chương ba trăm chín mươi tám đến tiên quan chương ba trăm chín mươi tám đến tiên quan có lần thứ nhất tự nhiên là sẽ có lần thứ hai mà lại càng đằng sau liền càng không quan trọng cũng tỉ như cùng lý tố khanh đi dạo tiếp xuống vài ngày hai người đều cùng một chỗ nương tựa theo trí nhớ thậm chí trần vọng đã nhớ kỹ vân tố kiếm tông từng cái địa điểm đương nhiên ở trong mắt lý tố khanh vui vẻ thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt năm ngày quá khứ mà trần vọng cũng cuối cùng đã tới xuống núi thời kỳ trước khi đi lý tố khanh thật không có giữ lại chỉ là căn dặn hắn trên đường cẩn thận nàng còn không biết trần vọng địa phương muốn đi làm mỡ tiên quan trần vọng cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới chưa nói mặc dù có chút tự luyến nhưng hắn vẫn cảm thấy nếu như đem chuyện này nói ra nói không chừng lý tố khanh đều muốn bông ra tông môn sự vụ cùng hắn đi một chuyến ra ngoài bực này nguyên nhân trần vọng mới lựa chọn bảo thủ bí mật theo trần vọng bí mật xuống núi nghe đồn cũng là triệt để không ngừng được mà trần vọng là người trong cuộc nửa điểm không thèm để ý mở tiên q u a n ở vào tiên giới vùng cực nam cần từ trung tiên h châu tiếp tục hướng nam vượt biển mà đi cuối cùng sẽ đến, đến một mảnh còn sót lại lục địa chính là mở tiên quân hậu phương kỳ thật cũng là cựu u châu một phần nhỏ năm đó nhân tổ yêu tổ chém giết lẫn nhau thời khắc suýt nữa đem c ử u ưu châu một phân thành hai hiện nay khối này còn sót lại lục địa đã đổi tên là c ử u ưu đạo bởi vì không có truyền thống trận cho nên vượt biển cần tự hành chạy tới cho nên nói chung có thể chỉ thân đi hướng c ử u ưu đạo đều là thực lực siêu của người tối thiểu nhất cũng nên là q u a n ngã cảnh đương nhiên cảnh giới hơi thấp một chút cũng không phải không thể đi chỉ cần đợi đến trung tiên châu công cộng đỏ ngang liền có thể miễn phí đến c ử u ưu đạo chỉ bất quá so ra mà nói tốc độ trận một chút càng h ĩ cuối cùng trân vọng vẫn là lựa chọn tự mình động thủ cơm no áo ấm mất phương hướng ngược lại không đến nỗi dù sao còn có địa đồ chỉ dẫn nửa tháng sau một khối mới tinh lục địa xuất hiện tại trần vọng trong tầm mắt cuối cùng đã tới trần vọng sắc mặt có chút m ỏ i m ệ t không chỉ là trong khoảng thời gian này buồn kẻ vô vị còn có mình nhiều lần kém chút mê thất ở trên biển tâm mệt mỏi sau khi rơi xuống đất có hai cây to lớn vô cùng cây cột đỉnh thiên lập địa phân biệt chiếm cứ tà hữu một bên viết cựu hữu đ ả o một bên viết mở tiên quan bốn bể vắng lặng đang lúc trần vọng chuẩn bị tiến lên thời khắc lại vừa vặn có một nhóm người b u lại người chính là trần vọng người tới vừa lên đến liền hô lên tên của hắn trân vọng nghĩ thầm thanh danh của hắn có như thế lớn ngay cả bực này địa phương đều có châu nghe thấy vừa nghĩ đến đây hắn khẽ vất c ằ m thừa nhận thân phận của mình h ừ nhìn xem cũng không ra sao nha muốn hình dạng không có hình dạng muốn tu vi cũng không có tu vi một người cầm đầu có chút c n g đầu n ô n ngữ cùng thần sắc ở giữa tràn đầy khinh thường trân vọng ngứa mày quan sát lần nữa một chút trong cái đội ngũ này người mạnh nhất cũng liền quan ngã cảnh a là thế nào dám nói ra loại lời này t ừ hạ người này k h í tức cường độ nhìn xem đều không có người đại ca mạnh lý tông chủ không nên coi trọng loại người này chờ ta trở về trung tiên châu lại hỏi thăm một chút hẳn là có cái gì hiểu lầm có người nhẹ nói trần vọng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là lý tố khanh mị lực như thế lớn à hắn đều đến mở tiết nuốt lại còn có người bởi vì cái này việc nhỏ tìm tới cửa giúp ta ca đem một chút q u a n mặc thôi kỳ thật cũng liền như thế căn bản không ra sao đi trở về đi từ hạ cười ha ha nhìn cũng không nhìn trần vọng mang người quay đầu rời đi không có đến tiếp sau trần vọng cũng l à mừng rỡ thanh nhàn cựu ưu đảo bản chất là thuộc về mở tiên quan hậu phương cả hai quan hệ mặc dù chặt chẽ nhưng cũng không phải là một chỗ dựa theo miêu tả cựu ưu đảo cuối cùng sẽ có một chỗ thông hướng mở tiên quan truyền thống trận cựu ưu đảo so trần vọng trong tưởng tượng muốn giàu có không ít người đến người đi mà lại phần lớn đều là cảnh giới cao thâm hàng người liên một chút nhìn sang thuần một sắc quan ngã cảnh đại năng trần vọng nghe qua về sau quyết định phương hướng rất nhanh liền đi vào thông hướng mở tiên quan bên ngoài truyền thống trận vẫn như cũng là miễn phí mà lại bởi vì đại đa số người đều biết bây giờ mở tiên quan tương đối an toàn không ít dẫn đến du khách coi là thật không ít những người này phần lớn đều là lấy đánh thẻ làm mục tiêu đơn giản là sau này nếu là có người hỏi mình có thể ngẩng đầu lưỡng ngực nói lên một câu đi qua mở thiên quan đôi này đại đa số người mà nói là một kiện rất đáng được xưng đạo sự t ì n h bởi vì cái này địa phương quá mức h u n g hiểm chính là thần nguyên cảnh cường giả đều có tùy thời vẫn là khả năng c ử u hữu đạo gánh chịu sự tình càng nhiều là hậu phương t i ế p tế cho nên một đường đi qua cũng có thể nhìn thấy không ít linh điển những này đều là bổ sung tiền tuyến vật tư chiến lược chỉ bất quá trần vọng không biết là kỳ thật mặc kệ cựu hữu đạo vẫn là mở thiên quan đều dựa vào cùng một nhóm người vận doanh trung thiên châu đại đa số người đều là không đ ú n g tay vào có lẽ tại đa số người trong mắt có thể đem c ử u u đảo n h ư ờ n g lại đã là lớn lao trợ giúp những người này hẳn là đối với mình m à hơn trần vọng thuận truyền tống trận một đường đi tới mở tiên h quan khi hắn một lần nữa mở mắt thời điểm quanh mình thiên địa có chút l ờ mở nhưng lại không phải hoàn toàn tối không có quy củ hỗn loạn vô cùng đây là trần vọng cảm giác đầu tiên l i ê n ngay cả chân khí đều là như thế nơi đây thiên địa chân khí nồng đậm không giả nhưng bởi vì mười phần lộn xộn dẫn đến hấp thu rất khó khăn tổng thể tới nói ở đây tu luyện hiệu suất thậm chí còn không bằng tạo h nhưng có một cái là thực sự chỗ tốt đó chính là tu luyện mà đến chân khí sẽ càng thêm lương thực trân vọng có chút nước g mắt trong mắt l ó e lên một vòng tinh ngạc m ở tiên trước mắt đỉnh không có mặt trời cũng không có trăng sáng mà là một mảnh ngũ thải bàn làn tinh không giống như là khi còn bé nhìn thấy tinh hà bị vô hạn p h ó n g đại gần trong c ă n tấc m ở tiên quan không có ban ngày đêm tối phân chia bởi vì bản thân liền đứng sững ở hư không bên trong trừ cái đó ra nơi này cùng địa phương khác không sai bị lắm một mạc đường ngắt đá hai bên là san sát phòng phòng có là phòng xá có là cửa hàng con đường hai bên là người rất nhiều người những người này trẻ có già có duy nhất đồng dạng chính là không có gì sánh kịp tu vi một cái cửa tiệm thuốc bu đầy người ở giữa là hai cái lao đầu tử ngay tại đánh cờ cờ vây quanh mình đám người nhao nhao gào to riêng phần mình s u n g làm quân sư điên cùng chỉ điểm giang sơn nửa điểm không biết cái gì là xem cờ không nói trần quân tử thuyết pháp c h i ế m thượng phong một phương nhết miệng cười một tiếng lao trần ngươi cái này không quá được à nếu không phải ngươi nhận thua đi đem ngươi trong túi tiền lấy ra kết quả một giây sau bàn cờ bị đỉnh lật ra hai màu trắng đen quân cờ tản mát từ phương ôi ta chân này bệnh c ũ lại pha bảo không cần thận đỉnh một chút mẹ nó hết thể đều tại kế hoạch của ta bên trong lúc đầu ta thần chi một tay nhất định có thể thắng ngươi coi như số ngươi gặp may nương lần này liền miễn cưỡng xem như thế h ò a đi người quanh mình tựa hồ sớm đã coi nó trước một người trong đó hai ngón sát nhập có chút rung động tất cả tản mát quân cờ toàn bộ hồi quy nguyên vị nết miệng cười một tiếng không có việc gì ta muốn thấy xem rốt cục làm sao c h u y ệ n gì mẹ nhà hắn ngươi còn cần thuật pháp thần thông ta đây có thể nhịn không được đến ra cùng lao tử đánh một chợ đã ngã lăn bàn cờ hắn tử trợn mắt trừng trừng trần vọng chép miệng tắt l ư i những người này không giống như là cường giả tuy thế giống như là từng cái không có việc gì t r ợ bữa lưu manh chương ba trăm chín mươi chín hùng quan tập tục chương ba trăm chín mươi chín hùng quan tập t ụ mới đến trân vọng có chút mờ mịt không biết bước kế tiếp nên làm cái gì cốt thanh trân vọng nhớ tới hứa tại đ ô nói tới người trong lòng hơi đ ộ n g trước mắt đến xem mở tiên quan rất lớn nhưng chân chính cùng hắn có chút liên quan đ o á n chừng cũng chỉ có cái này cốt thanh ngay tại trần vọng chuẩn bị hướng người nghe ngóng cốt thanh hòa thượng nơi ở lúc lại nhìn thấy có cái khuôn mặt tuấn mỹ hòa thượng đâm đầu đi tới trực tiếp đi vào trước mặt hắn ngươi chính là trần vọng ngài là cốt thanh tiền bối trần vọng thăm dò tính hỏi một câu cốt thanh khẽ b ư ớ cảm c là ta là sư phụ ngươi để ngươi tới a vâng đi theo ta trân vọng cứ như vậy một đường đi theo cốt thanh hòa thượng đi tới một chỗ khổng lồ tòa nhà trước cốt thanh đưa tay đẩy cửa ra mang theo hắn đi vào nơi này vẫn luôn vắng ngắt ngươi vào ở đến liền xem như chủ nhân nơi này trân vọng có chút kinh ngạc tiền bối nơi này là ngươi vừa tới không biết mở tiên quan quy củ hết thể kẻ ngoại lai、like、đều không chỗ ở muốn phòng ở chiến công tới lấy căn phòng này là sư phụ ngươi dùng thực sự chiến công đổi lấy nói đến có thể đặt xuống như thế lớn phòng ở là thật không dễ dàng cốt thanh chầm rãi mà nói hiện tại sư phụ ngươi tạm thời không tại cho nên ngươi cái này canh giữ cửa ngõ cửa đệ tử có thể ở ở chỗ này t r â n vọng bừng tỉnh đại ngộ lại có chút trầm mặc hắn cảm thấy nơi này có chút kỳ quái rõ ràng bên ngoài mặc kệ là thông hướng c ử u u đạo đỏ ngang vẫn là truyền thống mở tiên quan truyền thống trận đều là miễn phí hiền lành tư thái kết quả sau khi đi vào lại đem khách nhân phơi ở một bên ta tạm thời còn có chút sự t ì n h ban đêm ta sẽ tìm đến ngươi đến lúc đó ngươi muốn hỏi ta đều sẽ nói tại trong lúc này ngươi có thể nhiều đi lại thuận tiện làm quen một chút bên này hoàn cảnh nói xong cốt thanh cho trần vọng một c h u i chìa khóa sau đó qu chỉ là tại trước khi đi thời khắc cốt thanh hòa thượng hỏi một cái rất không hiểu thấu vấn đề đúng rồi uống hay không rượu trân vọng lắc đầu cốt thanh hòa thượng ô một tiếng sau đó cứ vậy rời đi trân vọng chỉ có thể phối hợp dọn dẹp phòng ở hứa tại đô ở qua phòng ở vết tích rất rõ ràng nhà này tòa nhà kỳ thật rất lớn có rất nhiều không gian hắn chỉ là tùy tiện tìm cái thích vị trí liền ở làm xong đây hết thể về sau trân vọng do dự một chút vẫn thật là đi ra tòa nhà bắt đầu đi dạo m ở tiên quan rất lớn lớn đến minh mông m u bờ chỉ có san sát ốc xá còn có hùng hùng hổ, hổ tiếng tê ơ trân vọng đối nơi này càng thêm hiểu kỳ bởi vì nơi này không giống như là một cái tiền tuyến chiến trường ngược lại giống như là một cái hòa bình vắng vẻ tiểu chấn người người tin tức bế tắc đều chỉ làm chuyện mình thích đi ngang qua tử quán người người cao đẳng phát luận dỗi da tràn đầy lồng chân mồ hôi chân đạp tại ghế gỗ từ bên trên trên tay vung vẩy không ngừng ngoài miệng nước bọt văng khắp nơi bắt đầu chỉ điểm giang sơn nơi này nhưng không có quán trà chờ lịch sự tao nhã địa phương cơ hồ đều là thô giáp ngẫu nhiên nhìn thấy hai vị thần nguyên cảnh cường giả tại một cái ven đường tiệm mị cổng nồi sùm ăn còn tương hố đổi một chút nói là đều nếm thử coi như nến qua hai bát khác biệt khẩu vị mặt h một phần tiền, hai phần mặt. trân vọng xuyên thấu qua cửa sổ mắt nhìn trong quán đầu kỳ thật không người gì kết quả mấy cái này đặt ở ngoại giới đều tính rất có thực lực đám người lại không phải ngồi s ổ m ở bên ngoài rất khó tưởng tượng cái này thần nguyên cảnh khắp nơi trên đất đi bị ngạn cảnh nhiều như chó địa phương sẽ là lần này c h ẳ n g cảnh tại chính thức đến trước đó trân vọng đã từng huyễn tưởng qua nơi này sẽ tràn ngập bi tráng hoặc tiết khí hoặc ngang nhiên nhưng đều không phải là trong bất chi bất giác trân vọng liền đi dạo một vòng lớn bởi vì không có cách nào xuyên thấu qua sắc trời suy đoán cách giờ cho nên chỉ có thể tự mình tính cảm thấy không sai bị lắm t r ầ n vọng mới trở về đương trần vọng trở lại tòa nhà về sau mới phát hiện cốt thanh hòa thượng đã trở về đồng thời ngồi tại viện tử dưới một thân cây bây giờ đã là cuối thu nhưng sau lưng đại thụ lại màu xanh biết giạt rào trở về rồi Ừm. cốt thanh hòa thượng xuất ra một cái túi bên trong chứa một chút thịt bò nếm thử nơi này làm thịt bò t r ầ n vọng ngồi tại bên cạnh hắn xuất ra một cây giật xuống một khối kỳ thật không có gì khác nhau cảm giác gì cốt thanh cười hỏi có chút cứng rắn trân vọng mắt nhìn thịt bò khô nói cốt thanh nhìn không được cười lên ta chỉ là tòa này nổi tiếng thiên hạ mở tiên quan ngươi cảm thấy thế nào có chút nói không ra trân vọng trầm mặc một lát cuối cùng nói cốt thanh bỗng nhiên cười to xem không hiểu là được rồi đây chính là chúng ta mở tiên quan đặc sắc bất quá tiểu tử ngươi không uống rượu đáng tiếc bởi vì chúng ta mở tiên quan dùng để giải khát cũng chỉ có rượu đồ chơi kia thật có thể giải khát dù sao dùng đều nói tốt vậy ta vẫn muốn uống nước thời điểm đi bên ngoài cựu hữu đảo làm điểm đi cốt thanh n i ế t miệng có chút không có tí sức lực nào ngươi cái này tính tình tại mở tiên quan hôn không ra ta không cần thiết lẫn vào mở nửa ngày trân vọng mới hỏi vì cái gì đều như thế tự tại muốn nghe lời thật đương nhiên bởi vì nếu như không thừa dịp khi còn sống làm điểm thích sự tình kia chết thì thật là đáng tiếc cốt thanh chỉ, chỉ càng h ỉ c phương nam ở nơi đó tinh không cùng bên này tinh không không khác nhau chút nào có biết hay không ở bên kia cho dù là ta nói chết thì cũng đã chết rồi cốt thanh nói xong cố ý tăng thêm mấy phần ngữ khí ta bị ngạn cảnh viên mãn cũng không tính thấp à. a trân vọng giật giật khoe miệng trong lòng tự đủ ngươi cái này đều tính thấp vậy trên đời này còn có bao nhiêu cái là cao l i ê n như vậy hai người ngồi dưới tàng cây t à n gấu một hỏi một đáp chỉ cần có vấn đề cốt thanh liền sẽ trả lời ngay sẽ tận lực kỹ càng thời gian dần trôi qua trong lúc này có h m thể sẽ kinh lịch các loại không gian xuyên toa gặp phải đối thủ cũng không cố định bất quá cái này đối thủ phần lớn căng hết cỡ cũng liền thần bên cạnh bởi vì bị nạn cảnh trở lên đại yêu đại khái đều không giành bận tâm bên này mà những này m a sắc nhỏ thật cũng chỉ là tiểu đà tiểu náo nghe đến đó trần vọng con mắt có chút sáng lên nếu là như vậy cái kia ngược lại là có thể thử nhìn một chút dù sao lấy thực lực của hắn nói một câu bị ngạn cảnh phía dưới vô địch thủ hoàn toàn không quá phận bây giờ trần vọng thái hư quy nguyên quyết cuối cùng t i ê n đã là lục đạo cảnh giới chỉ cần lại hướng phía trước một bước chính là thần nguyên cảnh viên mãn đến lúc đó liền xem như bị ngạn cảnh sơ kỳ hắn cũng có nắm chắc đem nó chém giết đủ để tự vệ nhìn xem trần vọng ánh mắt cốt thanh trong lòng cảm khái quả nhiên lao đầu kia nói không sai hắn tên đồ đệ này tựa hồ đối với giết yêu có một loại không hiệu muốn hay không đi trên đầu thành đi một chút cốt thanh đề nghị t r â n vọng nghĩ nghĩ đến đều tới vậy liền đi xem một chút t r ư ơ n g bốn trăm l i n cấp lên thánh thể viên mãn t r ư ơ n g bốn trăm l i n cấp lên thánh thể viên mãn tại cốt thanh dẫn đầu dưới t r â n vọng đi tới đầu tường đập vào mi mắt là phía trước chiến trường chính phóng t â m mắt nhìn tới không nhìn thấy cuối cùng chỉ có vô tận tinh hải không còn có vỡ vụn không gian vô tự đường hầm chỉ gặp trong tinh hạ có chút vặn vẹo lên như là nước h ồ dập dởn không ngừng phát ra gần sóng mà lại không phải một chỗ mà là vô số chỗ điều này sẽ đưa đến xem toàn thể đều tại vô trương bọt như ngay vậy trân u n g tué. c vọng bừng tỉnh đại ngộ nhưng cũng chỉ là ừ một tiếng cương gia ở giữa rất nhiều chuyện đều vượt quá tưởng tượng không có gì không thể nào đúng lúc này trần vọng nhìn thấy có cái tóc t hai bụ sù phong lao đầu chính điên điên khùng khùng cầm một bầu rượu bộ pháp lảo đảo đi qua đến ánh mắt của hắn vô cùng tan g rã tựa như đã đã mất đi trí lực phong lao đầu khi thì cười to khi thì khóc giống miệng bên trong l ầ m bẩm bàn ư ơ n g bàn ư ơ n g lâm kiếm lập thời gian trước từng là vô giới châu kiếm đạo đệ nhất nhân danh xưng ơ tàn tu lấy vô giới châu chi lực nuôi thành người này dựa vào sức một mình bây giờ bị nạn g cảnh hậu kỳ mỗi khi gặp đại chiến hắn có một kiếm sẽ ở lúc thanh tỉnh ra nếu là chính diện đánh chúng nhưng trọng thương bị nạn cảnh viên mãn đại yêu nếu là cùng cảnh chính là một con đường chết cốt thanh hai tay phụ về sau thuận miệng giải thích nói đồng thời hắn cũng là dưỡng kiếm nhất lưu kết xuất nhất đại biểu một trong trân vọng hơi n h a m mắt trong lòng khẽ nhúc ních nghĩ đến mình đang thiên kiếm có lẽ mình thanh kiếm này có thể từ đối phương xuất kiếm ở bên trong lấy được dẫn dắt bất quá cũng chỉ là suy đoán dù sao bây giờ hắn đã không có xuất kiếm cần thiết lâm kiếm lập vừa đi lại có người đứng tại trên đầu thành dọc theo đầu tưởng tấn m a n h gia quyền chỉ là uy thế thu liễm nhìn qua tựa như chủ nghĩa hình thức vương h ả quy chân cảnh đạo lữ đã chế tử lần này cốt thanh giới thiệu rất đơn giản nhưng mỗi một cái đều để trần vọng hơi kinh ngạc trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên lang lại là quy chân cảnh cờ giả trần vọng tạm thời còn không biết mình tiện nghi sư phụ là loại nào cảnh giới nhưng dù là tính cả người trước mắt này cũng là hắn nhìn thấy vị thứ ba quy chân cảnh mà thôi cốt thanh kiên nhẫn vô cùng tốt mỗi lần có người vân an hắn đều sẽ cười đ á p lại đối đai trần vọng hỏi vấn đề cũng là như thế trần vọng nghe nói cốt thanh tại trung thiên châu thanh danh không tốt lắm nhưng thấy thế nào cũng không có cảm thấy hắn xấu ở chỗ nào sau hai canh giờ cốt thanh đi vào một chỗ bản cờ bên cạnh ngồi xuống ta cùng sư phụ ngươi thường xuyên ở chỗ này đánh cờ ngươi có thể hay không hạ biết một chút trần vọng nghĩ thầm tại cái này mở tiên quan chân chính được x ư n g tụng rõ nét xem chừng cũng liền đánh cờ một chuyện trần liên nghĩ đến lúc trước tại bên đường nhìn thấy lưu manh đánh cờ trong lòng lắc đầu được rồi thuyết pháp này còn c h ờ thương thảo hai người ngồi đối diện nhau cốt thanh ra hiệu trần vọng trước h ạ n a m tay về sau vị này hòa thượng than nhẹ một tiếng chúng ta hạ không phải cờ ca rô trần vọng hai tay một đám vậy ta sẽ không cốt thanh ra mặt kéo ra được rồi ta mang ngươi trở về đi ta biết đường trần vọng đứng dậy rời đi đợi đến trần vọng rời đi về sau có cái vóc người nóng bỏng quần áo hở hang thanh tú nữ tử tranh thủ thời gian dán tới tia trước ngực núi non đều bởi vậy thấp một nửa cái này hay hứa tại đâu quan môn đệ tử được rồi mặc kệ những thứ này tối nay tới ta chỗ này ở cốt thanh mí muôi một cái ta không có tiền rồi xem ở dung mạo ngươi đẹp mắt phân thượng ta thiện nghi ngươi một đêm lời ấy thật chứ ta lừa ngươi làm gì vậy ta trở về chuẩn bị một chút trở lại trong phòng trần vọng ngồi ở trên giường mở ra bảng trước mắt cảm n ộ điểm ba điểm cựu tiêu cấp lên thánh thể đại thành một trăm năm mươi ba nghìn tám trăm năm mươi bốn ă m trăm n g h ì n vì cái gì cảm n ộ điểm ít như vậy không sai bởi vì hắn đem cảm n ộ điểm dùng tại nhục thân võ học lên hắn biết rõ nếu như môn võ học này không viên mãn mình thần nguyên cảnh viên mãn thời điểm nhiều lắm là chỉ có thể ở bị ngạn cảnh sơ kỳ trước mặt đứng ở thế bất bại chỉ có phương pháp này viên mãn mới có chém giết cơ hội lại thêm võ học tốc độ tu luyện so công pháp phải nhanh không í t cũng t h ỉ như hiện tại trần vọng nếu như tu luyện thái hư quy nguyên quyết một năm một vạn hai cơ sở điểm kinh nghiệm nhưng dùng tại cấp lên thánh thể chính là gấp ba một năm ba vạn sáu kinh nghiệm cái số này rất cao trần vọng cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm như vậy dù sao hiện tại cùng dùng tại công pháp bên trên còn không bằng điểm một điểm võ học dù sao mặc kệ yêu đan có bao nhiêu chỉ cần có một cái cảm nộ điểm liền có thể sử dụng mười ngày nhục thân liền có thể viên mãn trân vọng tự lẩm bẩm một khi môn này nhục thân viên mãn dù là hắn vẫn là thần nguyên cảnh hậu kỳ cũng có thể trực diện bị n g ạ cảnh kể từ đó ngược lại có thể vì tiếp xuống tuần tra hộ giá hộ tống bắt đầu tu luyện cựu tiêu cấp lên thánh thể ba năm sau cảm nộ kết thúc cựu tiêu cấp lên thánh thể kinh nghiệm 1 0 t n g h c ự u tiêu cấp lên thánh thể l ạ i thành 263.317.500 bảy ngày sau bảy ngày đến trân vọng cũng không phải không có việc gì ngoại trừ mỗi ngày dùng xong cảm nộ một chút ra chính là ở bên ngoài đi dạo đi ngược c h i ề u tiên quan phong thủ càng thêm hiểu rõ trong lòng k i a xóa kinh ngạc cũng dần dần biến mất trước mắt cảm nộ điểm một điểm bắt đầu tu luyện cựu tiêu cấp lên thánh thể theo cuối cùng một sợi độ kiếp lôi đ ỉ n h tiêu tán tứ chi của ngươi bách hải xuất hiện thuế biến ngươi có thể cảm giác được tự thân lực lượng tại thẳng t ắ p lên cao thời khắc này ngươi nghiễm nhiên đã bước vào cuối cùng giai đoạn một năm sau cảm nộ kết thúc cựu tiêu cấp lên thánh thể kinh nghiệm ba sáu h a i t á m ba cựu tiêu cấp lên thánh thể viên mãn trân vọng hơi lắc lư một cái cánh tay s ư ơ n g cốt thật giống như hồi lâu không có nhúc ních lập tức phát ra lốp bốt thanh âm cảm thụ được lực lượng của thân thể trần vọng thở vào một hơi ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ xong rồi cùng lúc đó ngoài cửa trên đường phố có người thuận đường đi đi c h ầ m rãi cuối cùng tại trần vọng tòa nhà trước ngừng lại người này dung mạo tuấn tú khí vũ hiến ngang đi đường thời điểm khí thế m ư ờ i phần một đầu mái tóc dài màu vàng theo gió phiêu diêu ở phía sau hắn có một đám chân chó đi sắt đằng sau trong đó người cầm đầu kia chính là tư h ạ n trước đây tại cựu u đảo đổ bộ chi đ i ệ ngăn cản trần vọng nhóm người kia mà phía trước nhất người kia thân phận không cần nói cũng biết chính là từ hạ trong miệng đại ca từ ứng gió đã tại trung thiên châu tôi luyện nhiều năm thời gian trước đã từng là trung thiên châu quát tháo một phương tiên tri tiêu tử mà hiện nay đã là nửa chân đạp đến nhập bị nạn cảnh c h â n vọng có gan liền mở cửa từ ứng gió đứng tại cổng trầm g i ọ quát chỉ một thoáng ngồi tại bốn phía đám người tinh thần vì đó rung một cái nhao nhao từ các nơi chuyển ra từng cái ghế đầu cái mông ngồi lên nắm lên một thanh hạt dừa thần thái sáng láng nhìn xem bên này nương lại có trò hay nhìn thật mẹ hắn thoải mái chương bốn trăm linh một xác thực cùng người khác không giống Trưng s á c thực cùng người khác không giống từ ứng gió đứng tại cổng mắt thấy đại môn còn không ra liền muốn lại lần nữa hô to còn chưa hô ra trần vọng liền từ bên trong kéo cửa ra đi tới bốn mắt nhìn nhau từ ứng gió trên giới quan sát một chút trần vọng người lạnh nói luyện tay một chút bệnh tâm thần trần vọng đứng mày thân xác có chút không vui nhưng nghĩ tới nơi này là mở tiên quan đột nhiên cảm giác được có chút bình thường xa xa từ hạ k ê u to trần vọng ta đại ca tới tiểu tử ngươi x o n g đời trần vọng k h ỏ miệng co giật liền biết lại là hồng nhan hòa thủy người muốn thế nào từ ứng phong nhãn thần lãnh đạo để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì xuất chúng chỗ lý tố khanh không có khả năng thích ngươi dạng n à y người trân vọng núi v a i ta không có gì xuất chúng chỗ ngươi có thể đi về nếu như nhất định phải phân thắng bại đó chính là ngươi thắng nói xong trần vọng quay người liền muốn trở về phòng dừng lại trân vọng ngươi không biết tại chúng ta mở tiên đóng lại h è n nhát là nhất đáng xấu hổ từ ứng do q u á t lớn quả nhiên bốn phía chuẩn bị xem trò vui đám người hô to không có tí sức lực nào người này hay vậy cũng quá thứ hẹn nhát nếu là ta người khác coi trọng nữ nhân lao tử đừng nói có đánh hay không qua được không phải đánh một trận không thể được rồi được rồi tiểu tử này nhìn tuổi trẻ đoán chừng là cái mấy trăm tuổi lão quái vật nào giống chúng ta loại này thiên t u ế tiểu h ỏ a tử có bốc đồng hại đi đi còn không bằng đi xem lão tiền đầu bọn hắn đánh bài hắc nói không chừng hiện tại đã làm đi lên t r ầ n vọng bước chân dừng lại cũng không phải bị khích tướng mà là nghĩ đến một chuyện cái này từ ứng gió bối cảnh không cạn cả, đồng thời lại tại mở tiên quan trờ đợi nhiều năm như vậy trên thân tài sản khẳng định không ít đây chẳng phải là sẽ có thần nguyên cảnh yêu đan vừa nghĩ đến đây trân vọng bỗng nhiên q u a n người đánh nhau có thể ngươi thùa ta muốn trên người ngươi hiện hữu thần nguyên cảnh yêu đan từ ứng g i không nghĩ tới hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lấy ra một viên thần nguyên cảnh y ê u đ a n ta tổng cộng liền cái này một viên nếu là ngươi thắng ta ngươi cứ lấy đi nhưng nếu là ngươi thua chờ ngươi rời đi nơi này lần sau đi vân tố kiếm tông làm khách thời điểm chiêu cáo thiên hạ ngươi không bằng từ ứng p h o n g với vậy trần vọng không chút do dự gật đầu lương đây quả thực là để hắn bạch chiếm tiện nghi ai chút chuyện nhỏ này tính cái chứng hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp nhảy qua đánh nhau một bước này cùng lắm thì ta trở về liền chiêu cáo thiên hạ ngươi bây giờ đem yodan cho ta bắt đầu bắt đầu vốn là muốn chuyển ghế đi đường đám người ngay xong nhao cầm ghế đầu một lần nữa trở lại vị trí ký định. Đây con mẹ nó mẹ vừa rồi tại a ta nhau. hai sao ta ngồi nơi này. Người đi, cho nên ta trên đỉnh đến, có vấn、đề. Người muốn đánh nhau. Chờ xem hết hai người này, đến lúc đó người muốn làm sao đánh, ta phụng cùng. đi, đối tới làm đề. đó cho có Chờ lúc hết t xem hai người cao thủ tranh chấp trong lúc đó t ừ ứng gió đã ngang nhiên xuất thủ hắn thả người nhảy lên đi vào không trùng trên nắm tay ngưng tụ chân khí cách hư không rơi quyền Giống, rồng, gào thét mà rơi, một đạo kinh khủng cưng rồng giết vọng nâng rơi, kinh đi. hơi, cái chân như quyền huyện hóa thành hình đánh giết mà đi. Chân lên, khí thét hóa thở ra mà mà làm đạo một một một tay một ra ông nòng nong này phương thiên địa không gian vốn là tương đối hỗn loạn giờ phút này càng là hồng thủy vỡ đê tựa hồ đã không cách nào quay đầu quanh mình trong đám người có người vỗ tay phát ra tiếng không gian ngưng kết nguyên bản tạp nhạp không gian hướng tới ổn định lao tạng ư ơ i làm gì vậy người xuất thủ hai mắt trừng trừng nói nhảm lão tử tòa nhà ngay tại đằng sau cái này nếu là đập nát ta ngủ ngoài đường đi tại lao t ạ n trong lời nói t ử tiêu thiên tâm lôi đúng là đụng nát cái kia đạo quyền c ư ờ n g thẳng tắp một tuyến phóng lên tật trời từ ứng gió một cái cổ tay chặt đánh rớt đem còn sót lại lôi đỉnh một phân thành hai thân hình hóa thành quỷ mị như sao trồi rơi xuống đ thoáng qua ở giữa đi vào trần vọng khía cạnh mười mấy mét bên ngoài một đạo quyền cương oanh ra đồng thời thân hình lại loay lên đi vào một cái khác xác định vị trí lại lần nữa ra quyền dùng cái này lặp đi lặp lại mười mấy lần từ ứng gió tốc độ cực nhanh đến mức thứ mười hai quyền ra quyền thời điểm quyền thứ nhất mới đi đến trần vọng trước mặt xuất hiện từ hạ thần thái sang láng chiêu này chính là đại ca hắn tự sáng tạo võ học lấy tự thân tốc độ vì ưu thế không ngừng ra chiêu áp xúc đối thủ không gian chỉ cần có một quyền đánh chúng đến tiếp sau quyền cương liền có thể trăm phần trăm trung đích bị quyền cương gắt gao bao trùn trần vọng mặt không biểu tình có chút n h ữ người tránh né đạo thứ nhất sau đó lui lại nửa bước tránh rơi đạo thứ hai động tác của hắn biên độ cực nhỏ nếu là không cẩn thận quan sát thậm chí còn có thể cảm thấy hắn đều chưa từng từng có động tác nhưng dù là như thế mười hai quyền quá khứ đúng là phiến diệp không dính vào người đến lúc cuối cùng một đạo quyền cương gặp thoáng qua về sau c h â n vọng một bước lướt đi lấy tam thiên tự tại thần thông lấn người mà gần bàn tay biến quyền đánh vào từ ứng gió c h â u ngực cái sau kêu lên một tiếng đau đớn k ế t lực cắm dễ mặt đất không để cho mình bay ra ngoài nhưng một giây sau trân vọng đã biến quyền vì khử tay đỉnh tới đông một đạo như là hồng trung đại lữa nổ vang thanh â m truyền đến từ ứng gió thân hình ngược lại trượt ra đi. những nơi đi qua hai chân sẽ ở trên sàn nhà ngạnh xinh xinh cậy ra hai đạo g i ữ tợn vết tích làm sao có thể tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta mà lại chỉ bằng vừa rồi cái này hai tay chỉ sợ lực lượng khối này cũng mạnh hơn hắn phải biết bên hông đối phương đội đao còn không có s u ấ t khiếu a vừa nghĩ đến nơi này t ư ứng gió như có gai ở sau lưng khi hắn ngước mắt liền gặp trần vọng chẳng biết lúc nào đã rút ra mặt lân đao ngàn vạn đao quang bao phủ mà đến hình thành một t r ư ơ n g ngập trời l ư ớ i lớn phanh phanh phanh ba đao quang chỗ hướng không gian đều là run dày không thôi như vậy tiếng vang kéo dài nửa ngày quy về dừng lại đao quang rơi xuống c h i địa có từng đạo răng khắp nơi vết đao thẳng tắp tính mịch có chút đáng sợ tư ứng do vết thương chồng chất nằm ở trung tâm điểm răng trống đỡ lấy thân thể chậm dại đứng dậy chân vọng m ặ t lân đao đống nhiên xuất hiện tại trên cổ của hắn còn có đánh xuống tất yếu tư ứng phong mãn đỏ mặt lên chỉ cảm thấy biệt khuất tới cực điểm hắn còn có thể lại đánh nhưng là hắn biết tiếp tục đánh xuống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn căn bản không thắng được người này thế nhưng là vì cái gì rõ ràng tu vi của hắn cao hơn lại bị người này nhẹ nhõm áp chế trước đó tư ứng do có thể nói đắc trí vừa lòng ở chỗ này chờ đợi vài chục năm giết yêu vô số ma luyện ra một thân bản lĩnh vốn nghĩ bị nạn cảnh sau vương giả trở về nhưng hiện tại xem ra hán tựa hồ chính là chuyện tiếu lâm trần vọng thu đ a u vào vỏ đồ vật từ ứng gió xuất gia viên kia thần nguyên cảnh yêu đan đưa cho trần vọng nhìn chằm chằm cái sau một chút ngươi thật sự cùng người khác không giống nhau lắm như ngươi loại này ánh mắt cầm đi xem nữ hải tử càng tốt hơn trần vọng giật giật khoe miệng quay người rời đi từ ứng gió m ó c méo m i ệ n g đ ố n g nhiên hô lần sau mời ngươi uống rượu trần vọng khoát tay áo có chút xem không hiểu cũng không quay đầu lại ta không uống rượu toà nhà cửa chậm rãi từ ứng gió suy nghĩ xuất thần lại lần nữa nằm lại mặt đất toàn trường mọi người thấy một màn này vỗ đùi mặt mũi tràn đầy không thôi rời lên ghế đầu chậm rãi rời đi chương bốn trăm linh hai người không bằng yêu chương bốn trăm linh hai người không bằng yêu thân nguyên cảnh yêu đan tới tay trân vọng trở lại trong phòng nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ xuất thần nếu là có rất nhiều từ ứ n g phong liền tốt dạng này hắn đều không cần đi bên ngoài sinh tử c h é m g i ế t về phần vì sao không có đối từ ứ n g phong hạ t ử thụ đương nhiên là đối phương từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn động đậy sát tâm trân vọng nghĩ mãi mà không rõ nếu như là ở bên ngoài chỉ hạ sợ sớm đã trân h là làm làm ử vọng, vọng giật giật khoe miệng thật vất vả giới vẫn là không uống trân vọng cùng từ ưng phong kết đấu kỳ thật tại mở tiên quan mỗi ngày đều lại không ngừng trình diễn lại bởi vì không có đến tiếp sau cho nên căn bản không người gì thảo luận người ở chỗ này trong mắt đánh nhau cũng chỉ là đánh nhau đồ vui lên mà thôi bất quá trần vọng nghe nói mở tiên quan cũng không phải thật không c ó sinh tử quyết đấu trong đó lớn nhất chính là hai năm trước hai cái bị ngạn cảnh cao thủ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt hai người ra khỏi thành một trận chiến vào hư không bên trong ngay trước rất nhiều đại l a o mặt ngọc thạch câu phần cuối cùng n h a o n h a o vẫn lạc phải biết hai người này tại không có gặp mặt trước đó đều đi ngược chiều tiên quan có chiến công hiến hách hôm sau trần vọng ăn vào viên kia thần nguyên cảnh yêu đan về sau mở ra bảng trước mắt cảm n ộ điểm một điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h ngươi phát giác được mình khoảng cách tầng kia ngăn cách không xa tâm cảnh khé nhúc nhích một năm sau cảm ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h kinh nghiệm hai m ư ơ bốn n h ì n bốn t sáu m ộ t thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h lục đạo ba trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi mốt sáu trăm năm mươi nghìn nhìn xem bảng bên trên tin tức trân vọng có chút trầm âm lại đến một viên thần nguyên cảnh yêu đan liền có thể thất tinh viên mãn bởi vì cái gọi là nhắc tào tháo tào tháo đến cốt thanh từ bên ngoài đi vào nói ra bên ngoài hiện tại có một cái ra ngoài tuần tra nhu cầu muốn đi có thể đi bên kia tập hợp trân vọng đứng dậy ta hiện tại liền、đi. hai người sóng vai mà cất bước ra khỏi phòng tử trên đường cốt thanh chậm rãi mà nói nói ra nhiệm vụ xuất hành là có đội ngũ phân phối biết ngươi không thích sống chung ta cũng không cần cầu ngươi nên hợp người khác nhưng tận lực không muốn gây nên xung đột bởi vì những người này tương đối mà nói rất sạch sẽ c h ỉ ít nguyện ý lại tới đây bất luận tu vi cao thấp câu nói sau cùng cốt thanh hơi nhấn mạnh trân vọng g ử một tiếng không nói gì thêm trên đầu thành trần vọng đi tới trong đội ngũ thô sơ giản lược tính ra chi đội ngũ này ước chừng có hơn năm mươi người tu vi cao thấp không để cao có c o nã thấp ngay cả đạp vân cảnh đều có thể nhìn thấy v ề phần thần nguyên cảnh cũng tương tự có chỉ bất qua số lượng mười phần hy hi hữu cái này năm mươi người bên trong bao quát trần vọng cũng liền ba người thôi dựa theo quy củ hẳn là khoảng mười người vì một đội ta chỉ có thể đến giúp nơi này đến tiếp sau sự tỉnh đội trưởng sẽ cho ngươi nói rõ cốt thanh vô vỗ trần vọng bả vai đã thần nguyên cảnh võ phu không nhiều vậy đã nói rõ thần nguyên cảnh đại yêu toàn hiện sát xuất cũng không lớn trần vọng có chút thất vọng nếu có bó lớn thần nguyên cảnh đại yêu vậy hắn săn giết mười mấy đầu liền có thể nhất cổ tác khí đưa thần cựu cung cảnh không cần trưng cầu người khác ý kiến đội ngũ liền tự hành hợp thành trong đó trần vọng bị phân phối đến một cái chiến lược tương đối trung du đội ngũ đội trưởng là cái q u a n ngã cảnh viên mãn là cái dung mạo thường thường trung niên nữ tử tên là tô thiền nghe nói giảm gần với kia hai cái thần nguyên cảnh cừng giả trần vọng do dự một chút vẫn là không có ra mặt đi theo đám người trần vọng đi tới một chỗ không gian lỗ hổng tô thiền chỉ là quay đầu trịnh trọng kỳ sự mắt nhìn đám người hết t h ạ đều không nói bên trong nguy hiểm gì cái gì kỳ ngộ đều không cần nói, nói húng chi tuần tra mà thôi cũng không phải xâm nhập lên giới cho nên một số thời khắc đi một vòng trở về thậm chí không có yêu ma thân ảnh đi vào không gian đường hầm về sau trần vọng đi tại đội ngũ tối hậu phương quanh mình tràn g cảnh biến đảo trong nháy mắt mở tiên quan liền bị xa xa để qua phía sau hư không bên trong đám người đi ở chỗ này tựa như dạo bước tinh hà không nhìn thấy đường cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng tô thiện mở ra trong lòng bàn tay xuất hiện mười hai cái gương nhao nhao vẩy xuống cho sau lưng mười một người đây là hư không định vị cảnh xem như chúng ta mở tiên quan đặc sản tác dụng không lớn chính là có thể phân biệt tự thân vị trí chỗ ở trong đó sẽ còn tiêu chí lấy từng cái tiết điểm nếu là không cần thật lạc mất phương hướng cũng có thể bằng vào này cảnh trở về đám người thân sắc như thường Hiển nhiên lời nói này đã không phải nghe chỉ chân khí quang trú, hư không định vị cảnh có chút lời nói tiên nói, này lần trần vọng, quang là lấy có có duy đã đầu trú, vị tỏa、sáng. sau á n g s đó hắn liền thấy hắn lúc này thân ở mở tiên quan phía trước trong hư không tại phía trước cuối cùng thì là nguyên giới chỉ bất quá rất rất xa xem chừng tối thiểu cũng phải là hai châu ở giữa t r ê n l ệ n h nếu như không có không gian truyền thống cho dù là hắn cũng phải nửa tháng mới có thể vượt ngang lưỡng điệp trừ cái đó ra tại t r u n g quanh hắn còn có m ư ờ i cái có chút lóe tử quang đ i ể m điểm hẳn là tô thiền nói tới tọa độ không gian những địa phương này sẽ có người thường trú t ừ n phương g có d i ệ nghiệm n này kinh nghiệm người i đều b ế thiện ở c ỗ này ta l ề nhiều n chúng chuyến này n bất ta quá h lời, i lắm m vụ, c h í h theo là dựa đ ư ờ nói g dây này đi đ qua, sau đó trở về quân n ộ Tô Thiền nói, đám người trong tay hư không định vị k í n h xuất hiện một đạo lộ tuyến từ bọn hắn nơi này vì mở đầu thô sơ giản lược đoán chừng cũng có một hai ngày lộ trình vậy liền lên đường đi nói xong lấy tô thiền cầm đầu mười hai người cộng đồng phi thân m ạ qua c h â n vọng dường như lòng có cảm giác nhìn về phía trước lấy tiếng lòng n ô n ngữ nói cho tô thiền phía trước có một đội người yêu khí không nhẹ có quằn ngã cảnh tòa trấn đi tại phía trước nhất tô thiền núi mày quay đầu nhìn lại dường như muốn tìm kiếm cái gì nhưng nàng vậy mà không biết đến cùng là ai cho nàng truyền tin quan ngã cảnh nàng làm sao nửa điểm không có phát giác trân vọng giật giật khoe miệng được rồi dù sao cũng liền như thế thực sự không được hắn liền xuất thủ nghĩ tới đây trân vọng liền hạ quyết tâm tiếp xuống nhất định phải quản t ố t miệng quả nhiên rất nhanh liền xuất hiện một đội người xuất hiện trong tầm mắt chưa chính thức gặp mặt những người này liền h u y ệ n hóa ra vô số m á n h liệt m á n h thú hướng phía bên này đánh rết mà tới cầm đầu tô t i ề n vận chuyển v à n g e o đưa tay vô tay phát ra tiếng trong mắt lóe lên một vòng hào quang màu đỏ trong chốc lát một đạo kinh khủng hồng mang nổ tùng trong nháy mắt đem phía trước mười mấy đầu đại yêu đánh thành phân vụ c h â n vọng có chút kinh ngạc nhìn xem vị đội trưởng này phải biết cái này một đám yêu ma người dẫn đầu giống nhau là quan ngã cảnh viên mãn không phải ai đều là hắn nhưng cùng cảnh phía dưới nhân loại miễu sát yêu ma hoàn toàn chính xác mười phần ly kỳ mợ tiên quan là một tòa bình t r ư ớ n g đồng thời cũng là loài người thấp hơn sân huấn luyện ở chỗ này có thể còn sống s ó t người đều sẽ đem người không bằng yêu lý niệm triệt để lật đổ đi thôi tô tiền thu liễm chất khí tiến lặng tiến lên chương bốn trăm linh ba thợ săn gặp con mồi chương bốn trăm linh ba thợ săn gặp con mồi sau đó tuần tra quá trình liền mười phần thong thả từ đầu đến cuối đều không có yêu ma ẩn hiện như vậy hiện tượng đối với mọi người tại đây mà nói là chuyện tốt cho nên đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra chỉ cần đi một vòng liền có thể dạy quân công ai không muốn muốn thật muốn nói không vui đ o á n chừng cũng liền trần vọng chiến công cái gì thật không quan trọng bởi vì so sánh những n à y vật ngoài thân hắn càng cần hơn tăng cao tu vi hai ngày về sau một trận tuần tra đã chuẩn bị kết thúc ngay tại chuẩn bị đi trở về thời điểm tô thiền đ ỗ n g nhiên nói ra ta bên này tiếp vào t ì n báo hai đội tao nộ một đám cao đẳng yêu ma cầm đầu là thần nguyên cảnh đại yêu toa c h ấ n bây giờ cần chúng ta trợ giúp quá khứ bất quá việc này chúng ta đều không bắt buộc dù sao lần này cầu viện tin tức càng nhiều là nhằm vào một đội nếu là có ý đi một chuyến có thể đi theo ta không hề nghi ngờ lần này thêm ra tới hành động nhất định có thể thu hoạch được càng đánh nữa h ơ n công nhưng tương đối cũng sẽ nguy hiểm hơn lấy thần nguyên cảnh đại yêu lĩnh đội tuần tra tiểu đội căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó chính như tô thiền lời nói lần này cầu viện càng nhiều là hướng về phía một đội đi lần này đi ra ngoài tổng cộng chia làm đội năm dựa theo thực lực phân phối bọn hắn chính là ba đội chiến công rất tốt nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được cho nên không người ra khỏi hàng trần vọng bước ra một bước đi đến tô thiền bên người không ít người hơi kinh ngạc mà nhìn xem trần vọng trên giới quan sát một chút cái này trước kia chưa từng thấy qua người trẻ tuổi tô thiền k h o á t tay á o để đám người dựa theo lộ tuyến định trước trở về đợi đến tất cả mọi người rời đi tô thiền quay đầu mắt nhìn trần vọng chính là ngươi lúc trước nói chuyện với ta trần vọng nhẹ gật đầu tô thiền cũng không cần phải nhiều lời nữa về phần khuyên n ụ trần vọng trở về không cần thiết đã tới mở tiên quan đã sớm hẳn là đối với mình tính mệnh phụ trách ai cũng không thể thay ngươi làm quyết định đi thôi tô thiền một tiếng đi thôi vừa mới rơi xuống trần vọng thân hình cũng đã đi đầu mà đi tốc độ nhanh chóng làm cho vị này ba đội đội trưởng đều ngóng nhìn không kịp tô thiền hai mắt trừng trừng gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng biến mất phương hướng lẩm bẩm nói cái này như vậy trợ giúp tốc độ sợ là ngay cả thần nguyên cảnh đều c h ẳ n g qua như thế đi kết quả người này một mực đợi tại mình trong đội ngũ đã đi đầu một bước trần vọng cũng mặc kệ tô thiền ý nghĩ với hắn mà nói yêu đan mới là trọng yếu nhất nếu là đi trễ cho một đội nhanh chân đến trước thìm ai k h ó đi vùng hư không này chiến trường bao la vô biên nhưng vô luận đi đến nơi nào đều là giống nhau tràn cảnh tựa như đi vào mê cung mỗi một bước cũng không bởi i ế t mình vì số lượng nghiên ép kỳ thật mở tiên quan võ phu cá thể đã không kém nhưng làm sao số lượng bất quá đối phương nhiều phía dưới thấp cảnh giới võ phu cùng yêu ma chém giết cùng một chỗ trên không có cái quần áo tả tơi người trẻ tuổi hai tay tự nhiên rủ xuống tựa hồ đã chất c h ớ p một đầu đen nhánh tóc dài điên c u ồ n g lắc lư cái tia trương góc cảnh rõ ràng ngũ quan có chút dữ tợn hai mắt không ngừng bắn ra kim sắc q u a n mang hai đội đội trưởng liếu ly thần nguyên cảnh trung kỳ đồng thời hắn cũng là một cái rất trẻ trung võ phu không có gì bối cảnh lại thắng ở thiên phú và nghị lực chỉ gặp hắn làn d a mặt ngoài có hào quang bảy màu lưu t r u y ề n hiển nhiên là nhục thân đắc đạo người mà ở trước mặt hắn theo thứ tự là hai đầu đại yêu một yêu ngoại hình tựa như hồ điệp trên người xăm đường mười phần quỷ dị lit nha lit nhít một mạng lớn lại làm ọ c ra một chương tái nhật mặt người tâm người bướm một đầu khác đại yêu thì là một đầu chỉnh thể đỏ thấm dao nhau con giết trước người mang theo hai cái to lớn cái kịm chính liên tục không ngừng mà bước lên lấy sương mù màu lục hồng mai con giết vương đều là thần nguyên c ả n h trung kỳ tu vi người đã thân chúng kịp độc nếu là lại cưỡng ép vật khí sẽ chỉ chết càng nhanh tâm người b ớ m phe phơi cánh ngữ khí âm dương nói liệu ly thu liễm t h ầ n sắc tâm tình đã rơi xuống đến đáy cốc một đội l à trước mắt duy nhất có thể lấy cứu vãn đại cục đội ngũ nhưng bởi vì khoảng cách xa một chút cho nên đại khái xuất không có cách nào chạy tới về phần cái khác đội liệu ly đắng chát cười một tiếng tạm thời không nói tới có hữu dụng hay không đoán chừng cũng sẽ không có người tới dù sao một trận chiến này thật sự là cách xa bất quá vậy thì thế nào liệu ly li bỗng nhiên chầm thấp quát lên một tiếng lớn từ lúc lao tử tới mở tiên quan liền không muốn lấy có thể còn sống đi ra ngoài chỉ một thoáng liệu ly li làn ra từ nguyên bản thất thải sắc chuyển biến thành màu đỏ thấm toàn thân khí huyết đều tại như lửa thiếu đốt đúng là ngạnh sinh xinh đem thể nội xâm lấn phế phủ kịch độc ngạnh sinh xinh đốt không còn một mảnh muốn ngọc thạch câu phần a hồng mai con giết vương giật giật khoe miệng cười lạnh nói trạng thái này dưới ngươi không kiên trì được bao lâu ngay tại liễu ly khí tức sắp tới đỉnh phong thời khắc một cái tay chậm rãi khoác lên trên bờ vai hắn mật người ai tại hắn không có phát giác tình huống dưới tới gần rồi hắn bay đầu nhìn lại là một người mặc quần áo màu đen người trẻ tuổi chính là chạy tới chân vọng tôi thể là vì b ằ n mệnh không phải là vì cho mình đương nhiên liệu trân vọng nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu về sau vượt qua liễu ly đem nó ngăn ở phía sau hắn ánh mắt hưng phấn tựa như thợ săn nhìn con n g ồ i đây là biểu tình gì hai đầu thần nguyên cảnh đã yêu chị cảm thấy nhận lấy vũ n h ụ ngoại trừ những cái kia thành danh bị n ạ n cảnh cường giả ai dám nói có thể vững vàng ăn bọt hắn c h ậ c c h ậ c c h ậ c vẻ mặt này thật là khiến người buồn nôn hy vọng một hồi n g ư ờ i lúc sắp chết còn có thể duy trì được tâm người b ư ớ m cười lạnh liên tục liêu ly li vừa định lên tiếng nhắc nhở đã thấy kêu áo đen người trẻ tuổi đ ỗ n g nhiên biến mất tại nguyên chỗ thật nhanh hắn đúng là bắt giữ không đến đó người hành động uy tích sau một khắc ngàn vạn đao quang bao phủ rơi đập để cho người ta hít thở không thông tử vong cảm giác chuyển đến hai đầu đại yêu tâm thần đại c h ấ n nhưng đã m u ộ n tránh cũng không thể tránh nhao n a o tế ra sát chiêu ngăn cản tâm người b ư ớ n trước người ngưng tụ ra một thanh to lớn chừng âu điên cùng tự chuyện đồng thời phi tốc phóng lên tận trời đón lấy ngàn lấy ngàn hồng mai con giết vương trên thân g ờ giáp dựng ngược bắn ra từng mai từng mai t ử sắc độc c h â m những n à y độc c h â m ngàn vạn quý nhất hình thành một đạo to lớn vô cùng của sáng ẩm nhưng mà va chạm trong nháy mắt hai đạo sát chiêu liền tồi khô lạp hủ vỡ nát đao quang rơi thẳng chỉ là xuyên qua vô thanh vô tức thậm chí liền ngay cả không gian đều không có bất cứ động tĩnh gì gió thổi qua hai đầu đại yêu biến thành ngàn vạn khối thịt tản mát tứ phương chỉ có yêu đan lơ lửng giữa không chúng chiếu sáng rạng rỡ trần vọng phát sau mà đến trước một tay cầm hạ hai cái yêu đan ổn định rơi xuống đất toàn trường yên tĩnh l i ê n liên hạ phương chém giết song phương đều bị một màn này cho chấn kinh đến tê cả ra đầu đến cùng là cảnh giới gì mới có thể đem hai đầu thần nguyên cảnh đại yêu coi như giấy một đao chém trân vọng ngắm nhìn bốn phía thu đao vào vỏ đồng thời còn có đao quang tàn ra lập tức trên trận tất cả lưu lại yêu ma thân thể cứng đ ở nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất phanh phanh phanh nhìn xem vụn mặt lẹ kẻ chán nản tử vong bậy yêu liều ly li ha to miệng ánh mắt phức tạp nhìn xem trần vọng chương bốn trăm linh bốn thần nguyên cảnh viên mãn chương bốn trăm linh bốn thần nguyên cảnh viên mãn huynh đệ sưng hô như thế nào liều ly li tán đi nhục thân hỏa diễm sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy trên thân thể trước hỏi trân vọng liệu ly suy nghĩ một chút phát hiện mình đối danh tự này căn bản không có ấn tượng trân vọng lại nói ra không có một hai năm nhục thể của ngươi tu vi cũng không thể khôi phục sẽ kéo chậm ngươi tu hành tiến độ ngay vậy liệu ly là người n phải biết nhục thân môn đạo nhất định phải là người trong nghề mới nhìn được đi ra nếu không coi như cảnh giới lại cao hơn cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác ngươi cũng tôi thể tôi thể khiến cho ta khoái hoạt liệu ly một trận trầm mặc bởi vì từ vừa rồi xuất thủ bên trên nhìn trần vọng căn bản không có sử dụng đ ộ c thân ngược lại càng giống là một đối đao pháp cực kỳ thấu hiệu đ á o khách trần vọng chậm rãi nói ra cái này hai cái yêu đ à n ta cầm đi cái này hai đầu đại yêu vốn là trần huynh chém xuống chuyện đương nhiên về n g ư ờ i một người liễu ly khoát tay áo tương đối lớn khí đối với mình trước đó làm nên không thèm để ý chút nào hắn vô cùng rõ ràng dù là trước đây không có hắn tiêu hao cái này hai đầu đại yêu trần vọng đổi tới đồng dạng có thể thắng được rất nhẹ nhàng trần vọng cùng liễu ly sóng vai mà đi tới đến đội ngũ phía trước cái sau gào to vài tiếng ra hiệu bọn hắn đem đồng bạn thi thể mang đi trần h u n h năm nay mấy tuổi nói k hắn ô n chừng ta còn lớn ngươi Trần Vọng nghĩ nghĩ, g ta tuổi tuổi đâu. mấy coi ò n tháng liền có c mấy tuổi, h nên n g o à m i ệ như g nói ra, 20. Li sắc mặt khẽ giật mình, c cười lên, không tại cái lên, không đó tài này bên trên này nhiều lời.、Hắn、coi bên Hắn như đ là cái trò đùa nói dù sao số tuổi khối này có ít người xác thực không nguyện ý nhiều lời hai mươi tuổi thần nguyên cảnh cường giả làm sao có thể chính là trung thiên châu cũng t u y ệ t không loại này thiên tiêu hắn nhớ kỹ cùng loại lý tố khanh loại kia thiên tiêu cũng là ước chừng năm mươi tuổi về sau mới ngưng tụ thần nguyên mà cái này đã là không hợp t h i thường phạm vi đáng tiếc rất ít người biết trần vọng bước vào võ đạo c h i lộ đến bây giờ cũng bất quá gần ba năm mà thôi chỉ tiếp dạng này chân tướng coi như nói ra cũng không ai tin tưởng liễu ly li nghĩ đến lý tố khanh sau đó lại nghĩ tới trần vọng cái tên này thất ra ngo tạo ngươi không phải là cái kia trần vọng a chính là cái kia cùng lý tố khanh cái kia cái kia cái gì cái kia trần vọng sầm mặt lại con mẹ nó chứ cái gì cũng không làm ngươi nhận lầm người trần vọng đã từng gặp qua lý tố khanh mị lực kia thật là đi đến cái nào đều là nam đồng bào định nhân hắn là thật sợ cái này liễu ly li cũng là một trong số đó ngay vậy liễu ly li ồ một tiếng biểu lộ có m ấ y phần như chút được gánh nặng ta còn tưởng rằng là cái kia trần vọng đâu bất quá trần minh cùng loại kia một cái tiểu bạch kiểm danh tự có hay không áp lực trần vọng r ứ t khoát liền ngầm miệng không nói ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc một đội đám người rốt c ụ c đổi tới cầm đầu nam nhân sắc mặt có chút n g h i ê trọng nhưng nhìn thấy t à n cuộc sau n g ầ người chuyện gì xảy ra giải quyết liêu ly nói giải quyết một đội đám người ngầm người không có khả năng à, mặc dù hai đội thực lực không kém nhưng đối thủ quá mạnh có thể kiên trì đến bọn hắn đổi tới cũng đã là kỳ tích t toàn bộ nhờ vị huynh đệ kia giới thiệu cho ngươi một chút hắn gọi trần vọng ân một cái thích đóng vai heo r ă n g hổ ra hỏa liêu ly li vô vô trần vọng bà vai tầm mắt mọi người nhao nhao rơi vào trần vọng trên thân ngươi là l ý tố khanh trần vọng đội trưởng một đội híp mắt hổ nghi nói trần vọng mặt không biểu tình cái gì lý tố khanh ta cũng không phải đồ vật ngươi nhận lầm người không đợi trần vọng trả lời liêu ly liền mở miệng nói ra chỉ là cùng tên mà thôi ta vừa hỏi qua thì ra là thế trần huynh ngươi tốt ta gọi hạ lương ngươi tốt hai người nắm tay xem như quen biết về phần t r ầ n vọng chiến tích bọn hắn mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không phải như vậy c h ấ n kinh dù sao mở tiên quan là có tiếng họa hổ tàng long đừng nói ba đội bên trong lẩn giấu cái thần nguyên cảnh cường giả dị vãn còn ra hiện qua đội nam ra cái bị ngạn c ả n h đâu đơn giản không hợp t h ó i thường theo một đội đến thu thập chiến trường tốc độ nhanh về sau cùng nhau trở về đầu tường sau một ngày lấy liệu ly li mấy người cầm đầu đội ngũ toàn bộ trở về đầu tường đồng thời cũng đem đồng bạn thi thể mang theo trở về t r ầ n vọng quay đầu mời ta uống rượu ha trước khi đi thời khắc liệu ly li khoát tay á o trân vọng có nói như vậy không đợi trân vọng nói cái gì liêu ly li đã quay người rời đi trân vọng giật giật khoe miệng đồng dạng quay người rời đi chỉ là vừa đi không có mấy bước liền thấy tô thiền đâm đầu đi tới ngươi dâu diếm đến ta thật đắng tô thiền liên tục c ư ờ i khổ trân vọng gãi đầu một cái thật xin lỗi tô thiền ta lại không trách ngươi ta chỉ là cảm khái một chút đột nhiên xuất hiện xin lỗi để cái này xưa nay đi thẳng về thẳng nữ tử có chút mộng bức trở lấy lại tinh thần trân vọng đã đi xa được rồi được rồi địa phương quỷ quái này chính là như vậy quái nhân quái sự nhiều trân vọng đường cũ trở về nhìn thấy nhà mình từ phía trước có người ngồi tại trên bậc thang uống vào rượu vườn thư t ư ơ n g phong ngươi tới làm gì trân vọng đối cái này đưa tài đồng tử thái độ vẫn là rất tốt chí ít trong giọng nói không có bất kỳ cái gì đối t r ọ i gây gắt từ t ư ơ n g phong ho khan hai tiếng có chút xấu hổ trước đây là ta xúc động mời ngươi uống rượu coi như bồi tội ta không uống rượu nói trân vọng liền muốn vượt qua hắn đi hướng đại môn không uống rượu tính là gì nam nhân ta có thể một cái tay đánh ngã ngươi từ t ư ơ n g phong trong gió lộn xộn một trận mẹ nó nói thật có đạo lý ta vậy mà không tìm được phản bắt điểm trở lại trong phòng trân vọng mở ra bảng nuốt vào trong đó một viên thần nguyên cảnh yêu đan là thời điểm phá cảnh trước mắt cảm n ộ điểm ba điểm bắt đầu tu luyện thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h lục đạo thất tinh ở giữa ngăn cách mặc dù ảnh hưởng tới ngươi chỉnh thể tốc độ tu luyện nhưng trước mắt đầu này thần nguyên cảnh đại yêu hư ảnh cũng coi như giải dược để ngươi đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng một năm sau cảm ngộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiên h kinh nghiệm hai m ư ơ sáu n h ì n hai t ba tám thái hư quy nguyên quyết thất tinh viên mãn nhưng lĩnh hội thần nguyên cảnh viên mãn chờ đợi hồi lâu rốt cục được đ ề n đáp một vòng gợn sóng t ạ n ra dẫn đến mảnh không gian này cũng hơi run run chân vọng thở ra một hơi trong mắt lóe lên quang huy tiếp xuống chính là bị n g cảnh sau đó chính là quy chân cảnh đến kỹ một chút đã không xa trân vọng hơi suy tư một chút vẫn là không có lựa chọn trực tiếp bế quan đợi đến lĩnh hội kết thúc tái xuất quan dễ yêu như thế hiệu xuất quá chậm hiện tại liền chuẩn bị yêu đang chờ đến hắn lĩnh hội kết thúc liền có thể trực tiếp đưa thân bị ngạn cảnh bị ngạn cảnh về sau đâu trân vọng không khỏi trầm mặc trung tiên h châu hẳn là có cái này lại yêu trân vọng không xác định bởi vì loại này cấp bậc yêu mang nếu như tại tiên liên giới sẽ là trong đêm tối đèn sáng rất dễ dàng bại lộ tự thân sau đó bị cùng rất chi vậy cũng chỉ có nguyên giới trân vọng giật giật khoe miệng thật nếu để cho hắn đi nguyên giới bước đi liên tục khó khăn còn không bằng tại tiên giới an an ổn ổn chờ cảm n ộ điểm tối nay cũng không quan trọng chỉ c ầ n m ệ n h còn tại là được cùng lúc đó trên đầu thành cốt thanh có chỗ phát giác trong lòng kinh ngạc hứa lao đầu nói quả nhiên không sai tiểu tử này tốc độ tu luyện quả thực có chút kinh khủng cốt thanh móc nhóm i ệ n g kêu bị ngạn cảnh công pháp hẳn là không được bao lâu liền phải cho chương 405. t ă n g cường chương 405, t ă n g cường trân vọng tìm hiểu tới trình là dài dàn giặc tại trong lúc này thì chú ý đầu tưởng t u tra chỉ cần vừa có cần trân vọng liền sẽ quá khứ nhưng rất hiển nhiên loại này song phương đều đê mê tình hùng dưới thần nguyên cảnh đại yêu đều rất ít ra mặt phía trước lần thứ nhất bất quá là vận khí tốt trùng hợp đụng phải thôi trong khoảng thời gian này nhìn thấy nhiều nhất tối đa cũng bất quá là quan ngã cảnh tu vi bất quá trần vọng cũng là không nóng n ả y chuyện này vốn là nhân tiện thực sự không được vậy cũng chỉ có thể nói vận khí không tốt mà thôi thời gian một ngày một ngày quá khứ năm thứ nhất người y theo lấy phía trước mấy cửa thái hư quy nguyên quyết trước thiên mạch suy nghĩ khai sáng nhưng rất nhanh ngươi liền gặp bình cảnh tựa hồ cuối cùng thiên lý niệm không còn là như vậy dễ hiểu dễ hiểu ngươi biết có lẽ lần này cần hạ đại công phu năm thứ năm, n g ư ơ thứ t hai mươi tám năm đ ngươi nếm thử đem âm dương đạo hóa lý niệm hòa tam bảo vào giờ phút như thế này ngươi cho thấy để cho người ta tắc lưỡi học thức thứ bốn mươi hai năm một ngày này ngươi lòng có cảm giác âm dương lớn hóa thái hư hoa thực ngưng tụ quy nguyên một đao bổ ra ngươi mê hoặc hỗn độn phá vỡ mình họa địa vi lao thành công đem thái hư quy nguyên quyết lĩnh hội thành công một năm sau cảm nộ kết thúc thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiền lĩnh hội thành công thái hư quy nguyên quyết cuối cùng tiền thất tinh sáu mươi năm không không không không tự sáng tạo võ học trí tôn quy khư thánh thể bị ngạn cảnh lục thân võ học tác phẩm đỉnh cao ngươi lòng dạ biết rõ môn võ học này có lẽ đã tiếp xúc đến một tia quy chân cảnh phạm vi trí tôn quy khư thánh thể đại thành tám không không không không lĩnh ngộ thần thống ba phần hư h ả o thân trí tôn quy khư thánh thể sự tình tạm thời không đề cập tới t r ầ n vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba phần hư ảo trên thân nếu như phản hồi không sai vậy cái này môn thần thông y năng viễn siêu hắn tưởng tượng môn thần thông này có thể phân hóa ra hai đạo phân thân đồng thời cái này phân thân hoàn bị kế thừa bản thể thực lực t r ầ n vọng khẽ lắc đầu không đúng không tính phân thân ta có thể để cho ta chủ thị giác xuất hiện tại bất luận cái gì trên người một người nói cách khác mỗi người đều là ta thái hư là thật t r ầ n vọng tâm n i ệ m vừa động chỉ gặp ở trên người hắn bắt đầu xuất hiện hữu ảnh ngay sau đó liền có hai đạo cùng hắn hoàn toàn tương tự người phân biệt tả hữu tăng ra duy trí nhất trí động tác ba người nhìn nhau đều mặt không biểu tình trân vọng lâm vào trầm tư cái này thần thông uy lực có chút kinh khủng không khác tỉ như hiện tại hắn gặp được bị nạn cảnh sơ kỳ một người liền có niềm tin cực lớn vượt cấp chém giết như vậy ba người cùng tiến lên đâu chỉ sợ đều có nhất định khả năng đem bị nạn cảnh trung kỳ đánh ngã nghĩ tới đây trân vọng mắt thần hòa nóng lên mấy phần phanh phanh phanh đúng lúc này ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng đập cửa ai cốt thanh hắn căn bản liền sẽ không g ó cửa sẽ trực tiếp tiến đến mang theo nghĩ hoặc trân vọng mở cửa là một cái đưa tin móc chân đại hán lúc này một cái tay cầm một phong thư một cái tay chụp lấy lỗ mũi nói ra ngươi là trần vọng à? ta là đây là thư của ngươi t h ư quan thiên sơn bên kia gửi tới trần vọng tiếp nhận có chút bẩn thiệu phong thư khẽ vớt cảm gửi tới lời cảm ơn hãn tử khoát tay á o quay người rời đi lúc này quan thiên sơn truyền tin trần vọng cũng không biết có chuyện gì trở lại trong phòng mở ra thư xem xét bên trong số lượng từ không nhiều cũng liền mười mấy cái chữ đồng thời còn có một cái in hoa hơn trường là một cái chữ vật pháp bảo Đời trần h nhất Chủ Chủ chúng mình thanh nhất binh khí, vật này mặc dù không tính là đương thời định tiềm, cũng đã chúng ta có thể làm được tốt nhất ứ Sơn Sơn ngày càng này đương cũng bất ta tự một tốt vật tiềm, ta tốt t lực, mặc có được gặp bội đao để đã làm là làm dù vọng trong lòng nhảy một cái từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra cây đao kia thân đao chỉnh thể hiện ra màu đen chợt có địa phương thì lại lấy màu tím sầm thay thế đến mức xem toàn thể đi lên mười phần một mạc m ị cảm là không có một chút trần vọng đã dùng qua trong đao long tiêu đao, đao cuối cùng mới là thanh này hát đao nói đến càng khó nhìn càng nhìn khó trân h mạnh ê m mẽ. t vọng, vọng, vọng chiến ó c ú chút t tay, thân thể đưa ao, chuyển có chỉnh vận v nhận cảm i lược liền n h tăng lên trên mọi phương diện một mạng lớn coi như không cần ba phần hư hạo thân trân vọng cũng là nhất định chém bị nạn cảnh thực lực nghĩ tới đây trân vọng ánh mắt tỏa sáng mấy phần nếu là hắn nhất cổ tác khí đưa thân bị ngã cảnh vậy sẽ là không có gì sánh kịp tăng lên đáng tiếc bất quá cảm khái thì cảm khái c h â n vọng cũng không trở thành sẽ vì này hào não như vậy t i ế p xuống chính là lấy tên loại sự tình này không phải hắn a m hiểu mắt nhìn thanh này hẹp dài hát đao dứt khoát liền gọi là hát đao thôi hát đao giết người máu nhuộm h ắ c vừa nghĩ đến đây c h â n vọng nhẹ gật đầu có chút hài lòng mặc dù danh tự không ra thế nào địa nhưng là ngụ ý cũng rất bình thường a dù sao cuối cùng vẫn là thấy được hay không d ù n có thể hay không d ù n cốt thanh thần không biết quỷ không hay từ bên ngoài đi vào xem ra lại có thu hoạch rồi t r â n vọng nước g mắt mắt nhìn hòa thượng này cười cười cũng không tính là cái gì chính là quan thiên sơn đưa đem binh khí tới vẫn rất tiệt tay xem ra đám người kia bình thường không ít quan sát ta bội đao cốt thanh không có ở phương diện này quá nhiều nói nói mà l à thẳng vào chủ đề nói hơn một tháng ngươi hẳn là cũng phát hiện chiến trường kia ổn định tốc độ có chút nhanh t r â n vọng rất tán thành hơn bốn mươi ngày hãng cơ hồ cách ba năm ngày liền sẽ đi ra ngoài một lần nhiều lần cũng có thể cảm giác được rõ rệt biến hóa một ít địa phương nguyên bản vô cùng hỗn loạn cũng dần dần ổn định mà lại tốc độ rất nhanh đều không cần nghĩ tất nhiên là nguyên giới bên kia tự mình xuất tiền túi ra nhân lực vật lực cưỡng ép để hư không bình tĩnh chuẩn bị lại lớn làm một cuộc đầu góc ngươi chuyển nhanh cho nên không cần ta nói ngươi cũng hẳn là biết này lại có ảnh hưởng gì chính ngươi chú ý một chút cốt thanh trầm ngâm một lát trừ cái đó ra ta có thể cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề ngươi muốn bị nạn g cảnh công pháp ngay tại trên tay của ta nhưng ta tạm thời không thể cho ngươi ta phải đi ra ngoài một chuyến chờ ta trở về sẽ giao cho trên tay ngươi là không ở đây ngươi trên thân a trân vọng đông như nói cốt thanh nhìn không được cười lên xác thực không thể gạt được ngươi bất quá cũng không phải đại sự gì ta không có ở đây đoạn này thời gian người đi ra ngoài tận lực c ẩ n t h ậ n chút ta không có đoán sai tiếp xuống thần nguyên cảnh yêu ma khẳng định sẽ tấp nập xuất hiện thậm chí còn có thể có bị ngạn cảnh lão quái ở bên nhìn chằm chằm trân vọng sắc mặt bình tĩnh ta đã biết chương bốn trăm linh sáu lương tài bảng thiên yêu bảng chương bốn trăm linh sáu lương tài bảng thiên yêu bảng nguyên giới hoàng huyền châu trăng sáng sao thưa ngầm đầu chính là sáng trói tinh hà yêu tổ một thân một mình đi vào nơi nào đó trên đỉnh núi trên tay mang theo một cái hoa quả rộ phía trên chứa một đống quả dại đem xem thiên tượng có tinh có chút lóa mắt viên này tinh tại nhân tộc nhân tộc tinh nhân tộc hưng yêu tổ n h ữ n g mày đây cũng không phải là dấu hiệu tốt lương tài trên bảng nổi danh người đều trước nhìn chằm chằm có thể s á t t ắ c giết trong khoảng thời gian này có thể trọng điểm nhìn chằm chằm một chút yêu tổ nhìn không chớp mắt ngữ khí uy nghiêm một cái trung niên cường tráng nam nhân chắc tay không nói gì chỉ là yên lặng lui ra cái gọi là lương tài bảng chính là nguyên giới bên này nhằm vào mở tiên đóng lại người trẻ tuổi thiết kế đồ vật nói là bảng danh sách nhưng thật ra là danh sách bởi vì phía trên danh tự không phân cao thấp cũng không phân bối cảnh vẹn, vẹn chỉ có một cái tên có thể lên bảng người cũng sẽ là tương lai có cơ hội xung kích quy chân cảnh tuyệt thế thiên tài mặc dù có cơ hội ba chữ này quá xa vời nhưng chỉ cần có cơ hội này kia không thể bông tha trên danh sách có từ ứng phong cái này trung thiên châu đi ra thiên tiêu kỳ thật vẫn luôn danh tiếng cơ thịnh duy nhất thua lần kia vừa vặn là trần vọng lần kia nhưng trăm tuổi nửa bước bị ngã vẫn như cũ có thể nói là có cơ hội mà lại cơ hội không coi là nhỏ trừ cái đó ra cũng có l i ê u ly cái này chỉ có thần nguyên cảnh trung kỳ người trẻ tuổi không có nồng hậu dày đặc bối cảnh lại tại sáu mươi tuổi đi đến hôm nay tình trạng này nếu là có người cho tài nguyên thậm chí so với từ ư n g phong cơ hội lớn hơn đương nhiên hai người kia đều có tự nhiên cũng sẽ có trần vọng làm một mới leo lên danh tự kỳ thật tại n g u y ê n giới nội bộ n h ấ t lên một đợt thủy c h i ề u bây giờ trần vọng tại n g u y ê n giới cũng coi như có chút danh tiếng không khác lương tài bảng không phải ai đều có thể bên trên có thể được bầu thành có cơ hội quy chân người tuyệt đối không chỉ là tư chất tuyệt đỉnh còn cố ý tính t r í hướng các loại nhân tố đều nguội phần định tiêm phải biết quy chân cảnh đã là đương thời số một hai ngày sau trần vọng nghe nói lại có ra ngoài tuần tra nhiệm vụ không nói hai lời liền tông cửa sông ra chạy tới đầu tường lần này không đơn thuần là đơn giản tuần tra không đến q u a n ngã cảnh người không được với tiền một cái vóc người thấp bé nhưng miệng đầy râu mép trung niên hán tử ngồi xổm ở trên đầu thành cặp kia bẩn thịu dép lê tán phát khí tức t ự a n h ư ngưng k ế t thành thực chất nhưng không có ai có ý kiến hán gọi phương bất chỉ trăm tuổi thần nguyên cảnh đại viên mãn kỳ thật dung mạo thường thường nhưng danh khi cùng từ ứng phong lực lượng ngang nhau thậm chí thời gian trước hai người này còn danh sưng mở tiên quan song tử tinh nghe đội phương bất chỉ không ít người ủ rũ túi đầu rời đi từ ưng phong ngồi xổm ở phương huynh đệ bên cạnh cười hắc hắc ra ngoài làm mấy tháng ruộng đồng sống cả người cũng không giống nhau phương bất chỉ làn da ngâm đen dung mạo thường thường lại thêm lôi thôi lít hết nói dễ nghe một chút phóng đ ẳ n g không bị trói buộc nói khó nghe chút chính là bể ngoài xấu xí mẹ ngươi chứ ngươi nếu là nhìn ta không vừa mắt ngươi cũng đừng theo ta đi một khối từ ưng phong vừa muốn nói gì liền thấy một thân ảnh tranh thủ thời gian g ắ c trần vọng tới tới tới cùng ta cùng đi một lần hơn một tháng tuần tra tầm mười lần trần vọng cùng từ ưng phong kỳ thật đã lăn lộn nhiều lần cho nên không tính là lạnh ạ c vừa trở về phương bất chỉ mở chừng hai mắt đây chính là cái kìa trần vọng cảm giác còn không có ta đẹp trai há mồm liền ra thư tương người, người phong, phong cười n lạnh một tiếng ta không biết người dù sao ta cùng hắn đánh qua một khung quả thật bị nhấn trên mặt đất bảo truy phương bất chỉ ra mặt run dày hắn biết từ ưng phong tranh cường hào thắng trừ phi tâm phục khẩu phục nếu không t u a ệ t không nhận thua thế là đối thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ phương bất chỉ liền vội vàng đứng lên nguyên lai、like、là trần hình kính đã lâu kính đã lâu thật sự là chăm nghẹ không bằng chính là ý tứ kia trân vọng n h ú mày ngươi là ai thứ ưng phong vội vàng nhảy ra giới thiệu tổ đội quá trình rất nhanh bởi vì điều kiện quá hà khắc cho nên cuối cùng lưu lại người chỉ có hai mươi người tại trong lúc này phương bất chỉ đã hội họa tốt hai con đường đem con ngã cảnh tạo thành đội ngũ bỏ vào đầu kia nơi tương đối an toàn cuối cùng chia binh hai đường trân vọng chỗ chi đội ngũ kia chỉ có bảy người đều là thần nguyên cảnh đặc cơ sở trong đó bốn cái xem như nhận biết từ ưng phong phương bất chỉ liễu ly còn có trước đó lần thứ nhất tuần tra lúc đội trưởng một đội hô diên c h ạ c h đi đường trên đường phương bất chỉ cái này trên danh nghĩa đội trưởng hôn bất lận địa để từ ưng phong dẫn đội mình thì sung làm trần vọng chân chó ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy cười làm lành trần h u y n h ngươi dạy một chút ta như thế nào mới có thể đánh phục từ ưng phong nam đấm trần vọng nghĩ nghĩ chăm chú hồi đáp phương bất chỉ trầm mặc một lát liền càng thêm trầm mặc phía trước từ ưng phong đ ỗ n g nhiên nói ra chư vị ta ở chỗ này công khai một chút chúng ta chuyến này cũng không phải là tuần tra đi chẳng qua làm ư ợ n cái này danh nghĩa mà thôi thiết yêu trên bảng đám kia tạc、thoái. mỗi ngày ở bên kia hung hăng càng u á y giết không ít chính chúng ta người ta cùng không chỉ nhìn không được dự định cùng đám kia t ạ m thoái đánh một trận thiên yêu bảng tên như ý nghĩa chính là mở tiên quan lương tài bảng đều là dùng để ghi chép những cái kia thiên phú dị bẩm yêu ma lời vừa nói ra không ít người sầm mặt lại nếu như không muốn đi coi như xong hiện tại còn có thể trở về phương bất chỉ nói mẹ nó đến đều tới ngươi để chúng ta trở về cái này nếu là c h u y ế n đi còn biết xấu hổ hay không những yêu ma này đại khái đều là thực lực gì trần vọng đột nhiên hỏi phương bất chỉ vỗ vỗ bở vai của hắn n ế t miệng cười một tiếng yên tâm nhiều lắm là cũng liền chúng ta trình độ này t r ầ n vọng lại hỏi số lượng nhiều ít cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm bất quá khẳng định không ngăn nhau đương nhiên chúng ta lần này chủ đánh chính là buồn nôn một thanh những người này đánh xong liền chạy phương bất chỉ hư lạnh một tiếng hắn không có nửa điểm thiên tài tôn nghiêm không biết vì cái gì phương bất chỉ cảm thấy trần vọng nghe lời này về sau không có ngưng trọng ngược lại còn có chút hưng phấn là chuyện gì xảy ra mẹ nó quả nhiên là đem từ ứng phong nhân trên mặt đất mà sát h u n h đệ nơi nào đó hư không tiết điểm bên trên một nhóm ba người đi chậm rãi hai nam một nữ nam tuấn lạng nữ mỹ mạo ngoại hình của bọn hắn cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì nhưng trên người yêu khí đối với lâu dài dết yêu võ phu mà nói mười phần đồng đẩm không có ý nghĩa thực lực của những người này quá yếu ta cũng không dám nghĩ kia mở tiên quan là thế nào t r è o trống đến bây giờ cao lớn nam nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nổ nước miếng nói ít vài câu đi ngươi vừa xuất quan đối loại tình huống này không hiểu rõ mở tiên quan nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy yếu đ ố i nữ tử yêu ma giật giật khỏe miệng có người đến ở giữa nam nhân lạnh ngạt nói lại có đi tìm cái chết đúng không Cao l ớ người nam nhân n c một mắt điểm. tiếng, trong trong Trưng thần. Người đến ánh bên khoảnh ngâng lên đỉnh nghịch Trưng nghịch thần. khí khắc lệ 407, 407, vẫn rất nhiều nhìn xem lấy từ ưng phong cầm đầu đội ngũ rơi vào cách đó không xa cao lớn nam nhân hai tay ôm ngực giật giật khỏe miệng phương bất chỉ t h ầ n sắc có chút nghiêm trọng biết trần vọng khả năng nhìn trời yêu bảng không có gì giải thế là đang chuẩn bị vì trần vọng giải thích cái gì nhưng là tiếp xuống trần vọng động tác trực tiếp để hắn ngoác mồm kinh ngạc giữa song phương không nói lời nào vẹn vẹn chỉ là cái kêu cao lớn nam nhân tiến lên một bước hơi dẫn trước nửa bước mà trần vọng cũng đã vượt qua đội ngũ phi thân mà ra tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động cái này ba đầu đã yêu đều là thần nguyên cảnh viên mãn thực lực không thể khinh thường chính là tư ứng phong b ọ n người đều chỉ có thể đánh một mà bây giờ trân vọng vậy mà vượt lên trước một bước tiến lên muốn lấy một đ ị c h ba phương bất chỉ lên tiếng kinh hô mẹ nó đến cùng ai mới là đội trưởng chỉ là vừa dứt lời ánh đao lướt qua trân vọng liền đem cao lớn đầu của nam nhân chém mất xuống tới đối phương thậm chí đều không có bất kỳ cái gì động tác hoặc là nói là căn bản không kịp làm ra phản ứng liền đã có đao chém tới b à n g bạc đao ý trong nháy mắt mất hết bộ này n ụ c thân sinh cơ bắt đầu phát sinh b i ế n hóa huyên hóa ra bản thể bộ dáng trân vọng tiện tay lấy ra một viên thần nguyên cảnh yêu đan sau đó nhìn về phía nơi nào đó thần dương tuần săn ánh mắt c h ổ đến không chỗ che thân chỉ gặp cái này cao lớn hồn phách của nam nhân vô thanh vô tức thoát ra muốn hướng vương xa bỏ chạy cho tới giờ k h ắ c này hắn cũng không dám tin cái này nhân loại đến cùng là tu vi gì mới một đau kia nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lại ẩn chứa triết lý tựa hồ đã có một chút đại đạo hình thức ban đầu nhưng mở tiên quan leo lên lương tài bảng lại là bị ngạn cảnh tu vi chỉ có một người a mà người kia trước mắt cũng không tại mở tiên quan đồng thời cũng tuyệt đối không phải cái bộ dáng này chỉ là hắn còn không có t r ô n xa liền có tử s ắ c lôi long gào thét mà đến trong nháy mắt đem hắn hồn phách nuốt hết vị này lúc trước vô cùng phách lối yêu ma cứ như vậy tại chỗ mất diệt c h â n vọng thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía còn sót lại hai đầu đại yêu bị để mắt tới hai người như rơi vào hầm băng hai chân run lên đúng là suýt nữa quỳ giảm xuống đất trốn nhất định phải trốn nếu không căn bản không có sống sót cơ hội chỉ là ý nghĩ này vừa mới ra quanh mình cảnh tượng liền bị hắc á m nuốt sống đây là thủ đoạn gì nữ tử yêu ma tự lầm b m Đôi mắt kia khẽ run. Nhưng mà, vấn đề này chú định không kia chóng chú khẽ Nhưng run. vấn này mắt mà, trả lúc ờ i rơi rãi đao đập. đen quang mưa ngàn vạn như Võng lượng pháp vực tấm màn vực pháp chậm tấm r t đi. h ỉ gặp Trần Vọng Trần đầu ứ n g tại hai đ to tộc t lớn yêu hôm i hải nhiều hai viên chiếu sáng dạng yêu Giờ người, người. Cái khắc cho phong nhìn thúc. h bên bọn trên, trên yêu sáng dạng đan. này, ứng ngây tay từ kết này đều đầu Lúc dỡ là dù nay liền không nghĩ tới chém giết ba người này a phương bất chỉ nuốt một ngụm nước bọn đi đến từ ưng phong bên cạnh ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì đối với hắn tâm phục khẩu phục cùng cảnh m i ệ n sát có còn là người không kỳ thật ta cũng không biết hắn toàn lực ứng phó trạng thái hiện tại xem ra ngày đó đánh với ta một trận hắn còn không có s ử suất toàn lực nếu không hiện tại ta hẳn là nói đến đây thứ ưng phong đã không dám n g h ĩ tiếp hắn sẽ chết sẽ cùng những yêu ma này trong khoảnh khắc hồi phi yên diện c h â n vọng liếc mắt đám người thả người nhảy lên trở về đội ngũ ba cái thần nguyên cảnh yêu đan vẫn là không quá đủ bộ dáng chỉ có ngần ấy người c h â n vọng nhìn về phía phương bất chỉ cái sau nhú n b a i trên tình báo cũng không chỉ chút người này xem ra hẳn là phân tán trân vọng chấm ngâm một lát chúng ta đi tìm tìm phương bất chỉ vô ý thức muốn tự tiện nhưng nhớ tới trần vọng chiến lược nghĩ thầm chẳng lẽ lại thật có thể đem nguyên giới những tiểu từ này tận diện hay sao thế là hai tay vỗ mẹ nó cùng ngươi làm đi trần vọng không tiếp tục nhiều lời một bên khác lấy ba vị thần nguyên cảnh cầm đầu xem thiên cảnh đội ngũ đi chậm rãi dựa theo lộ tuyến định trước tuần tra một lần liền có thể trở về kỳ thật ở trong đó có ít người niên kỷ rất nhỏ một khi đưa thân thần nguyên cảnh tất nhiên cũng là lương tài trên bảng người về phần dẫn đầu ba vị thần nguyên cảnh niên kỷ đồng dạng không lớn chỉ bất quá so sánh từ ưng phong loại này cấp bậc thiên tiêu hơi kém một bậc mà thôi trong đó hai người cũng là trên bảng nội danh phía trước có người một người cầm đầu đ ô n g nhiên nói còn lại hai người nhúng mày đưa tay ra hiệu đám người dừng bước lại trong tầm mắt một bóng người xinh đẹp dần dần rõ ràng kia là một người mặc tử sắc quần áo bó tuổi trẻ nữ tử gim cao đôi ngựa đúng là tử sắc trùng đồng ánh mắt mang theo một chút âm tàn cùng lạnh nhạt trên người người này yêu khí thật nặng cầm đầu ba người quyết định thật nhanh để sau lưng đám người đi đầu rút lui nữ tử háo tím méo một chút đầu cao đôi ngựa có chút lung lay con ngón búng ra t ử sắc lưu quảng bắn ra tốc độ nhanh chóng chính là cầm đầu ba người đều phản ứng không kịp chỉ một thoáng sau lưng q u ă n ngã cảnh toàn viên bọ một cái rất không giống danh tự danh tự tựa hồ chỉ là một cái danh hiệu nhưng đối nghịch thần tới nói đây chính là nàng biến hóa thành người loại tên mặc kệ là lương tài bảng vẫn là thiên yêu bảng đều riêng phần mình có một người là công nhận tương lai ván đã đóng thuyền quy trân cảnh loại người này chú định sẽ là một thời đại phải biết có cơ hội cùng ván đại đ ó n g t u y ể n cách biệt một trời cái trước đánh giá là về sau nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể phá cảnh mà cái sau thì là về sau coi như xảy ra ngoài ý m u ố n nhưng chỉ cần bất tử đó chính là quy chân cảnh nghịch thần chính là hai người này một trong một cái rất nhiều năm không hề lộ diện đối thủ đến mức ngay cả bọn hắn trong lúc nhất thời cũng chưa nhận ra được các ngươi có thể chết rồi nghịch thần tự hồ đối với bọn hắn nhận ra mình có chút hài lòng có chút đưa tay lại là một đạo tử sắc lưu quang bán ra lần này không có bất kỳ cái gì lo lắng chính là ba vị thần nguyên cảnh cường giả xử suất tất cả vờ liếng đồng dạng phải chết giải quyết xong những nhân loại này về sau n ị c h thần sau lưng cùng lên đến năm người nhìn thấy trước mắt một màn có lòng người sinh bất mãn nghĩ thầm đều cho ngươi giết vậy chúng ta còn đánh cái trứng đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy không có nghĩa là ngoài miệng nói như vậy có người cười nói n ị c h thần tu vi lại tinh tiến nói không chừng thật có thể đ u ổ i tại mở tiên q u a n cái kia chán ghét ra hòa phía trước tiến thêm một bước bây giờ n ị c h thần đã nửa chân đạp đến nhập bị ngạn cành trung kỳ mà lại nàng còn không phải loại kia bình thường bị n ạ n cành a nịnh thần có chút đưa tay không có cảm giác đến sao thành sao bên kia gặp được phiền thoái đều đã chết lời vừa nói ra sau lưng năm người tranh thủ thời gian nín hơi ngưng thần vận chuyển p h á p môn phát động độc môn cảm giác quả thật không phát hiện được ba người kia sinh mệnh dấu hiệu ai ba người bọn họ liên thủ ai có thể muốn mạng của bọn hắn có lẽ là khương thanh cũng khó nói nịch thần nói lời k i người h n bởi vì cái này khương thanh chính là mở tiên quan bên trong một cái duy nhất lấy bị nạn cảnh lên bảng nhân loại đi xem một chút liền biết nịch thần nói xong liền hướng phía trần vọng bên kia mà đi chương bốn trăm linh tám chấn áp biên giới thứ nhất thiên tiêu chương bốn trăm linh tám chấn áp biên giới thứ nhất thiên tiêu người bên kia xảy ra ngoài ý mớn trân vọng mắt nhìn mình hư không định vị cảnh trầm giọng nói đám người giật mình đột nhiên mở ra mình t ấ m ương hít sâu m ộ t hơi sẽ là ai phương bất chỉ sắc mặt có chút tâm trầm những người này đi ngược chiều tiên quan mà nói rất trọng yếu mất đi một cái đều là lớn lao tổn thất có cái rất lợi hại nhân vật thâu sơ giản lược tính ra ít nhất cũng là bị ngạn cảnh tu vi trân vọng có thể nói lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi làm cho người chung quanh nhất kinh nhất xạ trong lòng tự nhủ cũng không về phần có bị ngạn cảnh đại năng tham gia a phương minh nếu không chúng ta không đi dù sao người chết đẹt tắt chúng ta đi cũng không làm được cái gì trần vọng lạnh nhạt nói hẳn không phải là loại kia rất cao cấp cấp bị ngạn cảnh cho nên trần vọng dự định thử một chút bây giờ có ba phần hư hào thân hắn chỉ cần không đụng tới nội tình thâm hậu bị ngạn cảnh hậu kỳ trên cơ bản đều có thể chạy vì cái gì tự nhiên là thả ra hai cái phân thân lấy cái chết ngăn chặn một mình hắn chạy mất là được rồi chỉ cần có thể tranh thủ trong chốc lát liền có thể cứu mạng phương bất chỉ cắn răng hư l ệ n h nói bây giờ nghĩ trở về liền trở về ta chỗ này có một chiếc chiều thánh đèn thực sự đánh không lại nhưng làm đèn này thổi tát đến lúc đó sẽ có trên đầu thành bị ngạn cảnh các tiền bối trong nháy mắt đổi tới dù sao không chết được nhìn xem cũng không xong thịt phương bất chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói nói xong liền có ba người chậm rãi rời đi mà ba người này vừa vặn chính là trần vọng không quen biết ba người mà đưa ra lâm trận lùi b ấ c hô diên c h ạ c h ngược lại còn lưu tại nơi này vậy liền chúng ta đi một lần từ t ư ơ n g phong vung tay lên gọi là một cái hào khí vượt mây không biết còn tưởng rằng kế tiếp là hắn muốn đi trực diện bị ngã c ả n h cờ giả qua nửa ngày trần vọng đông nhiên dừng bước lại nói ra đối phương cũng tại hướng chúng ta bên này đổi u không cần thiết lại cử động bốn người thân thể cứng đờ n u ố t một ngụm nước bọn thật nói nửa điểm không sợ đó là không có khả năng dù sao đây chính là bị ngã c ả n h hơi không cẩn thận bọn hắn thậm chí liền hướng thánh đèn đều thổi bất diệt trần vọng khẽ ngầm đầu trong n g a y mắt một đạo t ử sát trùng đồng tại trong tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại tựa như giữa thiên địa chỉ còn lại cặp tia tràn ngập ánh mắt lạnh như băng đây là một loại nào đó thân thông nếu là đổi lại người khác có thể sẽ bị cái nhìn này dẫn đến tâm thần rung động tiếp theo tâm cảnh hỗn loạn ảnh hưởng chiến lược chiêu này s á c thực khó lòng p h ò n g bị nhưng rất đáng tiếc đối tượng là trần vọng chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng ánh lửa lấy thần dương tuần săn hỏa diễm đem mảnh này băng lánh xua tan đến không còn một mảnh cùng lúc đó nịch thần đám người thân ảnh cũng rốt cuộc hiện hiện ra tổng cộng sáu người nịch t h ầ n đứng tại phía trước nhất ở giữa vị trí đôi t r ò n g mắt kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trần vọng ngươi không phải khương thanh trần vọng căn bản không quan tâm khương thanh là ai bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt nàng này chỉ là bị nạn cảnh sơ kỳ dù là ngươi thì tính sao hôm nay hắn thế tất đem người này yêu đan g ỡ xuống nịch thần dẫn đám người chậm rãi rơi xuống đất cùng t r ầ n vọng bọn người xa xa g i à n g co tại tiếp xúc đến nịch thần ánh mắt lúc chính là từ ư n g phong cũng n h ị n không được rụt cổ một cái tự giác đem phía trước nhất vị trí tặng cho t r ầ n vọng mà phương bất chỉ càng là cảnh giác đến cực hạ đem chiều thánh đèn đặt ở trước người tùy thời chuẩn bị kỹ càng một ngụm thổi tắt phía trên đánh đến nịch thần giơ tay lên thon dài giữa năm ngón tay bắn ra từng đạo kinh tế vô cùng từ sắc lưu quang hướng phía phía trước kích xạ mà đi một chiêu này chỉ cần nằng nghĩ bị n ạ n cảnh phía dưới ai cũng sống không được đã trước mắt người này không phải khương thanh. vậy liền không có còn sống cần thiết toàn bộ mở tiên quan thế hệ trẻ tuổi chân chính đáng giá để nàng coi trọng mấy phần cũng liền người kia nhưng cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là xem trọng mà không phải nhìn thẳng vào dưới cái nhìn của nàng nhân tộc thế hệ này quá kém quá kém hoặc là nói cho nàng một chút thời gian liền ngay cả những cái kia uy tín lâu năm quy chân cảnh cũng coi là kém nhìn xem kích xạ mà đến lưu quang c h â n vọng hướng phía trước bước ra một bước trên thân khí tức nổ tung hình thành một đạo kinh khủng c ọ n sóng trong nháy mắt đánh tan vô số lưu quang đồng thời cả người hắn thân hình như quỷ mị lấn người mà gần một trưởng chính g i ữ nghịch thần phân bụng đem nó một tay đẩy b n ị c h t h ầ n sắc mặt khẽ giật mình giữa không trung lăn lộn mấy vòng khoảng cách lấy nàng chỗ làm tâm điểm bắn ra đầy trời tự vũ tiến hành không khác biệt công kích nhưng tiếp xuống để nàng khiếp sợ một màn xuất hiện chỉ gặp trần vọng vững bước, bước tiến lên đúng là không có nửa điểm tránh né ý tứ áo trong khoảnh khắc mẫn diệt lộ ra một thân cơ bắp làn ra sáng bóng mang lưu chuyển lấy đ ụ t thân chi lực mạnh kháng hạ một chiêu này n ị c h t h ầ n tâm thần đại trấn cơ thể người nọ chi đạo quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng đã hai lần tới gần một cái tay nhấn tại nàng tấm kia gương mặt xinh đẹp bên trên hướng m mọi người tại đây đầu góc c h ố n g rỗng bất luận là yêu ma một phương vẫn là nhân tộc một phương đều là như thế t r ầ n vọng thực lực có phải hay không quá bất hợp lý chút đây không phải không có bị nạn cảnh sao vì sao có thể áp chế nghịch thần từ hưng phong chửi đầm lên mẹ nó h à n toàn lực ứng phó đến cùng là dạng gì đám người nhìn nhau cười khổ lắc đầu từ hưng phong để hòa hợp trần vọng mới quen ngày đó chính là toàn lực nhưng vừa rồi nhìn thấy trần vọng m i ể u sát ba yêu cảm thấy đó mới là trần vọng toàn lực kết quả hàn lương hiện tại trở tay ấ n xuống n ị c h thần á n h nơi xa trần vọng một tay bắt lấy n ị c h thần cổ một cái tay khác đối cái sau gương mặt từng quyền từng quyền hung hăng rơi đập tốc độ r a quyền cực nhanh đến mức quyền ảnh đã nhiều đến thấy không rõ trong nháy mắt r a quyền m ấ y ngàn nịch thần thi triển bí thuật thân hình huyễn hóa thành một đoàn tử quang tử trần vọng trong tay đào thoát phi tốc đi vào không t r u n g hai tay trước người mở ra chân khí mãnh liệt như thủy triều ngưng tụ thành từng khỏa t ử sắc quân cờ hư không chân khí tràn vào trong đó v y thế đã viễn siêu trước kia nịch thần giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ giết người này người này phải chết nàng cho tới bây giờ không có giống hiện tại như vậy khuất vực qua từ trước đến nay đều chỉ có nàng vượt cấp chém giết cường địch xưa nay không từng bị người vượt cảnh giới áp chế thúng chi còn là thần nguyên bị ngạn ở giữa hầm câu nàng chết cũng không tin nàng lòng dạ biết rõ nếu như hôm nay không thể chém giết người này đối phương liền sẽ trở thành nàng võ đạo trên đường tâm m a nàng đấy lòng k i a xóa tự tin sẽ không còn tồn tại so với nghịch thần trong lòng tức giận trần vọng thì hơi xúc động không hổ là yêu tộc đường kim đệ nhất thi ê n tài bộ này nục thân tương đương không tầm thường ăn hắn mấy ngàn quyền lại còn có thể sống nhảy mày loạn cái này bị n ạ n cảnh sơ kỳ không tầm thường nhưng cũng giới hạn nơi này Trần n v ọ mắt thấy thêm ra tới một cái trần vọng nghịch thân giật giật khoe miệng có chút khinh thường đem trong tay quân cờ lần lượt rơi xuống từ xác quân cờ hợp thành một tuyến trước sau tương hố hiệp ra n h ị n từ đằng xa liền tạo thành một cái từ xác quân tuyến hướng về phía trần vọng chấn áp tới cái này phân thân thần thông từ trước đến nay tương đối g ầ n gà chính là cao cấp đến đâu cũng rất hợp bản thể so sánh tại nàng chiêu này thần thông trước mặt là đủ hai người cùng một chỗ mẫn diện trên phân thân trước một bước bên h ô n g hắc đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ mũi đao hướng lên đ ỗ n g nhiên chém ra một đạo kinh thiên đao mang uy thế chi trọng đúng là không kém cỏi trần vọng bản thể dầm dầm dầm bốn phía hư không kịch liệt chấn động ông ông tác hưởng n ị c h thần vẫn như c ũ m ặ t không đ ổ i sắc thiên thiên ngón tay không điểm đất rơi mỗi lần động thủ trị đều sẽ có từ sắc quân cờ rơi đập không ngừng gia tăng đạo này thế công đến tiếp sau chuyển vận chỉ là sau một khắc trân vọng bản thể xuôi dòng mà lên đao chạm từ sắc quang tuyến từ giữa đó bổ ra phía dưới trân vọng thừa thế mà lên lấy tam thiên tự tại thần thông lấn người mà gần một quyền chính giữa n ị c h thần mi tâm đồng thời một đao xuyên qua nghịch thần cổ ẩm n ị c h thần đầu có chút ngựa ra sau dưới chân đầu gối đem trần vọng đụng bay ra ngoài thân hình t ứ c thời rơi xuống dưới chỉ là vừa rơi xuống đất một cái khác trần vọng đã chạy tới tay trái cùng lòng chân cương tay phải tử tiêu thiên tâm lôi thiếp mặt song trường đợi ngang ách n ị c h thần kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệm tràn ra một mục máu lại phát hiện bất luận như thế nào đều rốt cuộc tránh thoát không xong một chiêu này đây rốt cuộc là cái gì hai người k i a đơn giản chính là giống nhau như lúc năng lực thần sắc thủ đoạn tâm cảnh toàn bộ sao chép được trên đời này không nên tồn tại như thế năng lực ta nhìn thấy một màn này quanh mình đám người càng thêm trầm mặc thần sắc cũng càng thêm phức tạp từ hưng phong giật giật khoe miệng ta vốn cho rằng vừa rồi đã là trần vọng mức cực h ạ không nghĩ tới hắn còn có thể mân mê ra một cái thực lực không kém cỏi bản thể phân thân tới phương bất chỉ bọn người nuốt một ngụm nước bọn phát hiện trước đó mình nhìn thấy trần vọng bất quá là một góc của bằng sơn giá hỏa này át c h ù bài đến cùng có bao nhiêu về phần yêu ma một phương đã triệt để trận tròn mắt bọn hắn chưa bao giờ thấy quan g h ị c h thần như vậy b i ế n khuất bộ dáng cho dù là đối mặt những cái k i a cao nhân tiền bối cũng sẽ không là như vậy chật vật nhưng bây giờ lại bởi vì một nhân loại từ đầu tới đôi áp chế n ị c h thần gắt gao cắn chặt răng trên thân bắt đầu có một cỗ không thuộc về nàng lực lượng mánh liệt nổ ra mi tâm của nàng đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một cái trống rỗng từ đó bắn ra một đạo ánh sáng màu và nóng g l sáng trói vô cùng trân vọng chấn động trong lòng lại thêm không có đ o á n trước bị cỗ khí tức này đánh bay ra ngoài hai cái trần vọng đứng sau vai nhìn về phía trước chậm rãi lơ lửng n ư ờ i thần tàu mày c ố khí tức này tuyệt đối không phải nghịch thần giống như là có người giấu ở nàng này thể nội một khi xuất hiện nguy cơ liền sẽ có người đi ra c ứ u trảng t r ầ n vọng chuyện gì xảy ra từ t ư ơ n g p h o n g cũng bị bất t ì n h lình hiện tượng giật này mình nhịn không được hỏi chỉ tiếp trần vọng cũng không trả lời hắn vấn đề này mà phương bất chỉ đã hít một hơi thật sâu lúc nào cũng có thể sẽ thổi tan chiều thánh đèn một giây sau có người chậm rãi từ nghịch thần trong mi tâm chậm rãi đi ra người đến người mặc áo bào màu vàng ráng người khôi n ô cặp tia tính m ị chồng con ngươi cất giấu một tia lạnh lùng ngay cả nghịch thần đều không phải là đối thủ của ngươi có mấy phần ý tứ nam nhân ở trên cao nhìn xuống một thân chuyên thuộc về bị nạn c ả n h trung kỳ khí tức tạc ra nếu là cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra người này hóa hình tựa hồ cùng nghịch thần giống nhau đến mấy phần cái này tựa như là nghịch thần đại ca hát t r e l liêu ly thấp giọng nói một tiếng mấy người còn lại bừng tỉnh đại ngộ đương nhiên mặc dù là đại ca nhưng cả hai tuổi tắt trên lệnh rất xa cho nên đầu này bị nạn c ả n h trung kỳ đại yêu cũng không tại mở tiên quan tiên yêu trên bảng nhìn thấy loại tình huống này phương bất chỉ không nói hai lời liền muốn thổi tan triều thánh đèn đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến mảnh không gian này trong nháy mắt ngưng kết chỉ gặp hát chậm rãi đưa tay Quanh mình hư h k ô đây là n n hắn biến trong ngáy hóa, thần thông lĩnh vực vừa nghĩ đến đây còn không đợi trần vọng làm ra động tác hát treo liền đã đi vào trước mặt một quyền đánh bay một người trong đó hát treo lại, động tác không ngừng quay đầu nhìn về phía trần vọng đồng thời một cái thân chính khuỵu tay đã qua dù là trần vọng hai tay khoanh tre ở trước người vẫn như cũ bay rớt ra ngoài đây chính là cảnh giới ở giữa t r a n l ệ n h húng chi còn là một cái chiếm cứ địa lợi nhân hòa bị nạn cảnh trung kỳ thế cục thiên biến văn hóa trước một khắc phương bất chỉ mấy người còn tại mong mọi trần vọng nhất cổ tác khí chém giết người thần một giây sau bọn hắn liền lâm vào sinh mệnh nguy cơ nhìn xem trần vọng thân ảnh chật vật lòng của mọi người tỉnh trong nháy mắt ngã vào đại cốc trần vọng một cất rậm gác gao ngừng lại lui lại thân hình đạo thứ ba phân thân từ khía cạnh đi ra tam đại phân thân đều đi ra hát treo chậm rãi lên không ba đạo thái kiếm ngưng tụ tại ba cái trần vọng đỉnh đầu. đồng thời như bóng với hình ba cái lại như thế nào đồng dạng phải chết còn có người thứ ba nịch thần hai mắt trừng trừng nàng ngồi sập xuống đất nhưng thấy rất rõ ràng nói cách khác vừa rồi người này thậm chí còn không có s ử suất toàn lực nếu là ngay từ đầu liền vận dụng ba người đồng hành đại ca sẽ chỉ hiện thân đến càng nhanh nàng g h ẽ lắc đầu không dám tin nàng không thể tin tưởng một nhân loại lại có như thế t h ầ n thông nịch thần không khỏi trong lòng hiện hiện một cái ý nghĩ nếu như mình có thể học được môn võ học này đâu tiên nguyên giới sẽ có được ba cái nịch thần ca tạm thời không thể giết hắn ta m u ố nhưng để cũng không bằng c h sao bởi vì thâm như gương sáng sơn thủy đi nào ba cái t r â n vọng trong mắt có như băng tinh quang mang hiện lên phiến thiên địa này chân khí lưu động trong nháy mắt xuất hiện to lớn biến hóa chỉ một thoáng hát treo khí tức trên thân điên c ù n g rơi xuống khôi phục được nguyên bản tu vi trái lại trần vọng ba người tu vi liên tục tăng lên bởi vì bản thân liền khoảng cách bị nạn cảnh chỉ thiếu chút nữa xa cho nên mượn nhờ chiêu này thần thông đúng là ba người cùng nhau tiến về phía trước một bước ngắn ngủi địa đưa thân bị nạn cảnh tam đại bị nạn cảnh trần vọng một bước lướt đi phân biệt từ ba cái phương hướng khác nhau phóng lên tận trời ngay tại hát treo còn đắm chìm trong đang lúc mờ mịt ba đạo đao q u a n g đã lên đỉnh đầu chém xuống ngàn vạn đao quang p ô thiên cái địa bao phủ mà đến vùng trời nhỏ này điên cùng rung động dầm dầm, dầm. hát treo thân hình từ không trung rơi đập đến trên mặt đất còn không ngừng nghỉ. một đường bay ra ngoài dọc theo đường vài chục tòa thân thể khổng lồ đều bị toàn bộ đụng nát chương 410. cực hạn ở đâu chương 410. cực hạn ở đâu ba cái trần vọng phân biệt lấy tam thiên tự tại trùng s á t mà đi lấy khác biệt hành động quỹ tích lại lần nữa tiếp cận trọng thương h treo huy quyền rơi đập quyền ảnh trùng điệp h treo vận chuyển chất khí k i ế n lực bảo vệ tâm mạch chờ vị trí then chốt chuẩn bị tìm đúng cơ hội nhất cổ tác khí phá vây ra ngoài hắn đến bây giờ đều không để ý giải vì sao trần vọng có thể đem lĩnh vực của hắn thần thống cướp đi đương nhiên càng nhiều nguyên nhân tự nhiên là không g à n h bận tâm hai cái trần vọng phóng lên tận trời. song trưởng ngưng tụ ra một đạo tử tiêu thiên tâm lôi toàn thân chân khí như hồng thủy vỡ đê phát triển mạnh mẽ h a t t r e l đã nhận ra một cỗ uy hiếp trí mạng cảm giác nổi giận gầm lên một tiếng tránh ra thoại âm rơi xuống cái kia dùng để hạn chế hắn trần vọng thân hình tiêu tán dĩ nhiên không phải hắn đánh tan mà là trần vọng tự động triệu hồi tại phân thân biến mất trong n g a y mắt hai đạo thô như cổ thụ t ử sắc lôi đỉnh lôi quấn lấy hạo đáng thiên uy rơi đập x u ố n g dưới thiên lôi quan y đi, thiên địa t ị liêu một đầu toàn thân cháy đen đại đ i ệ nằm trên mặt đất đã sinh cơ đoàn tuyệt hai đạo phân thân đã tàn ra chỉ có trần vọng một người đứng tại to lớn yêu tộc thi trong tay đã lấy ra một viên bị nạn cảnh yêu đan t h ư a n h ư ảo ngộ mặc kệ là từ ưng phong một phương vẫn là n g ị c h thần một phương giờ này k h ắ c này chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng không phân do đến cùng là hiện thực vẫn là một cảnh lấy thần nguyên cảnh thân thể áp chế bị nạn cảnh sơ kỳ cái này đã đầy đủ không thể tưởng tượng nổi kết quả hiện tại nói cho bọn hắn có người đầu tiên là vượt ngang một cái đại cảnh giới lại vượt qua một cái tiểu cảnh giới chém giết cường địch cái này mẹ hắn đến cùng là quái vật gì theo hát treo vẫn l ạ vùng lĩnh vực này chậm rãi biến mất khôi phục được nguyên bản tinh hải bộ dáng trân vọng con ngón đúng ra ba đạo cùng long chân cương quét sạch mà đi ngoại trừ nghịch thần bên ngoài năm đầu thần nguyên cảnh đại yêu vốn là ở vào mở mịt giai đoạn căn bản phản ứng không kịp như vậy hôi phi yến diệt t r â n vọng tâm niệm vừa động lấy chân khí chỉ dẫn kia năm mai thần nguyên cảnh yêu đan đi vào trước người sau đó nhìn về phía người thần cái sau sắc mặt t ô n g trầm nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên t r â n vọng một bước đi vào trước mặt nàng trong tay hát đao không chút do dự một đao c h é m xuống đưa nàng đầu c ắ t xuống không có một câu dư thừa nói nhảm t r â n vọng xưa nay đã như vậy nhưng từ ưng phong bọn người không quá thích ứ n g mọi người đều biết trần vọng tại mở tiền quan thế nhưng là tương đối hiền lành mặc dù không nói lời nào nhưng m đều chưa từng giết người kết quả hôm nay bảy ra sát phạt quả quyết để không ít người cảm thấy có chút tướng phản trần vọng giết yêu vẫn luôn là như thế các ngươi không có thường xuyên cùng hắn tuần tra không biết bình thường liêu ly li ở bên cạnh nhẹ giọng giải đ á p nói phương xa trần vọng nhìn lại trầm giọng nói ra thổi đèn đây là trước nay chưa từng có ngưng trọng ngữ khí trong nháy mắt làm cho đám người tiếng lòng c ă n g cứng phương bất chỉ phản ứng cực nhanh cơ hồn tại trần vọng một chữ cuối cùng nói xong trong nháy mắt liền đã thổi tắt chiều thánh đèn nhưng tựa hồ vẫn là trầm một bước lại có một người từ hư không trong tinh hà chậm rãi đi tới có chút đưa tay chính là không gian n g ư n kết bị ngạn cảnh hậu kỳ c h â n vọng nuốt một ngụm nước bọn có chút đắng nương đám người này sao lại tới đây một lứa lại một lứa bất quá kỳ thật cũng không ngoài ý muốn dù sao nghịch thần địa vị tại nguyên giới bên trong quá cao một phút bên trong giải quyết các ngươi đầu kia đại yêu huyện hóa ra vượn già bộ dáng ngữ khí âm trầm đến cực h ạ n hắn cuối cùng vẫn là tới chậm nhưng t ộ i hồ cũng không lỗ bởi vì nơi này người nếu như to à n giết sẽ rất kiếm thì như cái kia áo đen đo khách uy hiếp lớn nhất hắn đến chỗ này trước tiên liền cương ép động lại không gian nhưng phía dưới chiều thánh đèn đã thổi tắt căng hết cỡ cũng liền một phút đối phương giút đỡ liền sẽ chạy đến. thời gian e o hẹp nhiệm vụ nặng cho nên vợn giả cơ hồ không có chút gì do dự đưa tay chính là một đạo trưởng ấn chấn áp x u ố n g d ư ớ i khí thế chi lớn làm cho phương xa từ ưng phong đột nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi trần vọng đứng mũi chịu x à o dù là nhục thân tu vi không kém vẫn như cũ bay rớt ra ngoài một thân khí tức trong nháy mắt h ể vải xuống tới không có cách hiện tại trần vọng không có cách nào d i ở vợ m u ố nước ở n tu vi còn đ ỉ n h trệ tại thần nguyên cảnh. Nếu là có thể đưa thân bị ngã cảnh hắn mới có thể cùng đối phương tách ra một vật tay đã như vậy trước mắt bao người trần vọng lấy ra sáu cái thần nguyên cảnh yêu đan một hơi mất xuống Từ ưng phong đ á một người năm h sau cảm lộ kết thúc thái n hư quy nguyên quyết kinh nghiệm một nghìn ba trăm một mươi sáu y nghìn bốn trăm năm mươi tám thái tu hư quy nguyên quyết cựu cung đại viên mãn như thế nào bị ngạn có người xưng là điểm cuối cùng nói là võ đạo đã đăng đỉnh như phật ra vượt qua bể khổ đi đến bị ngạn mang ý nghĩa cuối cùng mang ý nghĩa điểm cuối cùng có thể đi đến cảnh giới này không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm đến có thể chấn áp thời đại người chỉ gặp trần vọng khí tức trên thân liên tục tăng lên ngay sau đó t ầ n g kia đối với đông đảo cường dạ mà nói có thể so với núi cao bình cảnh vậy mà trong nháy mắt phá vỡ t h â n nguyên đến bị n g ạ bất quá trong c h ư ớ c mắt trần vọng một bước bước vào bị n g ạ cảnh khí tức tăng vọt thưa không nổ tung từ t ư ơ n g p h o n g bọn người hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin hôm nay trần vọng cho bọn hắn rung động đã rất, rất nhiều kết quả cho tới bây giờ còn có kinh hỷ đang chờ bọn hắn nếu để cho nghịch thần thấy cảnh này sợ la đời này đều không có cái kia lòng dạ dành thắng lợi、đi. chính là đầu kia bị n ạ n cảnh hậu kỳ đại yêu cũng con người đột nhiên co lại t hư l ệ n h một tiếng trước người xuất hiện một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng đại tu di kiếm giờ phút này hắn không còn dám mập mờ tuyệt đối không thể cho người này n ử a điểm thợ cơ hội kiếm chưa rơi từ ư ơ n g phong bọn người liền lần nữa lại bay rớt ra ngoài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hoàn toàn mất đi chiến lược thậm chí ngay cả đ ứ n g ổn đều đã là hy vọng xa vời có thể nói là tại hôn mê biên giới điên cuồng bồi hồi c h â n vọng thần sắc như thường vóc lượng pháp vực có thể để hắn lại đề thẳng một cảnh nhưng đã tới đã không kịp kiếm quăng rơi thẳng không gian băng liệt vốn là dần dần hướng tới ổn định không gian lại lần nữa lộn xộn chân vọng ngầm đầu cặp tia đen như mực trong con ngươi kiếm quang không ngừng phóng đại hắn hai ngón c é p lại hai đạo phân thân một lần nữa đi tới phân biệt đứng ở hai bên hai bên bản thể hai ngón phía trên có m ê n h mông kiếm ý ngưng tụ ra hiện ra màu trắng thuần túy vô cùng đăng thiên kiếm một năm hai cái phân thân thì ngưng tụ cùng long chân cương cùng tử tiêu thiên tâm lôi một kiếm đưa ra hai kiếm chạm vào nhau vê anh cường hành chân khí hiện ra gợn sóng n ộ tung song phương đều là lui lại hai bước sau đó hai đạo kiếm quang triệt tiêu đi ba phương xa từ ưng phong bọn người đầu đầy dấu chấm hỏi mẹ nó ra hỏa này cực hạn đến cùng ở đâu ngay cả bị nạn g cảnh sát chiêu đều có thể ngăn cản đây rốt cuộc là cái gì quái vật bị nạn g cảnh đại yêu biến sắc liền muốn lại lần nữa ra chiêu lại phát hiện phiến tinh không này đột nhiên chấn động ngay sau đó như có một tầng vô hình ngăn cách phá vỡ một đạo tiếng hử lạnh chuyển đến cơ hồ không có chút gì do dự đầu này bị nạn g cảnh đại yêu liền thi triển độc môn bí thuật trốn xa ngàn dặm một thân ảnh chậm rãi từ một khe hở không gian bên trong đi ra chương bốn m ở tiên quan hàm nghĩa chương bốn m ở tiên quan hàm nghĩa lâm kiếm、lập. Chân vọng điên điên lâm i ế tiền một l i bối phương bất chỉ mượn người liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lại l à vị này tới hắn cái này ngọn chiều thánh đèn kỳ thật không chỉ một vị bị nạn cảnh cám rất được chỉ bất quá chỉ có một vị có thể nhờ vào đó kiếp nổ trong nháy mắt đến cho nên ai đến đều sẽ trở thành dân số lâm kiếm lập không có trả lời lời nói này mà là nhìn về phía phương xa bên hông chi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ thuần túy lại bình thường có mấy phần phản phát quy chân chi ý ra khỏi vỏ chính là giết địch đây cũng là lâm kiếm lập dưỡng kiếm thuật cho nên khi hắn xuất kiếm thời điểm liền mang ý nghĩa hắn muốn giết người hoặc là giết yêu một kiếm này bình thường vô cùng vừa vặn cùng đăng thiên kiếm có gì khúc đồng công chi diệu đều vì dưỡng kiếm lại cách biệt một trời đây không phải tu vì bên trên c h í n h lệ mà là thuật bên trên trích l ệ trần vọng đăng thiên kiếm dưỡng kiếm một năm cũng hơi khó khăn lắm cùng đầu kêu bị nạn cảnh đại yêu đánh cái ngang t đã không đáng chú ý mà giờ khắc này t r ầ n vọng lại thấy được mình trong kiếm q u y ế t điểm có lẽ đổi sáng tạo đạp thiên kiếm có thể đưa vào danh sách quan trọng một kiếm qua đi như đá tử vào biển vô thanh vô tức tựa như chưa hề xuất hiện qua một giây sau lâm kiếm lập bước ra một bước trong n g á y mắt biến mất tại nguyên chỗ đảo mắt đi mà quay lại trong tay đã nhiều một cái cự đại thân ảnh kia là một con vợ ư n già đã là chết yêu chính là vừa rồi đầu kia bị ngạn cảnh hậu kỳ đại yêu chỉ là một kiếm liền chém giết cùng cảnh đại yêu cái này mợ tiết q a n quả thật là ngọa hổ t ă n g long trân vọng nết miệng ánh mắt có chút lấp lóe nếu là hắn sau này dưỡng kiếm thuật có tài nghệ như thế chính là hắn v õ đạo đang đỉnh một sự giúp đỡ lớn thấy rõ ràng rồi lâm kiếm lập dư quang liếc nhìn t r ầ n vọng t r ầ n vọng lần người chẳng lẽ lại mình vừa rồi đang thiên kiếm bị đối phương nhìn ở trong mắt rồi lâm kiếm lập kỳ thật có thể sớm hơn một bước chạy đến chỉ là trùng hợp thấy được trần vọng một kiếm này sinh lòng hứng thú lúc này mới đến chậm một bước hứa tại đâu ngược lại là thu cái để cho người ta hâm mộ đệ tử lâm kiếm lập trầm ngâm một lát lấy ra viên t i ê bị ngạn cảnh hậu kỳ yêu đan nói ra ngươi một chiêu này không tệ nhưng còn kém chút ý tứ từ hôm nay trở đi ngươi có thể tùy thời tới tìm ta lĩnh giáo kiếm thuật ngươi thích nhất yêu đan cho nên khi ngươi có thể ngộ ra cao cấp hơn dưỡng kiếm thuật viên này yêu đan liền trở về ngươi nói xong lâm kiếm lập vung tay lên đem trần vọng bọn người cùng nhau mang lên lôi cuốn lấy cả đám trở cứ thế mà đi m ở tiên quan trên đầu thành có cái người mặc trường bảo lão nhân ngồi xếp bằng đống cỏ tranh bên trên đại khái là niên kỷ đi lên dẫn đến tóc đều trở nên vô cùng thưa tớt lão nhân trên thân không có bất kỳ cái gì linh kiện hai tay đặt đặt ở trên đầu gối đôi chòng mắt kia thanh tịnh vô cùng ngắm nhìn phía trước tinh không tại bên cạnh hắn, là một cái vóc người cao g ầ y cũng cầm trường kiếm đạo cô trước ngực sung mãn t r ò n t r ị a chỉ là khuôn mặt thanh lãnh chỉnh thể khí c h ấ t đúng là xứng đáng một câu mày kiếm mắt sáng cốt thanh chậm rãi đi tới chắp tay trước ngực ngâm sướng một tiếng cảm giác như thế nào có chút tà dị đạo cô trầm ngâm một lát cấp ra một cái rất kỳ quái đánh giá nhưng chỉ cần là quen thuộc nàng người đều sẽ biết đó là cái chưa hề đều chưa từng có độ cao đánh giá đạo cô tên là lục m ự c một cái hơi khuynh hướng nam tính danh tự chính như trên mặt nàng mai hùng chính khí nếu như không phải là bởi vì nàng một ít địa phương quá đ ộ xuất ăn mặc thành nam tử nhất định sẽ rất chiêu nữ tự yêu thích về phần đạo hiệu tuế nguyệt quá lâu quên chí ít nàng cho thuyết pháp là như vậy nàng đến từ chỗ nào sư thừa người nào sau này sẽ đi chỗ nào vẫn luôn là đ o án bởi vì tại mở tiên quan bên trong luận số tuổi có thể sánh được nàng không có mấy cái bên cạnh cái kia lão nhân hói đầu tính một cái lục mực u y chân cảnh hậu kỳ c h â n thủ mở tiên quan hơn năm ngàn năm chính là tu vi lại cao hơn kỳ thật cũng đã nhanh đến thọ hết chết giả thời điểm lão nhân hói đầu từ đầu đến cuối không nói một lời thấy thế, thế q ố c thanh cũng dám nói thêm cái gì liền ngay cả lục mực cũng không có cái gì ý kiến không khác lão nhân này là mở tiên quan thủ tướng hắn là chân chính trên ý nghĩa mở tiên quan người nói chuyện mở tiên quan là c h ấ n thủ tiên giới cửa ải cho nên có tên này đây là ngoại giới thuyết pháp kỳ thật cũng không tính sai nhưng kỳ thật tòa này quan hải tầng thứ nhất ý tứ là cùng lao nhân này có liên quan d i ệ p khai tiên mở tiên quan người sáng lập tám ngàn năm trước đã là quy chân viên mãn gối phận to đến giòn người từ nhân tổ về sau chính là hắn tại lượng giới ở giữa đứng lên mở tiên quan ngăn cản dòng lũ chỉ bất quá vị này đã thật lâu chưa từng xuất thủ đến mức cho dù là bên cạnh lục mực đều không rõ ràng hắn đến cùng ra sao cảnh giới có thể hay không cùng lúc trước nhân tổ so sánh như vậy trầm mặc kéo dài hồi lâu diệp khai tiên rốt cục mở miệng chỉ là hỏi một đằng trả lời một nẻo nếu như hắn đưa thân quy c h â n cảnh một chiêu kia phân thân c h i pháp còn có thể bảo trì như vậy đó mới là để cho người ta biết hồ thoải mái cốt thanh do dự một chút cuối cùng không có đánh cược dù sao trần vọng chiêu này thần t h ô n g hắn cũng không hiểu rõ lục mực môi đỏ hé mở nếu như môn thần thông này có thể sử dụng dựa theo hắn cố này cơ sở cùng nội tình một khi đi đến quy chân cảnh cảnh giới viên mãn này sẽ là một cái rất khủng bố tồn tại có lẽ liền xem như năm đó vị kia đều sẽ hơi kém nói xong lời cuối cùng liền ngay cả lục mực đều trở nên có chút không xác định đến mức ngựa khi chuyển biến thành dấu chấm hỏi diệp khai tiên chống đỡ đầu gối đứng lên không thể nghi ngờ chỉ là bốn chữ liền để lục mực ý nghĩ trong lòng trở nên vô cùng kiên định không khác năm đó nhân tổ phong thái đã rất ít người gặp qua dù sao coi như trong trận chiến ấy sống tiếp được cũng không sống tới bây giờ còn bên cạnh vị này vừa v ậ n chính là k i a số ít bên trong số ít hắn thật gặp qua nhân tổ cho nên không thể nghi ngờ bốn chữ nhất làm cho người tin tưởng diệp khai tiên v ô v ô trên mông vực cỏ liếc mắt cốt thanh tìm thời gian có thể để hắn tới tìm ta cốt thanh biến sắc biết chuyện này xong rồi một khi bị vị này nhìn chúng sau này trân vọng sẽ có c à n g nhiều trưởng thành không gian thậm chí có thể tăng tốc tu hành tiến độ diệp khai tiên rời đi lục mực cũng không nói thêm gì nữa thay thế cốt thanh cũng không còn đợi Cáo câu từ một quay nhưng nhìn như kỳ, kỳ thật ư rất nhiều người đều không biết nếu như lâm kiếm lập chậm thêm đến một chút trần vọng lấy đang thiên kiếm tranh thủ đến khe hở về sau liền có thể phát động v ó n g lượng pháp vực cưỡng ép nâng lên một cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ có thể cùng đầu kia đại yêu quần nhau đường này chương bốn trăm m ư ơ i hai nhân đạo quyết chương bốn trăm m ư ơ i hai nhân đạo quyết từ quan ngoại trở về trần vọng trực tiếp trở về trong nhà về phần từ ưng phong đám người này từ trên đường trở về liền càng thêm trầm mặc cũng không biết là cảm khái vẫn là trần kinh thằng đến trần vọng đã đi xa từ ưng phong nói ra một câu hắn trước kia mãi mãi cũng không có khả năng nói lời ta cảm giác trần vọng nói không chừng thật xứng với lý tố khanh người cái này nói cùng nói nhạm khác nhau ở chỗ nào nếu là hắn không xử mới vậy trên đời này ai xứng với chẳng lẽ lại là như ngươi loại này mặt hàng phương bất chỉ cười lạnh liên tục không chút nào che lấp mình vẻ châm trọc thứ ưng phong nhìn về phía hắn ngươi liền không có một điểm cảm giác ta nhớ được ngươi đối lý tố khanh cũng có ý tứ a ta kia là có ý tứ cũng không phải chứng vọng tưởng cũng liền ngươi một mực tại nơi đ ó mướn phương bất chỉ liếc mắt tức giận nói sau đó từ ưng phong càng thêm trầm mặc hắn cảm thấy trung thiên châu đám người kia đều đánh giá quá thấp trần vọng có lẽ lần sau đi ra mợ tiên quan người trẻ tuổi này sẽ triệt để danh chấn một châu một bên khác trân vọng đã trở lại tòa nhà đầu kia đường phố p mặt khác cái kia gọi tạ tiểu không biết có phải hay không là tên thật dù sao cha mẹ cũng sẽ không thật lên loại này danh tự người cũng như tên thích rượu như mạng nghe nói đã thiếu phủ cận bảy tám nhà tiểu quán đặt mưng nợ đi ngang qua đều muốn bị người lao bản ném gây đến tệ người n trình độ h ắ n cũng là lúc trước trần vọng cùng từ ưng phong lúc đối chiến lấy thần thông ngưng kết không gian bảo hộ nhà nam nhân hai người này kỳ thật đều là hàng thật ra thật bị ngạn cảnh cờ giả nhưng giờ phút này cùng một bang hư kiếp quan ngã cảnh đánh bài gọi là một cái không biết liêm sỉ cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dùng ra đối với cái này trần vọng đã sớm tập mãi thành thói quen mở tiên quan chính là như thế ngoại trừ hết thể nhìn chiến công bên ngoài còn có chính là tính tình nếu như tính tình hợp nhau không quan tâm tu vi t r a n lệ có thể nước tiểu đến một cái cái bô bên trong đó chính là không có gì biên giới cảm giác hảo h u y n đệ trân vọng trong khoảng thời gian này không ngừng rất yêu các hàng xóm láng giềng đều có châu nghe thấy tự nhiên cũng đối người trẻ tuổi này coi trọng mấy phần trân vọng không có quản những người này ở đây trước cửa nhà ở mỹ cũng không phải lần đầu tiên mở tiên quan không phân ngày đêm không phân bốn mùa ấn lý thuyết đều ở vào băng lanh trạng thái chỉ bất quá có đại trận ra trì liền thành lâu dài mùa hạ cho nên nơi đó gió m á t nhiều tất cả mọi người liền thích trên ở nơi đó sau khi trở lại phòng không lâu cốt thanh liền đến nhà b á i phòng nhanh như vậy liền trở lại rồi trân vọng kinh ngạc nói ngay tại cửu u đào đặt vào ta là ra ngoài dạo qua một vòng cốt thanh không có ý định thừa nước đục thả câu nói thẳng ra tình hình thực tế c h â n vọng đối với cái này cũng không có gì ý kiến mà là hỏi ta cần giúp tiền bối làm cái gì bị ngạn cảnh công pháp mới có thể cho ta đã ngươi sư phụ nói để ngươi đi một chuyến mở t h i ê n quan ngươi liền sẽ có vốn có thu hoạch chỗ nào còn muốn điều kiện cốt thanh nhịn không được gửi lên đồng thời từ trong ngực móc ra một khối thẻ tre c h â n vọng mở ra thẻ tre tập trung nhìn vào liền biết đây đúng là một môn danh phủ kỳ thực bị ngạn cảnh công pháp nhân đạo quyết thượng thiên trân vọng mặc niệm một tiếng vì sao là thượng thiên bởi vì thượng thiên là bị ngạn cảnh công pháp mà bản hạ là quy chân cảnh công pháp nói như vậy đến chẳng phải là đã trải tốt con đường phía trước rồi trân vọng ngẩng đầu nhìn về phía cốt thanh hạ tiên h cái sau lắc đầu qua mấy ngày ngươi tự sẽ biết được ta còn có việc phải bận rộn ngươi từ từ suy nghĩ môn công pháp này từ xưa đến nay có thể luyện thành người rất rất ít chẳng biết tại sao đang nói lời này thời điểm trần vọng cảm giác được cốt thanh tựa hồ có một vệ ý vị thâm trường d ụ n g ý nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm có thể để cho cốt thanh dạng này cường giả đều có một câu luyện thành rất khó đánh giá có thể nghĩ cái này nhân đạo quyết tu luyện độ khó cùng trình độ phức tạp có thể thấy được lộn đ ố phải biết cùng loại cốt thanh dạng này bị nạn cảnh viên mãn cao thủ về sau nói không chừng thực sẽ có cố gắng tiến lên một bước khả năng trân vọng thu liễm nỗi lòng sau đó lật ra thẻ c h e đọc qua nội dung không có bất kỳ cái gì nội dung giống t u y ế t trân vọng n g à người n cho c h ố n g giống để cho mình ngộ nếu là chơi như vậy chỉ sợ hắn có bảng cũng học không được a nhưng rất nhanh thẻ c h e liền phát sinh biến hóa tản mát ra trận trận l à m sắc quan mang manh liệt đến năm căn cứ cả phòng ngay sau đó từng cái chữ màu đen thể lấy lối viết thảo hình thức chậm rãi hiện ra từ đầu tới đôi em hay nói mỗi một chữ trân vọng đều nhận ra nhưng hợp thành một câu về sau liền không thể hiểu được bất quá phương diện này trần vọng có kinh nghiệm cho nên không có để ý nhiều như vậy mà là tiếp tục xem tiếp đi chỉ cần có thể nhớ kỹ nội dung là được một cái thiên đạo quyết t h ừ a tiên văn tự liền nhiều như tinh hải công trình c h i đại kham so thái hư quy nguyên quyết cuối cùng thiên mấy chục lần đợi đến trần vọng xem hết nội dung về sau đã là ngày hôm sau buổi sáng nhân đạo quyết t h ừ a tiên chưa nhập môn nhìn thấy mấy chữ này trần vọng nhẹ nhàng thở ra xem ra cũng không phải rất khó c h ỉ ít bảng vẫn có thể giải đọc ra tới chuyện cho tới bây giờ trần vọng đã không còn tìm tòi nghiên cứu bảng nơi phát ra Có lẽ đợi đ ế nhưng ắ n đến cảnh giới nào đó về sau, liền có thể lý giải bảng tồn tại. Khi thật theo cảnh giới đề cao, chân vọng này không thân quen không dùng nôn ngữ nói nói Cũng không dụng bảng sinh tình không nói đạt đó đề đối đó đối đ tại. loại loại thể thật theo mặt tấm một thiết thuộc một thể tuyệt có cao, có cảm giác cảm giác. cảm, giải phải Khi hiểu giới giới bởi là là mà về vì sau, sử ra quá lâu lý rõ ợ c c ũ k hắn ô n Nhưng g tả rõ được. h cảm thấy cái này bảng d á n g lâm ở trên người hắn cũng không phải là không có lựa thì sao có khói nhân đạo quyết thượng thiên cùng chia cựu trọng là rất kinh điển một cái hệ thống tu luyện cùng thái hư quy nguyên quyết hoàn toàn khác biệt bất quá đã hứa tại đô minh s á c nói với hắn muốn tới mở tiên quan tu luyện môn công pháp này nghĩ đến sẽ có đạo lý của hắn mà lại chỉ riêng vừa rồi bày ra tính đặc thù đến xem cái này nhân đạo quyết thật không tầm thường trân vọng xuất r a hiện h ư u y ế u đan hai viên thần nguyên cảnh hai viên bị nạn cảnh tới trước t h a m dò sâu cạn trước mắt cảm nội điểm một điểm nhân đạo ý tứ cực nặng nhưng nơi đ â y nhân đạo chính là đứng tại nhân tộc trên đường kín hướng yêu lấy sinh linh nhất tộc ý niệm đối kháng nhất tộc ngươi lật ra thiên trường tóc mày mười phần không hiểu cái này tựa hồ cùng ngươi cùng nhau đi tới lý niệm có chỗ chạy hướng ngươi cẩn thật đọc bừng tỉnh đại n ộ phát giác ngươi trước đây gây nên kỳ thật cũng coi như nhân đạo một loại người nơi này đạo cùng ngươi cho rằng nhân đạo hoàn toàn khác biệt đồng thời lại có bốn đầu tuế nguyệt lâu đời đại yêu giải thích cho ngươi ngươi đối môn công pháp này lý giải càng thấu triệt một năm sau càng ngộ kết thúc nhân đạo quyết thượng thiên kinh nghiệm một trăm linh sáu nghìn ba trăm chín mươi từ một triệu chín trăm linh vạn kinh nghiệm mới có thể bị nạn g cảnh viên mãn trân vọng nhìn xem cái này khổng lồ số lượng không khỏi than nhẹ một tiếng đồng thời bị nạn g cảnh yêu đan điểm kinh nghiệm hẳn là bốn năm mươi vạn điểm kinh nghiệm một viên xem ra sau này đến càng thêm cố gắng rất yêu chương bốn trăm mười ba thự tư c h i tâm chương bốn trăm mười ba thự tư c h i tâm một bên khác cốt thanh đã tìm tới diệp khai tiên lão nhân ngồi trước cửa nhà bên cạnh nằm sấp một con chó xem ra đã dần dần ra đi cặp mắt kia chỉ là yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m chủ nhân t i ê n bối nếu như trần vọng coi là thật có thể luyện thành nhân đạo quyết có phải hay không liền có thể cốt thanh cũng không có bút tích nói ngay vào điểm chính trên thực tế lúc trước trên đầu thành diệp khai tiên sở dĩ nói qua mấy ngày có rảnh rỗi mang trần vào tới chính là đoán chắc nhân đạo quyết thượng tiên trên người cốt thanh cái này có rảnh Chỉ không phải cốt thanh hoặc là trần vọng có r ả n h hay không mà là trần vọng có thể hay không luyện thành nhân đạo quyết nếu như thành chính là có r ả n h nếu như không thành tự nhiên không r ả n h nhưng đây đều là cốt thanh suy nghĩ cho nên vẫn là chuyên tới một chuyến muốn hỏi một chút tình hình thực tế diệp khai tiên liếc mắt trần vọng chỗ vị trí kia khẽ lắc đầu không cần cốt thanh ánh mắt n t ư n g t ụ tiền bối là ý gì ý của ta là ngày mai ngươi liền có thể dẫn hắn đến đi một chuyến diệp khai tiên ánh mắt t ĩ n h mịch có chút chi tiết rèn sắc không thành thép cốt thanh xấu hổ cười một tiếng nhưng rất nhanh liền giật mình chẳng lẽ diệp khai tiên nhẹ gật đầu cốt thanh hít sâu một hơi chính là hắn đều bị chấn kinh đến tột đỉnh liên nửa ngày thời gian c h â n vọng liền đã luyện thành vô số thiên t i ê u đều không được yếu lĩnh nhân đạo quyết môn công pháp này rất ít người biết lai lịch nhưng hắn không ở trong đám này cốt thanh rất rõ ràng môn này nhân đạo quyết người sáng lập chính là năm đó nhân tổ trước đây hắn nói tới có thể luyện thành phương pháp này ít càng thêm ít kỳ thật còn chưa đủ nghiêm cẩn trên thực tế từ xưa đến nay môn công pháp này cũng chỉ có nhân tổ một người luyện thành qua chính là trước mắt vị này lao tiền bối đều không có kệ phần cơ duyên xem ra năm đó hứa tại đô tìm tới nhân đạo quyết thượng thiên là thiên ý diệp khai tiên hít mắt nhìn về phía cốt thanh việc này ngươi tạm thời giấu giếm chờ hắn hiểu được thời điểm tự nhiên sẽ minh bạch ta đã biết cốt thanh trầm giọng đáp trong lúc rảnh rỗi trân vọng liền nằm tại trên nóc nhà ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngàn vạn tinh hà đó là một loại gần trong gang t ứ c nặng nề cảm giác dị vãng chưa từng có cảm giác cho nên so sánh trong phòng nghỉ ngơi hắn càng ưa thích nằm ở chỗ này sẽ để cho tâm cảnh của mình hướng tới bình tĩnh lại càng dễ suy nghĩ yodan trân vọng ở trong lòng mặc niệm một tiếng tiến tới nghĩ đến lâm kiếm lập nếu như có thể ngộ g a thuộc về bình dưỡng kiếm thuật liền có thể thu hoạch được viên k lĩnh ngộ kiếm thuật chú định sẽ lãng phí cảm nộ điểm liên lụy tu hành nhưng hiện tại tình trạng không có yêu đan thuần dựa vào cảm nộ điểm đồng dạng không có đi mà lại bây giờ mở tiên quan cùng nguyên giới đại chiến vừa mới kết thúc chân chính đại yêu cũng sẽ không xuất hiện trên chiến trường tiến tối lương nan trân vọng đúng mày thực sự không được cũng chỉ có t r ư ớ c tu luyện dưỡng kiếm thuật tranh thủ cầm tới viên kia yêu đan mặc dù trong lúc đó sẽ liên lụy tu hành nhưng nếu quả như thật có thể lĩnh ngộ gia đình cấp dưỡng kiếm thuật kia đồng dạng cũng là đối với thực lực mình tăng lên mặc dù sẽ hơi liên lụy tu hành nhưng đúng là cảm nộ điểm tốt nhất sử dụng biện pháp trân vọng tự lẩm n g à y kế tiếp cốt thanh đến nhà b á i phòng đối với trần vọng hắn không có dấu diếm ý tứ cho nên đem diệp khai tiên sự tỉnh toàn bộ đã ra đương nhiên nhân đạo quyết nội tỉnh ngoại trừ t ố t ta đi n g h e xong cốt thanh giải thích trần vọng gật đầu đáp ứng không khác đã muốn tại mở tiên quan lợi dù sao cũng phải gặp một lần vị này mở tiên quan chủ nhân a cốt thanh đứng dậy mang theo trần vọng rời đi phòng rất nhanh liền đi tới một nơi yên lặng nhà gỗ nhỏ trước nhà gỗ nhỏ cổng một nửa hói đầu lao nhân dùng nhẹ tay chạm nhẹ lấy lao cầu đầu nhìn không t r ớ c mắt tiền bối trần vọng cùng cốt thanh trăm miệm một lời người chính là trần vọng diệp khai tiên n g mở đầu hỏi trân vọng nhẹ gật đầu diệp khai tiên nhìn về phía cốt thanh cái sau cáo t ử rời đi thế là liền chỉ còn lại hai người nhưng dù là chỉ còn lại hai người diệp khai tiên cũng không hề nói gì chỉ là yên lặng sở lấy l a o cầu trân vọng cũng không dám nói cái gì ngay tại bên cạnh l ặ n g lặng ở lại nếu như có một ngày mở tiên quan thủ không được ngươi cảm thấy sẽ như thế nào sau một hồi lâu diệp khai tiên rốt cục mở miệng trân vọng hơi suy tư một chút tiên giới đại khái xuất sẽ xong đời không có cách năm bẻ bảy mạng thật không có gì dùng rất dễ dàng liền bị người đánh tan diệp khai tiên từ chối cho ý kiến lại hỏi nếu có một ngày ngươi phát hiện nếu như ngươi không đánh nhân tộc liền sẽ vong ngươi có đánh hay không vừa lên đến chính là như thế nặng nề vấn đề trần vọng không chút do dự trả lời khẳng định đánh nói một chút ngươi lý do bởi vì ta cũng là nhân tộc nhân tộc sẽ vong vậy liền đại biểu cho ta cũng sẽ chết uy hiếp được ta ta đương nhiên muốn động thủ nói đến đây trần vọng dừng một chút nói ra đương nhiên ta khẳng định cũng vô pháp cải biến chiến cuộc chỉ nói là không dãy rủa một phen không có cam lòng diệp khai tiên đối đáp án này không có ngoài ý、mớn. cái này người ở bên ngoài xem ra rất là tự tư trả lời lại vừa vặn là bây giờ tiên giới tốt nhất đáp án ai cũng sợ chết chỉ có ai cũng vì chính mình mà chiến mới có thể chân chính đoàn kết lại giống nhau vạn năm trước nhưng không phải ai đều có thể giống trần vọng như vậy nghĩ diệp khai tiên hơi trầm âm đ ỗ n g nhiên cười nói tuổi còn nhỏ ngược lại là thông tấu h ta đều hiếu kỳ ngươi khi còn bé đều đang làm gì rất hiển nhiên tại diệp khai tiên bực này đại năng trước mặt trần vọng chân thực số tuổi là giấu không được phải n h a n g a diệp khai tiên bỗng nhiên nói một câu không giải thích được trần vọng không hiểu ra sao không sao ngươi có thể đi về hy vọng ngươi về sau còn có thể là hiện tại lần này ý nghĩ d i ệ p khai tiên thở dài một tiếng trân vọng chỉ có thể đứng dậy cáo tử từ lâu đến cuối đều là không hiểu ra sao nhưng có thể xác định là vị tiền bối này là muốn biết thái độ của hắn mà vừa rồi trả lời đã biểu lộ thái độ của mình trân vọng hồi tưởng lại vẻ mặt ông lão như thế nào làm cho tất cả mọi người đều thật sự rõ ràng cảm giác được tử vong làm cho tất cả mọi người đều không thể không đối mặt tử vong vì sống sót vì mình mà đứng ra không nói tiên giới nhiều ít người chính là nhỏ nhất vô giới châu cũng không biết có bao nhiêu ít người người người tâm khác biệt hết sức phức tạp muốn làm cho tất cả mọi người đều có ý nghĩ này khó khăn cỡ nào nhưng cái này vừa vặn là sau này nhân tộc đường sống bây giờ đến mở tiên q u a n người đặc biệt là những cái kia đóng quân nơi đây nhiều năm nhưng thật ra là ý tưởng gì đã không trọng yếu bởi vì bọn hắn không cần lý do khác cũng có thể đứng ở chỗ này bây giờ trung thiên châu không biết có bao nhiêu người không có sợ hãi không khác mở tiên q u a n nhiều người như vậy làm sao có thể thủ không được nghĩ tới đây trần vọng đông nhiên nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn lại cũng đã không gặp được lao nhân kia thân ảnh nếu như mở tiên quân đủ vậy có phải hay không tất cả mọi người sẽ vì mình mà chiến dù là vì sống sót cũng sẽ cùng yêu tộc liều chết đánh cược một lần a nhưng n à y dạng liền lại là một trận vạn năm trước cấp bậc đại chiến trần vọng tao mày trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhưng vẫn là không chắc diệp khai tiền ý nghĩ có lẽ lao nhân này đã sớm chắn ghét có lẽ cũng còn có lưu luyến chỉ là có chút nguyên do sự việc không được hắn chương bốn trăm mười bốn đạp thiên kiếm chương bốn trăm mười bốn đạp thiên kiếm nhanh như vậy liền ra rồi cốt thanh không có đi xa mà là tại cuối con đường chờ lấy trần vọng khẽ vất cảm nội dung mặc dù hiếu kỳ nhưng cốt thanh không có hỏi nhiều mà là hỏi thăm trần vọng tiếp xuống có tính toán gì trân vọng nghĩ nghĩ liền đi đầu tường hắn thấy được lâm kiếm lập bất quá vị này dưỡng kiếm thuật thủy tổ một trong lúc này đã biến trở về điên điên k h ủ n g k h ủ n g bộ dáng có hứng thú cốt thanh nhũ mày trân vọng cũng không có che giấu mình mục đích ta vẫn đi theo là được thấy thế cốt thanh cũng không có ngăn cản loại người này kỳ thật không ít có ít người tạo hòa đến thật đúng là có thể từ tiền bối cao nhân bên trong học đến một chút ý tứ vẹn vẹn một kia kỳ thật liền cũng đủ lớn đa số người dùng cả đời đợi đến cốt thanh rời đi trân vọng liền yên lặng đi theo lâm kiếm lập trong mắt của hắn hiện lên một vòng ánh lửa lấy thần dương tuần săn quan sát tiền bối khí t dựa theo cốt thanh thuyết pháp trạng thái này hạ lâm kiếm lập chính là cấp tốc dưỡng kiếm giai đoạn so với thanh tỉnh có tác dụng trong thời gian hạn định xuất càng tốt chỉ t i ế c đời này hơn phân nửa là điên nhiều hơn thanh tỉnh miệng bên trong tỉnh h thoảng hô hào đ ầ u đ ầ u trần vọng nghe qua nghe nói lâm tiền bối từng có một cái dị bẩm thiên phú nữ nhi kiếm thuật phương diện hoàn mỹ di chuyển phụ thân tu hành một giáp l i ề n đã là dưỡng kiếm một đạo trong tay hành r a tu vi càng là đi vào thần nguyên cảnh tính tinh tốt tu vi cao mà lại cực kỳ nghe lời một lần duy nhất không nghe lời chính là khăng khăng cùng phụ thân đi một chuyến mở tiên quan trân g hợp vọng vừa nghĩ liên quan tới lâm kiếm lập chuyện cũ trước kia vừa quan sát đối phương trận khí không giống với đăng thiên kiếm ổn định cùng nặng nề lâm kiếm lập kiếm ý nhiều hơn mấy phần lệ khí cùng sắc bén càng thêm phù hợp kiếm tu phong mang tất lộ trân dương kiếm tiên trung pi là tầm mắt không đủ rộng mà lại bản thân kỳ thật không tính là thuần túy kiếm tu cho nên không cần thiết đi đến loại tình trạng này cứ như vậy tự nhiên đã mất đi mấy phần lực lượng mới có thể tại bị ngạn cảnh sau có tâm bất lực trân vọng cao mày nếu như hắn cũng có thể vứt bỏ hai điểm ôn thỏa nhiều hai điểm kiếm tàu tiên phong nói không chừng sẽ có đột phá nhưng chuyện này với hắn có chút khó bởi vì hắn nhất thế t m ệ n h mọi thứ nhất định phải lưu đường lui hắn cũng không phải lâm kiếm lập đã đ ố i thế gian này lưu lên không nhiều chính là chết cũng không sao cho nên hắn cần tại giữa hai bên tìm kiếm cân bằng trân vọng trong lòng suy tư sau đó thời gian bên trong trần vọng không có đi tham gia tuần tra mà là toàn tâm toàn ý đi theo phong lao đầu bộ pháp quan sát kiếm thuật trong nháy mắt nửa tháng trôi qua năm thứ nhất ngươi bởi vì đối đăng thiên kiếm lý giải quá sâu thậm chí siêu việt người sáng tạo bị một kiếm này không ở để ngươi từ đầu đến cuối không cách nào nhảy ra cái kia v ọ n g ngươi cưỡng ép để cho mình quên mất một kiếm này cảm thụ năm thứ ba ngươi rốt cục có một chút mạch suy nghĩ bắt đầu ở ổn định cùng không lưu đường lui ở giữa tìm kiếm cân bằng nhưng là quá trình cũng không thuận lợi thứ m ư ơ i năm ngươi đã khô tọa quá nhiều năm tháng ngươi đã lâm vào cử chỉ điên rộ t h ứ m ư ơ i bảy năm nhảy ra tự thân phạm chủ l vô cùng khó khăn ngươi lòng tin càng thêm đê mê lý niệm bên trong đạp thiên kiếm tựa như một toàn đùi lớn ép tới ngươi t h ở không nổi nhìn xem không có chút nào tiến t r ê n bảng trần vọng trong lòng tầm h than ngồi một đạo giọng trầm thấp chuyển đến t r ầ n vọng ngầm đầu thấy được tỉnh táo lại lâm kiếm lập thiên phú không tầm thường ngắn ngủi nửa tháng liền có như vậy tiến triển tính ngươi có lòng lâm kiếm lập mắt nhìn ngồi ở bên cạnh áo đen người trẻ tuổi t r ầ n vọng đ á n g chát cười một tiếng mười bảy ngày kia rõ ràng là mười bảy năm áp lực quá lớn rồi lâm kiếm lập đục ngồi hai mắt trở nên thanh tị mấy phần trân vọng thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu đúng là áp lực bạo lớn thời gian của ta không nhiều tiếp xuống ta chỉ phụ trách giảng ngươi không có nói hỏi tư cách ta kể xong chính ngươi trở về suy nghĩ lâm kiếm lập l ệ n h nhạt nói trân vọng trầm mặc không nói chậm đ ợ i đọc dưới ai nói kiếm tu nhất định phải kiếm tàu tiên h phong ai nói kiếm tu nhất định là không cho mình lưu đường lui của mình kiếm mình định nghĩa ngươi thích hợp nhất là của mình kiếm mà không phải người khác kiếm bốn câu nói về sau lâm kiếm lập ánh mắt triệt để đụng đầu lại biến thành ngay từ đầu ngơ, ngơ ngác ngác bộ dáng h ư ớ n về phương xa lảo đảo rời đi lần này trần vọng không cùng theo lâm kiếm lập mà đi chỉ là ngồi tại nguyên châu là người gió thổi qua hai tóc mai tóc đen có chút phiêu d i ê u không bao lâu trần vọng liền rời đi đầu tường mười ngày sau thứ hai mươi ba năm ngươi dứt bỏ phía trước vài chục năm cưỡng ép sinh ra lý niệm một lần nữa xuất ra ban đầu đồ vật cất cao mình vốn là mình am hiểu nhất sự tình ngươi ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ thứ hai mươi bảy năm ngươi thành công tìm được kiếm thuật của mình đ ạ p thiên kiếm đã tập được dưỡng kiếm thuật đ ạ p thiên kiếm theo trần vọng suy nghĩ thông suốt bảng bên trên nội dung phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất xong rồi trần vọng ánh mắt sáng tỏ một chiêu này là đ ă n g thiên kiếm tiến giai bản nhưng lại hoàn toàn khác biệt mặc dù là lấy đăng thiên kiếm làm cơ sở tự sáng tạo mà ra đạp thiên kiếm nhưng trần vọng rất rõ ràng dù là không có cái trước hôm nay hắn gặp lâm kiếm lập đồng dạng có thể thẳng tới đặt trời nói cách khác thanh kiếm này là thuộc về hắn trần vọng hít một hơi thật sâu khi hắn lần nữa tới đến đầu tường đi tới di vãng lâm kiếm lập cho dù là điên trạng thái đều thường xuyên đợi địa phương ở nơi đó có một viên yêu đan dùng giấy đoàn bao vây lấy g i thổi bất động trần vọng mở ra viên giấy lấy ra viên kia bị ngạn cảnh yêu đan đồng thời cũng nhìn thấy trên giấy chữ màu đen là ngươi lần sau lúc ra cửa nghĩ đến ngươi liền đã hoàn thành ta đối với ngươi yêu cầu đồ vật tự nhiên cũng sẽ cho ngươi trân vọng có chút im lặng hắn giang khẳng định cái này mai yêu đan để ở chỗ này đã rất nhiều ngày nhưng vậy mà không ai động tâm đơn giản không hợp thoát h ư ờ n g bất quá nghĩ đến nơi này là mở tiên quan đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy hợp lý cái này nếu là đặt ở tiên giới ba châu đừng nói mấy ngày phạm là không có người trông coi một lát nữa đều có thể bị thuật đi một viên bị nạn cảnh hậu kỳ yêu đan tới tay tại trân vọng có chút trầm mặc thời điểm đầu tường một bên khác lâm kiếm lập cùng một tuấn mỹ thiếu niên lang đứng xó vai vương ninh quy chân cảnh Đạo Lư đã Lư chiến trong ử đây đối ấy là lúc ấy cốt thanh t ầ n Vọng giới thiệu. Mà người này, đồng dạng cũng là quyền giới thiệu. đại pháp Mà là đ ạ b ê t r o n kẻ cao nhất một, trong. Trong một tháng r Trong o n g một t t r ầ n vọng nộ ra được mình dưỡng kiếm thuật là người thua lâm kiếm lập hai tay phụ về sau có chút vui mừng vương ninh nuốt nuốt h u y ệ t thái dương đầu năm nay người trẻ tuổi quả nhiên là càng thêm biến thái có chơi có chịu ta sẽ làm tròn lời hứa lâm kiếm lập không nói gì thêm chỉ là yên lặng rời đi vương ninh nhìn xem thân ảnh của lão nhân đ á n mắt hiện lên một vòng đau thương không biết có phải hay không đồng bệnh t ư ơ n g liên dù sao quan hệ của hai người từ trước đến nay rất tốt đây cũng là vì cái gì hắn luyện quyền thời điểm sẽ đi theo lao đầu đằng sau chương bốn trăm mười lăm tính toán không bỏ sót hứa lao nhi chương bốn trăm mười lăm tính toán không bỏ sót hứa lao nhi trân vọng cầm bị nạn cảnh yêu đan vừa đi hạ đầu tưởng liền bị một cái nhìn so với hắn còn muốn tuổi trẻ thiếu niên ngăn cản trân vọng trí nhớ rất tốt nhớ k ỹ hắn gọi vương ninh là danh p h ụ kỳ thực quy chân c ả n h cường giả vương ninh tiến lên hai bước tiện tay đem hai cái yêu đan ném cho trân vọng ta giữ lại thứ này vô dụng nhìn ngươi thuận mắt cho ngươi trân vọng giật giật khoe miệm vừa định phản bác liền thấy rõ ràng là hai cái bị ngạn cảnh yêu đan nương đi đường đều có người đưa yêu đan cái này có còn vương pháp hay không đây chính là mở tiên con sao h ắ n d á m khẳng định mình cùng vương ninh căn bản không có bất luận cái gì liên lụy tiền bối trần vọng kêu một tiếng vương ninh khoát tay á o ta cho n g ư ơ i ngươi liền thu ý của ta là về sau tiền bối nếu như còn có nhất định phải nhớ ký ta trần vọng nghiêm túc nói vương ninh khỏe miệng co giật quay đầu cười lạnh nói nhìn không ra, da mặt vẫn rất dày nhìn trên người ngươi số đảo hoa vẫn rất trần đầy dạng này v ề sau ngươi nếu là gặp được thực tình thích người cũng kết làm đạo lữ ta cho ngươi một món lễ lớn như thế nào t r ầ n vọng cười cười đây chẳng phải là song h ỷ lâm môn nếu là nụ cười của ngươi chân thành một điểm ta còn thực sự tưởng rằng song h ỷ lâm môn vương ninh nói xong cứ thế mà đi đứng tại chỗ trần vọng nhìn xem trong tay ba cái bị nạn cảnh yêu đan rơi vào c h ầ m tư đúng lúc này trần vọng tâm hồ bên trong vang lên một thanh âm đến một chuyến chính là diệp khai tiên đối với vị này diệp tiền bối trần vọng cũng không dám lãnh đạo vội vàng chạy tới tiền bối có gì phân phó diệp khai tiên tiện tay xuất ra một bản cũ nát vô cùng thư tịch đưa cho hắn quét dọn gian phòng lúc phát hiện cùng ngươi môn kia nhân đạo quyết vừa vặn phù hợp vốn là hẳn làm ộ t bộ cầm đi đi chân vọng ngần người chỉ gặp đ ị a có mấy cái đã không quá thấy rõ chữ nhân đạo quyết phụ tu thiên chân vọng giật giật khoe miệng thật đúng là hắn còn tưởng rằng là tùy tiện tìm lý do đâu lấy được đồ vật liền lăn chứng đi diệp khai tiên khoát tay háo đợi đến trần vọng rời đi diệp khai tiên mới một lần nữa trở lại trong phòng kỳ thật đại khái một tháng trước lần thứ nhất gặp mặt liền nên cho trần vọng chỉ là ngày đó có chút cao hứng đem quân đi hôm nay nhìn vừa ra trò hay mới nhớ lại diệp khai tiên sờ lên cái cảm dễ như chở bàn tay liền có thể luyện thành nhân đạo quyết trong một tháng tìm tới của mình kiếm thấy thế nào tương lai thành tựu cũng sẽ không kém nhân tài như vậy không nâng đỡ nâng đỡ chẳng lẽ chờ chết t r ầ n vọng cũng không biết mình một hệ liệt thao tác kỳ thật đều tại một đám đại lao trong mắt không ngừng phóng đại đều mang tâm tư hắn lúc này trở lại trong phòng l ậ t ra quyển kia phụ tu thiên phụ tu thiên tên như ý nghĩa chính là dựa vào các loại thiên tài địa b ả o gia tốc chu thiên vận chuyển dùng cái này đạt tới để tu hành hiệu xuất đạt tới làm ít công to hiệu quả nhân đạo quyết phụ tu thiên có thể sử dụng thiên tài địa bào không nhiều tổng cộng cũng liền b a loại nhưng mỗi một dạng đều để tr thiên công bảo căn một loại tiên điệu tạo ra linh vật sẽ không nở hoa kết quả cũng không biết lái nhánh tán diệp có chữa trị tâm cảnh hiệu quả thái sơ c h i tâm cái này càng là trọng lượng cấp vật này sẽ chỉ sinh ra tại thái sơ phúc điệu bên trong mà lại là mỗi 500 năm trăm n ă m sinh ra một viên cực kỳ quý giá t h á n h nguyên đế huyết cái này tương đối mà nói đơn giản một chút chỉ cần là bị ngạn cảnh cấp bậc cường giả tinh huyết lại thông qua cao cấp luyện đan sư gia công liền có thể tạo ra cái này ba loại thiên công bảo căn là khó khăn nhất tìm kiếm vật này không có cố định thu hoạch nơi phát ra chỉ có thể nhìn cơ duyên chỉ khi nào gom góp cái này ba phần đồ vật hiệu quả tương đương với một viên bị ngạn cảnh yêu đan tại bây giờ cái này bị ngạn cảnh đại yêu thiếu thốn thời đại cái này không thể nghi ngờ thành vật thay thế chỉ bất quá trình t h ể độ khó vẫn như cũ không nhỏ t r ầ n vọng một trận trầm tư sau đó cầm lấy giấy bút viết một phong gửi cho quan thiên sơn thư để quan thiên sơn phụ trách thu thập trên thư c h i vật về phần có thể thu thập nhiều ít liền xem thiên y dưới mắt nên cầm tới đồ vật cơ bản đã lấy được cho nên trần vọng sẽ không ở nơi này ngốc quá lâu cho thư về sau trần vọng liền đi ra ngoài sau đó bắt gặp lao tạ lao trần thế là gia nhập đội ngũ cùng đám người này đánh bài ngay kế tiếp, trần vọng ăn vào kia ba cái bị nạn cảnh yêu đan trước mắt cảm nội điểm một điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết t h ư ợ n g thiên ngươi dần dần lĩnh ngộ trong đó huyền bí lại thêm lại có ba đầu bị nạn cảnh đại yêu vì ngươi cung cấp đề nghị cái này khiến tu vi của ngươi tiến triển hết sức nhanh chóng một năm sau cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết t h ư ợ n g thiên kinh nghiệm một trăm bốn hai n h ì n bốn t á m ba nhân đạo quyết t h ư ợ n g thiên đệ tam trọng bốn trăm tám mươi nghìn tám trăm bảy mươi bảy một triệu theo nhân đạo quyết t h ư ợ n g thiên đột phá đệ tam trọng trần vọng tu vi cũng thuận thế đạp lên một cái hoàn toàn mới bậc thang một bước bước vào bị nạn cảnh trung kỳ trần vọng hậu chi hậu giác bởi vì chính mình cơ sở cùng nội tỉnh tâm hậu cho nên mới để hắn đệ tam trọng liền nước chạy thành sông địa phá cảnh trân vọng âm thầm tính toán lấy mình bây giờ tu vi nếu là đem đối thủ kéo vào võng l ư ợ n g pháp vực bên trong chiếm cứ địa lợi lại lấy ba phần hư hào thân cùng công chi như vậy chỉ cần không phải cùng loại cốt thanh bực này nội t ì n h thâm hậu bị nạn cảnh viên mãn nhất định sẽ chết nếu là có thể tiến thêm một bước thẳng tới bị nạn cảnh hậu kỳ đó chính là thật quy chân phía dưới vô địch thủ khả năng ngay cả quy chân cảnh sơ kỳ đều chưa hẳn có thể thắng hắn đáng tiếp đạp thiên kiếm không có cơ hội lựa kiếm nếu là lá bài tẩy này dùng tới chính là cốt thanh bực này cứng giả cũng có thể trên ngựa tè xu Trân tiếng, Vọng khan ngờ miệng. vội và ho lần ờ người dẫn đường, i nói tiền lại này, không cũng quan dẫn muốn có tóm là là là mấy thật thật cho h sự sao đức. đạo Dù mở p t ô này trọng. n g Hai ngày về sau, thư r n Vọng n lại ậ n đ ợ c m ộ tín phong thư, vẫn như là đến từ quan Thiên thư vẫn cũng đến Quan Sơn. Lần này từ t là số lượng từ nhiều hơn không ít nhìn bút tích hẳn là hứa tại đô viết lạo viết n g o y có mấy trăm chữ đại khái nội dung chính là hắn đã an bài tốt chuyện về sau tiếp xuống hắn muốn đi trung thiên châu nơi nào đó phúc địa dạo chơi về phần ra sao chỗ phúc địa trân vọng không được biết nhưng hiển nhiên tiếp xuống cái này tiện nghi sư phụ lại sẽ l à mất đi liên hệ trạng thái ngoại trừ một phong thư bên ngoài còn có một cái chữ vật pháp bảo mở ra xem trần vọng hít sâu một hơi thiên công bảo căn hai phần thái sơ c h i tâm hai phần t h á n h nguyên đế h u y ế t ba phần phải biết trần vọng viết thư mặc dù quá khứ hai ngày nhưng là đến một lần một lần chưa có một tháng căn bản không có khả năng cho nên lúc này đồ vật cho đến hắn liền vô cùng có để ý trần vọng không khỏi nhớ tới hứa tại đô kia trương lạp tháp gương mặt hắn biết miệng cười một tiếng hết thể đều tại không nói bên trong đều là coi là tốt trần vọng luốt vuốt huyệt thái dương trong lòng tự nhủ gừng càng già càng tay từ nhân đạo quyết lại đến p ụ thu thiên vật liệu hứa tại đều vừa đều v t í nếu h phong thư.、Trên、sách chữ tương đối, vi sư bấm ngón tay tính được đó đối. tương sư cái còn có gắt gào. Trừ một Trên tay toán, ra, Vi liền i ngón bấm b t t i ể tử thiên trên ngươi nhu vặn quan sơn bên gì cái cầu, có, khố vừa bảo là i tiện ngươi đi miệng giật, thiên ề n mang Chân vọng khỏe miệng co giật, quan thiên sơn thể cho hộ khỏe co qua. khố bảo l hắn một tay làm, có hay không hắn lại quá là rõ ràng đây rõ ràng là chính hứa ràng ràng một làm, tay tại đây lại là là có đô quá rõ rõ xuất tiền túi à. Nếu là Nếu tiền xuất túi, hơn nữa còn riêng phần mình hai phần như vậy rất hiển nhiên tại thật lâu trước đó hứa tại đô liền vô tình hay cố ý đang thu thập những vật này nếu thật là dạng này t r ầ n vọng đông cảm giác tê cả ra đầu làm sao cảm giác lão đầu này càng ngày càng cao sâu khó lường xem ra cần phải tìm thời gian triệt để hỏi rõ ràng Trần vọng hít Vọng mắt. cùng lúc đó trong nhà gỗ nhỏ diệp khai tiên hình như có nhận thấy tại cái này mở tiên quan bên trong chỉ cần hắn muốn biết một số việc kỳ thật vẫn là rất dễ dàng hắn biết miệng hứa lao nhi quả nhiên lão vô lại à đạt được thiên tài điệu bảo trần vọng đương nhiên sẽ không mất tích quyết định thật nhanh đem ba loại dược liệu phân biệt sử dụng mất hai phần trước mắt càng ộ điểm hai điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết thượng tiên hai năm sau cảm nộ kết thúc nhân đạo quyết thượng thiên kinh nghiệm một trăm n h hai ba t á m m ư ơ chín nhân đạo quyết thượng thiên đệ tứ trọng năm trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi sáu một triệu lại lần nữa tăng lên một trọng cảnh giới c h â n vọng thở ra một hơi nghĩ thầm lại ngồi sổm một thời gian nếu như vẫn là không có thu hoạch lời nói cũng chỉ có thể rời đi trước nhìn bộ dáng này lần sau đại chiến không biết bao lâu nhưng cũng không có cách nào dù sao bên trên một trận đại chiến hắn bất quá thần nguyên cảnh chính là tới mở tiên quan đoán chừng thu hoạch không lớn mà lại nguy hiểm hệ số cực cao sau đó trong nửa tháng trân vọng lần nữa tiến vào không ngừng tham dự ra ngoài tuần tra hành động ở trong lịch thần chết để nguyên giới trở nên vô cùng thu liễm cái này rất khác thường dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói nguyên giới hẳn là tức giận tiếp theo không quan tâm phái ra cường giả vây g i ế t đương nhiên cuối cùng lớn nhất xác suất chính là tốn công vô ích dù sao bây giờ không phải là loạn chiến thời kỳ cường giả song phương đều lẫn nhau nhìn chằm chằm một khi có cái gì gió thổi cỏ l â y đều không thể gạt được lẫn nhau nguyên nguyên giới lén lút để bị nạn g cảnh cường giả săn g i ế t phe ta người thật coi bên ta bị nạn cảnh cường giả mắt ngủ cho nên muốn chém giết địch quân thiên tiêu kỳ thật cũng chỉ có là thiền tiêu chém giết thiên tiêu mới có cơ hội nếu là muốn lấy lớn, lớn nhỏ trừ phi chiếm nếu không căn bản không có khả năng nguyên giới yên lặng kết quả chính là trần vọng không thu hoạch được một hạt nào mặc dù nhiều lần đều đi nhưng nhiều lần đều không có thu hoạch đ ừ n g nói bị nạn g cảnh đại yêu chính là thần nguyên cảnh đại yêu cũng không gặp bất quá lưỡng giới ở giữa hư không ngay tại cao tốc khôi phục ổn định trần vọng chỉ là hơi nhỏ nghĩ liền biết là nguyên giới đem mục tiêu chuyển đổi bọn hắn nghĩ trong thời gian ngắn lần nữa chữa trị phiến chiến trường này sau đó lại một lần phát động mười phần kinh khủng tổng tiến công chỉ bất quá công trình to lớn không có nửa năm gần như không có khả năng hoàn thành ngày nay trần vọng như thường lệ trước cửa nhà cùng lao tạ lao trần hạ bài bởi vì trần vọng thành thật nhất cho nên cũng thua thảm nhất đúng lúc này từ hưng phong cùng phương bất chỉ sắc mặt âm trầm đi tới trần vọng có việc phương bất chỉ ho khan hai tiếng tình huống không quá lạc quan các ngươi quan thiên sơn lại cùng lâm gia đánh nhau trước mắt chúng ta nhận được tin tức người của lâm gia đã xuất động mà lại lần này tới thế rào rạt liền ngay cả tạo hóa châu thất dương tông đều tham gia tiến đến chỉ sợ phía sau cũng có kia cựu dương huyền lôi tông cái bóng trần vọng đứng dậy đi ra vị trí tóc mày chuyện gì xảy ra gần nhất quan thiên sơn một mực tại tìm hiểu thiên công bảo căn sự tỉnh mấy ngày trước đây tại trung thiên châu một chỗ đỉnh cấp trong phòng đấu giá người của lâm gia nhìn ra n g ư n i người đối đồ vật rất xem trọng cố ý nâng lên giá cả cái này vẫn chưa xong sau đó lâm gia b u ô n g lời là các ngươi quan thiên sơn người cướp đi bọn hắn lâm g i a đồ vật giết người và bảo từ t ư ơ n g phong cười lạnh liên tục đám này quy tôn tử thật sự là không biết cái gì là ra mặt nếu là ai cũng giống ta như thế sĩ diện liền tốt trân vọng tự động không nhìn câu nói này trong lòng băng lanh một mảnh cái này lâm g i a hắn đều không có thời gian thu thập hiện tại ngược lại tốt không phải nhảy ra vậy l i ề n trước thời hạn kết việc này còn có lý tông chủ đã bế quan hai tháng đến nay chưa từng xuất quan nghe nói là có xuất quan dấu hiệu cho nên không biết tin tức này thử hưng phong b ỗ n g n h i ê nói n trân vọng khỏe miệng có giật không hiểu tại sao muốn tăng thêm câu nói này ta đã biết ta đổi khuôn mặt đi theo ngươi nương nhìn xem giúp lao đầu khó chịu rất lâu phương bất chỉ cười lạnh liên tục trên thực tế phương ra cùng cựu dương huyền lôi tông là có một ít quan hệ chặt chẽ phương bất chỉ tuyệt đối không thể bại lộ thân phận vậy căn bản không phải chính hắn chuyện riêng trân vọng khoát tay á o không cần c h í n h ta có thể xử lý ngươi định làm gì hai người nhìn về phía trân vọng trân vọng mặt không biểu tình lạnh nhạt nói giết người thì l i n mạng thiên kinh nghĩa nói xong hắn đi trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi mở tiên quan hai người đi theo vào phương bất chỉ lấy ra một thanh phi kiếm chân tiên kiếm tốc độ có thể so với nửa bước quy chân cừng giả chỉ cần không ngừng tiêu hao chân tinh thạch liền có thể duy trì tốc độ nếu như ngươi không lạc đường từ cựu h u đảo vượt ngang đến tạo h ó a châu tối đa cũng liền ba ngày trở về đến đưa ta do dự một chút phương bất chỉ tăng thêm một câu nói như vậy cảm ơn ngươi cho ta sinh nhật lễ trân vọng nhận lấy chân tiên kiếm sau đó rời đi phòng ở phương bất chỉ ba hắn mới vừa nói cái gì phương bất chỉ hậu chi hậu giác mà hỏi thăm từ hưng ơ phong liếc mắt hắn hắn cảm ơn ngươi cho hắn tặng lễ hắn sẽ cố mà chân quý cái này mẹ hắn cùng cướp bóc khác nhau ở chỗ nào phương bất chỉ tức bực dập chân huống hồ hôm nay là hắn sinh nhật sao hắn há mồm liền ra ngươi đừng q u ả n có phải hay không ngươi nếu là có can đảm tử quay đầu cùng hắn đòi lại được rồi được rồi dù sao lão tử là có tiền phương g i a ta khác không nhiều chính là loại vật này nhiều cho cũng liền cho vậy ngươi đừng một bộ chết cha mẹ khóc tang biểu lộ ta có sao ngươi có trong n h mắt chân vọng chân đạp chân tiên kiếm ra mở tiên quan đi tới cựu h u đạo hắn quyết định một cái phương hướng Sẽ rách không gian phóng lên tận trời về phần chân tiết kiếm kỳ thật hắn cũng liền chỉ đ ù a một chút quay đầu khẳng định sẽ trả nếu như phương bất chỉ đòi hỏi hắn ra mặt mỏng xác định vững chắc sẽ trả quan tiên h sơn thổ sư đường lam chân ngồi tại nhất tới gần chủ vị trên ghế ngồi c a o mày tạo hóa đạo bên kia nói thế nào phương hạc tùng liên tục c ư ờ i khổ đừng yêu cầu xa vợ bên kia bây giờ tạo hóa đạo có thể giúp chúng ta ngăn chặn thất d ư ờ n g tông cũng không tệ kia vân tố kiếm tông đâu cửa cũng không cho tiến liền bị đuổi ra ngoài nhìn biểu tình kia người ta không quá hoan nên chúng ta à đứng tại nơi hẹo lánh phu nhân hừ lạnh một tiếng. đem hộ sơn đại trận quyền sử dụng giao cho ta ta ít nhất có thể chống đỡ ba ngày chính là kim vương viên trần vọng đi mở tiên xem xét liền đem nàng lưu tại quan tiên sơn thân phận hôm nay là t h ủ có thể tính là thứ sáu trưởng lão lam chân ra mặt run dày hắn là thật không muốn đem quyền sinh s á t giao cho một đầu xúc sinh a nhưng càng nghĩ tựa hồ cũng chỉ có dạng này người cam đoan đến lúc đó địch n h n đến không tự mình triệt hạ đại trận đ ó n khách ta liền cho ngươi kim vương viên đôi mắt đẹp trừng trừng lão tử còn muốn sống đây này vậy cũng chỉ có thể dạng này bây giờ tông chủ ngay tại mở tiên quan xem chừng là không chạy trở lại trên danh sách người rút lui không có lam chân nhìn về phía vu thao cái sau nhẹ gật đầu có một bộ phận đi tam vân môn một bộ phận đi tạo hóa đạo vậy là tốt rồi chết cũng không tiếc lam chân thần s ắ c nói nghiêm túc chương bốn trăm m ư ơ i bảy trảm lâm ra tam đại tổ chương bốn trăm m ư ơ i bảy trảm lâm ra tam đại tổ lan thành tạo hóa châu tòa nào đó thành thị duyên hải tại t r ờ i nhạn quán rượu tầng thứ ba một cái gian phòng bên trong lâm ra tam tổ quanh bàn mà ngồi đại tổ rừng xuống đến nhị tổ rừng tiên cương tam tổ rừng kỳ đại ca xem g a đoạn này thời gian quan thiên sơn hành vi đã để người ở phía trên đều nhìn không được nếu không cũng không trở thành lập tức độc thủ dương ký nhét miết miệng rất là vui vẻ quan thiên sơn cùng trần vọng bây giờ đều là lâm gia đại địch số một dựa theo cựu dương huyền lôi tông cho tình báo trần vọng giờ phút này cũng không tại quan thiên sơn như vậy tòa này tại tạo hóa châu thậm chí trung thiên châu đều danh khí không nhỏ sân môn cũng chỉ là cái đợi làm thịt cứu non về phần trần vọng trở về bọn hắn không biết bây giờ trần vọng ra sao cảnh giới nhưng không ảnh hưởng toàn cục chính là trần vọng cao nữa là đi tới bị ngã cảnh bọn hắn cũng không sợ chút nào không khác có cựu dương huyền lôi tông ở phía sau lật tẩy chờ trần vọng hậu tri hậu giác chạy tới thì đã trễ đương nhiên đây là xấu nhất tình huống bọ ba tháng ngắn ngủi trần vọng liền có thể liên phá mấy cảnh đến bị ngạn nếu như chỉ là thần nguyên cảnh kia liền càng là dễ dàng đối phó kỳ thật cũng không phải còn có một một nguyên nhân trọng yếu d ư ơ n g s u n g đến trầm ngâm một lát nói d ư ơ n g thiên cương cùng rừng kỳ nhìn nhau không nói thêm gì trên thực tế nếu như không phải lý tố khanh đã bế quan quá lâu cựu dương huyền lôi tông thật đúng là chưa chắc sẽ đậu thủ dù sao lý tố khanh nữ nhân này coi là thật khó đối phó một cái long xuyên phúc địa đi ra tạp chủng có tài đức gì đạt được lý tố k h a n u á i ta nhìn kiếm này tông tông chủ cũng là mắt bị mủ coi trọng tạp chủ kia tại lâm gia trong lòng nhà mình phúc địa bên trong sinh vật đều là nhà mình nuôi nhốt x ú t sinh thôi dù là trần vọng lúc này không giống ngày xưa cái này quan niệm cũng sẽ không thay đổi được rồi ăn cơm trước ăn cơm xong nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai liền đến quan thiên sơn sớm một chút làm xong việc tiến đến thất dương tông dương sùng đến lạnh nhạt nói hai người khẽ vất cảm trước trạng quan thiên sơn lại đem kéo dài hơi tàn tạo hóa đạo đẻ chết t i ê u to như vậy một tòa tạo hóa châu chính là thất dương tông định đoạt ngược dòng tìm hiểu bản nguyên chính là cựu dương huyền lôi tông định đoạt bây giờ tiên giới ba châu rất nhiều ánh mắt đều đang ngó t r ư n g bên này trong đó lấy cười trên nỗi đau của người khác chiếm cứ đại bộ phận dù sao có thể để cho trần vọng kinh ngạc là rất nhiều người đều vui thấy kỳ thành sự tình ôn mỹ nhân v ề cũng nên trả giá một chút phanh phanh phanh trận trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chuyển đến tiến dương súng tới nói một tiếng một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ t ử khẽ không người làm cái v ạ n phúc mấy vị đại nhân bên ngoài có người cầu kiến cầu kiến ba người nhìn nhau đều có chút nghi hoặc ba người bọn họ tung tích là ẩn nặng trừ phi phía sau năng lượng lớn nếu không đoán không ra hành tung của bọn hắn kia rất hiển nhiên cầu kiến người thân phận không đơn giản ba người đứng dậy đi ra cửa bên ngoài đi vào lan càn quan sát x số dưới chỉ gặp lầu một cổng có cái đầu mang mũ rộng vành áo đen người trẻ tuổi có chút lấy xuống mũ rộng vành ngẩng đầu nhìn tới song phương nhìn nhau cơ hồ không có chút gì do dự tam tổ thân hình phân biệt hướng phía ba phương hướng ngược lại trượt ra đi ven đường tất cả sự vật đều là bị đụng nát rất nhanh liền rút ra quáng rượu bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên quay đầu nhìn lại tam tổ sắc mặt tâm trầm trần vọng tại sao lại ở chỗ này ba người còn vẫn trên không trung trần vọng tựa như cùng quỷ mị bình thường đến đến tam tổ rừng kỳ sau lưng vị này lâm ra tam tổ con người đột nhiên co lại vẫn còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị trần vọng một bàn tay đập nát đầu một bên khác rừng thiên cương cùng rừng sùng đến đều mắt thấy rừng k ỳ chết tâm thần chấn động mấy tháng không thấy đã từng cái kia tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể túi đầu nhận chết người trẻ tuổi đã cường đại đến loại trình độ này sao một đạo tinh tế bạch tuyến từ phía chân trời kéo tới t hời hợt bôi qua rừng thiên cương cổ làm xong đây hết thảy trần vọng chưa từng dừng bước lại một bước đi vào rừng sùng tới bên người bắt lấy cổ của đối phương toàn thân chân khí chấn áp tới chỉ một thoáng rừng sùng tới táo bạo chân khí đúng là bị áp chế như một đ không nổi lên được nửa điểm sóng gió ba đạo thân ảnh rốt cục có thể rơi xuống đất chỉ là trong đó hai bóng người đã chỉ còn lại một thân thể đầu không biết tung tích mà người cuối cùng cũng là lâm g i a nổi danh nhất người cầm lái d ừ n g súng đến giờ phút này như là gà con bị trần vọng dẫn theo người d ừ n g súng đến sắc mặt âm tình bất định điên cùng dãy r u ộ n nhưng cũng là tốn công vô ích hắn một thân thần nguyên cảnh tu vi thậm chí đều không thể thi triển bị ngạn cảnh sao không có khả năng chuyện cho tới bây giờ không có chuyện gì để nói trần vọng tiện tay bóp chết lâm ra đại tổ đây hết thể nói rất dài dòng nhưng trên thực tế từ phát sinh đến kết thúc bất quá thoáng qua ở giữa lúc này trên đường phố hoàn toàn tĩnh mịch trên tiểu lâu quần chúng cũng lâm vào trầm mặc vị t i a phụ trách truyền tin mỹ mạo nữ từ hai chân mềm lún sắc mặt trắng bệnh đ ị a ngồi sập xuống đất trần vọng đem ba người này chữ a vật pháp bảo thu sạch nhập trong túi một bước đi trở về đến trong tiểu lâu quán r ư ợ u lão bản là cái mắn đẻ phu nhân nhưng tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt sau sắc mặt trắng nhuận ì m lòng không được lui lại một bước đến chén nước trần vọng lạnh nhạt nói quan thiên sơn bên trên lang trường lão có người leo núi có người vội vàng đi vào tổ sư đường bên trong bẩm báo nói lúc này tổ sư đường đứng đ ợ y người bất cứ người nào đều là tại quan thiên sơn bên trong địa vị cực cao người còn không đợi làm chân nói chuyện c h â n vọng đã từ bên ngoài đi vào là ta sơn chủ đám người cùng kêu lên kinh hô c h â n vọng đem rừng sùng tới thi thể cùng rừng thiên cương đầu ném đi ra trên mặt đất nhấc lên một trận bụi mủ sự tình giải quyết nhìn xem trên đất một cỗ thi thể một cái đầu bên hai quanh q u ầ n c h â n vọng đám người chỉ cảm thấy đầu ông ông tác hưởng liêu tồn một tiếng cho mình mặt mo tới một chút mợ mị nói không giống như là mộng làm cái gì mộng sơn chủ thật trở về lam chân h ừ lạnh một tiếng chỉ một thoáng t ổ sư đường bên trong vang lên trận trận kinh hô so sánh dưới t r ầ n vọng cảm xúc không có bao nhiêu chập trùng mà là đi tới cửa bên ngoài ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì lam chân bọn người vây quanh rừng sùng tới thi thể tấm tắc lấy làm kỳ lạ nương liền mấy cái này tinh trùng lên não liên tục hai lần kém chút hỏng quan thiên sơn gia nghiệp nhưng chân chính để bọn hắn kiếp sợ là trần vọng bản sự sơn chủ tu vi tựa hồ lại có tăng lên hơn nữa nhìn bộ dáng không phải một chút điểm không phải tia lâm gia tam đại tổ không có khả năng chết được nhanh như vậy v ề phần tam tổ rừng kỳ vì cái gì không có thi thể l i ê u tồn mấy người một suy nghĩ đoán chừng là sơn chủ ra tay quá ác cho nên không có lưu lại đồ vật thuyết pháp này đạt được nhất trí đồng ý bởi vì rất phù hợp sơn chủ tính cách l i ê u tồn cả gan tiến lên hỏi sơn chủ bây giờ thần nguyên cảnh một bước nào rồi bị ngạn t r ầ n vọng nói chỉ là hai chữ trực tiếp thẳng rời đi chỉ để lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tổ sư đường đám người trở lại trong phòng trần vọng thần sắc bình tĩnh trong lòng âm thầm tính toán một trận hẳn là cũng không sai biệt làm đến chương bốn trăm mười tám đơn thương độc mã trảm lâm ra chương bốn trăm mười tám đơn thương độc mã c h ả m lâm gia trung tiên h châu lâm gia tổ sư đường tiền phương bạch ngọc trên quảng trường người đến người đi kia là một phái vui vẻ phồn vinh người người đều đang đợi lấy mấy vị đại tổ tin chiến thắng lâm gia mặc dù tại trung tiên h châu không tính là gì đỉnh cấp đại tộc nhưng cũng không tới phiên một cái tạo hóa châu xa xôi c h i địa sơn môn cơi đến trên mặt đi bây giờ lâm gia đều biết trần vọng cùng long xuyên phúc địa quan hệ trong lòng càng là tức giận vô cùng đều nóng trong ngày nào quan thiên sơn khắp núi d i môn mà hiện nay rốt cục trở đến cơ hội này trêu trọc cựu dương huyền lôi t ô n g quan thiên sơn còn có đường sống mấy cái lâm gia đích hệ tử đệ kết bạn mà đi ngoài miệng liễu lo không ngừng tính toán thời gian đại tổ hẳn là cũng nhanh đến quan thiên sơn đoán chừng ngày mai quan thiên sơn liền có thể triệt để xóa tên sự thật chứng minh c h â n vọng bất quá là cái chỉ có thể dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm không có ly tố khanh chỗ dựa cái kêu một tay nâng đỡ lên quan thiên sơn bất quá đá mối hợp mấy người nhìn nhau cười một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường lâm ra nơi nào đó núi cao bên trong lâm ra ra a chủ lâm kỳ lần cùng tứ tổ lâm khai ngồi đối diện nhau lúc trước ly tố khanh một kiếm chem giết lâm khai nếu như không phải là bởi vì tổ sư đường bên trong còn có một chiết thuộc về hắn hồn đăng lâm gia n tại đ cũng h nên có nhân g chủ cầm đại cục nếu không ta hiện tại hẳn là cũng có thể thử một chút giấm giấm mạnh quan thiên sơn cảm giác lâm kỳ lân than nhẹ một tiếng nhưng rất hiển nhiên có ý riêng lâm khai thần sắc cứng đở nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường chuyện không có cách nào khác lâm k ỳ l â n ánh mắt l ó e lên thật muốn nhìn xem trần vọng kết cục bi thảm a không biết có cơ hội hay không lâm g i a đại môn đều sẽ có người đúng hạn tuần tra tu vi cao thấp không nói nhiều phần lớn chỉ là tượng trưng tiến hành mà thôi dù sao bây giờ lâm g i a l ư n g tựa cựu dương huyền lôi tông đã sớm xưa đâu bằng nay trên thực tế lâm g i a nội bộ còn có không ít người hậu c h i hậu giác đại tổ quyết định này là cỡ nào sáng suốt mặc dù đã không có gì vãng tự tại nhưng đ ổ i lấy lại là ngập trời đại thụ đây là một bút kiếm bổn không lỗ mua bán lúc này một đam tuần tra đội ngũ dựa theo kế hoạch lộ tuyến đi lại một vòng bên kia có người có người thấy được một người mặc áo đen trực tiếp đi tới người trẻ tuổi tất cả mọi người nhìn sang người đến đầu đội mũ dọc vành che đậy nửa gương mặt đến mức nhìn không ra dung mạo người đến người nào phía trước lâm ra nhanh chóng dừng bước lâm ra đám người quát lạnh nói một người trong đó giật giật khoe miệng chúng ta đã phong tỏa ra môn đoạn này thời gian tạm thời không đái khách trở về đi áo đen người trẻ tuổi chậm rãi lấy xuống mũ dọc vành trân vọng có người một chút liền nhận ra gương mặt kia lập tức kinh hô một tiếng chỉ là không đợi nhóm người này có hành động liền bị trần vọng toàn bộ chém giết không có suất đao nhưng chân khí y nguyên lăng lệ như đao vừa x à i bước qua trân vọng sau lưng đều là thi thể hắn thuận bậc thang chậm rãi lên núi người đến người nào chỗ giữa sườn núi gặp được người vẫn là câu k i ê u ngàn n ă m không đổi chất vấn trân vọng đều chẳng muốn nói nhảm tùy ý lấy chân khí chém giết những người này từng bước lên cao đợt thứ ba người chính diện đụng tới lần này trân vọng thậm chí không cho đối phương nói chuyện thời gian phốc phốc phốc phốc. những nơi đi qua m á u chạy thành sông nấc thang cuối cùng đi đến trân vọng thuận thế đi tới bạch ngọc trên quảng trường vô số ánh mắt nhìn lại hội tụ ở trên người hắn cầm đầu hai người chính là mới vừa rồi nhận được tin tức liền chạy tới lâm kỳ lần cùng lâm khai hai người thật là ngươi lâm kỳ lân sầm mặt lại hắn không nghĩ tới lúc này trần vọng sẽ xuất hiện tại trung thiên châu phải biết bây giờ quan thiên sơn thế nhưng là tự thân khó đảm bảo ra hỏa này không đi thủ nhà chạy tới nơi này chuẩn bị rút tuổi dưới đ á y nổi trần vọng rút ra hắc đao gánh tại trên v a i chậm dãi hướng về phía trước thấy thế, thế q u ê n mình người lâm ra hai mắt đỏ bừng mời ra chủ chém giết kẻ này báo thủ cho huynh đệ mời ra chủ chém giết kẻ này lâm kỳ lân vẻ mặt kinh ngạc rất nhanh liền dần dần thu liễm nếu như là tại địa phương khác hắn thật đúng là không có năm chắc nhưng nơi này là địa bàn của hắn hộ sơn đại trận gia trì có thể để tu vi của hắn nâng lên một cái cấp bậc đây cũng là hắn lực lượng vừa nghĩ đến đây lâm kỳ lân tiến lên một bước trong lòng thao túng hộ sơn đại trận chỉ một thoáng mảnh đất này bắt đầu run dày kịch liệt chỉ gặp lâm kỳ lần k h í tức liên tục tăng lên rơi vào trong mắt mọi người chính là hy vọng phóng đại nhưng sau một k h ắ c tại đông đảo tràn ngập chờ mong trong ánh mắt t r ầ n vọng tựa như quỷ mị trong nháy mắt đi vào vị này lâm ra ra chủ trước mặt trong lòng bàn tay không có bất kỳ cái gì khí tức lưu truyền chỉ là hời hợt nhẹ nhàng đầy lâm kỳ lân hai tay k h a n h tre ở trước người trong lòng cười lạnh dám như thế k i n h thường vậy xem ra hôm nay hắn cũng không phải không có cơ hội chém giết người này ẩm rất nhỏ xương cốt tiếng nổ truyền ra lâm kỳ lân thân hình như như d i ợ u đứt dây bay rớt ra ngoài không thấy trần vọng có hành động liền đuổi kịp lâm kỳ lân bay ra ngoài tốc độ ấn xuống cái sau đầu hướng trên mặt đất hung hăng nện xuống vê anh một cái giữ t ậ n hố to mở ra trần vọng kéo lấy lâm kỳ lân thi thể chậm rãi từ đó đi ra ven đường lưu lại lâm kỳ lân màu tươi vị này lâm ra ra chủ trong nháy mắt liền bị sống sờ sờ đánh chết một trận g i ó thổi qua trần vọng kim lên tới tóc cũng hơi lắc lư trong ấ bất m cảm mặt kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc mặt để cho người ta cho như gì có xúc để ơ i v à hầm b ă c h â nháy vọng buông xuống lâm kỳ lần, ngắm n lâm kỳ ì n cùng một phía, cuối n mắt vị này đã từng lâm ra tứ tổ hai chân mềm lún quỷ dạp xuống đất c h â n vọng thực lực đã vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn lúc này mới bao lâu c h â n vọng đi vào lâm khai trước mặt cái sau ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn c h â n vọng giơ tay lên một bàn tay đem gương mặt này đập đến hiếm nát máu tơi nở rộ hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả người lâm ra còn không có lấy lại tinh thần đầu ó c trống g i n g chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì trân vọng lại biến mất khi hắn hiện thân lần nữa thời điểm đứng ở rừng thống trước mặt người này chính là trần vọng sau khi phi thăng muốn đẩy hắn vào chỗ chết lâm ra trường lão một cái quan ngã cảnh bình thường v õ phu mà thôi cùng hiện tại trần vọng cách biệt một trời nhưng trần vọng báo thủ xưa nay không nhìn đối phương là tu vi gì thân phận cũng chỉ là báo thủ mà thôi giờ này khắc này nhìn xem trước mặt áo đen người trẻ tuổi rừng thống khóc ròng ròng ta ta chỉ là phụng mệnh đi l ờ i còn chưa dứt trần vọng liền một đao hiểu rõ thân phận của người này làm xong đây hết thảy trần vọng giật giật khỏe miệm dù sao những người này sớ muộn đều là muốn chết chỉ bất quá có ít người chết trước sẽ để cho hắn hơi thoải mái một chút một đêm này trần vọng đơn thương độc mã quang minh chính đại từ lâm g i a đại môn xông vào chém giết lâm g i a cả nhà không lưu bất luận cái gì người sống toàn bộ ban đêm cũng chỉ có huyết khí tràn ngập đem thanh nguyện nhuộm thành hồng nguyệt đầy đất thi thể m á u chạy thành sông bên trong áo đen người trẻ tuổi ngồi tại nào đó một cấp trên bậc thang đem hắc đao đặt ở đầu gối trước nhìn về phía trước suy nghĩ xuất thần từ khi yêu tập hạ loạn về sau tạo hóa đạo nhà này bạn thổ tông môn liền hơi thế yếu đi không cách nào duy trì dĩ vãng cùng thất dương tông địa vị ngang nhau c ụ c diện giáo chủ hàn ninh viễn mặc dù sống tiếp được nhưng cũng bởi vậy ngã cảnh hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực cuối cùng là duy trì thần nguyên cảnh sơ kỳ không có một hơi rơi xuống đến quan ngã cảnh nhưng dù là như thế tạo hóa đạo cũng liền chỉ là hai vị thần nguyên cảnh sơ kỳ chỗ dựa mà thất dương tông nguyên bản chiến l ự c chính là một trung kỳ hai sơ kỳ lại thêm cái sau còn có cựu dương huyền lôi tông phía sau ủng hộ bây giờ không biết cường h à n h đến bao nhiêu tạo hóa đạo tổ sư đường bên trong ngồi cao chủ vị hàn ninh viễn có thể nói sức đầu mẹ chán cách gần nhất tiến nghe sắc mặt cũng không được tốt lắm đoạn này thời gian thất dương tông toàn phương diện chèn ép bọn hắn đến mức không ít sản nghiệp đều triệt để tê liệt cái này còn không phải trọng yếu nhất tại ngoại giới xem ra là bọn hắn tạo hóa đạo vì quan thiên sơn kéo lại thất dương tông bước chân kỳ thực không phải vẹn vẹn chỉ là thất dương tông không muốn động thần hoặc là nói đối phương mục tiêu vốn chính là bọn hắn thôi Hiện nhiên, làm dương huyền lôi tông hai đầu chó, bọn hắn phân công cực kỳ minh sát, lâm ra phụ lôi dương tông bọn công làm lâm cựu cực đầu sát, tr ra kỳ Quan Thiên Sơn một t khi bất thủ, cho lâm ra quá những lời này nói cũng không ai nghe mặc cho như vậy phát triển tiếp kết quả sau cùng chính là lòng người tan giã chính là có một tòa hộ sơn đại trận cũng là tốn công vô ích giáo chủ đại sự có tạo hóa đạo đệ tử từ bên ngoài đi vào trong nháy mắt hấp dẫn tổ sư đường tất cả cao tầng chú ý mới dưới núi tới một người trẻ tuổi mang theo một cái mũ dập vành nhìn không rõ lắm dung mạo chỉ là thời gian nháy mắt thất dương tông vị tia cung phụng liền chết nói lời kinh người gần như đồng thời tổ sư đường ánh mắt mọi người nhìn lại ngươi nói cái gì thất dương tông tổng cộng cũng chỉ có hai vị cung phụng địa vị đồng đẳng với tạo hóa đạo thái thượng trưởng lão thần nguyên cảnh sơ kỳ tu vi đoạn văn này thời gian chính là hai đại cung phụng thay phiên v â núi kết quả hiện tại nói cho bọn hắn một người trong đó chết rồi đúng lúc này có cái người mặc áo đen đao khách chậm rãi từ bên ngoài đi vào trên tay còn mang theo một viên đ ấ m máu đầu ở đây tất cả mọi người bị hấp dẫn vậy mà tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát giác tình h u ố n g d ư ớ i đi đến người này tu vi quả thực có chút biến thái đao khách đem đầu để lên bàn đ á m người tập trung nhìn vào n h a u n h a u hít vào khí lạnh rõ ràng là thất dương tông hai đại cung p h ụ n g một trong giáo chủ hàn ninh viễn cơ hồ trước tiên đứng người lên ô n quyền những người còn lại cũng rất nhanh kịp phản ứng n h a u n h a u đứng dậy xin hỏi tiền bối tục danh trân vọng chậm rãi lấy xuống mũ rộng đ n h lộ ra khuôn mặt nhẹ dọn nói ra hàn ninh viễn trọng trọng gật đầu trần sơn chủ một mực đi làm thoại âm rơi xuống trần vọng đã biến mất ngay tại chỗ xem tạo hóa đạo hộ sơn đại trận tại không có gì xem ra trần vọng đã xưa đâu bằng này ta nghe nói hắn đi một chuyến mở tiên quan cái chỗ kia thế mà thần kỳ như vậy hàn ninh viễn suy nghĩ xuất thần tiến nghe ánh mắt phức tạp thần kỳ là trần vọng cái này nhân tài đúng một câu làm cho tất cả mọi người như ở trong ngậu mới tỉnh khi hắn đi Trần vào ọ n g y đ thất dương tông chân núi thời điểm phát hiện ngọn núi lớn này cửa đã mở ra hộ sơn đại trận thất dương tông tổ sư đường thất dương tông tông chủ mộ dung du mười ngón dao nhau đặt để lên bàn sắc mặt tâm tình bất định mới lao tam hồn đ a n g run dậy bản thân hắn hẳn là ngộ hại thật quả cận tồn vị cuối cùng cung phụ n g đột nhiên đứng dậy thất thanh nói làm sao có thể lấy lao tam bản sự coi như đánh không thắng tạo hóa đạo hai người kia cũng tuyệt không về phần tại chỗ chém giết hắn tên là vương nghị chính là thất dương tông hai đại cung phụ n g một trong luận thực lực gần với tông chủ mộ dung du cho nên hẳn là có khác gây nên ta đã mở ra hộ sơn đại trận các ngươi trước tiên ở nơi này các loại ta đi tìm tiết đại nhân nói xong mộ dung du đứng dậy rời đi tổ sư đường mà trong miệng hắn tiết đại nhân chính là cựu dương huyền lôi tông một vị trưởng lão bây giờ tạm thời t r ú đóng ở thất dương tông chỉ là mộ dung du mới vừa đi ra đến sắc mặt liền trở nên vô cùng xanh xám chỉ gặp sơn môn giữa trời có một bộ đồ đen chân đạp hư không không thấy hắn có hành động trước người liền có ngàn vạn đao quang chậm rãi ngưng tụ sau đó tựa như mưa chém xuống dầm dầm dầm uy thế kinh khủng trong nháy mắt nổ tung lan tràn toàn bộ hộ sơn đại trận trong chốc lát thất dương tông toàn tông chấn động tất cả mọi người nao nhau đi ra khỏi phòng nhìn về phía đỉnh đầu mộ dung du lạnh dọc oát ngươi là ai có biết hay không ta thất dương tông phía sau là ai? nếu là hiện tại dừng tay nói không chừng còn có chửa chỗ thương lượng câu nói này đã là cảnh cáo cũng là hành động bất đắc dĩ bởi vì hắn h ã i nhiên phát hiện cái này khách không mời mà đến thực lực quả thực có chút kinh khủng bất quá tiện tay một chiêu liền để nhà mình v ấ t v ả chế tạo hộ sơn đại trận lung lay sắp đổ nhưng mà c h â n vọng đối với cái này nói ngoảnh mặt l à ngơ hai ngón khép lại nhẹ nhàng chụp tại hộ sơn đại trận tầng ngoài bên trên Giang giác. gia, ngương thanh nhỏ vụn chuyên Một âm theo đạo xíu vỡ khe hở vô hạn kéo dài đồng thời phân hóa ra càng nhiều vết rách trong nháy mắt tựa như cùng mạng nhện lít nha lít nhít trải rộng tòa này hộ sơn đại trận ẩm đại trận như vậy vỡ vụn hiện lộ ra trong núi toàn cảnh t r ầ n vọng hai tay phụ về sau cư cao lâm hạ quét một vòng là t r ầ n vọng mộ dung du bọn người đương nhiên nhìn qua t r ầ n vọng t r ầ n d u n g khi bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt qua đi đầu góc trống r i ố n g tạm thời không nói trần vọng đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này liền nói hiện tại trần vọng dựa vào cái gì hai ba lần phá vỡ bọn hắn hao phí đại lượng nhân lực vật lực chế tạo đại trận tòa đại trận này độ cường hành trừ phi bị n ạ n cảnh hậu kỳ. nếu không tuyệt không có khả năng một chút nghiền nát ta tại thất dương tông đám người tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó trần vọng phía sau hai tay đã là ngưng tụ c h â n khí thằng ngãi danh ngươi dám một đạo hét to âm thanh chuyền r a chương bốn trăm hai mươi đồng thời làm bà chuyện chương bốn trăm hai mươi đồng thời làm bà chuyện một thân ảnh lôi cuốn lấy đầy trời quang huy phóng lên tận trời đi tới cùng trần vọng t r ở cao vị trí tiểu dương huyền lôi tông đông đảo trưởng lão một trong bị ngạn cảnh trung kỳ t i u dương huyền lôi tông nội tình sao mà thâm hậu dựa theo ngoại giới thuyết pháp cùng loại giới t h y đỉnh cấp tô môn vẹn vẹn là bị ngạn cảnh đều không còn có hai mươi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đức cao vọng trọng vị trưởng lão này người mặc đạo bảo hai tay cũng vô binh khí dung mạo g i à n mua đã là lao nhân tóc trắng trần vọng ngay từ đầu cũng không biết thân phận của người này nhưng phía dưới đám người tiếng nghị luận bên trong rất nhanh liền biết tên của người nọ trương tiền ngọc đương trương tiền ngọc xuất hiện tại tông môn trên quảng trường phương về sau nguyên bản hoàn toàn t ĩ n h mịch thất dương tông đệ tử lập tức hai mắt sáng lên sĩ、si、khí đại trấn suýt nữa quên mất trong tông môn còn có tôn này đại lao tòa trấn nếu là vị này đại lao xuất thủ như vậy thắng bại liền không có huyền n i ệ m dù sao dù nói thế nào trương trưởng lão cũng là bị ngạn cành trung kỳ mà trần v Dù là h ư ớ n vừa nghĩ đến đây ban đầu điểm này bồi dối cũng tan thành mấy khói tiếp theo sinh ra một vòng phất hận ngươi trần vọng dám một lời không hợp phá ta đại trận vậy ta mộ dung du chính là muốn thu được về tính số sách cùng ngươi hảo hảo nói dốc nói dốc trương tiền ngọc tiếp xúc đến trần vọng ánh mắt cũng chỉ là cười lạnh một tiếng hai tay bấm nghiệm pháp quyết trước người ngưng tụ ra một đạo hạo đảng tiên uy thuật túy lôi đỉnh chi lực hướng phía trần vọng ngang nhiên kích xạ ra ngoài lôi quang đ ầ y trời đến mức dù là giờ phút này thuộc về ban ngày vẫn như cũ có c à n g thêm quang minh dấu hiệu trương tiền ngọc biết rõ trần vọng kỳ dị cho nên căn bản không có ý định lưu thủ vừa lên đến liền dùng ra cựu dương huyền lôi tông độc môn lôi pháp thánh uy thiên lôi một chiêu này chỉ có đích truyền cùng thân truyền đệ tử mới có tư cách học tập độ khó cực lớn nhưng tương tự phẩm cấp cũng rất cao cùng cảnh bên trong chưa có người có thể chính diện n mạnh kháng đối mặt cái này sẽ rách không gian thiên lôi c h â n vọng mặt không thay đổi hướng phía trước bước ra một bước bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đầy ra tại đẩy đi ra quá trình bên trong trong lòng bàn tay có tử sắc lôi đỉnh hiện lên vừa vặn cùng thánh uy thiên lôi ẩm v a n g đụng nhau trương tiền ngọc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ ngu xuẩn ta cái này thánh uy thiên lôi đối nhục thân lực phá hoại đương thời nhất lưu mặc ngươi nhục thân đắc đạo cũng muốn bản thân bị trọng thương nhưng vừa dứt lời tình thế liền lưỡng cực đạo ngược trần vọng bàn tay có chút dùng sức một tay bóp n phía dưới một chút tu vi không tốt phần lớn người căn bản không chịu nổi nhao nhao miệng phun màu tươi bay rớt ra ngoài làm xong đây hết thảy c h â n v ọ n g một bước lướt đi trong nháy mắt đi vào trường tiền ngọc trước người bên hông hắc đao chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ hướng về phía lao nhân này chém nghiêng xuống đường đường bị n ạ n cảnh trung kỳ c ự n giả g phản ứng không kịp một đao kia không nói kia nương theo tu vi tăng lên mà mạnh lên thể phách đều như là giấy bị ánh đao màu đen một phân thành hai làm sao có thể trương tiền ngọc chấn động trong lòng tại đục thân triệt để hủy hoại trước đó ve sầu thoát xác lấy hồn phách hình thái rời đi bàn thể bay về ph hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều trần vọng tu vi là như thế nào đột nhiên trở nên cao thâm như vậy khó lường giờ này k h ắ c này hắn chỉ muốn bắt lấy một tia cơ hội sau đó trốn xa rời đi đáng tiếc t r ầ n vọng đối phó loại người này thủ đoạn rất nhiều kinh nghiệm phong phú lấy thần dương tuần săn trong nháy mắt tìm đúng trương tiền ngọc vị trí đưa tay rơi đập một đạo tử tiêu thiên tâm lôi t r ầ n vọng cũng không phải dĩ vãng những cái tia tiểu nhân vật ngươi nếu là dám giết ta tông chủ thậm chí thái thượng tông chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi mắt thấy tử vong uy hiếp giáng lâm trương tiền ngọc khản cả giọng giáp cuốn hỏa quát trân vọng méo một chút đầu từ chối cho ý kiến mà cái kia đạo t ử sắc lôi đình đã thuận thế rơi xuống không đừng có giết ta ngươi muốn cái gì ta đều cho trương tiền ngọc lời nói im bặt mà rừng h ồ n phách như vậy tan thành m â y khói trân vọng giơ tay lên lấy chân khí chỉ dẫn đem trên người người này chữ vật pháp bảo dẫn đạo tới giờ phút này cô kia bị một phân thành hai thi thể mới rốt cục chán nản rơi xuống trên mặt đất nhìn xem cô thi thể kia ở đây tất cả mọi người bao quát mộ rung du ở bên trong đều hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin tí tách trân vọng chậm rãi rơi xuống đất thanh âm để đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần t r ầ n vọng có chuyện hào hào nói chúng ta phía sau là cựu dương huyền lôi tông chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại ta cam đoan ta sẽ vì ngươi cầu tình mộ dung du tựa hồ còn có thiên n g ô n vạn n g ự muốn nói nhưng đã bị trần vọng tiện tay đập nát đầu ngay sau đó là vương nghị sau đó là tại tổ sư đường có vị trí người từng cái đều không thể chống đỡ một chút nào chỉ có thể trơ mắt trở lấy tử vong giáng lâm t r ầ n vọng đối với diệt người sơn môn sự tình đã xe nhẹ đường quen biết nên từ nơi nào giết có hiệu quả xuất càng tốt cho nên khi tạo hóa đạo hiến nghe xuất linh chúng đệ tử chạy đến trợ giút trần vọng thời điểm tòa này thất dương tông đã chỉ còn trên danh nghĩa trên núi lại không một người sống chỉ có một cái ngoại lai người trẻ tuổi đứng tại bạch ngọc quảng trường trung ương nhìn xem trần vọng thân ảnh yến nghe thở dài trong lòng càng thêm may mắn mình trước đó quyết định cho đến tận này nhưng phàm là cùng trần vọng là địch một cái đều không có kết cục tốt tiên đằng tông t r ạ m kiếp sơn lâm gia thất dương tông vẹn vẹn nói là đạt được danh h à o liền có bốn nhà trừ cái đó ra còn có mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ sân môn kế tiếp là ai cựu dương huyền lôi tông trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này yến nghe liền mắng mình suy nghĩ lung tùng loại kia quái vật khổ liền ngay cả trần vọng đoán chừng còn cần trưởng thành một thời gian mới có thể dung chuyển nhưng nghĩ tới nơi này nàng không khỏi lo lắng đến tiếp sau quan thiên sơn đến tiếp sau nếu như l ý tố khanh trong ngắn hạn lại không xuất quan kia quan thiên sơn sẽ phi thường nguy hiểm trần vọng khẽ ngầm đầu cùng vị nữ tử này liếc nhau một cái sau thu hồi ánh mắt nhớ kỹ lời ta nói chuyển về quan thiên sơn đ ổ vật nếu như nhiều ta khả năng không biết nhưng thứ nào ít ta rất rõ ràng tiến nghe khẽ vất cảm từ hôm nay trở đi tạo hóa châu thật chính là quan thiên sơn một nhà đ ộ đại quan thiên sơn ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ v ầ xuống tiến gian phòng bên trong t r ầ n vọng rốt cục t ỉ n h ngủ ngáp một cái rốt cục đánh xong có lẽ rất nhanh cái này tam phương tin tức liền sẽ chuyển tới cái này còn không phải chấn động nhất chờ đám người tỉnh táo lại về sau sẽ phát hiện cái này ba cái địa phương sự kiện trước trước sau sau t r ê n h lệch thời gian không cao hơn một ngày trên thực tế t r ầ n vọng tại từ c ử u h ữ đảo chạy về quan thiên sơn trên đường liền thi triển ba phần hư t h ả o thân bản thể trở về quan thiên sơn mặt khác hai cố phân thân một cái đi một chuyến lâm ra một cái đi một chuyến thất dương tông chủ đánh chính là một cái hiệu suất nếu như không phải vừa vặn dùng đến ba người trần vọng thậm chí sẽ đem trong đó một cái phân thân lưu tại mở tiên quan nằm vùng Trưng Trưng tựa tràn bột rất tư tới trối. biết, tại thế tông ra như phương, người lưng nhưng dương chân vọng. chân vọng. không、có. Vẹn vẹn 4 chữ, tựa như cùng quả bom nặng ký, điên cùng lan tràn phía, rất nhanh liền chuyển khắp phương, dẫn nghẹn họng nhìn chân phải biết, hiện tại lâm ra cũng không vãng, hắn huyền chấn giữ, 421, 421, cái cái có. chữ, của có cựu lúc Phải phải lôi phía, khắp Lâm vô lâm là bom ra sau ký, quả dĩ số Đã là nhìn x e một tình theo thể huống, cũng là nghị yên lặng theo dõi biến, có thể hay không hay có là dõi kiếm kỳ m chén canh. Khi thật sự nhìn thấy không không sự không không đám gia tu kết bạn mà đi tổng cộng bảy người rất nhanh liền đi tới một chỗ trong sân đối diện thấy được một cái áo đen người trẻ tuổi nhìn rất trẻ trung có người cười lạnh nói không nghĩ tới còn có so với chúng ta gan càng lớn trần vọng chậm rãi ngước mắt ra ngoài người tính là cái gì nương nơi đây đã không có chủ nhân ngươi có thể cầm dựa vào cái gì chúng ta không thể thoại âm rơi xuống người này đầu liền ly kỳ dọn nhà còn lại sáu người quá sợ hãi hoảng sợ nhìn về phía trần vọng đã thấy đến người trẻ tuổi này đã nâng lên một ngón tay lấy nhỏ bé lao quang đem bọn hắn toàn bộ chém giết sau một khắc có ngàn vạn đao quang tựa như một t r ư ớ n g to lớn lưới đánh cá bao phủ lớn như vậy lâm ra đem tất cả mọi người cự tuyệt ở ngoài cửa đặt chân người của lâm ra cơ hồ một nháy mắt liền toàn bộ chết bất đắc kỳ từ mà chết mà những cái k i a đứng ở bên ngoài quan sát thế cục trong nháy mắt trầm mặc trong lòng vô cùng may mắn không có bước vào đối phương lánh địa bên trong xem ra kẻ cầm đầu còn tại bên trong vào lúc giữa trưa trần vọng đem chính thức đem lâm ra tất cả mọi thứ t r u y ệ n không thu hồi ngàn vạn đa quang thuận lâm ra đại môn đi ra trần vọng khi thấy rõ mặt mũi của hắn về sau có người lên tiếng kinh hô tất cả mọi người không nghĩ tới diệt lâm ra cả nhà lại là mai danh nhận tích mấy tháng trần vọng thất dương tông bên trên bởi vì có tạo hóa đạo hỗ trợ cho nên trên núi hơi thứ đáng giá đã toàn bộ truyệt không mà trần vọng cũng đã sớm bước vào đường về thất dương tông không có là trần vọng gây nên ta tận mắt thấy hắn xuống núi phu cận rất nhiều sơn môn nghị luận ở mỹ đối trần vọng diệt tông tiến hành vừa hãi vừa sợ không nghĩ tới thời gian m ấ y tháng sẽ để cho trần vọng vừa xài bước qua bị nạn g cảnh cánh cửa trở thành đương thời cường giả hạng nhất tạo hóa đạo hàn linh viễn nghe song yến nghe báo cáo về sau hung hăng vớt vớt h u y ệ t thái dương chỉ cảm thấy thế giới quan gặp cực lớn xung kích thở dài một tiếng xem ra trần vọng quật khởi đã không thể cản trở sơn chủ không x o ba tổ sư trong đường trần vọng dựa theo quy củ mở một cái cố định hội nghị kết quả có người ở ngoài cửa la hét làm chân mướn mày lời này làm sao cảm giác không tốt lắ thế là sụ mặt đi ra ngoài cửa lớn từ bên trong cửa đệ tử trong tay lấy ra hai phần tin tức c h â n vọng khoát tay háo nói hắn không nhìn bởi vì coi như không nhìn hắn cũng biết phía trên này viết cái gì làm chân một cách tự nhiên liền nhìn lại nhưng không bao lâu liền hung hăng đem báo chí ngã tại trên bàn đây quả thực là thỏa thỏa lời đồn rõ ràng là muốn đem sơn chủ thúc đẩy trong hố lửa thế nào liêu tồn tiếp nhận hai tấm giấy nhìn mấy lần sau đó lại v ẩ y một hồi tức giận bất bình mẹ nó đến cùng là ai bịa chuyện vậy sơn chủ vẫn luôn ở trên núi trung thiên châu cùng thất dương tông đều xuất hiện thật sự cho rằng sơn chủ biết phân thân thuận sau đó phương hạ tùng vũ thao kim vương viên trở động tác của bọn hắn thần thái đều không có sai biệt đầu tiên là đem tình báo ngã tại trên mặt bàn mặt mũi tràn đầy đỏ lên nước bọt văng khắp nơi địa chửi mắng làm mai tự biên viết tình báo này người đơn giản liền d á m chó không tê ơ sơn chủ ta cảm thấy chúng ta có cần phải làm sáng tỏ một chút liền cái này hai phần đủ để đem chúng ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió lam chân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói trân vọng thần sắc lạnh nhạt vậy các ngươi nói một chút coi như không có làm hai chuyện này bằng vào chúng ta cùng cựu dương huyền lôi tông đoán đối phương sẽ bỏ qua chúng ta sao một câu cho ở đây tất cả mọi người cho làm trầm mặc đương nhiên sẽ không đã sẽ không kia làm sáng tỏ chuyện này ý nghĩa ở đâu chỉ có trần vọng biết chuyện này quả thật là hắn làm căn bản làm sáng tỏ không được một điểm ngay kế tiếp không ít người hưu tâm thông qua cái này hai phần tình báo bắt đầu cân nhắc ra một chút chi tiết mẹ nó ai biên soạn hai chuyện này phát sinh đoạn thời gian khoảng cách không cao hơn một ngày coi như hắn trần vọng lớn bảy tám hai cánh cũng không có khả năng nửa ngày vượt ngang hai châu a ta chỗ này có cái tin tức ngẩm lâm gia tam tổ đi quan thiên sơn nửa đường gặp trần vọng sau đó bị chặn giết ý của ngươi là nói t r ầ n vọng một ngày làm ba chuyện ta đi ngươi đ ạ i g i a đi ngươi đây cũng tin t r ầ n vọng nhiều lắm là liền làm trong đó một kiện ta nhìn hắn là bị người hữu tâm nhằm vào hẳn là đi trung tiên châu chúng thế lực thất dương tông cùng quan thiên sơn đều xuất hiện một cái trần vọng vậy ta đây bên cạnh cái kia trần vọng là cái gì tạo hóa đạo cùng phụ cận đỉnh núi chờ một chút vậy ta đây bên cạnh trần vọng đến cùng phải hay không trần vọng không phải là một vị tiền bối hoàn thành trần vọng làm việc tốt còn có loại này ác thú vị quan thiên sơn n o à ó nhất định phải làm sáng tỏ mặc kệ có hữu dụng hay không chí ít cũng hẳn là làm sáng tỏ cái này nổi chúng ta quan thiên sơn cũng không lưng mặc dù trên thế giới không thiếu có phân thân thuật nhưng kỳ thật đều mười phần cân g ả bởi vì tại mọi người cố hữu trong ấn tượng cái này phân thân thuật phân thân thực lực nhất định là xa xa không bằng bản thể mà lại tiêu hao rất nhiều còn có cùng loại khoảng cách hạn chế các loại các loại điều kiện mà mặc kệ là thất dương tông hay là lâm g i a đều xem như rất có nội tình đại sơ n cửa trừ phi là quy chân cảnh cường giả phân thân nếu không không có lý do lấy phân thân chi lực diệt người đầy núi đối với những cái kia chưa từng thấy tận mắt trần vọng thực lực, thậm chí ngay cả trần vọng phải chăng có diệt lâm ra thực lực trong chuyện này đều bảo trì hoài nghi theo thời gian trôi qua, thời gian cũng không ngừng ấp ủ lại qua mấy ngày tiên giới ba châu đã truyền khắp có quan hệ trần vọng cái này không hợp thói thường sự tình mà trần vọng từ đầu đến cuối ở tại trên núi không có người làm chân mấy người bác bỏ tin đồn nên ăn một chút nên uống một chút so với cái này trần vọng cần chuẩn bị một vài thứ lý tố khanh suất qua n thời gian rất khó khăn suy đoán cho nên tại cựu dương huyền lôi tông xuất thủ trước đó hắn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mọi thứ còn phải dựa vào chính mình mà cũng chính là vào hôm nay trung thiên châu cùng thất dương tông hai cỗ phân thân tuần tự quay trở về trên núi tổ sư đường mọi người thấy ba cái s â chủ lâm vào một trận chập tư hai đạo phân thân cùng trần vọng trung điệp cuối cùng hóa thành chính mình sơn chủ ngươi trần vọng núi bay không cần thiết làm sáng tỏ không phải muốn nhìn cựu dương huyền lôi tông sắc mặt mà là bởi vì việc này vốn chính là ta làm dám làm dám chịu mới là nam nhân chương bốn trăm hai mươi hai đệ ngũ trọng chương bốn trăm hai mươi hai đệ ngũ trọng trước mắt c ả m n g ộ điểm tám điểm trần vọng nắm g nhìn bảng bên trên tin tức lâm vào một trận trầm mặc đạp thiên kiếm càng về sau uy lực càng mạnh đáng tiếc hai cỗ phân thân cũng không thể kế thừa chính mình dự kiếm bằng không hẳn nếu như đến một tay mười năm đạp thiên kiếm vậy thì tương đương với ba kiếm tể xuất tràng diện kia sẽ vô cùng hữ về phần lam chân bọn người tại biết trần vọng có hai cô thực lực tương đương tại bản thể phân thân về sau liền trầm mặc mẹ nó quá kinh khủng đây quả thực không hợp thói thường bất quá trần vọng hy vọng đã sớm đủ để cho bọn hắn coi như thần minh cho nên cũng không có nói thêm cái gì trừ cái đó ra trong mấy ngày này tạo hóa đạo người cũng lục tục no ngoe nghe đem thất dương tông đồ vật trở tới bất quá phụ trách chuyển vận yến nghe bọn người không dám hỏi nhiều dù sao vấn đề này dễ dàng đắc tội với người nói không chừng quan thiên sơn còn tại nổi nóng đâu dù sao nếu như là giả đến lúc đó quan thiên sơn tự nhiên sẽ làm sáng tỏ sơn chủ lam chân đẩy cửa vào đi vào trong sân một mực cung kính hô một tiếng sơn chủ một mực nhấn mạnh đồ vật đều ở nơi này bây giờ bên ngoài có chút loạn phương diện này tiến độ có thể sẽ chậm lại lam chân đem một cái chữ vật pháp bảo để lên bàn nói trần vọng khẽ vất cảm không nói thêm gì đợi đến lam chân rời đi về sau trần vọng mở ra chữ vật pháp bảo xem xét khá lắm đồ tốt thật đúng là không ít thiên công bảo căn thái sơ c h i tâm t h á n h nguyên đ ế huyết toàn bộ chữ vật pháp bảo bên trong cũng chỉ có cái này ba loại đồ vật cái này ba loại linh vật cũng chỉ có một phần còn hết lần này tới lần khác dùng một cái chữ vật pháp bảo chứa không biết còn tưởng rằng bên trong chứa không ít đ ồ tốt đâu trân vọng khỏe miệng co giật bất quá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao thất dương tông cũng liền như thế có thể có một hai phần kỳ thật đã là đụng đại vận kỳ thật trân vọng cũng không biết cái này ba loại phân biệt một phần là quan thiên sơn trong khoảng thời gian này thông qua đủ loại con đường sưu tập cùng thất dương tông chiến lợi phẩm bên trong mới miễn cưỡng gom góp một bộ trân vọng từ một kiện nào đó chữ vật pháp bảo bên trong lại phân biệt lấy ra một phần thiên công bảo căn cùng thái sơ tri tâm sau đó lại tăng thêm lần trước dùng còn lại kia một điểm thánh nguyên miễn miễn c ư ớ g cưỡng góp đủ hai phần không sai là lâm gia bảo khổ lấy ra trong lâm gia kỳ thật còn có một số đồ vật mang không đi lúc ấy trần vọng tràn đầy tất cả chữ vật pháp bảo liền liên chạm giết những người kia trên người chữ vật pháp bảo đều đã vận dụng vẫn không thể nào toàn bộ mang đi đương nhiên còn lại những vật kia với hắn mà nói kỳ thật chính là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật mà thôi dù sao bây giờ quan thiên sơn một ngày thu đấu vàng những cái kia lưu lại đồ vật kỳ thật thật không coi là đáng giá tiền trần vọng thu liễm suy nghĩ dựa theo phụ tu thiên bên trong nội dung bắt đầu tu luyện bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết thượng tiên một năm sau cảm nộ g kết thúc nhân đạo quyết thượng thiên kinh nghiệm một trăm n h hai ba bốn m ư ơ chín nhân đạo quyết thượng thiên đệ ngũ trọng năm trăm hai mươi tám nghìn hai trăm linh năm một triệu trân vọng chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí chỉ thiếu chút nữa liền có thể đưa thân bị ngạn cảnh hậu kỳ sau đó trân vọng tìm được lam t r â n hai người bắt đầu thương nghị liên quan tới cái này mấy món vật phẩm đến tiếp sau sơn chủ những vật này không phải thêm tiền liền có thể có à, trong đó có mấy nhà chúng ta đều biết có những vật này nhưng mặc kệ chúng ta ra cao bao nhiêu giá cả đều không bán trân vọng lâm vào chầm tư kỳ thật đạo lý rất đơn giản vẹn, vẹn chẳng qua là cảm thấy bọn hắn quan thiên sơn không đủ tư cách bực này trí bảo bình thường mà nói mặc dù là mua bán nhưng vẫn như cũ có thể có một trận hương hòa tình đối phương cảm thấy quan thiên sơn không giúp được mình đương nhiên sẽ không kết giao trừ phi quan thiên sơn còn có thể lại để thăng một cái cấp bậc sơn chủ người đang suy nghĩ gì ta đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục tăng lên quan thiên sơn sơn chủ bây giờ chúng ta quan thiên sơn đã đạt tới đ ỉ n h phong muốn tiếp tục tăng lên nói nghe thì dễ ngài đã làm được thật tốt là những người kia không biết tốt xấu lam chân tận tình khuyên bảo địa khuyên n ủ lời nói này là thật tâm thực lòng nhưng mà trần vọng căn bản liền không có nghe chăm chú nói ra Nếu n hôm ư dương ta thể có cùng cựu huyền l i tông tông chủ đánh đồng chủ đâu? l a â nay nuốt ngụm nước bọn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. dương huyền lôi tông. Cựu một thời biết mà Hôm gì lúc cái cho lôi phải. vậy tông chủ lôi sơ nam người mặc một bộ lông trồn áo khoác đứng tại cổng trong đ ì n h viện suy nghĩ xuất thần trên tay hắn nâng một viên con dấu bảo quang lưu chuyển xem xét cũng không phải là phạm vật lý tố khanh lại lần nữa bế quan nhưng hắn rất rõ ràng bỏ lỡ kia xóa thời cơ muốn một lần nữa tìm vậy thì phải nhìn mệnh lần bế con này đừng nói là ngắn ngủi m ư ờ tháng sợ là mấy năm cũng sẽ không xuất quan cho nên hắn mới có thể xuất thủ đối phó t r ầ n vọng hắn chính là muốn để lý tố khanh sau khi xuất q u a n phát hiện cảnh còn người mất tâm cảnh vỡ nát lôi sơ nam hiếp mắt lý tố khanh giờ phút này đại khái còn tại hối h ậ n a hối h ậ n lúc trước hành động theo cảm tính vì sao xuất kiếm đáng tiếc trên đời không có thuốc hối h ậ n rơi ở phía sau chính là rơi ở phía sau hắn có thể cảm giác mình khoảng cách một bước kia đã không xa chỉ cần hắn có thể trước lý tố khanh một bước liền có tự tin một mực bảo trì dẫn trước lôi sơ nam cũng không biết lý tố khanh có một cái tổ tông cấp bậc bảy xác tuyệt kiến trúc giờ phút này hắn ý nghĩ đã từ lý tố khanh trên thân chuyển biến đến trần vọng trên thân hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn trần vọng vậy mà từ mở tiên quan bên trong chạy về không chỉ có như thế chỗ hiện ra thực lực cũng triệt để chấn vỡ tất cả mọi người thế giới quan lâm gia thất dương tông không có không nói trong môn trưởng lão cũng đều hao tồn tại tạo hóa châu phải biết trương tiền ngọc thế nhưng là bị nạn g cảnh trung kỳ đây là hắn bất ngờ hắn dám khẳng định ngày xưa xem thiên cảnh người trẻ tuổi bây giờ hơn phân nửa đã là bị nạn cảnh xem ra không thể đợi thêm nữa kẻ này phá cảnh tốc độ không thể tưởng tượng nếu là tiếp tục phá cảnh lôi sơ nam thần sắc l ó e lên không dám suy nghĩ sâu xa đi xuống hắn không dám hứa chắc tiếp qua một thời gian hắn còn có thể hay không vững vàng áp chế trần vọng người tới p h ụ thân một cái cùng lôi sơ nam có bảy phần tương tự người trẻ tuổi từ đ ỉ n h viện chỗ sâu đi ra một mực cùng kính chắp tay cựu dương huyền lôi tông thiếu chủ cũng là tương lai kế thừa cựu dương huyền lôi tông vị trí tông chủ không có hai nhân tuyển hắn gọi lôi hảo đã là thần nguyên cảnh viên mãn mấy ngày kế tiếp t ô n g môn sự vụ liền giao cho ngươi đến xử lý lôi sơ nam nói xong không đợi nhi từ nói chuyện liền một bước rời đi chỉ để lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lôi hảo hắn đều không cần đoán liền biết phụ thân đại nhân vì sao mà đi ngay cả phụ thân đều xuất thủ a lôi hào tự lẩm bẩm trong mắt l ó e lên một vòng vẹn kinh ngạc chỉ là rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ không khác nếu là phụ thân xuất thủ như vậy quan thiên sơn liền thật là hẳn phải chết không nghi ngờ người khác không rõ ràng phụ thân thủ đoạn hắn lại là lại biết rõ rành rành năm đó lý tố khanh hoành không xuất thế áp chế một đám thiên tiêu trở thành trói mắt nhất viên k i ê u minh tinh cái gọi là thiên tài thành trò cười duy chỉ có phụ thân hậu tích bắc phát cuối cùng tại bị ngạn cảnh cửa ải bên trên dành trước lý tố khanh một bước đây là cỡ nào khỏi ngay cả lý tố khanh đều muốn đều không thắng được phụ thần húng chi là t r ầ n vọng chương bốn trăm hai mươi ba tuyết lớn lướt s ó n g đến chương bốn trăm hai mươi ba tuyết lớn lướt s ó n g đến vân tố kiếm tông tổ sư đường chủ vị không người nhưng lại vô cùng náo nhiệt đông đảo trưởng lão cao tầng bên nào cũng cho là mình phải tranh luận không n ư ớ t cựu dương huyền lôi tông vốn là địch nhân của chúng ta chúng ta ra mặt khỏi cần phải nói ác tâm một phen hắn cũng được à tuyệt đối không thể bây giờ tông chủ đã đến bế quan thời khắc mấu chốt nếu như chúng ta mạo mội vào cuộc có thể sẽ liên lụy tông chủ mẹ nó hiện tại bị đòn là tông chủ đạo lữ a chúng ta khoanh tay đứng nhìn chờ tông chủ xuất quan chúng ta không phải là muốn bị đánh ra tay đi mặc kệ là vì mình vẫn là vì kêu họ trần vương bắt đản một khi lôi sơn nam đ ộ n thủ quan thiên sơn không phải là đối thủ một mực không nói một lời đại trưởng lão trầm ngâm một lát rốt cục mở miệng thủ tịch trưởng lão thượng quan u y ê n bây giờ tông chủ không tại hãn thượng quan u y ê n chính là lớn nhất người nói chuyện đại trưởng lão không nghĩ thêm nghĩ đại trưởng lão c ư ờ i lạnh liên tục các ngươi chẳng lẽ quên tông chủ vì sao bế quan súng kích quy chân cảnh rồi một câu cho tất cả mọi người làm trầm mặc bởi vì trần vọng đưa tới một cây bậy sắc tuyệt thiên trúc mà lại là tổ tông cấp bậc chỉ lần này một vật cũng đủ để đền bù trước đây lý tố khanh tại quan thiên sơn mứt bỏ t u vi thậm chí còn có có dư dứt bỏ một cái nhân tình cảm giác không nói bọn hắn vân tố kiếm tông chẳng lẽ còn không nghiệm cùng phần này hương h ỏ a t ì n h cứ như vậy quay đầu ta cho một phần danh sách trên danh sách người đi quan thiên sơn nhanh chóng đại trưởng lao nói xong đứng dậy rời đi quan thiên sơn bên trên trần vọng cùng làm chân bọn người phân phó một tiếng về sau liền hạ xuống núi đi bên ngoài làm chân bọn người lòng tràn đầy lo nghĩ nhưng mọi loại vấn đề trần vọng đều chỉ là trả lời một câu、nói. ta đi xem một chút biển lý do này rất không rời đầu nhưng lam chân bọn người nhưng không có hỏi nhiều nữa nhưng hải thành một tòa duyên hải thành lớn chứng cứ giao thông tiết điểm vị trí then chốt có thể nói một ngày thu đấu vàng thiên dương lâu bên trong c h â n vọng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem sắc trời bên ngoài suy nghĩ xuất thần tính toán thời gian đoán chừng không được bao lâu liền đến sau một ngày quan thiên sơn đi lên một nhóm khách không n g ờ i mà đến trong đó có vân tố kiếm tông đại trưởng lão cùng ba vị tổ sư đường cao tầng một vị bị nạn cảnh viên mãn ba vị bị nạn cảnh hậu kỳ còn có rất nhiều từng cái cảnh giới nhân tài k i xuất chư vị là lấy lam chân cầm đầu tất cả trưởng lão kỳ thật đã sớm nhận ra nhóm người này nhưng vẫn là giả v ờ n g h ê n mốc không khác bởi vì vân tố kiếm tông xem thường bọn hắn cho tới nay đối phương cũng không dám thừa nhận lý tông chủ cùng sơn chủ quan hệ ngược lại một mực tại né tránh thật giống như đối sơn chủ có dạng này như thế ý kiến đây là bọn hắn không thể tiếp nhận cụ thể là cảm giác gì là người nhà mẹ để xem thường chúng ta a ngươi đừng quản quan thiên sơn cùng vân tố kiếm tông trích lệnh dù sao đã kết thân ra liền ai cũng đừng xem thường ai kỳ thật vân tố kiếm tông người tới lam chân bọn hắn cũng là vạn, vạn không nghĩ tới vân tố kiếm tông thượng quan nguyên thượng quan huyên cái tên này có thể nói như s ố m bên hai cho nên lam chân tâm thần chấn động ngay cả ngự a khi đều có chút rút rơi y đã như vậy chư vị lên núi ta cho chư vị an bài chỗ ở v ẫ n tố kiếm tông đám người không có cự tuyệt đã quyết định tới vậy liền không muốn cầu nhau thượng quan huyên ngắm nhìn bốn phía cái này quan thiên sơn ngược lại là so với hắn theo dự liệu tốt các ngươi sơn chủ đâu lam chân thành thật trả lời thật có l ỗ i sơn chủ hắn không ở trên núi hôm qua liền xuống núi đi kiếm tông đám người n h ư mày lúc này hắn có thể đi nơi nào bất quá tông chủ nói với chúng ta hắn liền đi nhìn xem biển xem chừng ngay tại tây hải kia một vùng cụ thể t ò a n à o thành cũng không biết thượng quan nguyên nghe xong trong nháy mắt minh bạch trần vọng dụng ý rõ ràng là muốn đi chặn đường lôi sơ nam đây quả thực h ồ nháo thật sự cho rằng lôi sơ nam là lâm ra mấy cái k i a mặt hàng chúng ta mấy cái có chuyện quan trọng mang theo đi trước một chuyến t â y hải những người còn lại ở trên núi trình đốn thượng quan nguyên phân phó một tiếng mang theo mấy vị bị nạn cảnh trưởng lão quay người xuống núi nhưng hải thành tuyết lớn có người mặc lông trồn áo khoác tuấn mỹ nam nhân lướt sóng mà đến thiên ngoại rơi xuống tuyết lớn làm cho thân hình của hắn như ẩn như hiện cựu dương huyện lôi tông, tông chủ lôi sơ nam một cái vẹn vẹn nói là ra ngoài cũng đủ để cho phần lớn người sợ mất mật danh tự bộ này chiến trận trong nháy mắt đưa tới quanh mình chú ý của mọi người nao nao nhìn sang không bao lâu liền có phụ thành chủ binh sĩ từ đó đi ra dùng vũ lực xua tan đám người nhưng hải thành thành chủ khâu sam từ chính giữa đi ra ý cười đầy mặt địa n g à n đón tiếp lấy lôi tông chủ không xa vạn dằm đến đây làm sao đều không nói một tiếng để cho ta bày tiệc mời khách lôi sơ nam chỉ là liếc mắt vị thành chủ này liền thu hồi ánh mắt vị này ở trong mắt người khác quyền cao t r ư c trọng thành chủ đại nhân không có chút nào không vui ngược lại lạc hậu nửa bước đi theo không muốn chết liền thối lui lôi sơ nam vừa đi chưa được mấy b ư ớ c liền đ ố n g nhiên dừng thân hình nhìn không chấp mắt lại ngự a khí băng lãnh khâu sam thân thể cứng đờ như rơi vào hầm băng bất chấp gì khác vội vàng mang theo rất nhiều binh sĩ rút lui trong lúc đó còn đem rất nhiều người h i ể u chuyện cho mang đi sợ chọc giận vị này đến từ trung tiên châu đại nhân vật theo b i ể n người rút đi có binh sĩ nhìn thấy có cái áo đen người trẻ tuổi đi ngược dòng nước không khỏi lạnh a một tiếng ở đâu ra cầu v ậ t không muốn chết liền theo chúng ta đi trần vọng dư q u a n g liếc mắt người binh sĩ này cái sau liền cảm giác được thái sơn chấn áp mà đến áp lực thời gian dần trôi qua cái l n gọi che c lấp chi vật, một chút là i n c thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn giờ phút này khâu sam là rõ ràng cảm giác được c ô này cảm giác bất lực t r ầ n vọng không có chút nào khinh thường đương hắc đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt liền có một đạo thuần túy vô cùng đao quang đẻ xuống còn chưa rơi xuống đất phía dưới liền đã xuất hiện một đạo to lớn khe ranh thẳng tắp một tuyến cắt ché mặt m bóng loáng vô cùng nhưng lôi sơ nam lập c h i địa hoàn hảo không chút tổn hại hắn giơ tay lên hai ngón khép lại vừa lúc kẹp lấy đạo này đao quang đông nóng này phong bạo tứ tán lao nhanh cả hai thân hình phiêu diêu trong phạm vi mười mấy dặm p h ò n g ố c bị nảnh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên tung bay ra ngoài lôi sơ nam giật giật k h o miệng châm tóc vừa quát nghiền nát đ Qua trong dây lát đi vào trước người hắn lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi nở rộ như hoa lôi sơ nam thân hình ngược lại trượt ra đi đảo mắt đi vào trên mặt biển tiếp tục trượt rõ ràng chưa từng chạm đến mặt biển lại làm cho nước biển hai bên thôi động trân vọng không còn b ả o lưu khi hắn bước đầu tiên bước vào mặt biển trong nháy mắt phân biệt hai bên đồng thời đi ra hai người ba phần hư hạo thân ta còn tưởng rằng là ngươi cố ý để cho người ta giả trang thành ngươi làm thành không nghĩ tới ba người đều là ngươi lôi sơ nam sắc mặt âm trầm như nước rốt cuộc không có vừa rồi mây trôi nước chảy hai cỗ phân thân có thể so với bản thể đây là cỡ nào thần thông chương bốn trăm hai mươi b ố cho hắn chạy chương bốn trăm hai mươi b ố cho hắn chạy nếu như ta cũng có môn võ học này thần thông đâu ý nghĩ này bất quá là tại tâm hắn cảnh chỗ sâu nảy sinh một nhỏ đoá ngọn lửa liền cấp tốc hóa thành đại h ỏ a lan tràn không sai nếu như hắn có môn thần thông này như vậy võ đạo tiến thêm một bước thậm chí tiến thêm rất nhiều rất nhiều bước cũng sẽ không tiếp tục là nan đề tại lôi sơ nam nỗi lòng chuyển động trong lúc đó ba cái trần vọng đã đi tới bên cạnh hắn phân biệt từ từng cái góc độ trùng sát mà đi cùng lòng chân cương thử tiêu thiên tâm lôi hạt đào ba thứ kết hợp lấy hai người làm tâm điểm dưới chân nước biển nạnh sinh sinh bị đẻ xuống đi đến mức mảnh đất này khu biến thành viễn k h ô n g một đạo gợn sóng t ả n ra nước biển sôi t r à o nhưng hải thành bên ngoài đã là hải khiếu không thôi dù là như thế lôi sơ nam vẫn không có lui ra phía sau nửa bước trên thân món kia lông trồn áo khoác bảo quang lưu chuyển ngăn cản to lớn đa số thế công lôi sơ nam có chút đưa tay liền có thiên lôi nổ t u n g đem trần vọng đẩy lên một bên cũng chính là ở thời điểm này quanh mình thiên địa phát sinh biến hóa h á cá mất hết v ọ lượng pháp vực trong chốc lát ba cái phân thuộc phương vị khác nhau trần vọng tu vi liên tục tăng lên đúng là một bước bước vào bị ngạn cảnh hậu kỳ Ba bị cái như ạ là hiện tại như Vọng, nếu n vậy lôi sơ nam trong tay con dấu kia phóng lên tận trời quanh thân lưu chuyển đồng đậm tia lôi dẫn chiếu rọi tứ phương đồng thời bắt đầu bành trướng biến lớn vô số lần làm cho ba cái trần vọng thân hình không chỗ che thân con dấu kia ẩm vang rơi đập ba đạo thiên lôi trần vọng lấy tam thiên tự tại cấp tốc tránh đi lại bị lôi sơ nam bắt lấy khe hở một quyển chính giữa phía sau lưng không có gì sánh kịp đẩy lưng cảm giác chuyển đến trần vọng bay ra ngoài nhưng cùng lúc đó hai người khác đã đổi tới cùng một cái động tác hai bên trái phải đều là có thiên lôi chân cương rơi đập rầm rầm rầm một mảnh đen k ị t không gian run dậy không thôi lôi sơ nam như chuồn chuồn lớp nước rơi vào phương xa sắc mặt có chút khó coi mà liếc nhìn trên người mình cái này y phục bộ y phục này chính là hắn bảo mệnh pháp bảo chỉ có lịch đại cựu dương huyền lôi tông tông chủ mới có thể mặc chính là bị ngạn cảnh viên mãn cũng không thể dễ dàng như vậy phá vỡ phòng ngự cứ theo đà này lại đến một hai lần Cái n à y bảo y liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực chữa trị lại là một bút to lớn chi tiêu ba cái trần vọng đằng không mà lên trong tay hắc đao có quang mang lan tràn suốt đời sở học đều tại trên đao lôi sơ nam ánh mắt ngưng tụ tốc độ so vừa rồi nhanh hơn làm ảnh không gian này tăng phúc đao thứ nhất tránh đi nhưng thứ hai thứ ba đao đã theo sát mà tới、Xoẹt. trước ngực bảo y bị lôi ra một cái cự đại lỗ hỏng bảo quang tiêu tán nhưng cùng lúc đó đỉnh đầu con dấu kia cũng rơi đập lôi đỉnh chính giữa ba cái trần vọng ba người thân hình như sao trổi rơi xuống đất đột nhiên rơi đập trên mặt đất chỉ là một chiêu trân vọng làn ra sáng bóng huy liền mở đi sáu bảy phân có đau một chút trân vọng hít mắt phương này con dấu phẩm cấp sợ là so món kêu bảo ý còn muốn càng khủng bố hơn biết rõ điểm này về sau trân vọng tâm niệm vừa động thân hình đồng thời lui về sau mà đi dần dần thối lui ra khỏi lôi quang chiếu dọi pha vi ẩn n ạ c thân hình lôi sơ nam nết miệng cười một tiếng bất quá là châu chấu đá xe theo lôi sơ nam di động cao tốc đỉnh đầu con dấu cũng sẽ đi theo di động những nơi đi qua hát á m số tan lôi sơ nam ánh mắt dừng lại ở trong đó một chỗ có chút đưa tay ngàn vạn lôi quang ầm vang rơi đập cái chỗ kia hiện ra trần vọng thân ảnh v a n h tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đạo này phân thân đ ố n g nhiên biến mất nhưng cũng bởi vậy mảnh này võng lượng pháp vực tựa như không chịu nổi có chút lay động về sau liền phá thành mảnh nhỏ h á cám lui tán quang minh đi tới nhưng mà cũng chính là lúc này còn sót lại hai người lấn người mà gần sau lưng lôi cuốn lấy ngàn vạn đa o quang xuyên qua phốc phốc phốc phốc phốc phốc. từng tiếng huyết nhục phá vỡ thanh â m liên miên bất tuyệt địa chuyển ra không có bảo y phòng hộ lôi sơ nam trong khoảnh khắc hóa thành huyết nhân chỉ bất quá tại đa quang nửa đoạn sau giai đoạn lôi sơ nam nắm chặt tay trên người có đường vân hiện hiện mà ra nhảy ra cuối cùng một vòng đao quang đồng thời phía trên con dấu cũng thay đổi phương hướng lại lần nữa phát ra lôi quang trần vọng thu hồi cuối cùng một đạo phân thân thân hình ngược lại trượt ra đi vừa lui ngàn dặm bốn phía không gian đã sụp đổ không còn hình dáng nước biển bốc lên trong tuyết có ánh nắng trong ánh nắng có mưa vô số người cách hải dương nhìn xem một màn này âm thầm l i ễ u lưới lôi sơ nam thần sắc lạnh nạn h chậm rãi bay lên không từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía trần vọng trên trời con dấu tia đã chậm rãi đi vào trong tay của hắn đồng thời lớn nhỏ khôi phục được nguyên bản hình thể một chiêu cuối cùng dễ ngươi lôi sơ nam lạnh nhạt một câu băng lánh đến đỉnh điểm mặc dù từ đầu đến giờ hai người giao phong rất nhanh bất quá mấy hơi thở sự tình nhưng lại cực độ tiêu hao sự kiên nhẫn của hắn s ắ t tâm bạo khởi lần này con dấu ngoại phóng uy mánh đã chậm rãi nội liễm rõ ràng đã thu hồi lôi đỉnh nhưng cả phiến thiên địa lại ngược lại trở nên ngưng đọng trân vọng có chút nước mắt t ậ p kia bình tĩnh con ngươi hiện lên b ạ c h sắc quang mang trước mắt cả m nội điểm chín điểm đạp thiên kiếm chín năm hai ngón k é p lại có màu xanh trắng núi kiếm n ư n g tụ mã thành không có bất kỳ cái gì vì thế giống như là qua quýt bình, bình chân khí ngưng tụ lôi sơ nam mặt không biểu tình nhẹ nhàng đẩy liền đem con dấu đẩy đi ra n ă n g nhiên rơi đập xuống dưới trong lúc đó nội liễm lôi quang đ ố n g nhiên đại phóng lôi sơ nam hít mắt tựa như là cảm thấy quang mang này quá trứng mắt một chiêu này cơ hồ là con dấu trương cuối nhất đừng nói là trần vọng dạng này bị n g n cảnh chính là lý tố k h á n h tới không trả giá một chút căn bản n g ă n không được trần vọng đưa tay đưa kiếm kiếm trả mà đi ông nóng nóng một cỗ không có gì sánh kịp thanh em chuyên g a dù là cách xa mấy ngàn dặm đều có thể ngầm trộm nghe đến đạo này tạ tâm nhưng hải thành bên trong đám người n h o nhào che lỗ t a i lôi sơ nam hai con chỉ thấy mình con dấu đúng là chống đỡ không nổi bị cái kia đạo qua q u y ế t bình bình kiếm q u a n g cho ngạnh s i n h s i n h tung bay ra ngoài còn sót lại kiếm q u a n g một kiếm xe qua trong nháy mắt đem hắn một phân thành h a i lôi sơ nam thân hình rút lui ra ngoài trong tay lại lần nữa xuất hiện một cái phá p bảo kia là một viên bảo châu màu xanh lam tại chân khí của hắn ngưng tụ thời khắc trên thân thiếu thốn bộ phận cũng bắt đầu chậm d ạ i khôi phục trân vọng lấy tam thiên tự tại cấp tốc tiến lên nhưng này bảo châu màu xanh lam lại tại thời khắc mấu chốt tỏa ra ánh sáng trói lọi trong khoảnh khắc liền bao phủ lôi sơ nam ngay sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa trân vọng vô ý thức phong tỏa cái này pháp bảo tất nhiên là vượt qua thời không bảo vật muốn ngăn cản đối phương đào thoát chỉ có ngưng kết không gian nhưng rất nhanh trần vọng liền phát hiện lôi sơ nam đã đi xa đó căn bản không phải có thể tại khoảng cách nhất định bên trong truyền thống bảo vật mà là trước đó xác định vị trí tốt vị trí thuấn gian truyền thống quá khứ thân vật nói cách khác nếu như lôi sơ nam xác định vị trí cựu dương huyền lôi tông đó chính là trong nháy mắt về nhà trần vọng phong tỏa phương viên mấy ngàn dặm không gian cũng là tốn công vô ích gần như đồng thời vân tố kiếm tông mấy vị trưởng lao rốt c u c đổi tới có thể nói một lát không dám dừng lại hơi thở nhìn thấy trần vọng không ngại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra lôi sơ nam đâu cho hắn chạy chương 425. h ơ n một chút chương 425, h ơ n một chút cho hắn chạy ngắn ngủi bốn chữ trần vọng nói không có bất kỳ cái gì tình cảm giống như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng rơi vào thượng quan viên bọn người trong lỗ h a i chính là mặt khác một phen phong cảnh bọn hắn nghe được cái gì lôi sơ nam chạy từ lời này không khó nghe ra là trần vọng đánh chạy lôi sơ nam nhưng cái này sao có thể à trên đời này ngoại trừ quy chân cảnh bên ngoài liền không có mấy cái có thể để cho lôi sơ nam kinh ngạc l i ê n ngay cả nhà mình tông chủ đều cần cùng cảnh mới có thể hơn một chút mà người trẻ tuổi trước mắt này rõ ràng ngay cả bị ngạn cảnh b i ê n mãn đều không có chỉ là lại thế nào không tin quanh mình thiên địa còn sót lại chân khí ba động đều tại nói cho bọn hắn lôi sơ nam s á t thực tới qua t r ầ n vọng hơi kinh ngạc vân tố kiếm tông vậy mà lại người tới không đến đều tới dù sao cũng là có ý tốt các vị t i ê n bối muốn hay không lên núi ngồi một chút thượng quan u y ê n mấy người nhìn nhau cười khoát tay áo chúng ta mới từ trên dưới núi tới huống hồ lần này chạy đến cũng không có giúp một tay cũng không có gì ra mặt lên núi trân vọng biết đối phương đại khái là có chuyện khác chẳng qua là tùy tiện tìm lý do từ chối dứt khoát liền thuận nước đầy thuyền không còn cưỡng cầu đưa mắt nhìn mấy cái lao nhân sau khi rời đi trần vọng cũng quay người từ trên biển đi trở về nhưng hải thành đương trần vọng quy vị thời k h á c q u a n mình hết thể ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn bao quát nhưng hải thành thành chủ chờ đông đảo cường hoành võ phu bọn hắn tận mắt nhìn thấy trần vọng đánh lui lôi sơn a m đây là khái niệm gì đây chính là cựu dương huyền lôi tông tông chủ chỉ kém nửa bước chính là quy chân cảnh cường giả tuyệt thế nương có biết hay không tạo hóa không giới hai châu những năm gần đây có bao nhiều hèn ngọn liền phía trước chừng trăm năm vô giới châu ra cái bị nạn cảnh hậu kỳ lâm kiếm lập cho tới bây giờ đều có chút xem thường bọn hắn tạo hóa châu nhưng từ hôm nay trở đi hết thẻ cũng thay đổi tạo hóa châu ra một cái có thể so với nửa bước quy chân cảnh cường giả hơn nữa còn là cái trẻ tuổi đến quá mức người trẻ tuổi nhưng hải thành thành chủ than nhẹ một tiếng từ giờ trở đi c h â n vọng danh khí là cũng không dừng được nữa mà lại không phải là dựa vào bất luận kẻ nào chỉ dựa vào thực lực bản thân danh dương thiên hạ nếu như không phải hôm nay tự mình tới một chuyến trong lòng bọn họ đối đai t r ầ n vọng từ đầu đến cuối đều là lấy cường giả ở trên cao nhìn xuống quan sát nhưng ngắn ngủi m ấ y tháng l i ề n t h à n h dài đến khủng bố như thế hoàn cảnh thượng quan huyên thở dài một tiếng có lẽ t r ầ n vọng cùng tông chủ s á t thực được cho ông trời tắc h ợ p c h o tất cả chúng ta đều nhìn lầm lần này không có bất kỳ người nào phản bác bởi vì lời đến khỏe miệng phát hiện làm sao cũng nói không ra miệng hơn một chút lôi sơ nam ai dám nói không xứng với tông chủ trung thiên châu cựu dương huyền lôi t ô lôi sơ nam ngồi tại giường bên cạnh nhẹ nhàng xốc lên lông t r ồ áo khoác lộ ra giấu ở quần áo phía sau giữ tợn vết sẹo phía trên còn lưu lại từng tia từng sợi thuần túy kiếm ý điên c u n g địa từng bước s n g chiếm lấy huyết đ ụ c khí huyết cổng lôi hào há to miệng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra phụ thân k i a trần vọng có giúp đỡ lôi sơ nam nước mắt liếc mắt đại nhi tử lời gì cũng không nói nhưng lôi hào ngầm hiểu yên lặng rời phòng không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng đi ra cửa bên ngoài h ắ n thật lâu không nói mì môi phụ thân sử dụng viên h ữ kia ba ngàn lớn giới trâu nói cách khác là chạy chối chết viên này ba ngàn lớn giới trâu mười phần chân quý mà lại là hàng dùng một lần dùng cũng liền không có chế tại o hao sẽ phí h rất n ề u nhân lôi ự lực c vật k h n n g ó mà lại công n t r ì hào d i ràng rạc. Mặc d trong lòng môn chỉ có hai loại khả năng tính thứ nhất giết trân vọng sau đó gặp người sau lưng thứ hai chưa kịp giết trân vọng người sau lưng xuất thủ so sánh dưới hắn càng hy vọng là kết quả tốt nhất tại lôi hào tâm tình phức tạp thời khắc trong phòng lôi sơ nam sắc mặt âm trầm như nước hắn vạn lần không ngờ trần vọng lại còn lưu lại một tay một kiếm kia sợ là nuôi mười năm trở lên kiếm khí nội liễm đã là kiếm đạo đại gia hắn chưa hề chưa nghe nói qua trần vọng dùng kiếm không nghĩ tới kẻ này kiếm đạo thành tựu đã không thua gì đao đạo trước đây hắn còn đắc ý rào dạt trêu chọc lý tố khanh vứt bỏ kia một kia phá cảnh thời cơ sau phải trăng hối hận hiện tại đến thiên hắn trần vọng một kiếm kia tương đương với chém hắn mấy chục năm góp nhặt kia xóa tu vi. Nói cách khác, hiện tại hắn đã luân lạc tới cùng lý tố khanh một cái cấp bậc t r ầ n vọng n g ư y i phải c h ế t à, lôi sơ nam nghĩ đến trần vọng thực lực kinh khủng không khỏi âm thầm kinh hãi bất quá lần sau gặp mặt trần vọng chưa chắc là đối thủ của hắn dù sao một kiếm kia dùng trong thời gian ngắn không có khả năng lại có lôi sơ nam cũng không biết trần vọng kiếm rất dễ dàng có ban đêm trần vọng trở lại trên núi lam chân bọn người thật sớm ngay tại sơn môn khẩu chờ lấy bọn hắn đều là kẻ già đời hồi tưởng lại thượng quan viên đám người biểu lộ rất nhanh liền liên tưởng đến sân chủ đi xem một chút biển hàng nghĩa gọi là một cái lo lắng nha nhưng bọn hắn thực lực qu đi cũng chỉ có thể làm trở ngại chứ không giúp gì dứt khoát ngay tại sơn môn khẩu đợi hy vọng có thể đợi đến sơn chủ trở về khi thấy trần vọng trở về đám người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm nỗi lòng lo lắng có thể rơi xuống đất t i u lôi sơ nam liêu tồn biết mà còn hỏi trần vọng chấm ngâm một lát đánh chạy ngay vậy đám người ồ một tiếng cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao vân tố kiếm tông có mấy cái bị ngạn cảnh cường già đâu lôi sơ nam tuy mạnh nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy trở lại trong phòng trần vọng tắm rửa một cái thay đổi một kiện mới tinh y phục nằm ở trên giường trong đầu chiếu lại lấy cùng lôi sơ nam chém giết quá trình nếu như lôi sơ nam không có con dấu kia không có cuối cùng biền kia bảo châu dù làm mất đi bất luận cái gì hôm nay hắn đều có năm chắc đem nó chém giết trân vọng rất rõ ràng đạp thiên kiếm về sau lôi sơ nam thương thế so với hắn càng đạo mà hắn mặc dù thương thế cũng không nhẹ nhưng n h ụ c thân thành đạo năng lực khôi phục có thể thấy được lồn đốn này lên kia xuống hắn phần thắng sẽ càng lúc càng lớn bất quá hắn cũng không đáng tiếc trải qua trận này lôi sơ nam trong ngắn hạn sẽ không hiện thân cũng coi như cho hắn tranh thủ thời gian sau đó trong vòng vài ngày trần vọng ngay tại quan thiên sơn bên trên an tâm dưỡng thương sơn chủ đan dược lam t r â n mỗi ngày đều sẽ để cho trần vọng ăn một viên chữa thương thánh đan trần vọng không có cự tuyệt không có việc gì n g ư ờ i trước hết ra ngoài vâng lam t r â n chậm rãi t ố i lui đi ra ngoài phòng liền thấy liêu tồn bọn người hứng thú bừng bừng địa chạy tới mặt mũi tràn đầy đỏ lên cái gì tuổi rồi trách trách hô hô lam t r â n lông mày n h u lại lao lam chính ngươi nhìn liêu tồn đem trên tay báo chí đưa tới lam chân tập trung nhìn vào phía trên một cái tiêu đề dị thường rõ ràng nhưng hại thành bên ngoài quan trong h chủ i ê n sơn sơn t ầ n vọng lực chiến cửu dương huyền lôi, tông tông chủ lôi sơn nam, lực lôi lôi cửu chủ chút. hơn Thà một t a ư Liên lâm liên lâm tuyển Trưng tuyển Trân ra. ra. v ọ n g ngoài phòng một đống lớn lao đầu vây quanh ở một khối nhìn xem trong tay kia phần báo chí nghị luận ở mỹ nói như vậy kỳ thật kia thiên kiếm tông bằng hữu là đi trễ sơn chủ đã đánh lui lôi sơn năm rồi liêu tồn nuốt một cái ít hầu cảm thấy hơi khô c h á t chát lam chân thở dài một tiếng ta nghĩ hẳn là dạng này các lao đầu hai mặt nhìn nhau dở khóc dở cười sơn chủ mới đi mấy tháng trở về liền trở nên như thế cùng lúc đó liên quan tới trần vọng cùng lôi sơ nam một trận chiến tin tức truyền khắp thiên hạ ba châu làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối thế lực khắp nơi bắt đầu bắt đầu sinh ra các loại tâm tư tạo hóa đạo bên trong tiến thính cùng hàn l i n h viễn cả đám chờ vớt vớt huyện thái dương chỉ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng cái này nào chỉ là không hợp thói thường có người thả ra tin tức bây giờ trần vọng đã là bị nạn cảnh trung kỳ tu vi nhưng bởi vì ngọc châu phía trước dẫn đến phần này đồng dạng khiến người vô cùng hâm mộ tu vi trở nên ảm đạm vô quang ngược lại trở thành trận chiến này quang v i n h góp một viên lệch t r ầ n vọng lấy bị nạn cảnh trung kỳ tu vi lực lui nửa bước quy chân cảnh lôi sơn a m cái này tiêu đề so với lúc trước cái kia tiêu đề càng thêm đáng sợ trong lúc nhất thời trước kia những cái kia đối trần vọng chỉ trích không ngừng thanh em biến mất lại qua mấy ngày vân tố kiếm tông tự mình hạ tràng biểu thị chuyện này là thật triệt để ngồi vững về sau trân vọng cái tên này liền trở nên nổi tiếng đồng thời cũng có người nghe ra một số không giống bình thường hư vị vân tố kiếm tông tán thành t r ầ n vọng mợ tiên quan phương bất chỉ cùng từ ưng phong chờ một đám người trẻ tuổi vây quanh ở một h ố i nhìn xem trên báo chí nội dung rơi vào trầm tư tại trung tiên châu đỉnh tiêm thế lực xưa nay có tứ đại tông tam đại gia danh sưng tứ đại tông trong đó có vân tố kiếm tông i ự u dương huyền lôi tông thiên đạo phủ hạo nhân sơn tam đại gia bao quát từ ưng phong cùng phương bất chỉ chỗ từ phương hai nhà còn có vương gia cái này ba nhà u y chân cảnh lão tổ cộng lại số lượng thực không ít chỉ ít hai cánh tay đếm k h n g hết chỉ bất quá phần lớn đều ở vào bế tử quan trạng thái phương bất chỉ hít sâu một hơi lại nói ta còn cùng hắn xưng binh gọi đệ ai biết gia hỏa này đã cùng cha ta là một cái cấp bậc nguyên bản từ ưng phong chỉ là cảm khái nghe lời này sau lập tức khó chịu muốn chết luôn cảm giác mình c h ố n g giống người lùn một đời về phần những người khác t h như liếu ly nhóm người này lúc này một câu cũng không nói bọn hắn trong đó có gia thế hùng hậu luận vô liếng nhiều lắm là liền so từ phương hai nhà t r ê n lệnh một ngăn nhưng đúng là như thế càng thêm trầm mặc nhìn cái gì đấy một đạo tiếng nói chuyển đến dẫn tới tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua kia là một người mặc áo xanh nam tử tuấn mỹ nhìn tuổi không lừa lắm Lúc lộ, loại lương lúc cười cho cảm giác thân cận.、Yêu、tộc cái trước chiến này tùng người thân bảng đứng đầu bảng, Khương Thanh. Một cái lúc trước nhân tài duy Yêu yêu biểu đầu trì tìm ta một Một đại sau liền nhanh chóng bế quan người trẻ tuổi, cho tới giờ nhanh chóng quan cho bế trẻ k h á c cuộc này, dòng ra 4 tháng, ra rốt xuất q u a n Sau khương i xuất quan, k h thanh chính là bị ngạn cảnh trung kỳ nếu như đổi lại dĩ vãng từ ư n g phong bọn người nhìn thấy người trẻ tuổi này nhất định sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy đời này như vậy người nhu nhất nhưng bây giờ không được đương nhiên tất cả mọi người vẫn là hết sức kính trọng người trẻ tuổi này không bởi vì khác bởi vì khương thanh là thế hệ trẻ tuổi bên trong giết yêu nhiều nhất mỗi lần xuất q u a n tất nhiên sung phong đi đầu cơ hồ không muốn sống nếu như không phải có người vì đó hộ đạo một khi bị yêu t ộ c một chút đại lao để mắt tới rất dễ dàng liền sẽ bệnh tang tại chỗ tự mình xem đi thử ư ơ n g phong đem báo chí đưa tới khương thanh sau khi xem xong không có cảm thấy có cái gì nhiều lắm thì trần vọng cái tên này rất lạ l ắ m ngoại giới t r u y ề n môn trần vọng không đủ năm mươi tuổi mà lại có chứng cứ phương bất chỉ tự mình mở miệng vì hắn giải hoặc khương thanh là người t r ậ m lại lần nữa chăm chú nhìn một lần báo chí nội dung cuối cùng nói ra thiên chân vạn xác người bế quan trong khoảng thời gian này hắn tới một chuyến mở tiên quan hắn giết n g ư ờ thần thư ưng phong yếu đất nói khương thanh giật giật khoe miệng hắn đương nhiên biết n ị c h thần là ai vậy cơ hồ là t ử đối đầu của hắn chỉ bất quá lần trước sau đại chiến hắn có rõ ràng cảm g ộ mới tại tu vi bên trên dẫn trước một bước hắn lúc đầu nghĩ đến sau khi đột phá lần sau liền gỡ xuống n ị c h thần đầu kết quả hắn lương cho người ta nhanh chân đến chết rồi bị ngạn cảnh trung kỳ khương thanh chú ý tới trong đó một cái từ mấu chốt rất không thể tưởng tượng n ổ i a thư ưng phong cười khổ nói khương thanh cóc mày cũng không thể là cái này trần vọng che giấu tu vi đi khương thanh đem báo chí bưng xuống quay người rời đi từ t ư ơ n g phong giật giật khoe miệng hắn biết cái này nam nhân mặc dù nhìn tùy tính nhưng lại vô cùng tốt thắng giờ phút này tất nhiên đang tìm các loại lý do thuyết phục chính mình khương thanh đi vào một chỗ náo nhiệt thử quán bắt đầu nghe ngóng trần vọng tin tức trần vọng a liền tiểu t ử kia a rất có loại lúc trước n ị c h thần chính là hắn g i ế t đây là đầu nhỏ giết tới cuối cùng n ị c h thần hắn cát tới đồng dạng cho hắn g i ế t còn có còn có đến tới lần cuối một đầu bị ngạn cảnh hậu kỳ đại yêu phong tỏa không gian kết quả bị trần vọng sát chiêu ngạnh i n h sinh kéo lại bước chân trở tới cứu viện lúc kia trần vọng giống như mới là thần nguyên cảnh nghe bốn phía cậu thả các hán tử liễu lo không ngừng khương thanh càng thêm trầm mặc những lời này bọn hắn nói sáng sủa trôi chảy rất hiển nhiên không phải lần đầu tiên coi như nhắm rượu đồ ăn nhắm rượu tại tin tức này lên men trong lúc đó trần vọng liền nằm tại quan thiên sơn vậy cũng không đi bất quá nhìn như nhàn rỗi kỳ thật cũng không có nhàn rỗi bởi vì quan thiên sơn đại bộ phận ngành tình báo đều bị trần vọng sai sự làm hai chuyện thứ nhất nghe ngóng phụ tu thiên ba loại thiên tài địa bảo thứ hai nghe n ó n g trong tiên giới có tồn tại hay không bị nạn cảnh đại yêu trong đó chuyện thứ hai không có gì bất ngờ xảy ra địa không có bất kỳ cái gì kết quả nhưng chuyện thứ nhất bởi vì trần vọng g i à n h khí nước lên thì thuyền lên dị vãng một chút không chịu bán thiên tài địa bào tô n g môn nguyện ý ra giá giá cả lại cao hơn cũng không quan trọng không khác quan thiên sơn có được tạo hóa châu xem trời liên minh là có tiền ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài còn có chính là quan thiên sơn hạ tông sự tỉnh chuyện này là trần vọng tự mình p h á t bản địa chỉ tương đối vắng vẻ nhưng cũng coi như có thể sử dụng vốn là nghĩ trực tiếp đem lâm ra tổ địa lấy tới dùng nhưng là bị tất cả mọi người phản đối bởi vì cửu dương huyền lôi tông người mạnh nhất cũng không phải thân là tông chủ lôi sơn a m lúc này chỉ có cầu lấy mới là vương đạo trong n g á y mắt khoảng cách lôi sơn nam thua chạy thời gian trôi qua hơn phân nửa tháng hôm nay là quan thiên sơn hạ tông tuyên chỉ phách bản thời gian tổ sư trong đường lam chân bùn bùn nói một chàng đem toàn bộ quá trình đều nói mấy lần cuối cùng hỏi sơn chủ còn có cái gì vấn đề sao trân vọng vừa mới chuẩn bị gật đầu đáp ứng trong lòng hơi động lấy ra một chương ngàn dặm truyền t i n giấy trên đó viết ta đã là quy chân cảnh trung kỳ liên tuyển lâm ra ai phản đối ra ngoài ngồi sổm trân vọng lạnh nhạt nói chương bốn trăm hai mươi bảy hai đại quy chân cảnh chỗ dựa chương bốn trăm hai mươi bảy hai đại quy chân cảnh chỗ dựa Vân tố Kiếm tông ố Kiếm t Lý Tố khanh xuất Khanh quan chủ u u y y ệ n nhất, chính là dùng ngàn thứ h c là dặm đại, đại trưởng lão cầu kiến lý tố khanh không chung lâu các bên trong kỳ thật cũng chỉ có cái này người mặc quần áo bó màu đen nữ tử có thể tùy ý đi lại lý tố khanh núi mày nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng nói không chừng là có cái gì đại sự rất nhanh thượng quan uyên đi tới cái gì cũng không nói liền bắt đầu chúc mừng chúc mừng tống chủ chúc mừng tống chủ lý tố khanh rất tự nhiên coi là đây là tại chúc mừng nàng tu hành có tinh tiến nhữ lại lông mày b u n g l ỏ n g cho một cái sắc m ặ tốt t dù sao dù nói thế nào hôm nay cũng là ngày vui không biết tông chủ lúc nào để cô ra lên núi một chuyến lần trước đến chúng ta trên núi đều nhanh là nửa năm trước kia、A. thượng quan uyên ho khan hai tiếng bất động thanh sắt nói thượng quan uyên đương nhiên biết lý tố khanh đã phá cảnh cũng rất vui vẻ nhưng so sánh dưới trần vọng càng làm cho hắn kinh h ỉ không hề nghi ngờ thượng â n h quan viên lắc đầu liên tục xuất ra một phần báo chí đưa cho lý tố khanh ta nói quốc gia là nói ở trên người lý tố khanh đôi mắt đẹp trầm rãi b i ế n lớn trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc trần vọng ra hỏa này trở nên lợi hại như vậy vậy cũng không chúng ta lúc trước đi chậm không thể nhìn thấy cô ra cuối cùng một kiếm phong thái thượng quan n g u y ê n nét miệng cười một tiếng nhưng hải thành quần chúng công bố trần vọng cuối cùng một kiếm đã là kiếm đạo chi đ ỉ n h hội tụ các loại kiếm ý có thể nói đỉnh điểm hiểu được cô ra ý tứ về sau dù là lý tố khanh trên mặt lập tức liền bỏ đầy đỏ hừng phát giác được tông chủ sắc mặt không đúng thượng quan n g u y ê n bực này kẻ già đợi chỗ nào không biết ý tứ chỉ bất quá lý tố khanh cũng coi là hắn nhìn xem lớn lên không khỏi làm trái lại tốt ta tông chủ đối xưng hô thế này không hài lòng vậy ta về sau thành thành thật thật xưng hô trần sơn chủ là được lý tố khanh trừng mắt liếp cái này lá n g o a cố không hề nói gì nhưng giống như cái gì đều nói đợi đến thượng quan u y ê n rời đi về sau lý tố khanh ánh mắt liền lâm vào kia phần trong báo ra không được một lần một lần mỗi lần nhìn cảm giác cũng không giống nhau không biết nhìn bao nhiêu lần lý tố khanh xuất ra ngàn dặm truyền tin giấy ngươi bây giờ ở đâu ta đi tìm ngươi không cần ta qua mấy ngày đi trung tiên châu ngươi muốn tới có chuyện cùng ngươi nói một chút được quan tiên sơn trần vọng thu hồi ngàn dặm truyền tin giấy than nhẹ một tiếng trong đầu có chút loạn nhưng bị hắn hung hăng áp chế xuống trước mặt trên mặt bản trưng bày ba phần thiên công bảo căn hai phần thái sơ tri tâm ba phần thánh nguyên đế huyết đây là quan thiên sơn trong khoảng thời gian này thu hoạch lại thêm nguyên bản dùng còn lại có thể nói là trước mắt trần vọng toàn bộ gia sản như thế bảo vật kỳ thật rất đắt dùng giá trị lên i thành ví von đều nhẹ dù là bây giờ quan thiên sơn đều suýt nữa không chịu nổi nghe nói tháng này chi tiêu đạt đến nửa năm số định mức đằng sau coi như còn có người bán đoán chừng cũng không mua nổi đương nhiên không có ai nói nhàn thoại chỉ là sau bữa ăn nhịn không được than nhẹ ra không còn dùng được ngay cả kiếm tiền đều kiếm không đủ đúng chỉ có thể oán trách chính mình bây giờ toàn bộ quan thiên sơn ai phạm là dám nói trần vọng nửa câu không phải đều truyền không đến tổ sư đường bên này dưới đáy liền sẽ co bó lớn người lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn giải quyết căn nguyên trước mắt cảm nộ điểm m ộ ư ơ i tám điểm trần vọng nhìn xem bảng bên trên nội dung động tác trên tay không ngừng dựa theo phụ tu thiên miêu tả đem ba loại thiên tài địa bảo từng cái sử dụng bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết thượng thiên mười tám năm về sau cảm nộ kết thúc nhân đạo quyết thượng thiên kinh nghiệm một mươi hai năm tám h ba bảy bốn nhân đạo quyết thượng thiên đệ lục trọng bảy trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi bảy một triệu bị ngạn cảnh hậu kỳ làm xong chính sự về sau trần vọng trong đầu không tự chủ được lại hiện lên cái kia đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh làm sao gần nhất luôn suy nghĩ lung tung trân vọng luốt vớt mi tâm không dám suy nghĩ sâu xa vội vàng áp chế tảm n i ệ m trên thực tế kể từ ngày đó quan thiên sơn lý tố khanh không tiếc bỏ qua tu vi cũng muốn truy sát lôi sơ nam về sau loại tình huống này liền ngẫu nhiên xuất hiện cái này trước kia là không thể nào xuất hiện chỉ có đoạn thời gian trước tại mở tiên quan nội có việc có thể làm tần suất mới không có cao như vậy trân vọng thu thập s o n g gian phòng về sau đến tổ sư đường đồng thời triệu tập lam chân đám người hắn ô vừa dứt lời lam chân bọn người bột một tiếng liền đứng lên mặt mũi tràn đầy đỏ lên lo lắng nói s ơ chủ bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm à? chân vọng mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem láo nhân này n g ư ơ i mẹ hắn mỗi lần đều nói như vậy lý tố khanh phá cảnh mà lại ta có sư phụ ta tin tức không sợ cửu dương huyền lôi tông một câu tiết lộ hai cái trọng yếu tin tức lý tố khanh phá cảnh liền mang ý nghĩa đã là quy chân biết được hứa tại đô tin tức liền mang ý nghĩa cái sau cũng đang ngó trường bên này nói cách khác hiện tại quan thiên sơn có hai đại quy chân cảnh cường giả chỗ dựa lam chân bọn người gần như đồng thời ngồi trở lại băng ghế liêu tồn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ta liền biết sơn chủ khẳng định có phân tấp là ta giản nên hồ đồ rồi sơn chủ tuổi nhỏ anh minh tu vi còn cao như vậy ta nhìn trung thiên châu những cái k i a đổ dê con mất dịch đều không cần sống chân vọng ừ một tiếng đã như vậy vậy ta hiện tại khởi hành đi một chuyến trung thiên châu sơn chủ là muốn đi gặp sơn chủ phu nhân làm chân bọn người mừng rỡ chân vọng là người nhưng không hề nói gì trực tiếp rời đi ai dĩ vãng sơn chủ sẽ còn cải bộ dáng phản bác hai câu làm sao hôm nay không nói câu nào rồi liêu tồn nết miệng cười một tiếng gọi là một cái xuân phong đắc ý còn lại lao đầu mặt mũi tràn đầy cổ q á y nhìn về phía hắn thế nào ngươi bây giờ lập tức bế quan ta sau khi trở về không muốn nhìn thấy ngươi trần vọng thanh n m tại l i ê u tổn tâm hồ bên trong vang lên l i ê u tổn sắc mặt cứng đờ làm chân cười hắc hắc lão liệu a mới câu k i a m n ư ỡ n g ngựa cũng không phải miễn tử kim mải hạ quan thiên sơn trần vọng bắt đầu cao tốc xuyên thẳng qua kỳ thật trần vọng vẫn luôn biết trong lòng kia xóa tình cảm từ vừa mới bắt đầu liền biết cho nên hắn đối lý tố khanh định vị m ư ờ i phần rõ ràng tại tề quốc thời điểm hắn sẽ đem nàng coi như đặc thù nhất đồng bạn nguyện ý cho tín nhiệm mà lại cơ hội là lớn nhất tín nhiệm nhưng theo đi vào tiên nguyên đại giới về sau tình này cảm giác đã dần dần biến chất từ mình cũng không bài xích sơn chủ phu nhân xưng hô thế này bắt đầu h ắ n càng thêm rõ ràng nương trước không cần quan tâm nhiều bây giờ võ đạo đang đỉnh đằng ở trước mắt dành trước đỉnh đến lúc đó lại nói việc này t r â n vọng trong lòng hạ quyết tâm tòa r ư n g xuất q này đủ để sánh vai vân tố kiếm tông t i ự u dương huyền lôi tông đại tô n g môn những năm này vẫn luôn không có gì đại động tác đến mức rất ít người đ à m luận nơi này chỉ khi nào nói tới không ai sẽ khinh thường như thế một tôn quái vật khổng lồ một chỗ đỉnh núi mây mù lượn lờ như tiên cảnh có hai người mặt đối mặt đánh cờ đánh cờ một cái là tướng mạo thường thường trung niên đạo sĩ một cái là tóc trắng phơ lôi thôi l ã o nhân cái trước chính là thiên đạo phủ phủ chủ trừ sung hư cái sau tương đối không có danh tiếng gì nhưng vừa vặn là trần vọng tâm tâm niệm niệm tiện nghi sư phụ hứa tại đô bầu không khí an bình khắp nơi đều lộ ra một cỗ cao thâm mặt chắc hương vị t h ẳ n g đến hứa tại đô kiêm ộ t cuốn họng mở miệng như vậy bầu không khí liền tan thành mấy khói ta thắng khó trách không ai cùng ngươi đánh cờ ta lần này cơ vây ngươi nối liền thành một đường có cái gì dùng trừ sung hư thần sắc không vui Hứa tại đ những o k h ngày này ngươi đi phương ra từ ra còn có ta cái này thiên đạo phủ ngay cả quan thiên sơn đều không quan tâm ngươi cũng chỉ nhìn chằm chằm ngươi kiệt quan môn đệ tử đúng không hứa tại đô nhét miệng cười một tiếng thế thì không có bởi vì lao phu bấm ngón tay tính toán ta k i a quan môn đệ tử có thể giải quyết việc này cho nên liền an tâm làm chuyện của mình chử sung hư lời nói xoay chuyển nếu như trần vọng có thể tập được nhân đạo quyết hạ thiên ta liền cân nhắc hứa tại đô thần sắc như thường ừ một tiếng ngược lại là cùng những tên kia là giống nhau như lúc thái độ không phải đâu chử sung hư thần sắc c ổ a quái hứa tại đô đứng dậy vỗ vỗ c á i m ông đã chính sự làm xong vậy ta cũng nên trượt nếu như lý tố k h a không có xuất quan cựu dương huyền lôi tông bên kia có người rời núi ngươi nên làm như thế nào chử sung hư đột nhiên hỏi một cái không yêu cầu xa vời câu trả lời vấn đề nhưng hứa tại đô cho vậy liền kệ con mẹ hắn chứ nói xong hứa tại đô cứ thế mà đi chỉ để lại vị này tiên đạo p h ủ p h ủ chủ một người ngồi một mình hắn nhìn chăm chú lúc trước hứa tại đô vị trí lạnh nhạt nói biết ngươi muốn tới ta cố ý đổi phó bình thường con cờ ngươi đừng nói trộm ta ba viên ba bộ ta đều không nói ngươi t r ầ n núi hứa tại đ ô n g à người n tức giận tới mức giơ chân đem trong túi ba viên bạch tử tiện tay vứt bỏ hai ngày về sau vân tố k i ế tông lý tố khanh cùng trần vọng ngồi đối diện nhau diễn phần mình trước mặt trưng b ậ một chén trà nóng bên ngoài là tuyết lớn Ngươi muốn đem lý â m dùng. giờ tố khanh cũng không cảm thấy bất ngờ ngược dòng tìm hiểu căn nguyên nàng là tiên giới người nhưng trần vọng lại là sinh trưởng ở địa phương l o n g xuyên người quê quán có thể ở trong tay chính mình hiển nhiên muốn tốt rất nhiều cho nên ngươi là đi cầu ta sao lý tố khanh mỉm cười trần vọng do dự một chút nhẹ gật đầu kỳ thật trước mắt ta tạm thời còn không biết sư phụ ta hướng đi đến tiếp sau cựu dương huyền lôi tông nếu như phản công ta khả năng cần ngươi hỗ trợ đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý ta cũng không bắt buộc hỗ trợ phần ân tình này ta sẽ một mực n h ớ kỹ có cơ hội ta nhất định sẽ gấp bội còn lý tố khanh thần sắc không vui thư nhẹ một tiếng trân vọng biết nữ nhân này là đang tức giận hắn cầm nàng làm ngoại nhân nhưng bây giờ bất kể như thế nào mọi chuyện còn chưa ra gì hết thệ còn chưa thể biết được dù sao thân huynh đệ còn minh tính sổ liền đã bù đắp được lúc trước ta giúp ngươi những chuyện nhỏ nhặt kia thậm chí còn rất có lợi nhuận cho nên ngươi yêu cầu này cũng không quá phận trân vọng lắc đầu phủ định ân tình không phải tính như vậy lý tố khanh trong lòng hiểu rõ sau đó nói ra cựu dương huyền lôi tông trước mắt tổng cộng có ba tôn quy chân cảnh đều xem như tổ tông cấp bậc một cái đều không có đi mở tiên quan trân vọng ngứng mày số lượng này có chút vượt qua hắn dự đoán hắn đã không phải là trước kia hắn có thể tiếp xúc đến không ít thế giới nội tình bây giờ mở tiên quan cường giả tối đỉnh bên trong cơ hồ đều là trung thiên châu các đại sơn cửa quy chân cảnh cường giả tổ hợp thành thì như vân tố kiếm tông vân u y ệ n vương gia vương ninh v â n v â n kết quả hiện tại nói cho h ắ n biết cái này c ự u dương huyền lôi tông láo bất tử toàn bộ đều giấu ở trong ổ chết sống không muốn đi nỗ lực một phần lực lý tố khanh nhẹ gật đầu không tệ ba người này số tuổi không nhỏ vẫn luôn bế quan tranh thủ cố gắng tiến lên một bước kéo dài tuổi thọ lý do tốt trân vọng cười lạnh một tiếng trong đó hai người đã chiều sâu bế quan khoảng chừng ba mươi năm chưa từng lộ diện lý tố khanh hơi trầm n g âm nếu như ta nhớ không lầm hai vị này đại tổ bây giờ cũng không tại cửu dương huyền lôi tông mà là đi tòa nào đó phúc đ i ệ trân vọng ánh mắt lõi lên nói cách khác bây giờ trên núi chỉ có một vị quy trấn cảnh có thể hiểu như vậy nhưng ta khuyên ngươi tạm thời không nên động ý đ ồ xấu một khi tông môn biến động lớn chưa chừng sẽ kinh động hai người kia trân vọng ừ một tiếng hiện tại hắn đối cựu dương huyền lôi tông chính là tuân theo người không phạm ta ta không phạm người thái độ dù sao kéo đến càng đằng sau đối với hắn càng có lợi hai người nói chuyện phiếm song chính sự liền trò chuyện lên về vặt có một câu không có một câu tán gẫu hai người cũng đều không cảm thấy xấu hổ ngược lại lộ ra nhẹ nhõm dù sao dù nói thế nào song phương cũng coi là hiểu rõ đối lý tố khanh trân vọng tóm lại vẫn là mười phần tín nhiệm Kiểu d ư ơ những năm gần đây trong tông môn rất nhiều tài nguyên đều nghiêng đến trên người người này đến mức nguyên bản vô vọng tiến thêm một bước tam tổ tựa hồ cũng có một điểm manh mối nếu như một môn ba quy chân lại thêm hắn lôi sơ nam quy chân cảnh tiêu c ử u dương huyền lôi tông không biết sẽ cường thịnh đến trình độ nào nhưng như vậy tưởng tượng lại bị trần vọng cho phá vỡ ít nhất cũng phải chỉ hoãn mấy chục năm mỗi lần nghĩ tới đây liền để lôi sơ nam tâm cảnh rung động tiểu tử kia đâu một đạo giọng khàn khàn đột nhiên t r u y ề n r a lôi sơ nam ngẩng đầu nhìn lại cổng một cái tóc bạc trắng người trẻ tuổi người khoát trường b à o nghiêng dựa vào trên khung cửa mắt không như người ngự khí nghe không ra vui bờn cựu dương huyền lôi tông lôi tổ khương vô vọng chương bốn trăm hai mươi chín nhìn biển chương bốn trăm hai mươi chín nhìn biển vân tố kiếm tông trân vọng cùng lý tố khanh sóng vai mà đi cựu dương huyền lôi tông bên kia có gì động lý tố khanh bước chân dừng lại ngần đầu nhìn lại một cái phương hướng trân vọng không cần đoán liền biết phát sinh cái gì lao tổ xuất quan xem ra ta phải về quan thiên sân thấy trân vọng nhẹ nói lý tố khanh cười ha h a bây giờ ta vân tố kiếm tông còn vẫn có một người toa c h ấ n cho nên ta ngược lại thật ra có thể đi theo ngươi một lần tạo hóa châu còn có một người trân vọng còn tưởng rằng vân tố kiếm tông tam đại quy chân cảnh đều đi mở tiên con đâu bất quá ngẫm lại cũng bình thường cái này đại tông môn tuyệt không về phần dốc hết toàn lực chí ít cũng nên lưu một người tọa c h ấ n sân môn thậm chí nghĩ sâu vào vân tố kiếm tông dạng này tông môn đã coi như là ra đại lực được chuyện cho tới bây giờ t r â n vọng cũng sẽ không tự tuyệt hai ngày về sau quan thiên sơn đối với lý tố khanh đến l à m chân bọn người tự nhiên là hai tay hai chân hoang lên mặc dù tạm thời không có đối ngoại tuyên bố là sơn chủ phu nhân nhưng là một loạt nên đón quy cách cũng sớm đã đến tiêu chuẩn t r â n vọng nhiều lần muốn nói lại thôi cuối cùng lời gì cũng không nói một thân một mình trở về phòng chờ đến buổi chiều đại môn bị từ từ mở ra một bộ váy trắng lý tố khanh đi đến hai tay mang theo nhiều loại hậu quả hơi nóng tình chỉ có thể từ chối thì bất kính t r ầ n vọng giật giật khoe miệng ngươi có chữ vật pháp bảo lại không phải hai tay mang theo cho là ta không biết n g ư ơ i điểm tiểu tâm tư kia cất k ỹ lam trần đám người lễ vật lý tố khanh ngồi tại trần vọng đối diện một tay chống đỡ quay hàm một đôi đẹp mắt con mắt đã biến thành mệt vịnh t r ầ n vọng n g à người n nghiêng đầu đi ngươi không có chuyện của ngươi đây chính là ngươi đạo đại khách lý tố khanh liếp mắt trân vọng ho khan hai tiếng khoát tay á o được rồi ngươi muốn làm gì tùy ngươi chúng ta đi xem biển đi lý tố khanh n g nhiên nói trân vọng h í mắt hắn biết lý tố k h a ý nghĩ chính như lúc trước hắn suy nghĩ không muốn tại quan thiên sơn khai chiến cho nên đem địa điểm ổn định ở hải ngoại nhưng vì cái gì lý do đều là nhìn biển được rồi trùng hợp được ngươi là cứu binh ngươi nói tính trần vọng gừ một tiếng hai người đều là lôi lệ phong hành tính tỉnh quyết định tốt về sau cùng làm chân mấy người lên tiếng chào hỏi để hắn phụ trách tiếp xuống sơn môn vận chuyển sau liền kết bạn xuống núi lúc đêm khuya hai người đã đổi tới niên h hải thành đúng vậy lại là niên h hải thành đương nhiên là lý tố k h a mang con đường về phần có phải hay không nàng cố ý trần vọng đoán không cho phép hai người không có tìm khách sạn ở lại mà là thật đi vào bờ biển trên bờ biển bây giờ đã là mùa đông lại thêm thời gian rất muộn cho nên bốn phía không có mùa hay hai người sóng vai mà ngồi mặt hướng trung thiên châu phương hướng đoán chừng cũng chính là bọn hắn mới chịu được cái thời tiết m ắ t toi này cứ như vậy có một câu không có một câu trò chuyện lý tố khánh nói nàng trước khi phi thăng đi một chuyến bạch vân huyện còn giúp trần vọng quét dọn một chút phòng trần vọng thần sắc chấp lên chỉ là ừ một tiếng kỳ thật so sánh bạch vân huyện tùy châu chấn yêu ti mới là hắn chân chính cảm thấy thân thiết địa phương nếu như ngươi nghĩ đột phá quy chân cảnh là tất nhiên muốn đi một cái phản phát quy chân con đường đến lúc đó ngươi đại khái tìm không thấy cảm giác lúc này ngươi có thể đi trở về đi một chút lý tố khanh nhắc nhở tựa hồ dưới cái nhìn của nàng trần vọng rất nhanh liền có thể phá cảnh trần vọng mặt không biểu tình lạnh nhạt nói không cần tự tin như vậy lý tố khanh tức giận nói trần vọng nhẹ gật đầu không c ó đối với chuyện này làm giải thích hắn cũng không thể nói hết thảy nước chạy thành sông a không khác tâm cảnh viên mãn v ô khuyết m à t h ô i thật muốn tính toán ra hắn đã là ngàn năm láo quái vật chúng ta tới đó đánh cược lý tố k h a n i n h đẹp con ngươi hếp hít đánh cược gì nếu như ngươi phá cảnh thời điểm không cần đi long xuyên phúc địa liền coi như ta thắng trái lại n g ư ơ i thua tiền đặt cược nếu như n g ư ơ i thắng ta liền cố mà làm tiện nghi ngươi nếu như n g ư ơ i thua n g ư ơ i liền phải đáp ứng ta một sự kiện trân vọng ra mặt run rẩy lý tố khanh trước kia ta không có phát hiện n g ư ơ i ra mặt dày như vậy không cá cược được rồi lý tố khanh liếc mắt trân vọng cười ha ha trực tiếp nằm xuống đ ổ i một cái đi người nào thua liền đáp ứng đối phương một sự kiện ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ lý tố khanh trầm tư một lát gật đầu đáp ứng bởi vì trần vọng cùng lý tố khanh là bí mật tới cho nên niên hải thành thành chủ khưu s a n cũng không biết tin tức này lúc này trong phủ t h à n h chủ hưu sam j u n lẩy bẩy địa cho một người trẻ tuổi bưng trà đổ nước cái này khách không n g ờ i mà đến chính là cựu dương huyền lôi tông tam tổ một trong lôi tổ khương vô vọng ai ra đây chính là hắn trước k i a nghị cũng không dám nghĩ nhân vật vậy mà cho hắn gặp được trong lòng gọi là một cái ngũ vị tạp trần đã sợ đã làm sai chuyện bị một trưởng vỗ chết lại nghĩ dựng vào đường dây này đừng nhìn hiện tại cựu dương huyền lôi tông thành vô số người cho cười nhưng chân chính có đầu góc người đều biết bây giờ ngọn núi này cửa vẫn như c ũ là một tòa quái vật khổng lộ dù là ôm đến một cây lông chân vậy cũng là kiếm lợi lớn khương vô vọng uống xong một lì tr đứng dậy rời đi phủ thành chủ mơ hồ ở giữa chân khí phát ra đã là trạng thái chiến đấu khiêu sam trong lòng nghiêm nghị trong lòng tự nhủ đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể để cho bực này đại năng lộ ra trạng thái như vậy nghĩ tới đây khiêu sam bỗng nhiên có loại dự cảm bất t ư ở n g lần trước trần lôi chi chiến đã là tổn thất nặng nề dù là đến tiếp sau đưa tới một số đông người kéo theo kinh tế nhưng cho đến ngày nay vẫn như cũ nhập không đủ suất lúc này lại đánh một trận không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g trên bờ biển trân vọng cùng lý tố k h a đã đứng dậy đi hướng một cái phương hướng thực lực của ta thấp ở bên cạnh nhìn xem là được bất quá chưa hẳn không giúp được ngươi trân vọng nói tâm niệm chuyển động ba phần hư hảo thân nhìn xem hai cái giống nhau như lúc phân thân lý tố khanh n g i người n sau đó khẽ thở dài trân vọng ngươi vốn là như vậy có thể cho người kinh hỉ b ự c này thần thông là thật m g ư ờ tiên trân vọng từ chối cho ý kiến bạn thể quay người rời đi hắn sau khi đi không bao lâu trên bờ cát một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi đi tới bốn mắt nhìn nhau xa xa rằng co hảo hảo xinh đẹp nữ hoa tử không cho ta đương lô đỉnh thật là đáng tiếc k ư ơ n g vô vọng cười lắc đầu hắn đương nhiên biết trước mắt người này chính là vân tố kiếm tông tông chủ mà lại nghe nói còn là trần vọng đạo lữ nhưng nguyên nhân chính là như thế mới có thể để hắn sinh sôi bực này ý nghĩ một tòa nho nhỏ quan thiên sơn dám cưới tại ta cựu dương huyền lôi tông đỉnh đầu đi tiểu vậy thì phải làm tốt bị ta dẫm chết chuẩn bị mà làm như thế liền có thể để trần vọng tiểu x u ấ t sinh kia sống không b ằ n g chết thoại âm rơi xuống còn không đợi lý tố khanh có hành động trần vọng liền đã là trùng s á t ra ngoài hắn ánh mắt băng lãnh hai người đồng thời nở rộ từ tiêu thiên tâm lôi trong chốc lát không gian chấn vỡ ầm ở ba một đạo trùng thiên tiếng vang chuyên g a những nơi đi qua nước biển hướng phía hai bên xốc lên lý tố khanh san san mà đến chẳng biết lúc nào đi tới trên mặt biển nhìn xem phương s a khương vô vọng hời hợt đưa ra một kiếm một kiếm chính là hư không chấn động toàn bộ đông hải xuất hiện một đầu vực sâu khe hở kiếm quan g m ộ n phía như giữa thiên địa xuất hiện một mặt tuyết trắng tấm gương khương vô vọng đột nhiên n g n g đầu trong mắt kiếm quan g càng lúc càng lớn loại kia uy hiếp cảm giác xâm nhập mà đến trong nháy mắt để hắn lông tóc sợ lở lực lượng thật đáng sợ lý tố khanh đã là quy chân cảnh đồng thời còn nhất cổ tác khí đột phá đến quy chân cảnh trung kỳ làm sao có thể đây không có khả năng cùng cảnh chi tranh lý tố k h a cho đối thủ áp lực thật không thể so với trần vọng kém bao nhiêu đường đường cựu dương huyền lôi tông lôi tổ đúng là không hề có lực hoàn thủ thi triển pháp bảo trong chốc lát trốn sang ngàn dặm nhưng dù là như thế vẫn như cũng bị lưu chuyển kiếm quang chém chật vật không chịu nổi khí tức vể vải xuống tới lý tố khanh bước ra một bước ngắm nhìn một phía lại không phát hiện bất kỳ khí tức gì lập tức nhễ mày phương xa trân vọng còn chưa đi xa thấy cảnh này mỹ mắt nhảy lên nữ nhân này so với hắn trong tưởng tượng muốn m á n h chỉ là một kiếm liền b ư ớ c lùi khương vô vọng thấy thế, thế trân vọng dứt khoát thu lại phân thân chân sau lý tố khanh liền chạy tới đi nhanh như vậy không vân vân ta trân vọng bất đắc gì nói ta làm sao biết ngươi nhanh như vậy lý tố khanh nết miệng không nói gì nữa hai ngày về sau kiểu dương huyền lôi tông nhìn xem hương vô vọng thương thế lôi sơ nam rơi vào trầm tư chuyện gì xảy ra hương vô vọng cười lạnh liên tục còn không phải ngươi làm chuyện tốt lý tố khanh quy chân cảnh sự tình n g ư ơ i vì cái gì không nói với ta lôi sơ nam một mặt m ở mịt cái gì quy chân cảnh không có khả năng hồi trước nàng còn cùng ta đấu pháp làm hao mòn rơi mất kia xóa thời cơ coi như phá cảnh cũng tuyệt không phải hiện tại hương vô vọng đột nhiên đứng dậy bắt lấy lôi sơ nam cổ áo ý của ngươi là lao tử là cho quỷ đánh thành cái dạng này lôi sơ nam m í môi một cái trầm mặc không nói tỉnh táo lại về sau trong đầu hắn suy nghĩ đột nhiên liền xuyên suốt lý tố khanh phá cảnh quy chân nhưng cũng không nên đem lão tổ bước đến tình cảnh như vậy à lý tố khanh bây giờ đã là quy chân cảnh trung kỳ hắn còn biết chúng ta trên núi trống rỗng nếu như hắn giết đi lên vậy chúng ta khương vô vọng c a o mày quy chân cảnh trung kỳ lôi sơ nam chấn động trong lòng lý tố khanh liên phá hai cảnh giờ phút này vị này cựu dương huyền lôi tông tông chủ như bị xét đánh còn sót lại một tia hy vọng triệt để phá diệt hắn đ ờ i này đều tuyệt không có khả năng siêu việt lý tố khanh ộ s ơ đại trận duy trì vận chuyển ta hiện tại đi thông chi còn lại hai người k ư ơ n g vô vọng nói xong liền biến mất không thấy chỉ để lại trầm mặc không nói lôi sơ nam rất khó tưởng tượng dĩ vãng cao cao tại thượng cửu dương h u y ề n lôi tông vậy mà lại có hiện tại quân bách lý tố khanh đại khái sẽ không tấn công núi chỉ cần k h n g đốc sẽ không tấn công núi lôi sơ nam trong lòng đốc định không khác hiểu rõ nhất của ngươi là của ngươi định nhân lý tố tính đã là quy chân cảnh cái gì ngươi từ chỗ nào có được tin tức n g m đều truyền ẩm lên mà lại vân tố kiếm tông cũng tự mình thừa nhận ai ra lần này tốt vân tố kiếm tông uy thế lại muốn nước lên thì truyền lên ngươi cái này biết đến còn chưa đủ toàn ta ngày đó ngay tại nhiên hải thành trong lúc nhất thời nhiều loại tin tức bay đầy trời chúng thuyết vân vân trước có trần vọng cùng lôi sơ nam nhiên hải thành sau khi bước lui người lại là lý tố khanh trốn cũng một lần nữa b ư c lui tông môn lao tổ hai người này không là bình thường biến thái a không giống trần vọng mạnh hơn trung quy chỉ là bị ngã cảnh cùng lý tố khanh loại kia quy chân cảnh cấp bậc chiến đấu không thể nói nhập là một cũng thế lại qua ba ngày vân tố kiếm tông liền thả ra tin tức lý tố khanh sở dĩ có thể thuận lợi phá cảnh là đạt được trần vọng một kiện thiên tài địa bảo v ề phần là vật gì liền tạm thời không được biết một mảnh xôn xao những cái kia nói trần vọng so sánh kém người nhất thời liền á khẩu không trả lời được tin tức này nếu là vân tố kiếm tông cho ra tới hơn phân nửa chính là thật ai còn dám nói trần vọng không được trước kia rất nhiều người không hiểu vì cái gì lý tố k h a sẽ thích trần vọng hiện tại đã biết rõ nương đối phá cảnh quy chân cảnh có cực kỳ trọng yếu tác dụng thiên tài địa phóng nhãn thiên hạ đều là thứ nhất ngăn bảo vật quý giá liên thủ lúc này không phải ai có thể lấy ra có không bỏ được không có càng là nghĩ cũng không thể muốn theo gió bình lưỡng cực đảo ngược c h â n vọng không xứng với lý tố khanh lợi đồn liền càng ngày càng ít cuối cùng đầu mâu chuyển hướng cựu dương huyền lôi tông người người sau bữa ăn đều sẽ đàm bên trên một đôi lời c ả m khái một câu cảnh còn người mất dù sao trước lúc này cựu dương huyền lôi tông phong quang thậm chí hơn một chút vân tố kiếm tông một bậc làm việc cực kỳ cao điệu cho nên quang mang v ạ trượng nhưng chính là ngọn núi này cửa bây giờ đúng là nhiều lần biến thành cho cười so sánh dưới mấy ngày nay trần vọng cùng lý tố khanh đợi tại một khối cũng là coi như tới nhuần đầu tiên là trở về một chuyến quan thiên sơn sau đó liền lên đường đi hướng vân tố kiếm tông cho nên hiện tại tự nhiên là trên không trung trên lầu cát trần vọng ghé vào trên lan g can thổi thấu x ư ơ n g gió lạnh mặt không biểu tình lý tố khanh ngồi ở bên trong mân mê lấy lửa than tấm kia thanh lanh khuôn mặt bên trên có chút loại sáng giống như có chút vui vẻ bởi vì những ngày này thượng quan nguyên đám này lão ngoan cố luôn không để ý cảm thụ của mình mở miệng một tiếng cô ra xưng hô cẳn đều ngăn không được nhưng càng làm cho nàng vui vẻ là t ừ vừa mới bắt đầu trần vọng liền không có phản bác cái gì ta nghĩ diệt cửu dương huyền lôi tông trần vọng hoặc là không mở miệng hoặc là liền lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi dù là l ý tố khanh đều mật người sau đó nhìn về phía trần vọng ngươi xác định chí ít ta muốn phát một phen phát tài trần vọng trầm ngâm một lát nhìn về phía l ý tố khanh ngươi muốn cái gì cùng ta nói là được ngươi không có ngươi không nói ta làm sao biết không có bởi vì vân tố kiếm tông bên trong vật của ta mới ta đã sớm mua lại ly tố khanh cười lạnh một tiếng trần vọng ngươi vẫn là như thế muốn ăn đòn ngay vậy trân vọng hồi tưởng lại trước mấy ngày nhiên hải thành bên ngoài kinh thế một kiếm móc méo miệng không nói chuyện không phải liền là kêu ba món đồ sao thật muốn cũng còn có thể mua lý tố khanh tự lẩm bẩm trân vọng nhãn tỉnh sáng lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện lý tố khanh mượn ít tiền quan thiên sơn hiện tại không thể bỏ tiền cũng không phải là ta không có con đường ngươi muốn mượn nhiều ít tám ngàn vạn chân tinh thạch lý tố khanh đôi mắt đẹp chừng một cái nghiến răng nghiến lợi ngươi tại sao không đi đoạt trên đời này chó nhà giàu cũng liền như thế mấy nhà ta đoạt không qua trân vọng nghĩ, nghĩ thành thật trả lời chương bốn trăm ba mươi mốt bị ngạn cảnh viên mãn. t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt bị nạn cảnh viên mãn tám ngàn vạn thượng quan nguyên nhìn xem trần vọng lại nhìn xem nhà mình tông chủ ra mặt run rẩy cho dù là vân tố kiếm tông bực này đại sân cửa cũng rất khó một hơi xuất ra như thế lớn số lượng tông chủ ngài cái này còn không có gà đi đâu làm sao lại tuổi t r ò ra bên ngoài gạt thượng quan nguyên nhìn về phía lý tố khanh trần vọng muốn nói lại tôi cuối cùng n ế t miệng nói ra bốn ngàn vạn được hay không có thể thượng quan nguyên nhẹ gật đầu sợ trần vọng đột nhiên đổi ý cũng là không phải sợ trần vọng không trả chủ yếu là trong tông môn đều muốn có một bút vận chuyển tiền nếu như động số lượng lớn đột phá tình t trạng sẽ ứng đối không được hậu thiên liền giao cho cô ra trên tay thượng quan u y ê n cũng mặc kệ tổ sư đường những người khác ý kiến gì trực tiếp đánh nhịp hai người đi ra cửa bên ngoài nhìn nhau trần vọng trong mắt có chút ý cười lý tố khanh nội chừng một chút kỳ thật trước khi tới hai người liền đã thương lượng xong lý tố khanh nói cho trần vọng một cái có thể tiếp nhận số lượng sau đó trước nâng lên giá lại nhà ra xác suất thành công sẽ cao hơn bốn năm vạn vừa vạn chính là vân tố kiếm tông bây giờ có thể xuất ra số lượng đã không ảnh hưởng mình đối trần vọng cũng đủ v ề p h ầ n bút chứng này cũng tự nhiên mà vậy rơi vào quan thiên sơn bên trên trân vọng trong lòng thở dài trong lòng tự nhủ sau này quan thiên sơn phát tại con đường còn gánh nặng đường xa a đang chờ đợi số tiền kia đến trước kia trân vọng để chú đóng ở lâm gia quan thiên sơn người đến đây một chuyến thật vừa đúng lúc phụ trách việc này chính là phương hạ tùng hai ngày về sau phương hạ tùng chạy đến trên núi gặp được trân vọng sơn chủ ngài tìm ta cái này bốn ngàn vạn chân tinh thạch cầm đi giúp ta mua sắm kia mấy thứ đồ sơn chủ số tiền kia ngươi ở đâu ra ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì được rồi ta đã biết đưa tiễn phương hạ tùng trần vọng liền trở về không trung lâu các trần vọng hiện tại khương vô vọng khẳng định đã nếm thử tìm kiếm còn lại hai người kéo càng lâu tấn công núi một chuyện thì càng khó lý tố khanh nghiêm mặt nói trần vọng đương nhiên biết nhưng là hắn đã cùng lý tố khanh nói xong tạm thời không cần hắn động thủ dù sao một khi vân tố kiếm tông vào cuộc tính chất liền không đồng dạng thật mẹ hắn coi là cựu dương huyền lôi tông không có bằng hữu nếu như vân tố kiếm tông vào cuộc liền sẽ liên lụy mấy nhà trong đó tất nhiên có phương pháp tử thật muốn dạng này biến số liền có thêm nhưng đổi thành hắn một mình leo núi vậy liền không đồng dạng chỉ cần có thể lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn giải quyết việc này vậy liền sẽ không phức tạp như vậy về phần như thế nào mới có thể cấp tốc đánh bại có hộ sơn đại trận ra chỉ lôi sơn nam khương vô vọng trần vọng có là biện pháp đơn giản là trước phá cảnh lại sơn thủy điên đ ả o ba ngày sau quan thiên sơn giao dịch một chuyện rất thuận lợi chỉ bất quá cái này ba món đồ bản thân liền rất hy hữu cuối cùng cũng chỉ là mua đến một phần thái sơ chi tâm cùng thánh nguyên đến huyết vừa vặn có thể gom góp một phần đây là tin tức xấu còn có một tin tức tốt mặc dù không có cái này ba món đồ nhưng lại mua được hai cái bị n ạ n cảnh yêu đan đến tận đây bốn ngàn chân tinh hoa đã hơn phân nửa tiền còn lại còn có trân h cảnh ể mua một viên bị nạn cảnh yêu đan. t viên ngạn bị vọng buồn trên buồn nói cái này có cái gì kỳ quái một chút hát thương đều là cố ý đả động khách hàng sau đó cho vay hộ khách từ đó thu lấy vay nặng lại a ngươi có lợi hơi thở cho ta lý tố khanh liếc mắt trân vọng ho khan hai tiếng ngươi là chủ nợ ngươi nói có vậy thì có ngươi không nói vậy nếu không có lý tố khanh xì một tiếng kinh m i ệ t sau đó nói ra ta đi xem một chút về phần trên người ngươi những n à y chân tinh thạch ta liền toàn bộ mang đi đi cuối cùng c h â n vọng trước mặt thì tương đương với trưng b ả y bốn cái bị ngạn cảnh yêu đan hắn ánh mắt lấp lóe có những vật này nếu như vận khí tốt nói không chừng có thể nhất cổ tắc khí đột phá bị ngạn cảnh viên mãn một ngụm đem nó n ư ớ c vào cảm thụ được bàn g bạc lực lượng tại thể nội lưu chuyển trước mắt cảm nộ điểm chín điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết thượng tiên chín năm sau cảm nộ kết thúc nhân đạo quyết thượng tiên kinh nghiệm hai hai ba tám chín bốn tám nhân đạo quyết thượng、thiên. đệ cựu trọng viên mãn nhưng lĩnh hội bị nạn cảnh viên mãn cảm thụ được thể nội không ngừng tăng trưởng lực lượng trân vọng nội tâm một mảnh mừng rỡ quả nhiên đủ để đem hắn một hơi đẩy lên tần đàn trân vọng ra khỏi phòng nhìn về phía cựu dương huyền lôi tông phương hướng nếu như mình trí tôn quy khư thể năng đủ đạt tới cảnh giới viên mãn hẳn là sẽ càng tốt hơn chỉ tiếp đoạn này thời gian đã không d à n h bận tâm những vật này sơn thủy điên ả o ba phần hư hảo thân hai đại tuyệt kỹ sẽ để cho trần vọng trở thành chiến lược trát u y ệ t đại biểu giết một cái không phải thời kỳ toàn thịnh k ư ơ n g vô vọng không phải hạ bút thành văn ngươi phá cảnh có chút dễ dàng lý tố khanh tiếng nói tại cách đó không xa chuyển đến trân vọng quay đầu nhìn lại ta một mực như thế không phải rất bình thường lý tố khanh thần sắc cổ quái vẫn luôn là bộ dạng này mới cổ quái a theo lý mà nói cảnh giới càng cao bế quan lúc dài lại càng dài ngươi xem như ta nhìn chằm chằm vào trường thành nhưng ta chưa bao giờ thấy qua ngươi kẹt tại một cái nào đó bình cảnh thật lâu Ngươi năm nay Trân Vọng không không vấn Khanh nhau ngươi muốn ăn đòn. Trân hơi tuổi? lời, hỏi cái hiểu mấy mà một mắt, rất thấu trả Tố có là Lý đề. cho nên ta tạm thời không thể cùng ngươi nói bất quá chờ đến thời cơ thành t h ủ ta sẽ chủ động cùng ngươi nói trân vọng nói xong liền thần du và dặm tính toán tiếp xuống leo núi sự tỉnh cựu dương huyền lôi tông vân tố kiếm tông bên kia có hay không động tác khương vô vọng nhìn về phía l ô i sơn nam cái sau khẽ lắc đầu thần sắc có chút tiểu tụy chỉ cần vân tố kiếm tông tổ sư công đường những lao đầu kia không phải cùng theo bị điên t u y ệ t sẽ không dốc hết toàn lực khương vô vọng gừ một tiếng thần sắc như thường nhìn không ra hỉ nộ trên thực tế liên quan diện núi một chuyện không đơn thuần là giữa hai bên ân oán cho nên dù là lý tố k h a n g h ĩ ra kiếm c nghĩ nghĩ, ũ dù sao mặc kệ trần vọng trèo lên không lên huyền tổ xuất quan đều sẽ để hắn chết trừ phi trần vọng cả một đời đều đợi tại vân tố kiếm tông không ra khỏi cửa nói như vậy quan thiên sơn cũng chỉ là cái tùy ý nắm tiểu côn trùng nghĩ tới đây lôi sơ nam tâm tình thật tốt lý tố khanh là chú định siêu việt không được nữa nhưng việt không thể để trần vọng một tên tiểu b ố i kẻ đến sau cứ lên chương 432. đi vào đánh chương 432, đi vào đánh vân tố kiếm tông thượng quan n u y ê n đã hai ngày không nhìn thấy trần vọng người thế là mở miệng hỏi tông chủ cô g i a hắn ở đâu đi tiểu dương h u y ề n lôi tông ta khuyên ngươi không cần nhiều quản chuyện này giao cho hắn là được lý tố khanh lạnh nhạt nói thượng quan u y ê n ánh mắt ngưng tụ lo lắng nói tông chủ ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì sao lý tố khanh liếc mắt hắn khẽ lắc đầu thượng quan u y ê n thở dài một tiếng nhưng đã tông chủ đều không nói gì hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng t h ứ ra bởi vì trần vọng chuyện này u y ê n nào quá lớn từ ưng phong đều trở về nhà một chuyến gặp được phụ thân của mình cũng chính là bây giờ từ ra gia, gia chủ từ phù hộ cha chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ a t ừ ử ưng phong nhẹ giọng hỏi từ phù hộ nhìn không c h ư ớ c mắt liền một tên tiểu bối đều muốn chúng ta ra tay giúp đỡ bãi bình tiếp cựu dương huyền lôi tông cũng không cần sống từ ư n phong như chút được gánh nặng trường hô khở khí cũng đúng lần này chúng ta ở bên cạnh nhìn xem ai cũng không g ú t thiên đạo phủ Thiên đạo phủ phủ đạo chủ trừ sung hư hai tay phụ về sau đứng ở trước cửa nhìn xem bên ngoài tuyết rơi suy nghĩ xuất thần phủ chủ hứa tại đô bây giờ không tại cựu dương huyền lôi tông phụ cận mà là đi một chuyến tây hải trừ sung hư n h ú n mày hơi nghi hoặc một chút nhưng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đợi đến hạ nhân rời đi vị phủ chủ này đại nhân không khỏi trầm tư đều loại thời điểm này hứa tại đô không ở bên bên cạnh nhìn mình c h ầ m c h ầ m đồ đệ tính mệnh an nguy chạy tới tây hải làm cái gì trần vọng đi cựu dương huyền lôi tông thật hay giả thiên chân vạn sát chúng ta mau đi xem một chút nói không chừng còn có thể nhìn thấy vừa ra cho hay cựu dương huyền lôi tông chân núi châu hoa thành bên trong tụ tập không biết bao nhiêu kẻ ngoại lai、like, bọn hắn đều chỉ có một cái mục đích đó chính là khoảng cách gần quan sát trần vọng muốn làm gì giữa song phương ân đ oán đã sớm mọi người đều biết đã trần vọng chủ động đến đây vậy thì tương đương với song phương muốn làm một cái chấm dứt v ề phần cuối cùng là chiến l à c ù n g tự nhiên cũng sẽ vào hôm nay công bố đương nhiên lại tới đây hơn phần nửa đều là bối cảnh không đủ thâm hậu phạm l à tin tức linh thông một chút đều không cần tự mình trình diện q u a n chiến hôm nay trần vọng vẫn là mặc một bộ áo đen mang theo một đỉnh mũ dọc v n h đi đường thời điểm có chút túi đầu không cho người khác nhìn thấy dung mạo của mình ăn hết m trần vọng chậm rãi đi ra thành cựu dương huyền lôi tông danh sưng ngồi cao đám mây c h i đỉnh tông môn trong đó lớn nhất chủ phong ngay tại châu hoa thành bên ngoài đại địa bên trên cao vút trong mây nhìn không thấy cuối nghe đồn có chín vạn cấp bậc thang trừ cái đó ra còn có từng cái bộ môn thành lập tại tại đỉnh núi bốn phía m ộ ư ơ i tám khối lơ lửng núi cao bên trong tổng cộng m ộ ư ơ i chín núi đều là cựu dương huyền lôi tông lãnh thổ từ lúc hương vô vọng liên quan vũ mà về về sau cựu dương huyền lôi tông hộ sơn đại trận liền mỗi giờ mỗi khắc duy trì vận chuyển không cho người khác bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội tổ sư đường bên trong đã không còn chỗ ngồi, lôi sơ nam ngồi cao chủ vị. trừ cái đó ra còn có tám vị bị nạn cảnh cừng giả đều là trưởng lao cấp bậc nhân vật chủ vị lôi sơ nam nước mắt nói trần vọng đến chân núi còn có ai còn lại trưởng lao sắc mặt biến đổi bọn hắn đương nhiên trước lúc này liền nghe nghe việc này chỉ b ấ t qua ngoại trừ trần vọng đến cùng còn có ai liền không được biết một người lôi sơ nam mặt không biểu tình ngữ khí nghe không ra cảm xúc một người đám người s ư n g sở c h ậ t lắc đầu bật cười quả nhiên là một người tới vậy đơn giản đều không cần lao tổ xuất thủ chúng ta liền có thể đem nó đuổi ra ngoài tám đại trưởng lao ánh mắt khinh thường lực lượng ở đâu lực lượng tại tông chủ lôi sơ nam trên người bọn hắn tại tự thân có hộ sơn đại trận bảo vệ tu vi r i ê n g phần mình tiến lên nửa bước đội hình như vậy t r ầ n vọng cũng không phải hàng thật giá thật quy chấn cảnh lấy cái gì thắng lôi sơ nam xuất gia kia phương hao phí hắn vô số tài chính chữa trị con dấu chậm dãi đứng dậy chư vị hôm nay ta tông mặt mùi mất đi rất nhiều bây giờ chính là chậm dãi cầm vệ bắt đầu đã trần vọng một người sông sơn vậy trước tiên bắt hắn khai đ à o tất cả trưởng lao n h t miệng cười một tiếng chúng ta nguyện theo tông chủ tiến vệ người người diên phần mình bước ra một bước một bước về sau liền biến mất ở nguyên đ i ệ chân núi trân vọng chậm rãi lấy xuống trên đỉnh đầu mũ rộng đành dẫn tới bốn phía đám người lên tiếng kinh hô cầu nguyên bản không có việc gì sơn môn đệ tử s ư n g sở trận bão đoàn cười lạnh trân vọng không nghĩ tới ngươi cũng dám một mình đến đây đã ngươi muốn chết vậy chúng ta liền thành toàn ngươi mấy người các ngươi trở về thông chi tông chủ trân vọng chỉ chỉ trên trời sơn môn đệ tử thuận ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ gặp có chín người đứng sừng sững hư không chính là cựu dương huyền lôi tông rất nhiều cao t ầ n tông chủ chư vị trưởng lão trân vọng mặc kệ là ngày đó kia cuối cùng một kiếm vẫn là phân thân của ngươi thần thống đều để ta vô cùng kinh ngạc nhưng chắc hẳn sử dụng là có điều kiện a lôi sơ nam hít mắt nhìn chằm chằm c h â n vọng cái này hai môn thần thông mới là hắn kiên kỵ nhất ngày đó cả hai thiếu thứ nhất hắn đều có thể thắng c h â n vọng hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo bên ngoài sân đánh vẫn là trong trắng đánh một câu một mảnh xôn xao liền nhìn giữa song phương nói chuyện người quanh mình liền không tự chủ được rút lui mà đi không khác tràn ngập mùi thuốc súng đó căn bản không phải đàm phán tới rõ ràng là muốn tới một trận sinh tử chép giết ngay vậy lôi sơ nam nao nao chặt khẽ ngầm đầu để hộ sơn đại trận kéo ra một cái lỗ hổng ngươi nếu là dám đi vào ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vừa dứt lời trần vọng vừa vặn một bước bước vào k i ể u dương huyền lôi tông hộ sơn đại trận bên trong cơ hồ trong n y mắt sau lưng đại trận lỗ h ổ n g khép kín đến không có bất kỳ cái gì k h e hở cách đó không xa sơn môn đệ tử mừng rỡ như điên đó là cái ngu xuẩn nghe đồn cái này trần vọng không coi ai ra gì cồn u g vọng tự đại hôm nay gặp mặt quả là thế như vậy hành động không khác đem mình đưa thân vào trong hố l ử a à. không chỉ là những tông môn này đệ tử bên ngoài chuẩn bị xem trò vui đám người cũng đều mặt múi tràn đầy thất vọng cái này trần vọng thiên phú dị bẩm không giả chính là cồn vọng quá mức cũng dám như thế khinh thường vào đại tr chính là lý tố khanh tại phụ cận nhìn xem sợ là cũng sống không nổi nữa lôi sơ nam ánh mắt lóe lên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hộ sơn đại trận bảng bạc chân khí bắt đầu như nước cao tốc lưu động trong chốc lát lôi sơ nam cùng tám đại trưởng lão tu vi liên tục tăng lên ngoại trừ lôi sơ nam bên ngoài đám người còn lại đều là tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên một cái tiểu cảnh giới lôi sơ nam thần sắc dữ tợn tựa như bắt được con mồi á c lang lộ ra nguyên bản diện b ạ o trần vọng ngày đó ngươi liền kém chút thua ta hôm nay ngươi càng là nửa điểm cơ hội cũng không có thoại âm rơi xuống t r ư ớ c n g ư ờ i h ắ n con n dấu kia đ ố g nhiên bốn i ế n lớn vô s l ầ hướng phía trăm ầ n n v ọ ba n nhiên chấn áp xuống mươi ba áp chế chi thế một chương bốn trăm lôi tản b n mươi thất ba áp chế chi thế cơ hồ trong nháy mắt chân vọng liền tới đến lôi sơ ngang bên người trong tay từ sắc lôi quang n ở rộ nhìn từ đằng xa đi liền có thể nhìn thấy trần vọng những nơi đi qua kéo ra khỏi một đầu thật dài từ sắc đường vòng cung tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lôi sơ nam trước người xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím vừa vặn chặn trần vọng lòng bàn tay chỉ là rằng có một lát thanh này trường kiếm màu đen liền chống đỡ không nổi rút lui mà đi cho đến gần sát lôi sơ nam thân thể trần vọng thân ảnh xuyên qua đi vào hậu phương nhìn cũng không nhìn sau lưng bên hông hắc đao đột nhiên ra khỏi vỏ như quỷ mị đi vào tám đại trưởng lao trước người không thấy động đao liền có ngàn vạn đao quan hóa thành lưới lớn tàn ra liên miên liên miên địa cắt chém mà đi. tám đại trưởng lão con n g ư ờ i đột nhiên co lại hai tay bấm n i ệ m phát quyết trên thân chân khí cao tốc lưu chuyển liên tiếp lẫn nhau chân khí tạo thành một mặt chân khí hộ chiếu dù là như thế tại trần vọng mặt đau trước tựa như giấy qua trong giây lát chân khí vòng bảo hộ vỡ vụn ra trần vọng một tay ngưng tụ c u ồ n g lòng chân cường nhẹ nhàng trong n y mắt liền có từng đạo lôi cuốn lấy lôi hỏa chi thế phong bạo m ộ n phía c ư ờ n g phong như đau trong khoảnh khắc tám đại trưởng lão nhục thân bị cắt chém thành từng đạo nhỏ bé khối thịt sinh cơ cấp tốc tiêu tán thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra chính là thân tử đạo tiêu xa xa lôi sơ nam thân hình chất động bước ra trở ra cấp tốc rời xa trần vọng đi tới cựu dương huyền lôi tông nơi nào đó rơi xuống đất che tim sắc mặt tâm t r ầ m chỉ gặp tại nơi ngực của hắn có máu tươi chảy r ò n g dù là chân khí tu bổ đều khó mà khâu lại phải biết đến bây giờ như vậy cảnh giới điểm ấy nhìn như trí mạng thương thế kỳ thực rất dễ dàng liền có thể chữa trị nhưng hết lần này tới lần khác trần vọng chân khí lưu lại ở trong cơ thể hắn không ngừng cùng chân khí bản thân d ã r u i chống cự cực lớn chỉ hoán hắn khôi phục tốc độ nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là trần vọng tu vi lúc này mới bao lâu l i ê n từ bị ngạn cảnh trung kỳ đi vào bị ngạn cảnh viên mãn đừng nói là lôi sơn nam dưới núi đông đảo quần chúng đều sợ ngây người đó là một loại không cách nào nói nói tâm tình đứng tại người khác sân nhà lại có thể lấy lôi đình thủ đoạn chém giết i ự u dương huyền lôi tông tám đại trưởng lão trừ phi trần vọng đã là quy chân nếu không tuyệt đối không thể a đứng ở hư không bên trên trần vọng không có động tác kế tiếp mà là nhìn về phía một nơi nào đó sau một khắc liền có ánh sáng trụ phóng lên tận trời liên tiếp cả tòa hộ sơn đại trận kim quang tràn đầy ở giữa một tôn vạn trượng kim thân đứng sừng sững mà lên kia là cả người khoác trọng giáp tướng quân tay trái thuận tay phải trừng t ư ờ n g trong l Đại địa chấn động. chấn tại phát tướng đỉnh đầu chỗ mi tâm có một thân ảnh đứng lơ lửng chính là khương vô vọng chỉ từ khí tức nhìn lại vị này quy chân cảnh cường giả thực lực đã khôi phục được bảy tám phần nhìn qua cũng không tì vết kim thân pháp tướng nhìn về phía trần vọng trường thương trong tay đột nhiên đánh xuống trường thương kéo ra khỏi một đạo mánh liệt vết nước không gian phảng phất rơi đập về sau chính là sơn băng địa liệt ba phần hư hào thân trần vọng bên cạnh thân đi ra hai đạo phân thân cùng nhau ra trận bên hông hắc đao ra khỏi vỏ thời khắc đao hoa nở rộ ngang nhiên đụng nhau tại kia cây trường thương phía trên ong ong ong lấy tam thiên tự tại thần thông đạp không mà đi trong nháy mắt đi vào trường thương mặt ngoài trung đoạn đồng thời cấp tốc hướng về phía trước mi tâm ở giữa có hỏa diễm bước lên hắn năm ngón tay khấu chặt trên cánh tay phải chậm dai chạy ra từng đạo phong lôi c u ố n quanh chi sắc ẩm vang một kích nện ở pháp tướng ngăn tại trước người thuận bên trên một vòng gợn sóng nở rộ ra lực lượng kinh khủng đ ể khương vô vọng liền lùi lại hai bước trong lòng giật mình hào tiểu tử lúc này mới bị n g ạ cảnh nhưng lực lượng lại so với bình thường quy chân cảnh sơ kỳ đều mạnh hơn h à n nếu là lại để cho người này trưởng thành tiếp tiểu dương huyền lôi tông làm sao có thể lẫn vào vừa nghĩ đến đây khương vô vọng tay phải cường độ đ ố n g nhiên tăng lớn mấy phần xa xa hai cái trần vọng lập tức rơi vào hạ phong phải biết có cái này hộ sơn đại trận ra trì khương vô vọng tu vi sẽ chỉ tiến thêm một bước thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở trên người chính là hai cái trần vọng đều ngăn cản không nổi trần vọng như chuồn chuồn lướt nước thuận trường thương cán thương rút lui mà đi trong nháy mắt đi vào cán thương trung đoạn mi tâm quang mang có chút lóe lên thâm như gương sáng sơn thủy điên đảo trong chốc lát năng lượng thiên địa phát sinh điên đảo biến hóa khương vô vọng biến sắc hắn cùng hộ sơn đại trận liên hệ vậy mà không hiểu thấu bị cắt đứt chuyện gì xảy ra là hắn sau lưng hai cái trần vọng lực lượng đột ngột tăng đem trưởng thương ngạnh sinh sinh trấn vỡ về sau hướng phía đi tới bản thể bên người ba người cùng nhau bước ra một bước chính là ba quy chân cảnh khí tức kinh khủng làm cho ba người còn chưa đậu thủ liền có chân khí khổng lồ phong bạo chậm rãi có lên bầu trời trong vòng vạn giảm bạch vân đều là bị cố lực lượng này dẫn dắt đi vào trên núi hình thành một cái vô cùng to lớn luồng khí xoáy thất thải quang tráng ở trong mây điên cuồng lưu động như vậy khí tượng ngàn năm khó gặp ba đao đủ rơi tốc độ nhanh đến để cho người ta tắt l ư ớ i chỉ gặp ba người thân hình từ kim thân pháp tướng trước người xuyên qua đi vào hậu phương lắc lắc cổ tay sau lưng vạn trượng kim thân liền xuất hiện rung động kịch liệt pháp tướng mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách bốn hướng lan tràn cuối cùng thỉnh thịch một tiếng biến thành vô số kim sắc mảnh vỡ nhân gian hạ một trận kim sắc mưa to k ư ơ n g vô vọng che n g ư c ba đạo vết thương trong nháy mắt đi vào lôi sơ nam bên cạnh thân đoạt lấy viên kia con dấu sau đó triệt hạ hộ sơn đ lôi sơ nam trong lòng suy đoán cùng khương vô vọng chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp dẫn đến không thể kịp thời triệt hạ hộ sơn đại trận cho nên đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị nhìn xem phương xa chậm rãi ngã cảnh trân vọng ấn chứng trong lòng hai người phỏng đoán nguyên bản vân giả vụ nhiễu c ử u dương huyền lôi tông lập tức trở nên vô cùng rõ ràng bên ngoài vây xem còn chúng nín hơi ngưng thần gắt gao nhìn c h ậ m c h ậ m một màn này ai ra cái này nhưng rất khó lường trân vọng thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán vậy mà tại người khác địa bàn bên trên đều có thể hình thành nghiền ép chi thế lôi sơ nam suy nghĩ xuất thần ba phần hư hào th cơ hồ là có tính đột phá thần t h ô n g mà những này thần t h ô n g vậy mà đều tại trên người một người tiểu xuất sinh không có tu vi gia trì ngươi như thế nào là đối thủ của ta khương vô vọng kiên nhẫn đã bị làm hao mòn hầu như không còn trong tay con dấu kia chân khí bỗng nhiên phóng thích đến cực hạ bực này tạo nghệ so với lôi sơn nam không biết mạnh hơn bao nhiêu t o à này n chiếm diện tích rộng lớn đỉnh núi cao vạn mây hội tụ lôi quang lưu chuyển xua tán đi kia thất thải q u a n trắng thay vào đó là ngao nghe muốn động hạo đảng tiên uy lối đình rơi đập lại là rơi vào khương vô vọng trên thân thoáng chốc khương vô vọng khí tức trên thân lại lần nữa thắp vọt toàn thân trên dưới đều chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng màu lam trói mắt một quyền này chính là quy chân cảnh hậu kỳ hơi không cẩn thận đều phải chết lôi sơ nam ánh mắt phức tạp một chiêu này hắn tự nhiên cũng đã biết nhưng tương đương với hủy võ đạo của mình tiền đồ đem tiềm lực phát huy đến cực hạn một cách lúc trước hắn cũng không dám dùng bất quá cứ như vậy mới tính ổn thỏa c h â n vọng không có giá trị hơn phân nửa không tiếp nổi một chiêu này chương 434, cựu uy thật chương 434, cựu uy thật lui thật ở, ở ngoài ngàn dặm đám khán giả quát lên một tiếng lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cường đại khí tràng thật cương hoành chất khí nếu như trần vọng không có áp đáy hòm tuyệt kỹ hôm nay sợ là thực sự viết di c h ú c ở đây rồi quả nhiên gừng càng già càng tay khương đại nhân dù sao cũng là sống mấy ngàn năm thủ đoạn nhiều đến nhiều vô số kể so sánh dưới trần vọng nội tỉnh nông tạc chút nơi nào đó lý tố khanh đứng tại không trung nắm chặt trường kiếm ánh mắt lạnh lùng một bóng người xuất hiện tại bên cạnh nàng không sao lại có người l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh nàng lý tố khanh trong lòng giật mình quay đầu nhìn sang sau liền nhẹ nhàng thở ra chính là trần vọng tiện nghi sư phụ hớ tại đô cái này đầy người lôi thôi lão nhân hai tay phụ về sau cặp kia đục ngầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ đệ của mình biểu lộ tràn đầy mây trôi nước chảy lý tố khanh biết hứa tại đô thực lực do dự một chút cuối cùng không có lựa chọn hiện thân xuất thủ cùng lúc đó cựu dương huyền lôi tông trên không trần vọng mực đồng bên trong hiện lên hát quang v õ n g lượng pháp vực lấy trần vọng làm tâm điểm trong vòng phương viên mười mấy dặm toàn bộ bị mang theo đi vào bao quát khương vô vọng cùng lôi s ơ nam đi chết thời khắc này khương vô vọng khí thế đã đến tối cao đỉnh điểm chính là xung quanh phát sinh biến hóa cũng không thèm quan tâm thẳng tắp một tuyến trùng sát mà đi những nơi đi qua màu đen không gian đều giống như bị nạnh g xinh xinh xé mở vết nứt phía ngoài tràng cảnh như ẩn như hiện c h â n vọng sừng sững bất động hai cái phân thân không chút do dự vọt tới trước ra ngoài một người tử tiêu thiên tâm lôi một người c u ồ n g long chân cương đều là toàn lực c ứng phó song phương thân hình đụng nhau tại một khối mạnh không gian này đ ỗ n g nhiên rung động lôi sơ nam phun ra một n g ụ m máu đỏ vội vàng rút lui mà đi phiến chiến trường này vậy mà đã là đến hắn đều không thể nhúng tay trình độ chỉ là rằng có một lát hai đạo phân thân liền rơi vào hạ phòng sau đó liền bị khương vô vọng lôi quyển xuyên qua thân thể ẩm hai cái phân thân đục thân vỡ vụn ra khương vô vọng giữ tợn cười một tiếng thế như trẻ tre tiếp tục hướng phía trước tiếp xuống chính là ngươi tại khe hở này ở giữa trần vọng đã làm tốt chuẩn bị bị hắn suy yếu qua lôi quyền cũng dám m u ô n tính mạng hắn vừa nghĩ đến đây trần vọng rút đao ra khỏi vỏ một đao chém xuống võng lượng pháp vực xuất hiện mắt trần có thể thấy khe hở rất nhanh liền như là một t r ư ờ n g to lớn vô cùng mặn nện phương xa lôi sơ nam vừa lui lại lui chỉ cần còn có thể về sau hắn cũng chỉ có thể lui xuống đi giữa hai người hư không đã vỡ vụn cương hoành hấp lực như là thao thiết tham lam hấp thu tràn đầy ra trợ khí võng lượng pháp vực rốt cục không chịu đổi phá thành mạnh nhỏ t như nương theo ố c t lấy một đạo hoanh minh tiếng vang c h â n vọng cùng khương vô vọng thân ảnh của hai người nao nhau bay rất ra ngoài phân biệt đụng nát hai ngọn núi thiên địa tịch liêu theo chân khí lắng lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này là ai thắng lôi sơ nam quỳ một chân trên đất kinh ngạc nhìn một màn này trần vọng phải chết ta thương vô vọng thân hình dẫn đầu xuất hiện chậm rãi từ không trung rơi xuống đứng ở trên mặt đất hậu thân hình lay động suýt nữa ngã s ắ p xuống hắn hai chân ngồi xếp bằng vội vàng vận chuyển chân khí điều tiết thương thế không chỉ có là trần vọng mang cho hắn còn có một quyền này cho hắn p h ả n v ệ vết thương cũ chưa lành mới tổn thương tăng thêm hắn đã không có sức t á i chiến bất quá đây hết thệ đều không trọng yếu dù sao trần vọng đã chết là hàn thắng tổn thương có thể n ô i mất mạng chính là thật không có lôi sờ nam đi giúp lý tố khanh thu cải t h đến lúc đó đến nhà bãi phòng một chút lôi sơ nam thần sắc dần dần phong phú tháng thấy thế bốn phía quần chúng thần sắc cảm đạo trung quy vẫn là đánh không lại cựu dương huyền lôi tông như vậy nội t ì n h thâm hậu tông môn a giang giác t r ầ n vọng chậm rãi từ đống loạn thạch bên trong đi ra quần áo lộn xộn đồng thời ghim lên tới tóc cũng tán là xuống toàn thân trên dưới đều chạy xuôi máu hắn cầm đao đứng lên mặt không thay đổi hướng phía khương vô vọng mà đi còn sống không riêng gì khương vô vọng tất cả mọi người ngần người nhìn thấy bộ dáng này trân vọng dù là lôi sơ nam cũng nhịn không được run lên trong lòng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên không tiến lên ngu xuẩn đậu hắn lúc này tất nhiên là nọ mạnh hết đà cương vô vọng trầm giọng quát không đợi lôi sơ nam động thủ bốn phía rất nhiều tông môn cường giả nhau nhau cùng công chi lao tổ nói không sai giờ phút này trần vọng tất nhiên là dáng chống đỡ trạng thái nếu là có thể tự tay chém giết người này đ ờ i này cũng coi như đăng giá chỉ là những người này tiếp cận trần vọng ba mươi trượng đều là bị đao quang vô tình chém giết bất luận cảnh giới đều là giống nhau hạ tràng ngay cả phản ứng đều làm không được lôi sơ nam con người chấn động lại còn có sức lực tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa một trận gió nhẹ thổi qua thấy hoa mắt trần vọng đã đi tới trước mặt Căn có bản không b ấ、so、trước l đây sở dĩ đặt vào lôi sơ nam không riết quay đầu đối phó khương vô vọng đơn giản là cảm thấy người này tùy thời đều có thể giết đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì thôi nhìn xem tông chủ chán nản n g ã xuống cựu dương huyền lôi tông mắt người vành mắt đỏ bừng tràn ngập ngập trời hoán niệm bọn hắn gào thét cầm trong tay binh khí phát bảo s ử suất tất cả vừa liếng lại tại căn bản là không có cách tiếp cận trần vọng bước vào ba mươi trượng bên trong đều là bị đao quang chém chết đều không ngoại lệ trần vọng thần sắc như thường cơ cao lâm hạ quan sát khương vô vọng trong tay hắc đao đặt đặt ở trên cổ người không thể giết ta người hôm nay cũng giết không được ta khương vô vọng tiếng nói khan giọng ho khan hai tiếng ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng kiên định thậm chí còn mang theo vài phần đ ù a cận mà nhìn xem trần vọng dầm dầm dầm. ngay tại trần vọng chuẩn bị dơ tay chém xuống thời điểm tứ phương không gian lại lần nữa xuất hiện d ị động từng đạo vết nứt không gian chống rông xuất hiện sau đó từ đó chạy ra lần lượt từng thân ảnh kia là vô cùng vĩ nạn thân ảnh trần vọng không nhận ra những người này nhưng lại biết những người này tu vi cao thấp tổng cộng sáu người đều không ngoại lệ đều là quy chân trên đời này quy chân cảnh lúc nào biến thành ven đường rau cải trắng rồi trần vọng khẽ n g n g đầu ngắm nhìn một phía trong lòng hiểu rõ tiên giới có bảy đại đỉnh tiêm thế lực vân tố kiếm tông cựu dương huyện lôi tông thiên đạo phủ hạo nhân sơn cùng tử phương vương tam nhà mà sáu người này chính là trừ bỏ cựu dương huyền lôi tông bên ngoài ngũ đại thế lực người nói chuyện một trong ngay cả như vậy liền không chút nào kỳ quái ở đây người bên trong tăng thêm lý tố khanh cùng hứa tại đô liền có chân đủ chín vị quy c h â n cảnh chương bốn trăm ba mươi lăm giết liền giết chương bốn trăm ba mươi lăm giết liền giết trước khi tới lý tố khanh liền cáo chi một chút liên quan tới một chút tiên giới quy tắc ngầm sự tình quy c h â n cảnh phóng nhãn tiên giới đều là phượng mao lân giác tồn tại thuộc về thiếu một người sẽ rất khó thêm ra một người mỗi một cái đều là tiên giới tương lai đối kháng nguyên giới chủ cột v ữ n vàng mặc kệ người này làm qua cái gì thuộc về phương nào thế phương về nào lúc ự lực c cũng Cho có cái tắc cái chứ không thể phủ nhận những người này giá trị. Cho nên đối đại những người này, đông ngầm, luận phát sinh nội không thể xuất hiện thương vong. giá gì, thể phủ thế phát thể trị. một bất ít xuất đối đại quy đảo đều đấu l sẽ ấy lý tố khanh liền nhắc nhở qua hắn dù l à cuối cùng thắng khương vô vọng cũng rất khó giết chết người này bởi vì tối hậu q u a n đầu nhất định sẽ có người ra mặt ngăn cản không phải sao thật đúng là tới mà lại điệu bộ này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rung động một chút nhìn thấy cái này đội hình người xung quanh đã triệt để vỡ tổ n h o nhao lên tiếng kinh hô hô lên những người này danh hảo mỗi một cái đều để náo người từ chấn động c h â n v ọ n g ngắm nhìn bốn phía những người này hắn trước đó đều có chấu nghe thấy mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng có thể đại khái đoán ra thân phận từ trái hướng phải sáu người sừng sững vào hư không bên trong thiên đạo phủ phủ chủ trừ sung hư người mặc một bộ cũ kỹ đạo bảo đầu đội hoa sen quan người leo kiếm gỗ đạo ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn hạo nhiên sơn lão tổ khổng thái s ơ một bộ thanh sam hai tay lung tay áo ngọc thụ lâm phong ôn nhuận như ngọc vân tố kiếm tông lão tổ vân sơ cũng là vân l u y n sư đệ lý tố khanh sư thúc trước mắt duy nhất toại t ấ n vân tố kiếm tông lão tổ từ gia gia chủ t ừ phù hộ bên hông phối thêm một thanh q u o á c nào dù là bản thân thân thể khôi nô vẫn như cũ có vẻ hơi đột ngột phương gia gia chủ phương thiên hà là cái vạm vỡ vỏ đen đại hán dung mạo thường thường mặt không biểu tình vô hình ở giữa giống như thái sơn chi thế vương gia gia chủ vương thư lưng ngọc sau treo một thanh trường kiếm lúc này trên tay cầm một cây sáo ngọc duy trì mỉm cười biểu lộ trần tiểu hữu chớ tức giận h ạ o n h i ê n sơn lão tổ khổng thái sơ trước tiên mở miệng ngự khi ôn hòa không có nửa điểm hùng hổ dọn người theo sát phía sau chính là vương gia gia chủ vương thư ngọc người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn hoàn toàn ngược、lại. còn lại mấy người cũng đều nhao nhao mở miệng trong lời nói h i ệ n nhiên đều không hy vọng trần vọng tại lúc này chém giết khương vô vọng duy chỉ có vân sơ mắt nhìn múi mũi nhìn tâm một bộ sự tình không liên quan ta treo lên thật cao tư thái vừa đến hắn đã sớm nhìn cựu dương huyền lôi tông không vừa mắt thứ hai trần vọng mẹ nó là người một nhà ta hiện tại tuổi trọ ra bên ngoài n mặt ta đầu g ó c tú đâu khương vô vọng giật giật khoe miệng c h â m trọng nói có phải hay không thật bất ngờ trần vọng đối với cái này n g o n h mặt làm n ơ có phải hay không ta hôm nay bị sống sờ sờ đánh chết các ngươi cũng sẽ không ra tay ngươi sẽ không trừ sung hư cái thứ nhất mở miệm ngươi dựa vào cái gì chắc chắn trân vọng lạnh nhạt nói chử sung hư mắt nhìn phương xa kia là hứa tại đô phương hướng n é t miệng sư phụ ngươi nhìn xem ngươi không chết được vậy nếu là sư phụ ta không ở đây trân vọng lại hỏi phương ra ra chủ phương thiên hà n h ư mày trân vọng bây giờ không phải là tranh chấp cái này thời điểm bất kỳ cái gì một cái quy c h â n cảnh đều đủ để quyết định sau này tiên giới hướng đi thiếu một người sẽ để cho chúng ta ít mấy phần phần thắng lại là vì cầu thí đại cục trân vọng ngoài ra những người còn lại ngươi giết cũng liền liền giết đây là chuyện riêng của ngươi thậm chí ngươi có thể chuyện không cựu dương huyền lôi tông bà khố nhưng khương vô vọng tuyệt đối không thể giết ta từ phù hộ biết được mình cái kia không may nhi t ử cùng trần vọng giao tình không tệ cho nên kiên nhẫn rất nhiều nhưng mà trần vọng phảng phất nghe được một cái buồn cười lớn nhất ta giết khương vô vọng ta cũng như thế có thể c h u y ể n không cựu dương huyền lôi tông bà khố khổng thái sơ l ạ n h n h ạ t nói ở đây chư vị không thiếu cũng có cùng khương vô vọng có thủ nhưng cũng không hề đậu thủ ngươi chớ có cố tình gây sự trần vọng nhất mẹ hắn phiền những người này phải nói d ạ y ngựa khí cùng hắn nói chuyện rõ ràng là đi của mình vì cái gì luôn luôn có thể bày ra một bộ thương hại tư thái bung ra khương vô vọng nếu không liền đừng trách chúng ta không khắc khí vương gia gia chủ vương thư ngọc sáu ngọc vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bàn tay ngựa khi đã có chút bực bội trong chốc lát mấy vị này quy chân cảnh cường giả khí tức đều vô hình ở giữa gia tăng mấy phần tạo thành từng đạo h uy áp rơi đập dù là trân vọng cũng có thể cảm giác được một chút áp lực tất cả mọi người nín hơi ngưng thần kém chút đều muốn quên thở trân vọng đây là muốn làm gì chẳng lẽ lại cùng cựu dương huyền lôi tông là địch còn chưa đủ còn muốn cùng mấy vị này đại lao đứng tại mặt đối lập trân vọng vừa muốn mở miệng nhưng trên người áp lực đột nhiên biến mất hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp hứa tại đô đi vào bên cạnh lý tố kh mấy vị có chuyện dễ thương lượng nào có vừa lên đến liền tức giận hứa tại đô trong lúc nói cười đem đệ tử trên người áp lực dẫn tới trên người mình hứa tại đô ngươi làm rõ ràng tình huống từ phù hộ hừ lạnh một tiếng vân sơ mắt nhìn lý t ô khanh thở dài một tiếng thầm nghĩ trong lòng ngươi cái nha đầu chết tiệt kia liền không thể cải bộ dáng lúc này trả lại cho ngươi sư thúc q u a y dối đây cũng là ai đám người s ư n g sở lúc này dám đứng tại trần vọng bên cạnh chí ít cũng là quy chân cảnh a cái này cái này cái này nơi này đến cùng có bao nhiêu cái quy chân cảnh cường giả nếu như tăng thêm trần vọng trọn vẹn m ư i vị khương vô vọng ngay cả khai tiên quan đều không có đi qua a dạng này người chết cũng liền chết rồi chính là ta đều có thể đỉnh vô số cái khương vô vọng trân vọng không còn mất tích quay đầu một tay đệ lại khương vô vọng đầu đám người ánh mắt ngưng tụ trân vọng người dám giết ta người liền không sợ cùng tất cả mọi người là địch khương vô vọng ánh mắt băng lãnh cười lạnh liên tục trong lòng đốc định t i ể u x u ấ t sinh này tất nhiên không dám làm như thế đều lúc này còn kéo không xuống mặt trung uy vẫn là quá trẻ tuổi chỉ là một giây sau một con lôi cuốn lấy lôi quang bàn tay nổ tùng dễ như chở bàn tay địa đập nát đầu của hắn trân vọng ngươi quả nhiên là người điên thương vô vọng thần hồn chậm rãi xuất h i ế u ánh mắt như lửa chân vọng mảnh mặt làm ngơ lấy tử tiêu thiên tâm lôi đập nát linh hồn người này triệt để hồn phi phách tán về sau nhìn về phía trên không tất cả mọi người vậy liền đánh vậy liền đánh nói đến mây trôi nước chạy giống như là cùng đương kim tiên giới cấp cao nhất mấy nhà thế lực l à địch chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ người rất nhiều quy chân cảnh biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm c h â n vọng tốt tốt tốt hứa tại đô đã ngươi quản giáo không tốt đồ đệ của ngươi liền để chúng ta đến thay ngươi quản giáo một chút hứa tại đô cởi mở cởi to tiến lên một bước mẹ nó lao phu mấy ngàn năm không có động thủ. dẫn đến hiện tại cũng không ai biết lao phu danh hảo vừa v ạ n hôm nay dương d i à n h lập vạn chỉ một thoáng gió nổi mây phun cái này đã không thể dùng dương cung bạt kiếm để hình dung quanh mình quần chúng vừa lui lại lui sợ tiếp xuống một trận loạn chiến lan đến gần chính mình nhưng vào lúc này một đạo tiếng nói tại tiên h không chuyển xuống vô khổng bất nhập phương viên trong vạn giảm bất luận kẻ nào đều nghe được nhất thanh n h ị sở còn muốn tiếp tục người chết một người từ đám mây đi xuống đứng tại song phương ở giữa khai tiên quan diệm khai tiên chương bốn t r u dương huyền lôi tông bà h ố chương bốn t r u dương huyền lôi tông bà h ố diệp khai tiên đến là tất cả mọi người không nghĩ tới khai tiên quan đứng sừng sững đến nay gần vạn năm thời gian người này đều chưa từng từng đi ra khai tiên quan một bước bây giờ vậy mà vượt biển mà đến đặt chân mảnh đất này đối với vị này cho dù là các đại sơn cửa tri chủ đều chỉ có kính ý không đơn thuần là tu vi cao hơn tự nhiên cũng là bởi vì người này sợ tác sở vi nếu như nói trên đời này đối tiên giới c ô n g hiến lớn nhất lại người còn sống vậy liền chỉ có trước mắt vị này diệp tiên bối đám người có chút chắc tay diệp khai tiên nhìn về phía trần vọng người biết ngươi đã làm gì sao ta rất rõ ràng trần vọng nghiêm nghị không sợ biết liên tốt ngươi phá hư quy củ liền phải trả giá đắt diệp khai tiên hơi nhỏ mắt hứa tại đô vừa muốn nói chuyện liền bị diệp khai tiên ngăn lại dám mở miệng thử nhìn một chút ngay vậy hứa tại đô nhất miệng không có phản bác hắn biết rõ diệp khai tiên tính tình đã bây giờ còn có thể hào hào thương lượng liền đại biểu cho trần vọng tại lao nhân này trong mắt là người rất trọng yếu khai tiên quan đ á n g giá vì trần vọng xấu một chút quy củ đương nhiên nếu như hắn hung hăng tàn quáy diệp khai tiên liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy chuyện hôm nay như vậy bỏ qua nhưng là trần vọng nếu như ngươi không luyện được nhân đạo quyết hạ tiên chỉ cần ta còn tại thế một ngày ngươi cũng chỉ có thể đợi tại khai tiên quan diệp khai tiên lạnh nhạt nói người tại nhốt tại v i n h thế không được rời đi trừ phi ngươi có bản lĩnh ngay cả ta cũng giết ta không phải tại thương lượng với ngươi mà là thông chi ngươi nói xong diệp khai tiên bay người rời đi chỉ để lại mọi người trầm mặc trần vọng m ặ t không biểu tình lại yên lặng nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái này cái gọi là điều kiện đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm căn bản là không tính là điều kiện chỉ cần có b ả n tạ i nhân đạo quyết đồng dạng có thể trong khoảnh khắc học được việc đã đến nước này chúng thế lực người nói chuyện cũng không tốt lại hung hăng tàn quái Kỳ t h ậ t cái n à y cái tắc chính gọi i là là quy ẩm, d ệ phần k a ta i tiên sáng lợi, người ta đều không nói người nhiên nói người tự thể mắt tạp t sáng không bọn hắn những người này, tự nhiên cũng không hơn ánh nhìn đám gì, gì liếp đều phức mà r Vọng về sau, liền sau, cái h phần ậ m rãi rời đi. Về c này cựu dương huyền lôi tông đến cùng sống hay chết bọn hắn vốn cũng không để ý hứa tại đô như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra vô vô trần vọng bà vai h ả o tiểu tử liền xông hôm nay cái này cái cọc hành động vĩ đại ta liền biết lao phu không nhìn lầm người trần vọng không có tiếp lời này gốc dạ mà là nói ra ta chưa xử lý hậu sự cái gọi là hậu sự chính là chém tận giết tuyệt đương cựu dương huyền lôi tông không có một hai thời điểm trần vọng một thân một mình đi vào trong bảo khố hắn trọng điểm chú ý cũng chỉ có ba loại đồ vật phụ tu thiên cần vật liệu chân tinh t hạch yêu đan trừ cái đó ra đông đảo pháp bảo binh khí công pháp trần vọng hết thể lấy ra xung làm quan thiên sơn đương trần vọng đi vào bảo khố về sau mới biết được cái gì là thiên hạ đỉnh cấp tông môn vẹn vẹn là tồn kho đồ vật chính là trước đây quan thiên sơn tất cả thu hoạch tổng cộng đều xa xa không kịp trình độ chỉ này một đợt quan thiên sơn sẽ giàu đến chảy mỡ mà lại lam chân cũng có thể dựa vào thiên tài địa bào chồng chất phá cảnh h ư tiếp thậm chí còn có thể đi được càng xa. lý tố khanh đi theo trần vọng sau lưng không nói một lời cũng chưa hề nói muốn cái gì từ vừa rồi lý tố khanh đứng tại trần vọng sau lưng thời điểm cái gọi là tránh hiểm nghi đều là tốn công vô ích trần vọng mắt nhìn cái này vô luận lúc nào đều kiên định không thay đổi lựa chọn nữ nhân của mình ánh mắt chớp lên lý tố khanh giống như không có cảm giác được cái ánh mắt này như không có việc gì quan sát đến bốn phía kỳ thật đã sớm chú ý tới cái ánh mắt kia đúng là lạ thường có chút ônu nghĩ tới đây lý tố khanh tranh thủ thời gian lất đầu cái từ này không thể dùng ở trên người hắn đơn giản không hợp thói thưởng ta giúp ngươi nhiều như vậy ngươi cũng không có cái gì biểu thị những thứ kia tùy ý chọn nhìn chúng cái gì lấy cái gì lý tố khanh l ư ớ t mắt nhưng cũng thật không có k h á c h khí rời đi trân vọng một thân một mình chọn lựa bảo vật sư thúc hiện tại khẳng định đầy bụng tức giận dù sao cũng phải chọn mấy món đồ tốt bồi tội một chút dù sao mình hôm nay quá hành động theo cảm tính điểm ấy lý tố khanh thừa nhận nhưng dứt bỏ tình cảm riêng tư nàng vẫn cảm thấy hôm nay gây nên sẽ không sai bởi vì từ đầu đến cuối trân vọng đều là cái am hiểu chế tạo kỳ tích người tất cả không hợp lý ở trên người hắn cũng có thể thực hiện có lẽ tương lai tiên giới cùng nguyên giới ở giữa hắn đồng dạng có thể làm được vì cái gì như thế tin tưởng chủ quan tới nói đại khái là trong mắt người tình biến thành tây thi nhưng khách quan tới nói thì là bởi vì lý tố khanh là nhìn xem trần vọng như thế nào đi tới từ đầu đến cuối siêu thoát lẽ thường tại lý tố khanh một bên thần du vạn dặm một bên chọn lựa bảo vật thời khắc trần vọng đã tìm được yêu đan hai cái bị nạn cảnh yêu đan còn có đầy đủ sử dụng hai lần phụ t u vật liệu tương đương với lấy được bốn cái bị nạn cảnh yêu đan trần vọng vẫn còn có chút thất vọng dù sao hắn muốn đổ vật vậy mà ít như vậy còn lại vật chân quý không biết nhiều ít nhưng với hắn mà nói cũng không tính là hữu dụng đương nhiên khẳng định đều là muốn dẫn đi c h â n vọng vừa định rời đi khu vực này đột nhiên đình trệ ánh mắt dừng lại tại ở giữa nhất viên kia y ê u đ a n viên kia y ê u đ a n khí tức nội liêm đến hắn đều kém chút không để ý đến giống như là một viên thường thường không có gì lạ dược hoàn không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ c h â n vọng nắm bắt tới tay bên trên lấy thần dương tuần săn quan sát một lần thần sắc khẽ giật mình quy chân cảnh y ê u đ a n nhìn qua thả ở rất lâu nhưng hiệu quả không có chút nào tiêu tán h i ệ n nhiên là cựu dương huyền lôi tông bảo khố cơ chế nguyên nhân trân vọng mắt thần hòa nóng đây mới là hắn muốn nhìn nhất đến đồ vật đạt được cái này mai quy chân cảnh yodan vừa rồi điểm này không công bằng đều tan thành mấy kh trân kiểu vọng một hơi kín đáo đưa cho lý tố khanh mấy chục kiện chữ vẫn phát bảo lý tố khanh vẫn là chiếu đơn thu hết cựu dương huyền lôi tông bảo khố số lượng vượt quá tưởng tượng dù là có lý tố khanh hỗ trợ đều bỏ ra hai ngày mới đưa thứ đáng giá toàn bộ truyền thông trân vọng cùng lý tố khanh sóng vai mà ngồi ở trên bậc thang trân vọng nhìn xem phương xa suy nghĩ xuất thần đã thần du và dặm lý tố khanh không có việc gì chính là lâu lâu ánh mắt sẽ dừng lại tại trần vọng bên mặt một lát cựu dương huyền lôi tông còn có hai người không biết thân bất quá tính toán khẳng định cũng sắp lý tố khanh mặt mũi tràn đầy lo lắng trân vọng nhìn nàng một cái nói ra đơn giản chỉ cần ta luyện thành nhân đạo quyết thân phận liền không đồng dạng đến lúc đó hôm nay nhằm vào ta mấy người kia đều sẽ tự nhiên mà vậy đứng tại ta bên này hai ngày này trân vọng tranh thủ lúc rảnh rỗi hiểu rõ nhân đạo quyết ý nghĩa chỗ không có cách diệp khai tiên quá để ý môn công pháp này không phải do hắn không chú ý nhân đạo quyết là vạn năm t r ư ớ c nhân tổ sáng tạo không phải dễ dàng như vậy luyện thành lý tố khanh than nhẹ một tiếng nhưng ta bị nạn cảnh dùng chính là nhân đạo quyết thượng tiên lý tố khanh mọi người c ư ờ i lạnh nói ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc bất quá nhìn ra được tâm tình của nàng khá hơn một chút ý vị này còn có cơ hội nha chương 437. t í n h toán chương 437. t í n h toán về sau hứa tại đô tìm trần vọng một chuyến xem bộ dáng là có chuyện muốn nói mà trần vọng cũng tương tự có chuyện muốn hỏi hứa tại đô lý tố khanh không có hỏi cũng không cùng đi lên mà làm ộ t thân một mình tại cái khác địa phương đi dạo hai sư đồ đi tới cựu dương huyền lôi tông nơi nào đó dừng trúc trên đường nhỏ sóng vai mà đi trong hơi thở có thể nghe được nơi đây đặc hữu mùi thơm ngươi nói trước đi vẫn là ta trước nói h ứ a tại đô hít mắt mặt mũi tràn đầy bình thản nói trần vọng nghĩ nghĩ sư phụ trước nói kỳ thật cái này cái gọi là quy tắc ngầm không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy lúc trước những lao già kia là có chút biểu diễn tiên phú ở trên người hớ tại đô nói một câu rất không giải thích được trân vọng ngứng mày hơi nghi hoặc một chút phép k í c h tướng b ọ chí ít ạ i h cũng nhiều g i n n g thể h mấy phần hy vọng mà diệp khai tiên cùng rất nhiều thế lực liên thủ hát hi khúc đơn giản là để hắn không thể không lựa chọn nhân đạo quyết hạ t i ê n những này đã cơ hồ đi đến võ đạo cuối các tiền bối nên không nên như thế của hủ một cái khương vô vọng hoàn toàn chính xác có giá trị nhưng còn lâu mới có được hắn tưởng tượng bên trong lớn nếu như đổi lại một cái tại khai tiên quan đợi đếm rõ số lượng mười năm người hết thảy mới coi là chuyện khác mà diệp khai tiên câu kia đơn phương tuyên n ôn cũng là kiếm b ụ n không lỗ trân vọng đã chứng minh thực lực của mình dù là không cách nào tu luyện hoàn chỉnh nhân đạo quyết cũng sẽ bị vĩnh cửu khóa tại khai tiên quan đồng dạng có thể phát huy n h i ệ t l ư ợ n g thừa vỏ chăn đường trân vọng không như trong tưởng tượng thoải mái ngược lại có chút âm trầm lần này cử động thật là nhiều này nhất cử loại này bị tính kế cảm giác coi là thật không tốt lắm trân vọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hứa tại Đô. cái sau tâm linh thần hội khoát tay háo ta không phải cùng bọn hắn cùng một bọn nhưng ta xác thực biết bọn hắn muốn làm gì nhưng coi như ta ngay từ đầu muốn nói với ngươi những này ngươi đồng dạng sẽ giết h ư ơ n g vô vọng kết cục là giống nhau trân vọng trầm ngâm một lát cẩn thận nghĩ nghĩ đạo lý đúng là như thế cái đạo lý dù là trước đó biết ta cũng như thế sẽ giết h ư ơ n g vô vọng không khác thù không đội trời chung dựa vào cái gì tha cho hắn một mạng nhưng là như thế hồi tưởng lại những lao giả kia sắc mặt xác thực có mấy phần tận lực ở trên người bất quá ngươi cũng không cần trong lòng có ngăn cách chỉ cần ngươi có thể luyện thành nhân đ ạ quyết kia hết thể đều nước chạy thành sông mà lại chỗ tốt không ít hứa tại đô hiếp mắt nhìn về phía trước trân vọng không nói gì chỉ là yên lặng chậm đợi đoàn dưới hứa tại đô ho khan hai tiếng nhân tổ là nhân tộc hy vọng là tương lai ngăn cơn sóng giữ người người gánh chịu phần này trách nhiệm tự nhiên cũng có thể thu hoạch được tương ứng quyền lực trân vọng kỳ thật đối đương nhân tổ trong chuyện này không có bất kỳ cái gì hứng thú toàn bộ tiên liên giới để hắn lau mắt mà nhìn cũng chỉ có khai tiên quan cái chỗ kia người mặc dù có chút hôn bất l ậ n nhưng lại vừa vặn là tiên giới hy vọng nếu như có thể hắn không hy vọng những người này chết đi nhưng tất cả những thứ này khẳng định vẫn là xây dựng ở hắn tự vệ điều kiện tiên quyết chỉ lo thân mình mãi mãi cũng là hắn thứ nhất tôn trị một khi khai tiên quan l u ô n hãm không có bất kỳ người nào có thể chỉ lo thân mình hứa tại đô trầm ngâm một lát ngựa khí t ĩ n h mình nói trân vọng rất tán thành từ một tiếng nhân đạo quyết cường hành vô cùng ta có cơ hội này khẳng định sẽ đem nắm về phần thủ hộ nhân tộc sự t ì n h ta trí hướng không lớn nhưng ta cũng có thể vì chính mình mà chiến hứa tại đô trọng trọng g ắ t đầu dù sao ngươi sớm muộn đều là muốn đạt tới võ đạo tri đ ỉ n h còn nữa yêu tộc nghiền ép chi thế chúng ta ai cũng không thể tránh được dứt khoát liền đón lấy cái danh này còn có thể thu hoạch một chút chỗ tốt trân vọng tự nhiên biết lời này ý tứ với hắn mà nói coi như không có cái danh này hắn đồng dạng sẽ ra tay thuận tay đeo cái này vào tên tuổi nếu có càng thật tốt hơn chỗ tự nhiên là kiếm b u ồ n không lỗ nhưng có chỗ tốt gì hắn tạm thời không được biết điểm thứ nhất ngươi sẽ có được tiên giới phần lớn người tán thành đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi chí ít cũng là quy c h â n cảnh còn có có lẽ ngươi có thể được đến diệp khai tiên để điểm cũng khó nói bất quá điểm trọng yếu nhất nếu như ta nói là nếu như khai tiên quan thật l u ô n hãm ngươi sẽ là sau cùng át chủ bài có lẽ đến lúc đó có người nguyện ý chút xuống hết thầy nội tình giúp ngươi một tay so với nửa trước đoạn lời nói t r ầ n vọng càng để ý nửa đoạn sau chút xuống nội t ì n h không cần nghĩ hắn đều hiểu cái này hằng nghĩa khai tiên quan luân hãm nhu cầu cấp bách có người đứng ra mà hắn là nhất danh chính l u ô n thuận tự nhiên cũng sẽ đạt được càng nhiều tài nguyên nói không chừng sẽ tới loại kêu muốn cái gì liền có cái gì tình trạng nghĩ tới đây t r ầ n vọng ánh mắt lấp lóe nói như vậy còn giống như không tệ chỗ tốt nói xong trách nhiệm đương nhiên cũng không thể rơi xuống làm ngươi trở thành tất cả mọi người trong lòng đời thứ hai nhân tổ lúc ngươi liền có nghĩa vụ thủ hộ nhân tổ hứa tại đô thân sắc chăm chú t r ầ n vọng không có bài xích ta biết hướng hiệu quả và lợi ích phương diện tưởng tượng thậm chí có thể nói đây là một bút ta cùng nhân tộc giao dịch đúng nhưng ngươi cũng thuộc về nhân tộc một phân tử hứa tại đô nết miệng cười một tiếng t r ầ n vọng hai tay phụ về sau không nói nữa ta muốn nói cứ như vậy nhiều tiếp xuống ngươi có cái gì muốn hỏi đến cùng lại như thế nào tìm tới ta sao t r ầ n vọng không có chút gì do dự đây hết thể thật sự là quá trùng hợp tiên rơi quá lớn phúc địa vô số hứa tại đô hết lần này tới lần khác đi vào lòng xuyên phúc đ i ệ một thi tiên đoán hứa tại đô trầm mặc một lát nói tiên đoán ngươi hẳn phải biết Ta trước đây nói qua, ta đã đến ã đây hứa tại đô thở dài một tiếng nếu là ngươi cảm thấy vi sư không có hào ý cũng là nhân tri thường tình nhưng bây giờ ngươi quả thật là vị sư đệ tử duy nhất sau này cũng là như thế trân vọng thần sắc như thường nhẹ nhàng gật đầu không có đối với chuyện này quá nhiều dây dưa tựa hồ cũng chỉ là muốn biết đáp án đạt được đáp án về sau mặc kệ là cái gì cũng không đáng kể mặc kệ hứa tại đô là ra ngoài cái gì tâm ý có một chút không thể nghi ngờ đó chính là trong tiên liên giới người này đối với mình trợ giúp lớn nhất đôi này trần vọng loại này hiện thực phái tới nói mới là kiên cố nhất cầu đối v i sư chuẩn bị đi một chuyến khai tiên quan chính ngươi chiếu cố chính mình hứa tại đô dừng một chút lại nói ra lý nha đầu là cô nương tốt thực sự không thích lời nói cự tuyệt mới là đối ngươi cùng nàng lựa chọn tốt nhất trân vọng thân sắc của k h á i không có tiếp lời này gốc dạ Chương Huyền trần vọng đơn thương độc mã leo núi vào trận tại địch quân trong trận doanh chém giết cựu dương huyền lôi tông tông chủ và tám đại trưởng lão sau đó liền muốn lại trạm lão tổ khương vô vọng chọc dẫn tới còn lại mấy nhà sân môn dòng dã mười vị quy chân cảnh cùng nhau trình diện trang diện cực kỳ trang quan có thể xưng ngàn năm không có chi của mặt nhưng đỉnh lấy các loại thế lực áp lực trần vọng lại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ không cho nửa phần chút tình mọn tại chỗ chém giết h ư ơ n g vô vọng chuyện tiên căn hậu quả ở giữa quá trình đều bị người truyền đi ăn vào gỗ sâu ba phân thậm chí còn có rất nhiều người viết tiểu thuyết bắt đầu cải biên phiên bản làm sao đặc sắc nói như thế nào không ngừng dứt bỏ sự thật thần thoại trần vọng thoáng chốc trần vọng trên thân liền có thêm một tầng hào quang trôi sáng không chỉ có là thế hệ trẻ tuổi chính là vô số cường giả cũng đều triệt để ảm đạm vô quang. Cho tới giờ trung tiên h châu những cái được gọi là thiên tài mới chính thức nhận rõ mình biết được cái này từ xa xôi trên khu vực tới người trẻ tuổi là bực nào kinh khủng đồng thời cũng có người sợ h a i t h á n phục lý tố khanh ánh mắt vậy mà sớm như vậy liền nhìn ra trần vọng tiềm lực đương trần vọng thanh danh đạt tới tối đỉnh phong thời điểm đã là cựu dương huyền lôi tông bị diệt môn một tháng sau vân tố kiếm tông không chung lâu các bên trong trần vọng một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc bồ đ o ạ n trong mắt có kim quang lấp lóe bảng chậm giá hiện hiện trước mắt cả m ộ điểm ba mươi hai điểm ngươi bắt đầu lĩnh hội nhân đạo quyết tự tiên lúc này ngươi Khoảng cho á c quy chân cảnh c h tới giờ khác này trần vọng mới biết hắn di vãng đối môn công pháp này lý giải đến cùng đến cỡ nào nông cạn cơ hồ đều dựa vào lấy thời gian làm từng bước chồng chất gia tu vi hành t ẩ u nhân gian ba mươi năm nhìn lượt nhân gian hẳn là không sai bị lắm nhiều nhất hai mươi năm liền có thể để nhân đạo quyết đột phá hạn mức cao nhất t r o n vọng tự lẩm bẩm âm thầm phân tích nói cùng lúc đó tại trung tiên châu đại dương mênh mông đông hải nơi nào đó vạn dặm trời trong tình huống dưới bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển bắt đầu xuất hiện vòng xoáy nước biển chảy ngược điên cuồng tràn vào trong đó tựa như bên trong đáy biển đột nhiên xuất hiện một cái động không đáy sau một hồi lâu một thân ảnh chậm rãi từ vòng xoáy chính trung tâm điểm hiện lộ ra từ đầu đến nửa người trên lại đến hạ thân nàng giữ lại một đầu đen nhánh tóc、dài. ngũ quan tinh xảo lại mang theo linh khí người mặc một bộ dán chặt thân thể áo dài thể hiện ra linh lung tinh tế dáng người lộ ra một đầu tuyết trắng chân dài xứng đáng một câu mỹ nhân t u y ệ thế t giờ này khắc này nàng quanh thân chân khí phun g trào không ngừng lan lộn tựa như bị đánh thức hùng sư táo bạo vô cùng đông nhiên mở mắt kia là một đôi lục s ắ c như phỉ thúy con người đôi mắt ở giữa tràn ngập ngập trời tức giận cựu dương h u y ề n lôi tông h u y ề n tổ bạch như tuyết một vị thực sự quy chân cảnh hậu kỳ cơ hồ trong n h y mắt bạch như tuyết phóng lên tật trời hóa thành trường hồng trong nháy mắt phóng tới vân tố kiếm tông chỗ Tại、trong ạ i t lúc nhất thời trung thiên châu chỉ cần không phải chiều sâu bế quan trạng thái tất cả quy c h â n cảnh bao quát trần vọng ở bên trong tất cả mọi người đều là trong lòng hơi đ ộ n g t h â n ở không trung lâu các trần vọng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng mà bạch như tuyết đã đến vân tố kiếm tông bên ngoài lạnh dọ quát ai là trần vọng lý tố khanh trong nháy mắt đi vào trần vọng bên cạnh trên tay đã cầm thật chặt cái tia thanh bản mệnh trường kiếm huyền tổ bạch như tuyết Ngay vậy, Trần Vọng ngầm vậy, hi bạch như tuyết việc này đã xong trần vọng ngươi không động được hạo nhiên sơn lão tổ khổng thái sơ khẽ lắc đầu n ữ khí bất thiện ngày đó chính là hắn đối trần vọng áp lực lớn nhất nhưng hết lần này tới lần khác lúc này cũng là hắn cái thứ nhất đổi tới cái thứ nhất nói chuyện các ngươi có ý tứ gì bạch như tuyết sắc mặt âm tính bất định nhìn về phía phương g i a g i a chủ phương thiên hà phương thiên hà ngươi dám đứng tại ta cựu dương huyền lôi tông mặt đối lập phương thiên hà vớt vớt mi tâm bọn hắn phương ra xưa nay cùng cựu dương huyền lôi tông giao hảo nhưng bây giờ tông môn đã không có mà nữ nhân trước mắt này còn không biết đến phương ra ta một chuyến ta sẽ cùng với ngươi kể ra trong đó sự tình nếu là ngươi thực sự khâm phục liền đi khai tiên quan tìm d i ệ p khai tiên nghe được d i ệ p khai tiên ba chữ này bạch như tuyết biến sắc cái này cùng d i ệ p khai tiên có quan hệ gì tại hai người trò chuyện thời khắc từ gia ra, ra chủ từ phù hộ quay đầu nhìn về phía trần vọng việc này không cần ngươi ra mặt ngươi một mực ở phía sau nhìn xem là được trần vọng khẽ vất cảm quay người đi trở về trong phòng người này tổ dự khuyết nhân tuyển thân phận bắt đầu phát huy tác dụng sau đó sự tình trần vọng thờ ơ cùng lý tố k h a nói chuyện phiếm sau khi liền nằm ở trên giường ngủ thật say một ngày này vân tố kiếm tông bên ngoài các lộ quy chân cảnh lại lần nữa tụ tập thế như trẻ che bạch như tuyết không biết cùng phương thiên hà nói chuyện với nhau cái gì cuối cùng ả m đạm rời đi đây là đã triệt để chuyển ra thuyết pháp lập tức lại lần nữa đưa tới manh động làm chủ nhân công trần vọng đúng là ngay cả lộ diện đều không cần liền để cửu dương huyền lôi tông láo tổ chịu thua đây là cỡ nào năng lực nhưng không ít người cũng phát hiện mánh khỏe đó chính là rõ ràng ngày đó trần vọng cùng rất nhiều thế lực đứng tại mặt đối lập vì sao hiện tại còn ra mặt hỗ trợ trong lúc nhất thời cái này giấu chấm hỏi càng lúc càng lớn không có cách diệm khai tiên danh tự không phải ai đều biết trân vọng đối với cái này không có bất kỳ cái gì giải thích mà là đợi tại kiếm tông phía trên mỗi ngày trải qua thư giãn thích lý sinh hoạt trong nháy mắt nửa tháng trôi qua trước mắt cảm nộ g điểm 16 điểm đây là ngươi lĩnh hội nhân đạo quyết thượng thiên thứ 34 n ă m ngươi đối người đạo lý giải đặt đến một loại nào đó cấp độ liên đối lấy công pháp bản thân mạch suy nghĩ đều xuất hiện cảm ngộ thứ 40 n ă m ngươi hậu tích bạc phát rốt cục tại một ngày này thành công ngộ ra được nhân đạo quyết thượng thiên cuối cùng áo nghĩa thứ 42 n ă m ngươi thành công đi ra nhân tổ cái bóng đem nhân đạo quyết cấp cao một bậc ngươi mừng rỡ như liên bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó ngươi cũng coi như so với người tổ đứng được cao hơn nhân đạo quyết thượng thiên từ ban đầu đệ t i ể u trọng tăng lên tới đệ thập trọng nhân đạo quyết thượng thiên đệ t i ể u trọng không một triệu nhưng lần này ngươi không thể lĩnh ngộ thuộc về mình thần thông đây là trước nay chưa từng có ngươi đoán hẳn là cùng nhân đạo quyết có quan hệ tự sáng tạo võ học kim huyết thánh đạo thể kim huyết thánh đạo thể kinh nghiệm hai không không không không kim huyết thánh đạo thể viên mãn chương bốn trăm ba mươi chín cuối cùng nhập quy chân chương bốn trăm ba mươi chín cuối cùng nhập quy chân tự sáng tạo kim huyết thánh đạo thể vậy mà lĩnh ngộ chính là viên mãn trân vọng nín hơi ngưng thần phát giác được tự thân huyết dịch lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc chuyển đổi thành vàng óng ánh nhan sắc tràn ngập thần thánh không thể trộm đọc không chỉ có như thế theo môn này quy chân cảnh lục thân võ học viên mãn làm cho hắn khí huyết tăng lên to lớn đến mức thời khắc này trần vọng đơn thuần lục thân chi lực liền đã không kém c h ỏ i quy chân cảnh hậu kỳ nói cách khác hiện tại trần vọng chỉ là bị ngạn cảnh liền có chống lại quy chân cảnh hậu kỳ thực lực nếu như phối hợp ba phần hư hạo thân ngay cả quy chân cảnh hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn nghĩ tới đây trần vọng nuốt một cái hết hầu môn này quy chân cảnh võ học đột một viên mãn tại thôi diễn quá trình bên trong lộ ra nửa điểm đều không đột ngược lại là tiến hành theo chất lượng cho người ta một loại vững bước tăng lên cảm giác qua rất lâu trân vọng mới đưa tâm tình kích động đẻ xuống một lần nữa nhìn về phía bảng không có lĩnh n g ộ thần thông trân vọng là người chậm thở dài cảm thấy có chút lô vốn phải biết từ hắn bước vào võ đạo bắt đầu cơ hồ mỗi một cảnh giới đều sẽ có một môn thần thông xuất hiện cho hắn trợ giúp thật lớn bất quá một môn viên mãn giai đoạn kim huyết thánh đạo thể thu hoạch to lớn chí ít có thể cam đoàn công việc của hắn mệnh thủ đoạn trân vọng chỉ là thoáng dự đoán lấy hắn bây giờ n ụ c thân cùng tu vi ngày đó dù là khương vô vọng dùng ra lôi quyền cũng là châu chấu đá xe thôi không không đúng nếu như ngày đó nhục thể của hắn liền đạt đến loại này cấp bậc khương vô vọng căn bản không có cơ hội sử dụng lôi quyền tiếp xuống chính là quy chân cảnh trân vọng tự lẩm bẩm trân vọng nhục thân chi lực tăng lên mười phần bí ẩn đến mức cho dù là lý t ô khanh đều không có bất kỳ cái gì phát giác cảm thụ được kim huyết c h ả y xuôi loại kia sức mạnh vô cùng vô tận cảm giác trân vọng cũng nhịn không được hơi say mê mấy phần khương vô vọng chi lưu đơn thuần n ụ c thân liền có thể truy rét nửa đêm giờ tí cảm lộ điểm đổi mới trước mắt cảm lộ điểm một điểm trân vọng do dự một chút Vẫn là t r ư ớ c t i ê n đ e m phụ t u thiên tài điệu b ả o sử dụng m ấ t b ắ t đầu t u l u y ệ nhân n đạo quyết thượng thiên i ê n p ụ tu t h kinh ê n g đ i ệ m một nghìn n hai trăm t t n á n g ư ơ i bốn g t quen ă m ba mươi bảy nhân đạo quyết thượng thiên đệ thập trọng viên mãn phản phát quy chân chính là quy chân cảnh đạt tới này cảnh giới người chính là mảnh thế giới này đỉnh cao nhất đúng nghĩa cường giả tối đỉnh trong chốc lát chân vọng khí tức trên thân đều không cần suy nghĩ chuyển động ở giữa che dầu đến chỉ cần hắn không nghĩ ai cũng phát giác không được nửa phần chân khí điều động gia quyền xuất kiếm xuất đao đã là đại đạo đơn giản nhất nhìn như qua quýt bình bình kỳ thực cẩn chứa bản thân đại đạo quy chân cảnh sơ kỳ c h â n vọng trong lòng mặc niệm một tiếng giờ này khác này hắn đã rất tiếp cận võ đạo tòa này núi cao đỉnh núi c h â n vọng tự lẩm bẩm chỗ cao cảnh sắc chính là tốt ba phần hư hạo thân vong lượng pháp vực tâm như gương sáng sơn thủy liên đ ả o kim huyết thánh đạo thể tam thiên tự tại ngũ đại át chủ bài chính là bây giờ hắn lực lượng nếu là toàn lực ra hết sợ là quy chân cảnh viên mãn đều có thể và vào đi trân vọng phun ra một ngụm trọc khí đi ra ngoài phòng v ừ i vặn bắt gặp bưng đồ ăn đi tới lý tố khanh ngươi làm sao cùng tiểu nha hoàn còn muốn hôn tự cấp người bưng trà đổ nước trân vọng tâm tình vô cùng tốt lần đầu tiên t r e o c h ọ c một tiếng lý tố khanh liếc mắt ta mới nghiên cứu món ăn ngươi cho ta thử một chút hương vị kiểu gì trân vọng trong lòng tự nhủ đường đường quy chân cảnh đại lao học người k h á c xuống bếp làm cái gì đến loại cảnh giới này bọn hắn đã sớm là không ăn ngủ c ố c tình trạng trân vọng tùy tiện ăn một miếng nhỏ con mắt lói lên không nói những cái khác vẹn vẹn nói chủ nghệ khối này tinh tiến không ít ăn ngon trân vọng là thực sự người ăn ngon chính là ăn ngon khó ăn, chính là khó ăn. nói còn có thể liền thật là còn có thể lý tố khanh hai tay chống lấy quai hàm tràn đầy cảm giác thành cựu đó là đương nhiên trước lúc này chính ta đều nếm một chút ta như thế k é năn đều cảm thấy ăn ngon rất khó tưởng tượng trong mắt người ngoài cao cao tại thượng kiếm tông tông chủ vậy mà lại có hiện tại cái này giắm túi bộ dáng trân vọng giật giật khoe miệng làm sao cảm giác có chút tương phản manh ăn xong bữa cơm trân vọng liền cùng lý tố khanh nói chính sự ta chuẩn bị đi khai tiến quan nhanh như vậy lý tố khanh trong lòng giật mình nhân đạo quyết tu hành rất khó dù là n g ư ơ i bị ngạn cảnh nội tình đánh cho rất tốt cũng tuyệt đối không thể chủ quan tốt nhất làm đủ chuẩn bị lại đi dù sao chuyện này quyết định trần vọng tương lai nàng thế nhưng là ở bên cạnh nghe được diệm khai tiên người tại nhốt tại vĩnh thế không được rời đi cái này tương đương với đã mất đi tự do ta đã quy chân trần vọng nói lời kinh người dù là lý tố khanh đều rõ ràng xương sở n g ư ơ i đang nói đùa n g ư ơ i thấy ta giống là sẽ nói đùa dáng vẻ giống nhưng ngoài miệng nói như vậy lý tố khanh đáy lòng là thật tin tưởng khác không dám nói nhưng tu vi phương diện này trần vọng rất ít nói đùa người yên tâm nhân đạo quyết hạ thiên lý tố khanh một chút liền nhớ lại đến nhiên hải thành đồ ước hư lạnh một tiếng không hề nói gì cứ thế mà đi ăn uống no đủ trần vọng đứng dậy nhìn về phía phương nam trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy khai tiên quan một góc của bằng sơn quy chân về sau ánh mắt của hắn càng xa lớn hơn vỗ tại trong phòng rất nhiều ngày trần vọng rốt cục xuống núi người đồng hành lý tố khanh vân sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì cái này ước định vốn chính là các phương chứng kiến trong n a y mắt l i ề n đến trung thiên châu nam hải cầm đầu trần vọng trong lòng hơi động quay đầu nhìn lại hậu phương vân giả vụ nhiễu đại lục ở bên trên có từng đạo hư không ba động chuyển đến trần vọng biết là rất nhiều thế lực quy chân cảnh độc thân khai tiên quan sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt khai tiên quan trong nhà gỗ hứa tại đô mang theo một bầu rượu cùng diệp khai tiên ngồi đối diện nhau ta liền nói ta đồ đệ kia không tầm thường ngươi nhìn nhanh như vậy liền đến hứa t ạ đô đắc trí vừa lòng địa vô đùi diệp khai tiên liếc mắt nhìn hắn nhân đạo quyết có thể hay không luyện thành vẫn là ẩn số đâu từ xưa đến nay có không ít đã luyện thành thượng tiên không luyện được h ạ tiên chỉ cần đã luyện thành thượng tiên cơ hội rất lớn hứa tại đô lại lắc đầu diệp khai tiên cười lạnh một tiếng vậy sao ngươi không thành hứa tại đô ho khan hai tiếng mặt mũi tràn đầy xấu hổ đồ đệ của ta thành chẳng phải đại biểu làm sư phụ cũng thành sao đều là người một nhà cùng tính một lượn g diệp khai tiên không còn trả lời mà là nhìn về phía phương xa hít mắt thâm thuy trong con ngươi không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì hứa t ạ đô than nhẹ một tiếng Kỳ t h ậ y liền ngày mai trần t vọng trả lời rất thẳng thắn lưu loát hứa tại đô đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ mình tên đồ đệ này tính tình hắn vẫn là hiểu rõ mấy phần càng là sốt ruột liền mang ý nghĩa càng là có năm chắc chỉ bất quá cho tới bây giờ hứa tại đô cũng rất khó phỏng đoán trần vọng phải trăng trăm phần trăm hoàn thành việc này lại qua một ngày nên người tới đã toàn bộ trình diện t r ầ n vọng cùng lý tố khanh đi ra tòa nhà lớn sau đó dựa theo chỉ dẫn đi tới diệp khai tiên trong nhà gỗ lúc này diệp khai tiên trước cửa trên khu nhà nhỏ ngồi l ờ y người nam nữ giả trẻ toàn bộ t ề tụ mà những người này có hơn phân nửa người đều là gương mặt quen có một phần nhỏ người là gương mặt lạ thiên đạo phủ, phủ chủ trừ s u hư hạo nhiên sơn khổng thái sơ từ ra từ phù hộ phương gia phương thiên hà vương gia vương thương ngọc còn có vân sơ vân luyện vương ninh cùng trần vọng có chút ấn tượng lục mực trừ cái đó ra trần vọng mặc dù không biết thân phận nhưng có thể đoán được những người còn lại cũng đều là từng cái sơn môn thế gia chú đóng ở khai tiên con người trừ cái đó ra trần vọng đã nhận ra một đạo mang theo nịa m a i ánh mắt nhìn sang liền biết là người nào cựu dương huyền lôi tông huyền tổ bạch như tuyết trần vọng chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền thu hồi ánh mắt đã người đến đông đủ vậy liền bắt đầu đi diệp khai tiên hứng hở nói đám người khẽ vớt cảm nhìn về phía trần vọng bạch như tuyết gắt gao nhìn chằm chằm trần vọng trong mắt lóe lên lạnh lùng nàng đã từ phương thiên hà trong miệng đạt được sơn môn bị diệt tin tức nếu như không phải có diệp khai tiên tham gia nàng không có khả năng ẩn nhận đến bây giờ nàng đã bí mật truyền tin cho một vị khác chỉ cần trần vọng không luyện được môn công pháp này trong khoảnh khắc liền sẽ mất đi tất cả che chở đều là chỉ cần vân tố kiếm tông không muốn bị đại thế lôi cuốn chỉ có giao ra trần vọng đến lúc đó trần vọng hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên đây hết thể tiền đề là trần vọng không luyện được hoàn chỉnh nhân đạo quyết nghĩ tới đây bạch như tuyết trong lòng trêu tức càng đậm nàng đương nhiên biết trần vọng đã luyện thành nhân đạo quyết thượng tiên nhưng này lại như thế nào hai cái này phức tạp cùng nhập môn độ khó căn bản không phải một cái cấp bậc năm đó hứa tại đô đồng dạng đã luyện thành thượng tiên cuối cùng còn không phải ngay cả nhân đạo quyết nội dung đều không nhìn thấy trân vọng mặc dù t à dị nhưng xa xa không có vạn năm t r ư ớ c nhân tổ phong thái bạch như tuyết trong lòng tự an ủi mình qua hôm nay chính là báo thủ rửa hận thời điểm trân vọng cũng không biết bạch như tuyết suy nghĩ trong lòng hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn một vòng rất khó tưởng tượng như thế một cái tiểu viện từ bên trong hội tụ hai chữ số quy chân cảnh toàn bộ tiên giới sợ là có tám thành quy chân cảnh đều ở nơi này diệp khai tiên tử trong ngực móc ra một viên lệnh bài ném cho trần vọng nhân đạo quyết hạ thiên liền ở trong đó cần ngươi lấy thần hồn quan tưởng thấy rõ nội dung sau mới có thể bắt đầu nếu như ngươi ngay cả cửa này đều không qua được phía sau tự nhiên cũng không cần nhiều lời trần vọng quan sát trong tay lệnh bài chỉnh thể khuynh hướng màu đồng c ổ nhìn qua thường thường không có gì lạ v ề mặt sáng bóng chân trượt không đường vân thuộc về là loại kia v ứ t trên mặt đất đều không chút nào thu hút đồ vật nhưng người nào lại có thể nghĩ đến chính là cái này đồ chơi nhỏ vậy mà ghi lại năm đó nhân tổ sáng tạo công pháp vừa nghĩ đến đây trần vọng thu liễm suy nghĩ lấy chân khí điều động thần hồn tiến vào lệnh bài bên trong. trong chốc lát vừa bước vào hư không trân vọng ngắm nhìn một phía chỉ có hư vô không có bất kỳ cái gì văn tự không nhìn thấy trân vọng g ầ người n cái này nhưng không làm khó được hắn thần dương tuần săn trong mắt lõe lên ánh lửa thời gian dần trôi qua trước mắt nổi lên từng cái lớn như núi cao chữ từng cái sắp xếp ra trở nên đều nhịp trân vọng lấy thần dương tuần săn xem hết trong đó nội dung về sau liền lui ra ngoài từ lâu đến cuối ba canh giờ đi qua đôi này trần vọng tới nói hiệu suất có chút chậm lấy hắn bây giờ tu vi vậy mà cần ba canh giờ mới có thể nhớ kỹ nội dung nhưng cái này rơi vào mọi người chung quanh trong mắt là quá nhanh nhanh đến để phần lớn người cũng hoài nghi trân vọng có phải hay không lục lọi ba canh giờ cuối cùng ngay cả nội dung đều không nhìn thấy liền ra bạch như tuyết giật giật khoe miệng sẽ không ngay cả cửa thứ nhất đều không qua được ga vậy cũng quá cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng trân vọng đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ trong mắt hắn đã có quang mang hội tụ thành v ă n tự nhân đạo quyết hạ thiên chưa nhập môn xong rồi trân vọng tâm tình rất bình thản hết thể đều nằm trong dự liệu hứa tại đô mặt không biểu tình cái gì cũng không có biểu thị d i ệ p khai tiên cũng là như thế lý tố khanh ì n xem trần vọng những mày trước mắt cảm n ộ điểm hai điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết hạ thiên hai thiên tưng dùng rốt cục h a m ích ngươi nương tựa theo tự thân lý giải bắt đầu tu luyện nhưng nhân đạo quyết hạ thiên trình độ phức tạp v i ệ n siêu thợ ư n g tiên trong lúc nhất thời ngươi đầu mối không cao chỉ có thể vận chuyển chu thiên chậm chạp tu hành một năm sau cảm ngộ kết thúc nhân đạo quyết hạ thiên kinh nghiệm tám nghìn bảy trăm ba mươi bốn h â n đạo quyết hạ thiên đệ nhất trọng tám nghìn bảy trăm ba mươi b ố hai mươi hai không không không theo nhân đạo quyết hợp hai là một trần vọng trước mắt bảng vậy mà xuất hiện biến hóa nhân đạo quyết tầng thứ mười một tám nghìn bảy trăm ba mươi b ố hai mươi hai không không không hả trần vọng trong lòng hơi động rất nhanh liền minh mạch nguyên lai nhân đạo quyết tổng cộng thập bất trọng thượng cửu hạ chín kết hợp mười tám bất quá theo lý thuyết hiện tại hắn hẳn là đệ t h ấ p trọng nhưng bởi vì hắn tự thân cất cao nhân đạo quyết nguyên nhân dẫn đến hắn hiện tại ở vào tầng thứ mười một giai đoạn vê anh một vòng gợn sóng t à n ra trân vọng khí t ứ c trên thân càng thêm nội liễm nội liễm đến loại trình độ nào chính là diệp khai tiên đều không phát hiện được nửa phần tại mọi người ngây người thời khắc diệp khai tiên đột nhiên đứng dậy g ắ t gao nhìn chằm chằm trân vọng đôi chòng mắt kia không ngừng rung động trên mặt viết đầy không dám tin không biết bao nhiêu năm hắn chưa từng có giống bây giờ như vậy xuất hiện nồng đậm như vậy cảm xúc xong rồi thật xong rồi h á n tiếng nói có chút run dày khàn giọng mà lại rất nhẹ nhưng lại để ở đây các đại lão nghe được nhất thanh nhị sở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trần vọng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không chỉ có thành hơn nữa còn là một lần liền thành đây rốt cuộc là cái gì q u á i vật dù là ngay từ đầu liền tin tưởng trần vọng lý tố khanh cùng hứa tại đô lúc này cũng nhìn không được run nhẹ nhẹ không có cách một màn này quá mức hí kịch hóa vạn năm trước đó nhân tổ tự sáng tạo nhân đạo quyết vạn năm ở giữa lại không truyền nhân trong đó vạn năm ở giữa nhân gian thiên kiêu nhiều vô số kể trong đó không thiếu có tu luyện nhân đạo quyết thượng thiên người mà lại số lượng không ít nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ quy chân cảnh công pháp đều không phải là nhân đạo quyết hạ thiên không phải là không lớn thật là không thể trân vọng chậm rãi đứng dậy thấy được đi vào trước mặt diệp khai thiên vị này quan chủ đã thu liễm tự thân cảm xúc nhìn xem trân vọng n g ư ơ i thật thành công dù là đã xác định nhưng hắn vẫn là không nhịn được liên tục xác nhận trân vọng lộ ra một vòng nhàn nhạt tiêu dung vận khí không kém một lần liền thành một mảnh xôn xao tiếng ồn ào bên trong bạch như tuyết sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống khó coi vô cùng chương bốn bốn b ư ớ c dị chủ chương bốn bốn bước dị chủ lục tục mong nghe đông đảo từ trong nhà gỗ rời đi người người thần sắc t r ầ mặc m tựa hồ còn không có t ử vừa rồi rung động một màn bên trong đi tới phải biết bọn hắn thế nhưng là quy chân cảnh phần lớn đều là sống đã ngoài ngàn năm lao quái vật cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp nhưng làm sao trần vọng cử động lần này ý nghĩa trọng đại dù bọn hắn trong lúc nhất thời đều đi không ra v ạ năm n về sau nhân đạo quyết rốt cuộc có thể hoàn chỉnh cái này có lẽ cũng không tính nhân tổ hoàn toàn trở về nhưng ít ra cho nhân tộc nhiều hơn mấy phần hy vọng mà trần vọng có lẽ sẽ là thời cơ đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi diệp khai tiên đơn độc lưu lại trần vọng đã ngươi đã luyện thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết như vậy chuyện này g đó liền như vậy coi như thôi nếu như bạch như tuyết hoặc là những người còn lại muốn thông qua chuyện này g đó làm văn chương đối phó ngươi ngươi tùy thời có thể đến nay tìm ta diệp khai tiên ngồi tại ngưỡng cửa cảm xúc đã triệt để bình ổn xuống tới trân vọng ngừ một tiếng không nói thêm gì diệp khai tiên đứng dậy trở về phòng dốc cho mình chén nước uống một ngụm trận nói ra ngươi cảm thấy chúng ta tiên giới có bao nhiêu quy chân cảnh ba mươi vị trân vọng nghĩ, nghĩ nói không sai bị lắm diệp khai tiên không có cho ra một cái con số chính xác nhưng nói là không sai bị lắm hiển nhiên chính là không sai bị lắm v ậ yêu ngươi c tổ mặc dù mạnh nhưng trung pi là không có đất lợi ưu thế một tới hai đi không dám nói phán kích tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề diệp khai tiên thần sắc tính mịch trân vọng ngươi có biết quy chân cảnh phía trên còn có một cảnh chân v ọ n g hít mắt không có nhiều ngoài ý m ớ n hãn tự thân chính là quy chân cảnh tự nhiên biết mình khoảng cách kia cái gọi là cực hạ kỳ thật còn cách một đoạn tựa hồ quy chân cảnh cũng không phải là cực hạ bất quá quy chân cảnh phía trên trung quy chỉ là suy đoán dùng vạn năm chức nhân tổ thuyết pháp cảnh giới kia tên là ba mươi chín không tội vô đạo ba mươi chín d i ệ p khai tiên ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy không tội vô đạo cảnh nghe đồn đạt tới cảnh giới này không nhìn không gian thời gian nhưng đặt chân đầu này thời gian trường hà bất kỳ một cái nào tiết điểm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trân vọng còn là lần đầu tiên nghe được quy chân cảnh phía trên thuyết pháp trong lòng khó tránh khỏi có chút rung động mà lại cảnh giới này rất hiển nhiên chính là rất nhiều đỉnh tiêm sơn môn đều chưa từng ghi chép bởi vì cái này thuyết pháp khởi nguyên từ nhân tổ mà diệp khai tiên là làm thế một cái duy nhất gặp qua nhân tổ người năm đó nhân tổ là chạm tới loại kia cảnh giới trân vọng do dự một chút vẫn là lên tiếng hỏi diệp khai tiên nhẹ gật đầu lại lắc đầu cho một cái lập lờ nước đôi thái độ ta không biết có tính không nhưng quy chân cảnh viên mãn cùng không tuổi vô đạo cảnh ở giữa có bốn bước đường muốn đi không tuổi không đạo tổng cộng bốn bước đương tu vi hoàn thành cái này bốn bước về sau chính là không tuổi vô đạo cảnh chân chân chính chính chân vọng hít vào khí lạnh chỉ sợ biết thuyết pháp này người thiên hạ đều không quá một bàn tay số lượng năm đó nhân tổ cùng yêu tổ hai người đều là đi tới bước thứ hai diệp khai tiên chậm rãi mà nói năm đó một trận chiến kinh thiên động địa ấn lý thuyết hai người quyết chiến chỉ có ngọc thạch câu phần sẽ không có một phương sống sót nói đến đây diệp khai tiên dừng một chút trầm giọng nói dù là yêu tổ là lấy tu vi rút lui đến quy chân cảnh viên mãn đại giới lý do này vẫn như cũ gỡ ép t r ầ nhưng Vọng đứng ẳ n vấn đề. Ta lúc ấy chỉ là suy đoán n g lẽ là lúc là Yêu ấy suy Tổ lần lượt bước vào bước đầu tiên về sau, Ta thôi, có chỉ đề. h trần ừ khi không Khai hiểu phải cho tiên mới Diệp Tiên cái ta Tổ lượt ta Tổ, Tổ. một sau, cùng bước bước được, lần này Yêu tổ, đã không phải Yêu Yêu đầu vào về đã ấ t thích t không Nhưng giải được. r vọng có thể từ trong những lời này nghe được rất nhiều tin tức tỉ như yêu tổ khôi phục thực lực hơn phân nửa đã là trở lại bước đầu tiên mà xem như người đến sau d i ệ p khai tiên trải qua hơn ngàn năm tích lũy cũng đạt tới cảnh giới này giữa hai bên có một cái vi diệu cân bằng nhưng yêu tổ không phải vạn năm trước yêu tổ lại là chuyện gì xảy ra ta l ậ t xem vạn năm trước đông đảo địa tịch không nói khoa t r ư ờ n g chút nào t i ê n giới cổ tịch thậm chí nguyên giới cổ tịch đều đã bị ta xem mấy lần rốt c ụ c đạt được đà án diệp khai tiên thần sắc gâm chấm xuống dị chủ một cái từ lớn trụ sinh linh mặt trái năng lượng đạn sinh sinh vật dị chủ trần vọng còn là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này nhưng có thể để cho diệp khai tiên lộ ra bộ dáng này hiển nhiên tu vi cực kỳ khủng bố tiên nguyên đại giới chính là lớn trụ thế giới một phần tử mà kia dị chủ chính là lớn trụ sinh linh mặt trái những nơi đi qua nuốt hết các giới sinh linh chúng ta nơi đây có lẽ thực lực không kém lại hoặc là có khác nguyên nhân mới lấy ngăn cản được dị chủ xâm lấn ta suy đoán nên là đại giới bên ngoài tòa kia tự thành đại trận ngăn cản dị chủ đốt chân d i ệ p khai tiên lời nói này trần vọng rất dễ dàng lý giải dùng tới đời tri thức chính là coi tiên nguyên đại giới là là một cái rất mạnh mẽ văn minh ở vào vũ trụ ở giữa tang nộ người ngoài hành tinh tập í c h đủ loại dấu hiệu có lẽ bên ngoài tầng kia đại trận mạnh yếu quyết định bởi tại đại giới bản thân ổn định càng ổn định trận pháp càng mạnh càng hối loạn trận pháp thì yếu trần vọng tựa như bắt lấy cái gì hết thể manh mối toàn bộ đều ăn khớp cùng một chỗ tiên nguyên đại giới càng loạn ngoại giới phòng tuyến lại càng yếu mới có thể để cho phía ngoài dị chủ thừa lúc vắng mà vào cho nên kia dị chủ đang không ngừng cho tiên nguyên đại giới gây ra hối loạn suy yếu đại trận v ạ năm n trước nhân yêu đại chiến nhưng thật ra là ngọc thạch câu phần mà yêu tổ tại thời khắc s ắ p chết bị kia dị chủ lấy thủ đoạn nào đó đoạt xá lại hoặc là k h ô n g chế sau đó tiếp tục phát động đại chiến kích thích mâu thuẫn trân vọng trầm giọng nói diệp khai tiên cười gật gật đầu ngược lại là bớt đi ta không ít nước bọn hắn dừng một chút nhìn về phía thiên ngoại hiện tại đại trận vẫn như cũ có thể ngăn cản ở ngoài không giả nhưng theo suy yếu xuống dưới dị chủ điều khiển yêu tổ lực lượng lại c c ũ nói g chính n là ta nói tới 39, tu vi khôi phục đến ư cường ơ n nào hoành trình liền nhập tiên linh g giới, yêu tổ đạt tới một loại nào đó cường hoành trình độ, liền có thể chốt mở nhập tiên giới. Đến lúc đó độ, đ loại mở có lúc đây ó có mới là hôn loạn nhất thời điểm, mà thời liền là loạn hôn nhất chủ, khả năng dị x m nhập tiên n g u ê n Nói đến đại đây, giới. diệp khai tin ê tự dễu cười một tiếng đáng thương yêu tộc tự cho là chiếm linh tiên liên giới liền có thể nhất thống kỳ thực đều là người khác áo cưới c h â n vọng thần sắc cũng đi theo âm c h ầ m xuống có thể tính toán nhân tổ yêu tổ vậy cái này dị chủ chí ít cũng nên là bất cứ ba tu vi thậm chí là truyền thuyết kia bên trong không tuổi vô đạo người tu hành nhân đã quyết cho nên ta mới nguyện ý cùng n g ư ơ i nói những thứ này ta có thể làm chính là kéo dài thời gian vì ngươi tranh thủ tiến thêm một bước cơ hội khai tiên quan luân hãm chiều hướng phát triển có lẽ là lần sau yêu tộc xuất động có lẽ là lần sau nữa trân vọng càng thêm trầm mặc chương 442, t h ể hồ quán đỉnh chương 442, t h ể hồ quán đỉnh diệp khai tiên bốn bước cùng dị chủ thuyết pháp cho dù là trần vọng đều gặp sự đả kích không nhỏ đến mức đầu hóc đều có chút hôn loạn đối với cái này diệp khai tiên mười phần lý giải không tiếp tục còn t â u mà là lẳng chờ đợi trần vọng tiêu hóa t r â n vọng đầu góc chuyển động bắt đầu trải vớt tin tức một y ê u tổ không phải vạn năm trước y ê u tổ đã là bị dị chủ đoạt xá hai quy chân cảnh phía trên còn vẫn có bốn bức cảnh giới ba tiên nguyên đại giới tự thành đại trận vô cùng c ứ n g hãn miễn cưỡng ngăn cản dị chủ chỉ khi nào hôn loạn xuống tới đại trận uy lực liền sẽ yếu bớt dị chủ liền có khả năng phá trận mà vào bốn dù là đại trận còn không có yếu đến có thể phá trận mà vào giai đoạn nhưng theo đại trận yếu bớt dị chủ có thể đ ố i tiên nguyên đại giới động tay chân trân vọng than nhẹ một tiếng đột nhiên cảm giác mình trách nhiệm này cũng không phải dễ dàng như thế nhân đạo quyết so với còn lại công pháp càng tăng mạnh hơn hành có thể xưng đương thời số một cho nên ngoại trừ ngươi những người khác hy vọng cũng không lớn đã nhiều năm như vậy ta rốt cuộc thấy được một chút hy vọng diệp khai tiên than nhẹ một tiếng nếu như ngươi cũng không thành kỳ thật chúng ta liền triệt để không cứu nổi ta muốn nói với ngươi những này là để ngươi đề phòng yêu tổ ngày sau cùng quyết chiến thời k h á c nhớ lấy cẩn thận trân vọng thần sắc cổ quái làm sao cảm giác vị này quan chủ ngay tại bản giao di ngôn liên quan tới đại thế ta muốn nói cứ như vậy nhiều diệp khai tiên thần sắc lần nữa khôi phục như thường trừ cái đó ra có biết hay không tại trước người bị ta ký thác kỳ vọng chính là ai trân vọng cơ hồ thốt ra sư phụ ta diệp khai tiên gật đầu cười không tệ đây là một cái ta rất xem trọng người trẻ tuổi bất quá cuối cùng cũng thất bại cho nên người a cũng coi như thanh x u ấ t vu l à m thắng vu l à m đương nhiên sư phụ ngươi bản thân cũng là kỳ hoa diệp khai tiên nghĩ đến hứa tại đâu cái kia lao tiểu tử đều lần đầu tiên lộ ra một vòng ý cười sư phụ ngươi năm đó ở bị ngạn cảnh viên mãn chờ đợi hai ngàn năm hậu t í c h bạn phát trọn vẹn hai ngàn năm trân vọng n g ư ờ i trong lòng tự n ủ là tự nguyện vẫn là hành động bất đắc、dĩ. như thế hậu tích bạc phát đổi lấy chính là hồng thủy như v ỡ đê tăng lên diệp khai tiên lạnh nhặt nói ngàn năm trước kia sư phụ ngươi rốt cục phá cảnh hơn nữa là nhất cổ t ắ c khí từ bị ngạn cảnh viên mãn đưa thân quy chân cảnh viên mãn c h â n vọng khỏe miệng co giật bực này k ỳ hoa thật không thấy nhiều ngươi vậy liền nghi sư phụ ba ngàn năm trước vợ con liền đã chiến tử tại khai tiên quan cho nên đằng sau liền không thế nào rời đi nơi này về quan thiên sơn hạ hộ cũng chính là cái này một vòng t â m cảnh thiếu thốn mới khiến cho hắn đánh mất chạm đến nhân đạo quyết hạ thiên khả năng diệp khai tiên nói lời kinh người bất quá trải qua sau chuyện này h ắ vọng. Vọng nguyên h i u giới a đã đ tử hoàng m huyền châu yêu tổ phía dưới hai bên trái phải vị trí không còn chỗ ngồi nơi đây tên là huyện dứt điện chính là nguyên giới tối cao cấp bậc phòng nghị sự cùng loại với nguyên giới tổ sư đường có thể ở chỗ này có một thanh ghế xếp tuyệt đối đều là nguyên giới cấp cao nhất đại yêu tổ tiên thư không vô đã không sai biệt làm chiến ữ a bao trị tất, hoàn không được bao lâu, l ề n lần nữa n có thể m thử c ô g trường h h nhắm mắt dưỡng thần, hai tay không đuốt đuốt chối à n dưỡng ngừng Yêu tay đuốt tổ mắt vốt một t bảo mặc dù đã xây xong nhưng lần này vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng nếu là không có niềm tin tuyệt đối vẫn là không tốt khai chiến lời này vừa ra tự nhiên dẫn tới không ít người đồng ý không khác lần trước đại chiến mặc dù đánh cho rất thoải mái cũng chém giết bộ phận dân tộc cừng giả nhưng tính được bọn hắn vẫn là thua lỗ nếu là còn như vậy đánh xuống chính là bọn hắn nguyên giới đều chống đỡ không nội đi yêu tổ c h ậ m rãi mở hai mắt ra nắm nhìn bốn phía người người ánh mắt cùng hắn đối mặt đều là không có bất kỳ cái gì nhượng bộ ta tu vi đã khôi phục ngày xưa lần này khai chiến ta sẽ trước trạm d i ệ p khai tiên yêu tổ trong lời nói trên thân chân khí bỗng nhiên nổ tung cả tòa h u y ề n d i ế t điện kịch liệt lay động ở đây quy chân cảnh cũng nhìn không được thần sắc đại biến cỗ khí tức này quả nhiên đã có năm đó toàn thịnh thời kỳ biết được như vậy trần tướng chúng yêu đều vui nao nhao đứng dậy chúc mừng tổ tiên lại vào bước thứ hai ba chúc mừng tổ tiên lại vào bước thứ hai ba chúc mừng tổ tiên lại vào bước thứ h a i ba bọn hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì đạt tới cảnh giới này về sau tổ tiên sẽ không còn đối thủ cho dù là d i ệ p khai tiên cũng không ngoại lệ bây giờ nhân tộc không có nhân tổ mà bọn hắn yêu tộc lại có yêu tổ nhiều năm trước là thế lực ngang nhau chém giết đều là bọn hắn yêu tộc nhỏ thắng một bậc bây giờ nhân tộc thế yếu còn có lý do gì thua có lẽ lần này thật có thể nhập quan giết người vừa nghĩ đến đây dù là những n à y đại yêu đã s ố n g mấy ngàn năm vẫn là không nhịn được mắt thần hòa nóng hớn hở ra mặt không có cách gần vài năm đều bị khai tiên quan cự tuyệt ở ngoài cửa cái này như thế nào để cho người ta không n ừ n lửa nguyên bản phản đối thanh âm tại kiến thức đến yêu tổ thực lực về sau liền tan thành mây khói rất nhanh huyền i ế t trong điện liền chỉ còn lại yêu tổ một người vị này không biết có phải hay không là vẫn là mình yêu tổ h í t mắt nhìn về phía phương xa đã thần du và dặm tại vừa rồi hắn đã nhận ra một cỗ hết sức quen thuộc khí tức nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khai tiên quan bên kia có người học xong nhân đạo quyết bản đầy đủ chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt bất kể là ai bất kể như thế nào cái này khai tiên quan đã không có tồn tại cần thiết khai tiên quan trần vọng thuận con đường trở lại nhà mình từ bên trong trên đường hắn hồi tưởng đến diệp khai tiên liên tưởng đến mấy tháng trước trận kia yêu họa nguyên giới không tiếp bại lộ toàn bộ thông hướng tiên giới không gian đường hầm đều muốn làm một đợt phá hư để tiên giới hôn loạn mấy phần trận kia cầm nhìn như cuối cùng tiên giới thắng nhưng tương tự tổn thất rất nhiều thứ có lẽ cũng chính là lần kia về sau yêu tổ có đột phá bước thứ hai dấu hiệu không đúng chính xác thuyết pháp là đại trận tiến một bước suy yếu phía ngoài dị chủ cho yêu tổ lực lượng mới có thể càng nhiều trân vọng cảm thấy t u y ế t pháp này đứng vững được bước chân chỉ có như vậy mới có thể để cho yêu tổ như vậy không tiếc bất cứ dán à o đưa ra đông đạo đại yêu họa loạn nhân tộc trở về rồi một đạo mang theo ôn nhu tiếng nói chuyển đến để c h â n vọng trở về hiện thực ngẩng đầu nhìn lên là mặc tạp rể lý tố khanh ngay tại thành tầy rau xanh c h â n vọng gừ một tiếng mắt nhìn lý tố khanh muốn nói lại thôi cuối cùng không hề nói gì tên tiểu tử thối nhà ngươi nhà ta lý nha đầu nói chuyện với ngươi ngươi cũng không nên hai câu vân luyện thanh â m chuyển đến c h â n vọng ngẩn người sau đó thấy được vân sơ còn có hứa tại đô sư phụ ngươi tại sao lại ở chỗ này hứa tại đô lão trừng mắt cái gì ta vì cái gì ở chỗ này cái này không phải liền là vi sư địa phương ngươi cái hôn tiểu tử lao đầu tử còn chưa có chết đâu ngươi liền nghị phân tài sản rồi chương bốn trăm bốn mươi ba bắt đầu chương bốn trăm bốn mươi ba bắt đầu có đám người gia nhập c h â n vọng cái tòa nhà lớn này lập tức liền trở nên náo nhiệt không ít dù sao gian phòng không ít đừng nói mấy người mấy chục người đều dư x à i từ nơi này cũng được biết năm đó hứa tại đô tại khai tiên quan dựng lên b a o lưới công c h â n vọng trở lại trong phòng xuất gia viên kia quy chân cảnh y ê u đ a n nhìn chăm chú sau một lúc một n g ụ m nuốt vào trước mắt cảm nộ g điểm một điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết một năm sau cảm nộ g kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm một năm n h ì n n bốn ba bốn sáu nhân đạo quyết tầng thứ m ư ơ i một một năm một nghìn b t r m tám m ư hai trăm hai mươi nghìn một viên quy chân cảnh yêu đan tương đương với một trăm năm mươi vạn điểm kinh nghiệm đại khái cần một mươi ba đến m ư ơ i năm mai yêu đan mới có thể tu luyện đến viên mãn trân vọng tự lẩm bẩm con số này cũng không phải số lượng nhỏ phải biết toàn bộ tiên giới tổng cộng chỉ có ba mươi tả hữu quy chân cảnh giống đến nguyên giới cũng là không sai biệt lắm nói cách khác nếu như hắn nghĩ dựa vào yêu đan tăng cao tu vi ít nhất cũng phải để nguyên giới hao tổn một phần ba quy chân cảnh đại yêu nếu có thể làm được trân vọng đều đủ để ảnh hưởng lượng giới cách cục độ khó không thấp bất quá trân vọng cũng không sốt ruột hiện tại hắn đã có năng lực tự vệ đánh nhau nguy hiểm không lớn không đánh được vậy liền chậm rãi mải tóm lại thời gian kéo càng lâu đối với hắn liền càng có lợi t r ầ n vọng không khỏi suy nghĩ nhiều nếu như hắn quy chân cảnh viên mãn toàn lực ra hết có thể hay không đánh thắng bất cứ hai cảnh giới yêu tổ chú định không có đáp án thời gian trôi qua các đại trưởng môn người cầm lái đã n h a u n h a u trở về phương thiên hà trước lúc rời đi cùng trần vọng hàn huyên một hồi biểu thị nhất định sẽ coi trường bạch như tuyết kém nhất cũng sẽ hỗ trợ chiếu khán g quan thiên sơn t r ầ n vọng không có cự tuyệt biết đây là phương ra cho mình thiện ý dù sao sau này có là liên hệ thời điểm sau đó thời gian bình tĩnh mà hài lòng trong nháy mắt hơn một tháng đi qua trân vọng ngồi tại cửa ra vào nhìn xem láo trần cùng lao tạ bọn hắn đánh bài trong mắt bảng t r ầ m rãi hiện hiện trước mắt cảm nội điểm ba mươi sáu điểm trân vọng không có sử dụng cảm nội điểm chỉ là trong lòng t h ầ m than thượng thiên phụ tu thiên không thích hợp hạ thiên dẫn đến hiện tại hắn hiện tại ngoại trừ yêu đan k h á c đều không có gì dùng muốn đi đánh bài lý tố khanh chậm rãi từ bên cạnh đi ra trân vọng lắc đầu sư phụ ta đâu đoan chừng lại đi x o n g bạc lý tố khanh nói vân sơ đã trở về chủ trì đại cục vân luyện ngược lại là còn để lại chỉ bất quá bình thường đều bãi phòng bằng hữu rất ít ở chỗ này mấy ngày nữa ta cũng nên trở về chính n g ư ơ i cẩn thận lý tố khanh nhẹ nói trân vọng ngẩng đầu nhìn nàng một chút trên đường cẩn thận lý tố khanh ngồi s ồ n ở bên cạnh hắn khi mắt nghiêm túc nhìn xem hắn dù là trần vọng đều cho nàng thấy có chút ngượng ngùng nói đến từ khi lý tố khanh cùng mình thổ lộ tâm ý về sau tính cách liền thay đổi rất nhiều tại long xuyên phúc địa tốt xấu còn có thể nhìn thấy kia một tia thuộc về thượng vị giả bá đạo lại hoặc là cá tính của mình mà bây giờ lý tố k h a lại triển lộ ra dĩ vang chưa hề có tính cách rất nhiều chuyện đều dựa vào hắn quả nhiên tình yêu sẽ chỉ l à một người mê thất chính mình trần vọng cho mình suy nghĩ cái lý do c hai ấ n áp t ngày về sau lý tố khanh rời đi khai tiên quan trước khi đi thời khắc lại cho trần vọng một sấp ngàn dặm chuyển tin nhìn giấy trần vọng lần này không do dự thu hết xuống tới lại qua ba ngày một đạo tiếng chung vang lên để khai tiên quan bên trong đám người mừng rỡ đông đông đông liên tiếp chín đạo tiếng chung nổ vang tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên nhìn về phía trước trân vọng sắc mặt dần dần âm chầm xuống tại khai tiên quan tiếng t r u n g vang chín lần là tối cao dự cảnh chỉ có yêu tộc quy mô thời điểm tiến công mới có thể vang lên rốt cuộc đã đến sao trân vọng than nhẹ một tiếng kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay thư không dần dần bình ổn bọn hắn đều nhìn ở trong mắt biết yêu tộc tiến công bất quá là vấn đề thời gian nhưng không nghĩ tới chiến trường kia mới vừa v ặ n chữa trị yêu tộc liền không kịp chờ đợi quy mô tiến công cái này tại d i vãng là rất ít phát sinh tình huống trân vọng biết càng là như thế thì càng chứng minh yêu tộc nắm chắc càng lớn xem g a vị kia yêu tổ là thật bước vào bước thứ hai hứa tại đâu không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trần vọng bên người ngày mai hẳn là đã đến vì sư cần chạy tới mặt k h á c một chỗ chiến trường cho nên tiếp xuống ngươi phải cẩn thận t r ầ n vọng gửi một tiếng im lặng im lặng nơi xa lao tạ mắt thấy ván bài rơi vào hạ phòng hắn đột nhiên lật t u n g cái bàn n g o à i nó đã nghĩ như vậy đánh vậy liền đánh lao tạ ngươi làm gì d t yêu liền d t yêu quan ván bài quan hệ thế nào ngươi không muốn thua cứ việc nói thẳng mấy ca sẽ không đuổi theo ngươi đòi nợ đám người nao nhau đứng lên đối lao tạ chính là nước bọt văng khắp nơi địa điên cùng l ụ m ạ n lao tạ xem thường hai tay đ ú t túi tùy ý nước bọt rơi vào trên mặt hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên trên đầu thành đi theo lâm kiếm lập sau lưng vương ninh bước chân dừng lại quay đầu nhìn về phía khai tiên quan phía trước hắn n g ư n g mày lại nhìn về phía lao bằng hữu của mình có thể hay không sống sót liền nhìn một trận chiến này nhà gỗ nhỏ lục mực thân ảnh xuất hiện tại d i ệ p khai tiên bên người to mày bọn hắn ở đâu ra lực lượng đến lúc đó ngươi sẽ biết d i ệ p khai tiên lần này không có cho ra đáp án nhấp một hớp rượu trắng tư vị rất đủ chỉ là có chút không nỡ chỉ một thoáng khai tiên quan bên trong phong vân rúng động có người cầm kiếm trèo lên đầu tường đón gió mà đ ánh mắt hướng về phía trước có người trở lại trong phòng nhìn xem từng phong từng phong di ảnh song quyền nắm chặt ánh mắt lạnh lùng cũng có người trở lại trong phòng đóng gói hành lý chuẩn bị rời đi kết thúc ván bài lão tạ về đến trong nhà cha một cái ghim hai cái viên thuốc tiểu nữ h à i hai tay mở ra đánh tới còn không đợi lão tạ ngồi xổm người xuống nên đón nữ nhi thời điểm một cái tay liền kéo lấy l ô thai của hắn đánh cược cược liền biết cược suốt ngày thí sự không làm ngoại trừ rất tiền còn biết cái gì lao tạ bị đau vội vàng trấn an nhà mình nặng dâu nặng dâu đời này không có cầu qua ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện rất khó tưởng tượng đường đường bị nạn cảnh c ơ giả giờ phút này vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực ta không muốn nghe trong mồm chói nhà không ra ngà voi trung niên phụ nhân dung mạo thường thường dáng người rất tráng h i ệ n nhiên làm không ít sống lao tạ đuổi theo mang theo giọng thương lượng nhẹ giọng nói ra nàng dâu ngươi mang theo tiểu viên đi trước đi tiểu ú đạo đi vô giới châu quế quán đều được ta đằng sau liền theo tới phụ nữ trung niên hốc mắt đỏ lên hiện tại muốn đuổi ta đi rồi lao tạ mím môi một cái im lặng im lặng hắn biết nàng biết sẽ phát sinh cái gì cùng lúc đó sáng chói tinh hà hư không giới có một mảnh yêu ma như mây đen chậm dãi tới những nơi đi qua sẽ lưu lại từng đợt địa hung sát chi khí d ầ m d ầ m d ầ m chưa từng tới gần liền có thể cảm giác được mặt đất có trận trận yêu ớt chấn động chương 444. t h ô n tiên tháp chương 444. t h ô n tiên tháp ngày kế tiếp khai tiên quan bên trên cường giả khắp nơi t ề tụ một đường c h â n vọng cũng ở trong đó ánh mắt của mọi người cuối cùng bên trong mảng lớn mảng lớn yêu ma điên cùng chúng sát mà đến tựa như nhân tộc vương triều quân đội dẫn tới tinh không chấn động không bao lâu cầm đầu một cái khôi ngô láo giả trầm rãi đi ra để trần thân trên trước ngực văn có một đạo quỷ dị đồ đẳng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía phía trước ở sau lưng hắn tổng cộng lại có năm người hơi lạc hậu nửa bước nam nữ đều có chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thức hiện nhiên là ngũ đại quy chân cảnh viên mãn lại sau này còn có hơn mười vị đại yêu cùng nhau mà đứng mà những này thuần một sắc quy chân cảnh đại yêu cái này đội hình là thật toàn lực ứng phó yêu tổ ánh mắt dừng lại trên người trần vọng nhân đạo quyết khí thức hắn rất rõ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một đạo lưu quang t ừ trong thành bắn ra trong nháy mắt đi vào trên không cùng yêu tổ xa xa ràng co động thủ đi diệm khai tiên lạnh nhạt nói hiện nhiên, vạn năm rằng co hai người đã không lời nào để nói thoại âm rơi xuống hai người thân hình phóng lên tận trời bay về phía chỗ càng cao hơn trong nháy mắt liền biến mất ở trong tinh hà cùng lúc đó mấy chục con quy chân cảnh đại yêu cùng nhau ngược lại vút đi trong nháy mắt đi tới yêu ma đại quân hậu phương lớn biến mất không thấy gì nữa dưới chân bọn hắn đến ngàn vạn mà tính yêu ma trùng trùng điệp điệp n h a u nhau phóng tới khai tiến quan trên đầu thành đông đảo cường giả thi triển các loại thuật pháp thần thông xa xa nhắm ngay kia dạy đặc đại yêu danh sát mà đi trang diện trở nên vô cùng to lớn hoa mỹ thuật pháp ở giữa lại có huyết vụ đầy trời tràn ngập mà tới những y cảnh giới cao thấp không đều cao nhất có thể đạt tới bị ngã cảnh thấp nhất cũng có thể nhìn thấy sơn xuyên cảnh chỉ cần phiến chiến trường này đầy đủ ổn định vậy liền không cần tu vi quá cao liền có thể bước vào trong đó trân vọng trưởng tâm lôi chỉ riêng oanh ra thanh thế chi lớn trực tiếp nuốt sống một m ả n g lớn yêu ma、Và、anh đúng lúc này phương xa chuyển đến một đạo tiếng oanh minh chỉ gặp một đầu quy chân cảnh đại yêu một tay nâng một tòa cao như đại sơn bão tháp nhét vào quan ngoại nơi nào đó tọa độ không gian bên trên thân tháp hiện ra màu tím đen lúc này lưu quang tứ chuyển chân khí phun trào giống như trên biển vòng xoáy không ngừng hấp thu bốn phía chân khí trong đó liền bao quát khai tiên quan bảo vệ đại trận trần vọng liếc mắt liền nhìn ra tới đây vật là có thể dùng để suy yếu đại trận pháp bảo theo tòa thứ nhất bảo tháp rơi xuống đất lại liên tiếp mấy chục tòa bảo tháp rơi xuống đất so sánh tòa thứ nhất bảo tháp những n à y về sau rơi xuống đất bảo tháp khoảng cách khai tiên quan đều không có gần như vậy nhưng đều không ngoại lệ đều tại suy yếu bảo vệ đại trận đây là cái gì ngay tại trần vọng nghi hoặc thời khắc tâm hồ bên trong vang lên lục mực thanh âm đi quan chủ ra bên trong đạt được tín hiệu trần vọng không có chút gì do dự trong nháy mắt rời đi đầu tường cùng lúc đó đông đảo cường giả cũng như, trần vọng như vậy đi hướng gian kia nhà gỗ nhỏ rất hiển nhiên không chỉ t r ầ n vọng phạm là cảnh giới không thấp đều nhận được tin tức này đ ư ờ n g trần vọng đi vào lúc có thể nhìn thấy có năm người đứng tại phía trước nhất phần lớn người thì hơi dựa vào sau cầm đầu năm người trần vọng đều nhìn thấy qua l ụ c mực thứa tại đô thình lình ngay tại này liệt trừ cái đó ra còn có ba người bên trái đệ nhất nhân người mặc lông trồn áo khoác trên mặt b ô i nồng đậm son phấn một nước trắng non t h o n dài trên cổ treo một sợi dây chuyền dây chuyền kia là dùng rất nhiều hàng o bạch lá bửa hợp thành một tuyến thiên đạo phủ lớn nhất vị lao tổ kia triệu phượng n tại bên cạnh là cái đầu đầy hoa dâm nho sam lão nhân dáng người cực kỳ khôi ngô lúc này trên tay bưng lấy một quyển sách nhưng cũng không có gì hào hứng quan sát hạo nhiên sơn lớn nhất lao tổ lý đổi cuối cùng người kia khuôn mặt cũng cực kỳ giản mua trên mặt tràn ngập điểm lầm tấm ánh mắt hơi có chút đục ngầu nhưng trên thân phát tán ra khí thế lại hết sức s ạ c bén vân tố kiếm tông nam cung xuyên lại thêm nhà mình tiện nghi sư phụ hứa tại đ ô cùng nữ tử kiếm tu lục mực trọn vẹn ngũ đại quy chân cảnh viên mãn đại biểu cho bây giờ mạnh nhất cái đám k i a người ở sau l ư n g hắn là đạo quy chân cảnh cừng giả còn có một phần nhỏ bị nạn cảnh viên mãn cái sau hiển nhiên là khoảng cách quy chân cảnh cũng không xả lắm bị coi là nửa cái quy chân cảnh đối cốt thanh hướng phía trần vọng vẫy vây tay trần vọng đi đến bên cạnh hắn yên lặng đường đấy như thế cái địa phương nhỏ khoảng chừng hơn mười người đường đấy lục mực tiến lên một bước tay háo hất lên lấy chân khí ngưng tụ mà thành hư không địa đồ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt tại trên địa đồ có từng cái chiếu lấp lánh từ sắc điểm lầm thấm mỗi một cái điểm đều đại biểu cho mỗi một tòa thôn tiên tháp vật này lại không ngừng bóc lột bảo vệ đại trận chân khí đối với chúng ta cực kỳ bất lợi nhiệm vụ của các ngươi chính là nhổ những n à y thôn tiên tháp tận khả năng tranh thủ thời gian nhưng là phải chú ý mỗi một cái tọa độ không gian đều sẽ có đại yêu tự mình ch kém n h ấ trận cũng là bị ngạn cảnh ngạn viên mãn. là bị Phía t này lâm thời hội nghị rất ngắn ngắn đến chỉ có mấy câu về sau đám người liền bắt đầu phân tán mà đi t r ầ n vọng cùng cốt thanh sóng vai mà đi tiền bối muốn hay không cùng ta đồng hành dù sao cốt thanh lúc trước đưa cho mình không ít chiếu cố bây giờ đại chiến sắp đến cho dù là cốt thanh cũng có thể tùy thời chết nếu là đi theo bên cạnh mình sinh cơ mới có thể lớn hơn cốt thanh hơi kinh ngạc trần vọng mời nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu từ lúc lại tới đây liền không nghĩ tới còn sống về trung thiên châu nơi đó đã không có đáng giá ta lưu luyến đồ vật đương nhiên có thể sống sót ta khẳng định vẫn là chọn sống tiếp trân vọng không nói nữa cốt thanh trước khi đi lúc lại cho trần vọng bổ sung một chút mới nói tới sự tỉnh vạn năm qua rằng co t o à này n bảo vệ đại trận là nguyên giới cực kỳ nhức đầu đồ vật cho nên một mực tại nghiên cứu phá giải trận này biện pháp ngàn năm trước t h ô n tin ê tháp theo thời thế mà sinh đánh kia về sau khai tiên quan thủ thành liền trở nên dị thường khó khăn t h ô n tin ê tháp suy yếu đại trận đã trở thành song phương cố định câu rất đáng tiếc khai tiên quan làm bị động một phương vẫn luôn rất khó nghĩ ra đối sách biện pháp chỉ có thể tận khả năng làm được thủ thành thủy đi tháp một chuyện cho dù là quy chân cảnh cũng có thể tại chỗ vẫn diệt tại yêu ma thủy c h i ế u bên trong nhưng đối trần vọng mà nói lại là một cọc cơ duyên trần vọng mở ra địa đồ t h ô n tin tháp ít nhất cũng có sáu bảy mươi tòa mà ở trong đó liền có gần một nửa là quy chân cảnh đại yêu trấn thủ điệu này có ý vị gì ý vị này trận chiến này bên trong trân vọng nói không chừng có thể bằng này ăn no nê、e. chỉ cần có thể giết đủ mười lăm con quy chân cảnh đại yêu ta nhất định có thể bước vào quy chân cảnh viên mãn trân vọng ánh mắt lấp lóe trong lòng có hỏa diễm chậm rãi bước lên lúc này trân vọng đã đi tới đầu t ư ờ n g không có chút gì do dự một bước xuất quan rơi vào yêu ma thủy triều bên trong tới gần tự thân tỏa định thôn tiên tháp tiết điểm đứng mui chịu x à o chính là đầu kia khoảng cách gần nhất đại yêu chương bốn trăm bốn mươi lăm đại chiến chương bốn trăm bốn mươi lăm đại chiến đương trần vọng xuất hiện ở trên mảnh chiến trường này trong nháy mắt phía d ư ớ i yêu ma đại quân như phát điên thi triển các loại thủ đoạn danh sát mà tới trần vọng nhìn cũng không nhìn một chút lấy tam thiên tự tại cấp tốc tiến đến những n à y dày đặc thế công chín thành chín đều sở không tới trần vọng còn lại một phần nhỏ chính là rơi vào trên người cũng không có cảm giác chút nào đây chính là quy chân đ ụ c thân võ học kim huyết thánh đạo thể chỗ kinh khủng ngay cả bình thường quy chân cảnh đều không đả thương được hắn thú n g chi là những này tiểu yêu trong n h y mắt trần vọng liền tới đến tôn này đại yêu trước mặt nuốt tiên tháp bên trên cái kia khôi ngô nam nhân nết miệng cười một tiếng người đến người nào lưu lại tính danh trần vọng không có bất kỳ cái gì trả lời trước mắt đầu này đại yêu chính là quy chân cảnh sơ kỳ lòng bàn tay tử tiêu thiên tâm lôi lưu động không ngừng còn chưa tiếp cận liền có thể để rơi đập lôi quang như rồng thẳng tắp một tuyến trùng sát mà đi những nơi đi qua vậy yêu mẫn diệt đầu kia quy chân cảnh đại yêu sắc mặt k ỳ biến nhìn thấy đạo này lôi quang hắn trong nháy mắt nhớ tới trần vọng thân phận đối yêu tộc có trời sinh đại đạo áp chế lôi đình hắn chỉ có thể là trần vọng nhưng mà lĩnh ngộ đây hết thể đã mượn lôi quang hóa thành múi tên cấp tốc xuyên qua đầu này đại yêu lồng ngực cấp tốc trôi qua sinh cơ để hắn bối rối vô cùng huyên hóa thành một đầu màu xanh cự mãn g bản thể liền hướng về phương xa bỏ chạy chỉ là còn chưa đi hai bước tại thể nội tứ ngược lôi đỉnh liền như vậy nổ tung liên đ ố i lấy cái kia thân thể khổng lồ cùng linh hồn cùng nhau nuốt hết hầu như không còn yêu đan h i ể n hiện một cái tay bắt lấy yêu đan bỏ vào trong túi chân vọng núi chân chắn đất điểm vào nuốt tiên tháp đỉnh tháp phía trên khoảng cách gần quan sát cái này nuốt tiên tháp mới biết được cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ may mắn chỉ có thể hấp thu khai tiên quan bảo vệ đại trận trợ khí bằng không hắn sẽ tương đương khó giải quyết một chiêu chém giết một đầu quy chân cảnh đại yêu một màn này đối phía dưới chúng yêu mà nói không thể nghi ngờ là kinh thế hai tục rung động thậm chí có loại thế giới sụp đổ nằm mơ cảm giác trân vọng một quyền nệ nát n nuốt tiên tháp cả người cũng thuận thế rơi trên mặt đất bốn phía đại yêu bất luận tu vi cao thấp đều là không dám lên trước bởi vì tiến lên liền sẽ chết mà lại sẽ chết không có chút giá trị thay thế, thế trân vọng cũng không nói cái gì chỉ là lại lần nữa mở ra cái k i a địa đồ sau đó quan sát đến mỗi một cái nuốt tiên tháp tiết điểm đồng thời trần vọng cũng đang âm thầm tính toán xa nhất nuốt tiên tháp khoảng cách h a i tiên quan có bao xa yêu cơ hồ chính là tòa báo tháp này xa nhất khoảng cách trấn thủ tại hậu phương lớn bảo tháp bản sự hơn phân nửa mà lại khả năng cũng liền bị ngã cảnh cho nên trần vọng tạm thời không có ý định đem mục tiêu đặt ở bên này trải qua tính ra trần vọng phát giác xa nhất tòa kia nuốt tiên tháp đoán chừng có mấy chục vạn dặm xa như vậy phải biết thân ở vùng hư không này dù là lại ổn định cũng không thể lấy tiên giới mấy chục vạn dặm làm tính toán lại thêm bây giờ tràng diện hỗn loạn hư không bất ổn muốn chuẩn xác tìm tới mấy chục vạn dặm bên ngoài một tòa nuốt tiên tháp không khác mỏ kim đáy biển trần vọng thu hồi địa đồ, ngắm nhìn một phía cuối cùng quyết định một cái phương hướng mau chóng đuổi theo tòa này nuốt tiên tháp chung quanh không có bất kỳ cái gì yêu mà trông coi tựa như vật vô chủ ba người từ khai tiên quan trực tiếp mà đến tu vi đều tại bị nạn g cảnh viên mãn tả h ư u một người cầm đầu chính là c ố thanh t còn lại hai người t r ầ n vọng đều chưa từng không quá quen thuộc nhưng cũng coi như từng có gặp mặt một lần không biết tính danh chỉ biết là một cái gọi tiền mập mạp một cái gọi cây giả sự tình ra khác thường tất có yêu cây giả là cái gầy gò chung nhân nhân nhìn xem bốn phía trần g cảnh c a o mày tiền mập mạp cười t ủ n tìm tranh cãi nói coi như không khác thường cũng có yêu cây giả hung hăng chừng mắt liếp tiền mập mạp cái sau vội vàng chừng trở về cốt thanh n mảnh mặt làm ngơ nhìn phía trước n u ố t tiên tháp như có điều suy nghĩ không bao lâu một con màu đỏ bốn tay bọ cạp chậm rãi từ n u ố t tiên tháp hậu phương leo đến tầng cao nhất hiện lộ ra cái k i a khổng lồ thân thể chật chật chật rốt cục người đến bất quá mấy người các ngươi nhìn hơi yêu à tại bốn tay độc hạt ngôn n g ự a rơi xuống lại có ba đầu giống nhau như lúc bốn tay độc hạt từ n u ố t tiên tháp hậu phương đi ra bốn đầu bị nạn cảnh đại yêu cốt thanh bọn người m ầ t người c h ậ m như lâm đại địch lui lại mấy bước chậm chỗ cao nhất bốn tay độc hạt khẽ lắc đầu từ các ngươi đặt chân phiến khu vực này thời điểm các ngươi liền đã rơi vào trong h o cảnh cốt thanh uổng cho ngươi còn thân kinh b á c h chiến vậy mà loại thời điểm này chủ quan bốn đầu bốn tay độc hạt n ế t miệng cười một tiếng tiếu d u n g ngâm chầm ba cái bị nạn g cảnh nhân loại khí huyết độ dày đặc để bọn hắn chỉ là ngẫm lại liền muốn c h ạ y nước miếng cốt thanh chấp tay hành lễ phật s ư ớ n g một tiếng một vòng kim sắc gợn sóng tảng ra liền có một đạo vạn trượng phật thân c h ầ m rãi dâng lên bảo quang bốn phía ở giữa cốt thanh mở ra hai con n g ư ờ i trong mắt tràn ngập cực kỳ nồng đậm phật quang hết thể mê trướng không chỗ che thân trong lời nói m ả n này cái gọi là huyết tượng đã biến mất theo sát mà đến là cự đại phật giống to lớn trưởng lớn, ẩm vang rơi xuống bốn đầu bị nạn cảnh viên mãn đại yêu đúng là như vậy vẫn diệt t â y giả cùng tiền mập mạp nhìn nhau nếp miệng cười một tiếng không nói gì thêm cốt thanh ngươi chỉ thiếu chút nữa chính là quy chân đi cốt thanh thu hồi thủ đoạn lẩm bẩm nói trên lệnh nửa bước lại là xa cuối chân trời không cách nào chạm đến nhưng đối phó với những n à y tiểu yêu còn có mấy phần tác dụng một chỗ nuốt tiên trong tháp một cái vóc người thấp bé lao ẩu một tay cầm kiếm cùng một đầu mọc ra một ngàn tấm mặt người hoa yêu xa xa rằng co vân tố kiếm tông vân luyện gần với diệp khai tiên độ cao tinh không bên trong mười đạo thân ảnh xa rằng co dân tộc một phương liền có lục mực hứa tại đô b ọ n người còn chưa đậu tủ h diễn phần mình phát ra k h í tức liền để vùng hư không này lùng l ấ y sắp đổ chỗ cao nhất bất kỳ người nào đều nhìn không thấy địa phương diệp khai tiên cùng yêu tổ đã qua chiêu số trước cùng lúc đó trân vọng cũng đã đi vào gần nhất tòa kêu nuốt tiên tháp trước hắn không còn duy trì phi hành cũng không lấy tam thiên tự tại đi đường chỉ là dựa vào hai chân thẳng t ắ p tiến lên những nơi đi qua thuần túy lấy nụ c thân chi lực đụng nát một đám yêu ma nuốt tiên tháp phía dưới không có bất kỳ cái gì một đầu đại yêu lộ ra vô cùng yên tĩnh trân vọng mặt không biểu tình một đao chặt nghiêng rơi xuống đao quang đột nhịt tránh vô thanh vô tước tòa kia nuốt tiên tháp chính là ẩm vàng ngã xuống đất không yêu ma thế thì chưa hẳn trân vọng chỗ đứng chi địa có chút oanh minh trân vọng chậm rãi n g n g đầu chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu tứ phương một đầu hai đầu dòng dã bảy con đại yêu đồng thời tiên sinh trong đó ba đầu quy chân cảnh mà lại đều là cảnh giới không thấp quy chân cảnh lớn não người chính là trân vọng trong đó một đầu đại yêu cười nhạt một tiếng nói câu nói này không giống như là họ tham mà giống như là đang đánh trò hỏi rất hiển nhiên đã bọn hắn dám tình cảnh lớn như vậy nhằm vào trần vọng chính là ăn chết thân phận của người này cho nên chuyến này có chuẩn bị mà đến trong nháy mắt bốn đầu bị nạn cảnh đại yêu phân tán mà đi liên hợp thi triển thủ đoạn phong tỏa mảnh không gian này thuần t ú lấy chân khí bản thân áp chế trần vọng hạn chế hắn hành động bốn phụ trợ ba chủ lực như vậy chiến trận chính là đặt ở khai tiên quan bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống chương bốn trăm bốn mươi sáu công bằng quyết đấu chương bốn trăm bốn mươi sáu công bằng quyết đấu bọn hắn đuôi trần vọng tình báo đã nắm giữ mười phần tỉ mỉ có một môn có thể điên đảo địa lợi thân thông còn có một môn phục chế hai cái không kém cõi phân thân của mình trừ cái đó ra còn có rất nhiều thủ đoạn cùng loại nục thân tu vi đao pháp tu vi cùng áp chế yêu tộc lôi pháp có thể nói dạng này trần vọng đơn giản chính là không có bất luận cái gì khuyết điểm hình lục giác chiến sĩ cũng khó trách bất luận cái gì cùng cảnh đều không phải là đối thủ của hắn nắm giữ những thứ này trần vọng là thật quá người tiên bất quá lần này bọn hắn cũng là có chuẩn bị mà đến lấy chân khí chân áp mặc dù không thể hạn chế trần vọng quá nhiều thực lực nhưng cũng hư hiệu quả lại lấy ba đầu quy chân cảnh trung kỳ liên thủ dù là đối phó ba cái trần vọng cũng có nhất định phần thắng đương nhiên những này đều không phải là bọn hắn cuối cùng át chủ bài bởi vì bọn hắn đằng sau còn vẫn có cái khác đại yêu chạy、tới. cho dù là bọn họ trong lúc nhất thời bắt không được trần vọng đằng sau đồng dạng có thể đối phó người này có thể nói vì đối phó cái này tu luyện hoàn chỉnh nhân đạo quyết người trẻ tuổi nguyên giới có thể nói là nhọc lòng t h â n ở phía dưới trần vọng k h ẽ c h o mày chân khí bản thân vận chuyển tốc độ hơi giảm bớt một chút nhưng kỳ thật áp chế lực không lớn trong mắt bọn hắn trần vọng bất quá là một cái mới vào quy chân cảnh người trẻ tuổi lại thế nào không hợp t h o i thường nhận bản thân tu vi hạn chế đối mặt cái này chiến trận đồng dạng hưu tâm vô lực bị chúng ta như vậy nhằm vào chính là chết ngươi cũng không có chút nào tiếp với trong đó một đầu đại yêu cười lạnh một tiếng đợi ngươi sau khi chết ngày sau hàng năm hôm nay ta có thể cho ngươi đưa rượu lên coi như ngươi cho chúng ta đệm quân công càng tạ nếu là thức thời liền ngoan n g o ã n chờ chết đừng làm vô vị vùng gãy trân vọng giật giật khoe miệng dường như có chút niềm a i nếu như không có những này quy c h â n cảnh cái gọi là áp chế hắn đưa tay ở giữa liền có thể phá bọn hắn vẫn là đánh giá quá thấp hắn tu luyện nhân đạo quyết t r i n vọng so với di vãng sẽ chỉ mạnh hơn càng thêm không thể theo lẽ thường độ chi giống như hiện tại bên này dù là những này đã yêu tế ra các loại sắt chiều đồng dạng tại đao của hắn trước không đáng chú ý đao con ra trong khoảnh khắc phương này c h â n áp chi lực cấp tốc sụp đổ như vậy vỡ vụn bảy con đại yêu tâm thần chấn động phải biết kia bốn đầu bị nạn cảnh viên mãn đều là mang theo các loại pháp bảo liên thủ c h â n áp không dùng r a chiêu chính là quy chân cảnh trung kỳ đều muốn bị khốn một đoạn thời gian lúc này trần vọng là quy chân cảnh sơ kỳ bọn hắn liền càng cao hơn một cấp đến p h ò n g đoán nhưng không nghĩ tới trần vọng vậy mà một đao liền chạm phá phương này cấm chế cái này sao có thể bốn đầu bị nạn cảnh đại yêu nhao nhao thổ huyết rút lui sắc mặt bông nhiên trở nên vô cùng chấm bệnh trần vọng chậm rãi lên không thẳng đến cùng ba đầu quy chân cảnh đại yêu bình đẳng độ cao về sau trong tay hắc đao đương ngang trước người đao ý giống như thủy triều bảng bạc n ổ tung ba đầu quy chân cảnh trung kỳ đại yêu biến sắc bởi vì chậm rãi ba cái trần vọng từ đó đi ra ba cái ba rất công bằng trần vọng lạnh nhạt tiếng nói chuyên r a sau m ộ t khắc ba cái trần vọng cùng nhau bạo l ư ớ t đi đi cùng ba đầu đại yêu đánh nhau trần vọng trước mặt là một đầu có huyết bùn đại khẩu dị thú chỉnh thể bộ dáng không cách nào miêu tả nhưng từ trên tình b á o biết đầu này đại yêu tên là gốm ô gốm ô sắc mặt âm tình bất định trần vọng khí tức trên thân rõ ràng chỉ là quy chân cảnh sơ kỳ dựa vào cái gì dù là có thể phá cũng không nên lập tức liền có thể phá vỡ tại tâm hắn miệng thay đổi thật nhanh ở giữa trần vọng đã đi tới trước mặt hắn chém ra một đao dễ như chở bàn tay đem thân thể của hắn một phân thành hai nhưng mà bị tách ra thân thể lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích đều không có lưu lại trần vọng trong lòng hơi động chân đạp tam thiên tự tại cấp tốc đi vào một chỗ hư không một quyền rơi đập một quyền này thế đại lực trầm trần vọng cánh tay phải bên trên có nồng đậm chân khí cao tốc chuyển động rơi đập thời khác tựa như chính giữa mặt kính hư không mảnh vỡ mạn thiên phi vũ đầu này đại yêu am hiểu giấu kín cùng bỏ chạy thủ đoạn cho nên trần vọng biết nên như thế nào đối phó nó một vòng ánh lửa chậm rãi từ trong mắt biến mất trần vọng một c ư ớ c nhẹ nhàng giẫm tại đại yêu trên đầu phí một tiếng viên kia đầu to lớn đột nhiên v ỡ vụn trần vọng lấy ra viên kia yêu đan ánh mắt tỏa sáng ba khu chiến trường đã triệt để rời xa nhưng ba bộ thân thể đều là bản thân hắn thứ hai chỗ trần vọng đối phó đầu kia đại yêu tên là sét đồ bản thể chính là viễn cổ cự tử cái chủng tộc này cùng chân long cùng chỗ một thời kỳ lại có thể lẫn vào phong sinh t u y khởi huyết mạch chi lực cực kỳ cường hành chính là gặp được chân long chân phượng chờ đỉnh cấp t ô n g chủ đều có thể kẽ hở sinh tồn lúc này viễn cổ cự thử đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa cao ngàn trượng núi đ ố i trần vọng ngang nhiên rơi đập một bộ đồ đen trần vọng như dạo chơi nhàn nhã chỉ là đợi đến ngọn núi lớn kia c h ấ n áp mà đến về sau liền đưa tay qua đỉnh vừa vặn nâng núi cao dưới đáy cùng lòng chân cương m á n h liệt gió lốc nương theo lấy long n â m truyền ra trong nháy mắt đem ngọn núi lớn này cắn xé vỡ nát hầu như không còn mà hắn cũng một bước lướt đi trong nháy mắt đi vào viễn cổ cự thử trước mặt hát đao thẳng t r ạ n mà rơi tại viễn cổ cự thử ph đầy trời hết u y vũ bay là tả hư không một đau qua đi trân vọng có thể rơi xuống đất lại lấy một kích cuồng lòng chân cương cấp tốc q u a n h tạc tại trên đầu phanh phanh phanh thân thể cao lớn đụng vào hư không trong cái khe không ngừng xé rách làn r a viện cổ cự thử trong lòng hãi nhiên vô cùng đã sinh lòng thoại ý nếu là đơn đả độc đấu nó tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng khi nó lung lay đầu chuẩn bị đứng dậy thời khắc một thanh hắc đ a o lôi cuốn lấy phong lôi chi thế chém xuống、Phốc. một đau qua đi sinh cơ đất đoạn trân vọng chậm rãi lấy ra viên kia yêu đan q a y người rời đi cuối cùng một chỗ là một đầu huyết linh yêu không chuẩn xác mà nói đây là huyết linh yêu thủy tổ cũng là đ ư ờ n g kim huyết linh yêu tộc người mạnh nhất lúc này nó thi triển đầy trời b i ể n lửa vây khốn t r ầ n vọng muốn bằng này tranh thủ nhất thời nửa khác sau đó tìm cơ hội rời đi t r ầ n vọng ngoài ý liệu nương tựa theo nhục thân cước ép đi ra mảnh này b i ể n lửa mảnh này u minh huyết viêm ngay cả quy chân cảnh sơ kỳ đều muốn trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy huyết linh yêu trong lòng chấn động mãnh liệt hắn biết trần vọng nhục thân tu vi không tầm thường nhưng cũng không nên mạnh mẽ như thế a về khoảng cách lần đầu t h mới trôi qua bao lâu không phải nói nhân loại nhục thân tu vi là cần có nhất thời gian rèn luyện thiên phú lại cao hơn. c ba, ba cái quy chân cảnh yêu đan tới tay thu hồi lớn ba cái trần vọng hợp hai là một trần vọng ngắm nhìn bốn phía ánh mắt chỗ đến bởi yêu rút lui đều là không dám đối mặt sợ một giây sau liền sẽ tại chỗ chết bao quát kia bốn đầu tham dự tiêu trừ bị ngạn cảnh đại yêu trần vọng trong lòng bàn tay ngưng tụ từ sắc lôi cầu nhẹ nhàng ném đi đi vào vạn mét trên không trung hầm như yên hoạn nợ rộ sau đó hạ xuống từng khỏa vô cùng nhỏ bé lôi cầu rầm rầm rầm những nơi đi qua không lưu yêu miệng tiêu cẩn du tiêu cẩn đủ trường bốn trăm bốn mươi bảy n h â n yêu chi chiến t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi bảy n h â n yêu chi chiến thuận tay phá hủy thôn tiên tháp trần vọng trực tiếp rời đi nơi đây chạy tới chỗ tiếp theo tiết điểm tại chỗ này trong chiến trường quy chân cảnh cường giảm một khi không có ngang nhau cao thủ đất thúc vậy sẽ là như vào chỗ không người liền như là hiện tại trần vọng chỉ cần hắn một mực chém giết quy chân cảnh đại yêu như vậy yêu tộc rất dễ dàng liền lâm vào thế yếu v ậ sau liền sẽ không thể không thu binh rút lui đương nhiên trước lúc này hiện tại trần vọng nếu là toàn lực ứng phó chính là quy chân cảnh hậu kỳ đều không nhất định là đối thủ của hắn nhưng nếu là ba đầu quy chân cảnh đó chính là một cuộc tác chiến nhìn xem một mảnh hỗn độn trắng cảnh ba đầu quy chân cảnh hậu kỳ đại yêu rơi vào trầm tư mình người đâu làm sao bóng người đều không nhìn thấy chẳng lẽ lại trần vọng trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết tất cả mọi người một người trong đó n h ị n không được đặt câu hỏi còn lại hai người mặc dù không dám tin nhưng là chỉ có loại kết quả này mới có thể giải thích nhìn thấy trước mắt xem ra tất cả chúng ta đều đánh giá thấp trần vọng tốc độ phát triển mau trở về báo cáo một trận chiến này không nói trước hai tiên quan có thể hay không phá vỡ cái này trần vọng phải chết nói xong ba người nhìn nhau nhao nhau gật đầu đồng ý trong nháy mắt rời xa mà đi yêu tổ khẽ lắc đầu lạnh nhật nói diệp khai tiên trầm ngâm một lát lạnh nhật nói vạn năm trước đó là người thua a yêu tổ hơi nhau mắt ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thông minh mấy phần di chủ ngươi sẽ không được như ý diệp khai tiên ánh mắt c h ậ m ã i hiện lên kim sắc và mang tự thân bằng bạc chân khí bắt đầu bộc phát năm đó một trận chiến mặc dù tận mắt người quan chiến đã không có nhưng là thông qua các loại cổ tịch ghi chép diệp khai tiên trong lòng có chút hoài nghi đến tiếp sau năm đó nhân yêu một trận chiến kết quả ngoài dự liệu của mọi người cũng không phải là ngoại giới truyền lại nói như vậy là yêu tổ thắng hiểm mà là nhân tổ chiến thắng dựa theo diệp khai tiên suy đoán năm đó một trận chiến tới gần hồi cối u nhân tổ chém giết yêu tổ lại bị dị chủ ngư ông đất lợi cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể tự chém tự thân không lưu thừa dịp cơ hội cho dị chủ mà dị chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn yêu tổ bởi vì muốn nhiễu loạn tiên nguyên đại giới trật tự đương nhân tổ nhưng so sánh đương yêu tổ thuận lợi hơn vì sao chỉ cần khoanh tay đứng nhìn mặc cho yêu tộc đại quân chậm rãi nhập t i ê n giới sau đó một mảnh chiến loạn như thế dị dễ chính vốn không cần chờ đợi và năm chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến không chỉ bất quá như vậy suy đoán d i ệ p khai tiên đồng dạng không có cùng trần vọng thẳng thắn bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trần vọng chỉ cần biết thiên ngoại có một đầu nhìn chằm chằm dị chủ đến lúc đó đem nó đánh bại như vậy đủ rồi lần này khai tiên quan thủ không được chỉ cần ta phá quan mà vào giết vào tiên giới chính là các ngươi nhân tổ tại thế vẫn như cũ tốn công vô ích cái kia trần vọng chính là kế thừa tất cả y bát cũng bất quá là châu chấu đá xe yêu tổ cũng không có bởi vì tự thân thân phận bị phát hiện mà biến sắc ngược lại thuận miệng thẳng thắn ta từ đầu đến cuối còn không sợ cái gọi là nhân tổ chỉ cần ta có thể nhập quan hết thể đã trễ rồi năm đó sự tình đúng, đúng là so với yêu tổ càng thêm kinh diễm tuyệt luôn người chỉ tiếc cho hắn thời gian không nhiều nếu không đợi một thời gian nói không chừng có thể vượt lên trước một bước đi qua bước thứ ba có lẽ năm đó y ế u tổ chính là đoán trúng điểm này mới không được đã đập nổi dì thuyền sớm quyết nhất từ chiến trong hư không dạo chơi là một kiện mười phần hao phí thời gian sự t ì n h cho dù là trần vọng cũng đều như thế sau đó vài ngày hắn chỉ đến ba khu tiết điểm nhưng cái này ba khu tiết điểm có một chỗ đã thành công phá hủy còn lại hai tòa đều là từ bị ngạn cảnh yêu ma trấn thủ dẫn đến hiện tại hắn trên thân vẫn là chỉ có bốn cái quy chân cảnh yêu đan trân vọng mặc kệ chung quanh yêu ma thủy triều phóng lên tận trời trong mắt chậm rãi ngưng tụ quang mang trước mắt cảm n ộ điểm năm điểm là lúc này rồi trần vọng thì thào ở giữa một ngụm nuốt vào tất cả yêu đan bắt đầu vận chuyển pháp quyết bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết năm năm sau cảm lộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm sáu nghìn sáu chín h a i ba ba nhân đạo quyết tầng thứ một mươi bốn chín trăm tám mươi hai nghìn ba trăm m ư ơ i ba hai mươi h a nghìn nghìn quy chân cảnh trung kỳ bốn cái quy chân cảnh yêu đan để trần vọng nhân đạo quyết liên phá tam trọng tu vi tự thân cảnh giới tự nhiên cũng nước c h ả y thành sông địa tấn cấp một cố khí tức kinh khủng gợn sóng nổ tung dưới chân bầy yêu nhau nhau rút lui tu vi không cao c à n g là liên tục thổ huyết sau đó tại chỗ chết trần vọng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa vô số treo cao trên trời tinh tinh bắt đầu nhao nhao hóa thành từng k h ỏ a huy lực vẫn thạch khổng lồ rơi đập số dưới không phân địch ta mặc kệ là khai tiên quan vẫn là phía dưới yêu tộc đại quân đều là tổn thất nặng nề trân vọng sắc mặt trong nháy mắt ngưng chọc lên bởi vì phía trước hư không bên trong lần lượt từng thân ảnh chậm rãi đi ra mặt hướng hắn một đạo hai đạo dòng dã mười lăm đạo thân ảnh thuần một sắc u y chân cảnh đại yêu trân vọng thân hình bạo lướt đi đi trong lòng hơi đắng xem bộ dáng là bởi vì chính mình lần này phá cảnh đưa tới những này đại yêu lại hoặc là những này đã yêu bản thân ngay tại tìm kiếm mình. Mình trùng hợp cho bọn hắn bắt được những ngày này trân vọng chém giết bốn đầu đại yêu lại có còn lại đại yêu chủ trì đại cục nói cách khác trước mắt số lượng này cơ hồ là dốc hết toàn lực mà cái này mười lăm con quy chân cảnh đại yêu bên trong liền có một đầu là lúc trước đứng tại yêu tổ sau l ư n g đại yêu hiển nhiên là quy chân cảnh viên mãn không thể nghi ngờ chạy đi đâu hắn hử lạnh một tiếng c h ậ n liền có một con tre khuất bầu trời đại thủ phá mây mà rơi hướng phía trần vọng chỗ thân hình một trường vô rơi trân vọng sầm mặt lại hắn rốt cục thấy được quy chân cảnh viên mãn lực lượng chỉ nói chiêu này hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ trọng thương phải biết h ắ n kim huyết thánh đạo thể đã viên mãn quả nhiên loại này chạy tới tối cao t ầ n g thứ đại yêu đều không phải là đèn đã c ạ n dầu tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trần vọng đã thi triển bà phần hư hào thân ba người đồng thời xuất thủ ba đạo lôi long lôi cuốn lấy phong thanh đón lấy bàn tay lớn kia phanh phanh phanh trần vọng kêu lên một tiếng đau đớn thân hình rút lui ra ngoài vừa lui chính là n g a n giảm g g i a n g d ắ c quanh mình không gian trong nháy mắt phong tỏa làm cho trần vọng lại không bỏ chạy khả năng một cái tay nhẹ nhàng đặt, đặt ở trần vọng trên bờ vai ngừng lại hắn lui ra phía sau chi thế cười nói đồ nhi chớ hoảng sợ vi xử đến chân vọng n g ầ người n quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy nhà mình tiện nghi sư phụ hứa tại đô hướng về phía mình nết miệng gửi một tiếng một đại bang đều sống mấy ngàn năm kết quả càng sống càng trở về đều học xong nghỉ lớn h i ế p nhỏ đã muốn chơi vậy chúng ta liền bổi các n g ư ờ i chơi đ ù a một đạo giản mua tiếng nói chuyển đến rõ ràng là vân luyện theo sát phía sau là đông đảo quy chân cảnh cường giả trong đó từ i a từ p h ù hộ vương ra vương thư ngọc hạo nhiên sơn khổng thái sơ thiên đạo phụ trữ sung hư thỉnh lình ở hàng ngũ này những n à y một núi tri chủ Lúc đầu đã trong ở lại riêng r bên phần mình sơn môn t kết quả u là y nháy đến đường tin cụng, giữ, rơi vào c ỉ có thể chạy thể tới. Không h k c lần n à yêu tộc thế công、so、với lần trước công chỉ có hơn chứ hơn không lần so với k é mắt cho h nên bọn n không mới chạy được đã ớ i trân vọng bên này quy chân cảnh số lượng liền cùng địch quân yêu tộc ngang hàng song phương chúng cường giả xa xa ràng co một c ố vô hình khí thế triển khai trân vọng một thời gian không thấy t u vi lại tinh tiến vậy mà có thể đón lấy kia mây đen yêu đế toàn lực một trường chử sung hư mắt nhìn trân vọng l ạ n nhạt nói trân vọng không có trả lời mà là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước nếu có những người này hỗ trợ vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý rất yêu nếu là có thể một hơi nuốt vào những này đại yêu vậy hắn liền có thể một bước đăng thiên v ề phần cái gọi là mây đen yêu đế chính là yêu tổ sau lưng ngũ đại quy chân cảnh đại yêu được xưng là yêu đế ngũ đại yêu đế phân biệt là mây đen thiên huyền linh thi hậu thổ minh long từng có người dựa theo xếp hạng cho r a q u a sắp xếp ngũ đại yêu đế lúc này lấy minh long yêu đế cầm đầu tiếp theo phía dưới theo thứ tự sắp xếp m â đen linh thi hậu thổ thiên huyền nói cách khác trước mắt đầu này quy chân cảnh đại yêu chính là thứ hai yêu đế trân vọng không khỏi nhìn về phía hứa tại đô yên tâm một cái mây đen mà thôi thật muốn đánh còn phải gọi minh long tự mình tới mới có thể cùng sư phụ ngươi so chiều một chút ngay vậy trân vọng có chút nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có chút kinh ngạc mới đầu gặp mặt coi là hứa tại đô là bị ngạn cảnh c ứ n g giả về sau suy đoán là quy chân cảnh cuối cùng phát hiện là quy chân cảnh viên mãn hiện tại xem ra lại còn là quy chân cảnh viên mãn bên trong tương đối đỉnh tiêm một nhóm kia trong chốc lát lấy hứa tại đô cầm đầu đám người nao nhao vọt tới trước mà đi hứa tại đô ngươi lại tới đây kia lục mực bên kia áp lực sẽ có hay không có hơi lớn rồi đối mặt hứa tại đô bàng bạc chân khí mây đen yêu đế cười nhạt một tiếng ai cần ngươi lo hứa tại đô hừ lạnh một tiếng cách không một trường vỗ h ạ một bên khác trân vọng đã lấn người mà gần đây đến một đầu đại yêu trước mặt lòng bàn tay bao vây lấy tử tiêu thiên tâm lôi một quên qua đi chính là quán xuyên đầu này quy chân cảnh đại yêu đầu chỉ là đúng lúc này bốn phía tràng cảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa trần vọng n h ư n g mày chỉ vương mới đã chết yêu ma thân hình chậm rãi hiện hiện đắm chìm trong ta huyễn tượng bên trong đi trân vọng bên thai trở nên vô cùng bình tĩnh thật giống như bị che giấu tất cả cảm giác trân vọng ngắm nhìn một phía phát hiện mình vẫn như cũ đứng tại hư không bên trong. trần h ầ n dương tuần săn. t o n diễn quan mang g mắt xem một hết có hỏa lãnh, lớp l Trần vọng liền quyết đông ị n trong đó lỗ thủng, một quyển xuyên qua huyến tượng. Nhưng theo nhau mà tới, là tầng Trần h theo thứ hai. một tới, Vọng đó lỗ là l mà qua mày buông lỏng tựa như nghĩ tới điều gì lúc trước hắn tại tạo hóa châu thời điểm tao nộ một đầu tự yêu sử dụng huyết tượng chính là trước mắt dạng này chỉ bất quá lúc ấy ở vào an tĩnh tình trạng cho nên huyễn tượng vô thanh vô tức xem ra cái này cái gọi là huyễn tượng chỉ là vì vây câu ta t r ầ n vọng tự lẩm bẩm ngoại giới trân vọng bị ba đầu u y chân cảnh đại yêu lấy các loại sát chiêu không ngừng n g n cả người hắn không ngừng bay tới bay lui giống như bóng da vào nó, n、so、lúc trước trần vọng tao ngộ đầu kia tự yêu xem như trước mắt đầu này tự yêu đông đảo đồ đệm một trong mà lần này vì đối phó trần vọng nàng đến có chuẩn bị trọn vẹn ba vạn tầng huyễn tượng như là lít nha lít nhít địa vòng tuổi bao lấy trần vọng khiển trách đồng bạn về sau tử yêu sờ lên chiếc cằm thon cười ha h a trần vọng cho dù ngươi bản sự cao cường nhưng cái này ba vạn tần g huyết tượng cũng có thể ngăn chặn ngươi đã lâu chỉ là tử yêu nhìn về phía một bên khác nơi đó mặt khác hai cái trần vọng phân biệt cùng hai đầu quy chân cảnh hậu kỳ đại yêu chém giết lẫn nhau đã đến gây cấn giai đoạn thế nào thấy vẫn là kia trần vọng rơi vào thượng p h ò n g huyễn tượng bên trong trần vọng lấy thần dương tuần săn cấp tốc phá vỡ tần huyết cảnh tại biết không dư thừa trở ngại về sau trần vọng đông nhiên rừng động tắt lại nhìn không ra đúng không vừa dừng lại thật y có ư lôi ta thời gian đang gấp theo trần vọng con h mắt bị màu đen bào trùm theo trần vọng con mắt bị màu đen mất hết phía trước đầu kia quy chân cảnh hậu kỳ đại yêu quanh mình tràn cảnh cũng quy về hát đám nhưng mà đầu này đại yêu cười lạnh liên tục chẳng lẽ ngươi không biết bản thể của ta là c h ỉ r i ê n g linh bước này chế tạo hắc á m che đậy tầm mắt thủ đoạn thật sự là vụng về không chịu nổi chỉ là một giây sau liền có kinh thiên đao quang thẳng c h ả m mà xuống đơn thuần uy thế liền đã viễn siêu vừa rồi trần vọng không tệ bây giờ trần vọng bản thân tu vi chính là quy chân cảnh trung kỳ nếu là phối hợp võng lượng pháp vực tự nhiên nâng cao một bước tiến tới duy trì ngắn ngủi quy chân cảnh hậu kỳ tu vi cùng cảnh phía dưới có thể cùng trần vọng so chiêu một chút đã là thiên tri tiêu tử chỉ diêm linh đại yêu bông cảm giác tê cả ra đầu hướng phía trước bước ra một bước luột ngạt vừa hô đỉnh đầu lấy bảng bạc chân khí hội tụ mà thành một vòng đại nhật lóa mắt trình độ làm cho trong phương viên và dặm lại không hát đám ông ngong ngong trần vọng hắc đao ngang nhiên đâm vào cái này vòng đại nhật phía trên kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ không gian làm cho v o n g lượng pháp vực cũng hơi bắt đầu v ặ n mẹo bất quá thần thông là sẽ nương theo lấy trần vọng tu vi tăng lên mà kiên cố cho nên giờ phút này không có nửa điểm sụp đổ dấu hiệu một giây sau đại nhật rốt cục không chịu nổi trần vọng một đao này kinh khủng đao ý dang dác một tiếng mặt ngoài lan tràn ra lít nha lít nhít đất n ư ớ n tiếp theo vỡ vụ bạo tạc hào quang tỏa sáng giống như giữa trưa cao dương không ngừng tản mát ra từng đạo thiêu đốt hư không nhiệt độ cao gợn sóng trân vọng thân hình từ chỉ riêng linh yêu thân bên trên xuyên qua thu đao và o vỏ Trưng Trưng tán quét một Một tác chút bắt thứ thứ rãi lượng viễn viễn Cùng vong linh còn viên lánh đan lửng. bên khác, chân vọng động tác cũng không chậm chút nào, đã bắt đầu dần dần con Con 449, 449, vực đi, lại chiếu đại cổ cổ lúc chậm sạch chỗ, chỉ khác, chậm chế bệ bệ ba yêu. yêu. yêu yêu yêu. đầu lấp lơ đó, đã pháp áp nhưng mà cái này dựa vào hư hư thật thật mê hoặc đối thủ cho tiếp tục chuyển vận yêu ma đụng tới trần vọng đơn giản chính là yếu hơn thêm yếu không khác một khi sử dụng thần dương t u ầ n săn nhìn ra đối phương theo hầu đó chính là dừng lại bạn nện dù sao cái này đại yêu thường thường chiến lược đều sẽ hơi kém còn lại đại yêu giờ này khác này hư linh yêu chỉ có chạy chối chết mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng không thể không nói đầu này hư linh yêu tổ tông thủ đoạn bảo mệnh vẫn rất nhiều chỉ ít so với chỉ riêng linh yêu là nhiều hơn mấy loại thủ đoạn bảo mệnh dưới mắt n ạ n h sinh ăn trần vọng ba phát tử tiêu thiên tâm lôi cũng chỉ là chật vật chạy trốn đúng là sống tiếp được một màn này vô cùng b u ồ n c ư ờ i nhưng lại chấn động không gì sánh nổi đông đảo quy chân cảnh cường giả thấy cảnh này trở nên càng thêm trầm mặc ở đây quy chân cảnh có một bộ phận chỉ là quy chân cảnh sơ kỳ lúc này mới hiểu được lúc trước cái gọi là quy chân hội thẩm bất quá là chuyện tiếu lâm bởi vì ngay lúc đó trần vọng liền đã có tại bọn hắn tất cả mọi người liên t h ủ chạy trốn năng lực mà chỉ cần rời đi trung tiên châu trời cao đất xa lấy trần vọng bản sự tất nhiên có thể giấu kín đến đầy đủ thực lực sau rời núi nói không chừng bọn hắn liền sẽ biến thành cựu dương huyền lôi tông kết cục như vậy vừa nghĩ đến đây không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra cũng may mà có diệp khai ti nếu không hậu quả khó mà lường được không hề nghi ngờ hiện tại trần vọng đã đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực tại bọn hắn nỗi lòng ngàn vạn thời điểm trần vọng thứ năm phát tử tiêu thiên tâm lôi đã rơi xuống đầu kia hư linh yêu tổ tông không có thủ đoạn bảo mệnh chỉ có thể lựa chọn liều chết đánh cược một lần nghe nói trần vọng cần yêu đan vậy hắn lại không cho hắn tận nguyện trên thực tế yêu tổ đã lên tiếng một khi phát giác muốn chết nhất định phải dẫn bạo yêu đan chỉ bất quá trần vọng trước đó đối thủ thậm chí ngay cả dẫn bạo yêu đan cơ hội đều không có thôi hư linh yêu thời khắc cuối cùng điên cùng thôi động chân khí dẫn bạo yêu đan chỉ là đúng lúc này một cái khác trần vọng nh Tốc đ nhanh ấ ta chạy đến sắp không kiên trì được nữa từ yêu diện sắc đỏ lên hiển nhiên là sử xuất bú sữa mẹ khí lực muốn kiệt lực che giấu tầng cuối cùng huyến tượng mở miệng nhưng ở thần dương tuần s ắ n dưới chỉ cần có một tia thì vết liền sẽ bị vô hạn phóng đại yên tâm một chiêu này chính là sát chiêu của ta một đầu đại yêu nhét miệng cười một tiếng ngũ trào trong nháy mắt trở nên vô cùng h ẹ p dài trên đó có bảng bạc chân khí như vòng lăn đ i ê n cuồng lưu truyền một trào này nếu như là quy chân cảnh sơ kỳ chính là có pháp bảo hộ thân hơn phân nửa cũng muốn chết tại chỗ trần vọng mặt không biểu tình một tay xé rách rơi tầm cuối cùng huyết tượng cùng lúc đó hai mắt bỗng nhiên sáng lên một trào giữa trời xé rách không gian mà rơi trần vọng một tay nâng lên dễ như t r ở bàn tay điệu tiếp nhận một trào này trong tay tử tiêu thiên tâm lôi đột nhiên bạo tạc lôi quang trong khoảnh khắc liền vớt trừng trừng kêu lên một tiếng đau lớn liên tục rút lui nhưng mà trần vọng cũng sẽ không cho hắn cơ hội một bước lướt đi đi vào đại yêu sau lưng một cái k h ủ y u tay kích nện ở cái sau trên bờ vai đại yêu lập tức không chịu nổi lực lượng quỳ một chân trên đất sau đó còn không đợi nó kịp phản ứng chính là có một thanh hắc đao từ trong đầu ở giữa cắt quá khứ phốc phốc trần vọng một cước dấm lên c ố kia thi thể không đầu lấy chân khí dẫn dắt lấy ra viên kia yêu đan sau nhìn mình chung quanh còn sót lại ba đầu đại yêu tự yêu không có chút nào không do dự hướng lấy phương xa bỏ chạy mà đi nàng rất rõ ràng một khi nàng đối đầu trần vọng căn bản sẽ không có năng lực phản kháng thừa dịp hiện tại còn vẫn có hai người đồng bạn ngăn chặn đối phương bước chân mới có một chút hy vọng sống nhưng mà đầu này tự yêu vừa đi không bao lâu liền bị một cái khác trần vọng cho cả lại cùng lúc đó cái thứ ba trần vọng cũng chạy tới nguyên bản sáu đôi ba trong khoảnh khắc liền biến thành ba cả ba trần vọng ánh mắt cực nóng cái này sáu đầu quy chân cảnh đại yêu một đầu cũng không thể đi gần như đồng thời ba cái trần vọng đột nhiên vọt tới trước mà đi đồng dạng là quy chân cảnh trung kỳ những này đại yêu đã không còn có uy hiếp trong chốc lát thế cục thiên vệ một bên thay thế khai tiên quan đám người khí thế phóng đại n h o nhao dùng ra thủ đoạn cuối cùng điên cùng nghiền ép yêu tộc n hứa ữ n này tại nhìn thấy trần vọng chiến lược về sau, trong lòng đã bắt đầu lo lắng chờ hắn giành mình, trong lúc nhất thời, rơi vào hạ phòng. g yêu thấy tay sau, đầu tộc tại bắt lược chờ lúc hạ đối thời, phó h rơi về vào lo đã tại đ ô nhúm v a i cười nói đồ nhi này của ta quả nhiên là thật bản lãnh xưa nay không từng để vi sư thất vọng qua a mây đen yêu đế sắc mặt vô cùng ấm t r ầ m thật sự cho rằng các ngươi thắng không phải hứa tại đ ô mặt m ũ i tràn đầy nhẹ nhõm tại hai người trong lời nói trân vọng ba người đồng thời chém giết ba đầu quy chân cảnh đại yêu tại chúng yêu ánh mắt hạ chậm rãi lấy ra từng khỏi yodan dòng dã sáu viên quy chân cảnh yodan trân vọng thần sắc cực nóng lại giết một chút hắn liền có thể n h ấ t cổ tác khí đưa thân quy chân cảnh viên mãn thậm chí ngay cả tìm hiểu tới sau điểm kinh nghiệm đều có thể tích lũy đủ nghĩ đến đây liền để trần vọng vô cùng hưng phấn nhưng là ngay tại trần vọng chuẩn bị đối còn lại yêu ma lúc đ ộ n g thủ chỉ gặp được c h ố n g không mây đen yêu đế nhẹ nhàng ngâm tay liền có mảng lớn hắc vụ tàn g ra bao trùm nguyên một phiến thương cung thư không cuối cùng điên c u ồ n g run run giống như có cái gì quái vật khổng l ồ c h ậ m r ã i tới mặc kệ là trần vọng bên này vẫn là khai tiên quan phía trên người người đều biến sắc nếu là nguyên giới chuẩn bị ở sau tất nhiên không đơn giản rất nhanh nguyên giới át chủ bài rốt cục hiện hiện. kia là từng đầu vô cùng hung hãn viễn cổ cự thú bọn hắn ngoại hình đặc thù không giống nhau nhưng là từng đôi tràn ngập tử khí con người lại làm cho người ngắm m à sinh ra sợ hãi thô sơ giản lược tính ra khoảng chừng hai mươi ba con đều không ngoại lệ đều là quy chân cảnh thấy thế đừng nói là khai tiên quan đám người chính là hứa tại đô những này cường giả tối đỉnh cũng đều n g ầ n người nguyên giới ở đâu ra nhiều như vậy đại yêu không không đúng những vật này không thích hợp hứa tại đô cao mày đ ỗ n g nhiên nhận ra trong đó một đạo thân hình tha thiết kia là một đầu vạn năm trước đi theo yêu tổ trinh chiến tiên giới đại yêu những cái này đều là năm đó tiên nguyên lượng giới chi tranh bên trong đã vẫn lạc đại yêu h ứ a tại đô h ế t mắt sắc mặt trở nên vô cùng ẩm t r ầ m dù hắn cũng nghĩ không thông đến cùng ai có thần thông như vậy để cho người ta khởi tử hồi sinh không nói lại còn có thể bảo trì khi còn sống chiến lược tám chín thành mây đen yêu đế cười nhạt một tiếng không nghĩ tới a lần này q u á quan chúng ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị các ngươi có c h â n vọng chúng ta đồng dạng có hậu thủ chương bốn trăm năm mươi lao tử nện nát miệng của ngươi chương bốn trăm năm mươi lao tử nện nát miệng của ngươi bất thình lình di động trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người nguyên bản yêu tộc một phương tổn thất gần một phần ba đại yêu nhưng liền lần này trong nháy mắt đem thế cục văn hồi thậm chí còn vững vàng áp chế khai tiên quan một đầu cơ hồ cùng một thời gian hứa tại đô trầm giọng ra lệnh tất cả mọi người lập tức l u i ra phía sau ra lệnh một tiếng bao quát trần vọng ở bên trong tất cả quy chân cảnh nhao n h a u rút lui mà đi trong nháy mắt trốn xa mấy ngàn dặm bên ngoài bầy yêu thấy thế thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn trên thân chân khí đột nhiên buộc phát đến cực hạng i ố n g như phụ sương tri tổ đội theo chúng cường giả điên cuồng cắn xé bất quá cũng may chuẩn bị ở sau chạy tới đám kia đại yêu khoảng ở giữa hiểm mặc dù t ư ợ nhưng g n sinh, h cũng bắt đầu lục tục đầu ngue lục lui ngó về, k h a i t i ê n quan bên tại r ê n Nhưng cũng liền t lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến mắt thấy trần vọng sắp trở về quan bên trong đỉnh đầu trên trời cao đột nhiên xuất hiện một con huyết bùn đại khẩu mang theo thôn p h ệ vạn vật khí thế điên cuồng hấp thu quy chân cảnh đỉnh phong đại yêu danh hiệu thao thiết trần vọng sầm mặt lại nhưng thần sắc coi như ung dung không đội lấy tam thiên tự tại điên cuồng ngược lại cướp đồng thời thi triển bà phần hư hào thân lấy hai đạo phân thân bị nuốt hết đại giới trần vọng rốt cục một bước đi và hộ sơn đại trận bên trong thay thế đám người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra trân vọng nhưng tuyệt đối không thể chết ở chỗ này một khi xuất hiện không hay xảy ra kia vạn nằm chờ đợi mà đến hy vọng coi như ngâm nước nóng trân vọng kêu lên một tiếng đau đớn hung hăng quyện miệng sừng tơ máu cũng không lo ngại nhưng chỉ từ chiêu này hắn cũng rốt cuộc biết nguyên giới quy chân cảnh viên mãn đại yêu thực lực cụ thể có thể xưng kinh khủng phải biết hắn tu luyện nhân đạo quyết lại thêm bản thân nội tình bình thường quy chân cảnh viên mãn căn bản không có khả năng cho hắn phần này áp lực có việc gì thế hứa tại đô đi vào bên người nhữ mạnh ỏ i trân vọng khẽ lắc đầu xem ra đầu kia vạn năm trước liền đi tới quy chân cảnh viên mãn thao thiết đại yêu thực lực lại có chỗ tinh tiến sợ là khoảng cách bước đầu tiên đều không xa hứa tại đô từ chối cho ý kiến bắt đầu xem xét bốn phía nhân viên mặc dù riêng phần mình ở giữa đều có chỗ thương thế nhưng chỉnh thể đến xem coi như có thể tiếp nhận người ở chỗ này bên trong cũng chỉ có trần vọng nương tựa theo thực lực bản thân ngạnh xinh xinh chém giết sáu đầu quy chân cảnh đại yêu trần vọng cao mày không thể xuất q u a n rồi hứa tại đô lạnh n h ạ t nói chỉ ít trong mấy ngày này người không nên tùy tiện nhân thân người tồn tại giống như nguyên giới một cây gai một khi có cơ hội bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi nói đến đây hắn dừng một chút tăng thêm giọng nói dù là ngươi là quy chân cảnh chỉ cần nguyên giới nguyện ý trả giá đắt đồng dạng có thể để ngươi ngay tại chỗ vẫn lạc như thao tiết h như vậy chiến lực nếu như tăng thêm vạn năm trước thật không ít ngay vậy trân vọng sắc mặt âm trầm mấy phần nếu như không phải là bởi vì nguyên giới có cái này chuẩn bị ở sau hắn hoàn toàn có thể g i ế t nhiều vài đầu quy chân cảnh đại yêu sau đó công đức viên mãn bất quá cái này thao tiết h đại yêu mặc dù nội tình thâm hậu nhưng trung quy vẫn chỉ là quy chân cảnh viên mãn phạm chủ chờ ta phá cảnh liền có chém giết đối phương chi lực trân vọng nói xong liền q a y người rời đi bởi vì, hắn là thời điểm dùng song chiến lợi phẩm sáu cái quy chân cảnh yêu đan đầy đủ hắn tinh tiến tu vi một sóng lớn đương nhiên còn cần chờ đợi một lát bởi vì giờ tí chưa tới cảm ngộ điểm chưa đổi mới cùng lúc đó hư không chỗ cao nhất diệp khai tiên cùng yêu tổ đã chuyển biến t ư thái ngồi đối diện nhau ở giữa khoảng cách mấy ngàn g i ả m nhìn như một mảnh hoa khí kỳ thực mỗi giờ mỗi khắc đều trong bóng tối đọc sức đó là một loại dùng mệnh pháp đối ta chiêu này hậu chiêu đánh giá như thế nào yêu tổ cười ha ha diệp khai tiên trầm mặc một lát lạnh nhạt nói linh thi cũng đã chết không hổ là đương thế một cái duy nhất biết ta tồn tại người xếp hạng thứ năm linh thi yêu đế có một môn độc môn phần thông phạm là chết đi người hoặc yêu đều sẽ bị hắn phục sinh thành tự thân khối lỗi chỉ bất quá thực lực chỉ có thể duy trì khi còn sống khoảng ba phần một mươi linh thi yêu đế chiến lược có lẽ là ngũ đại yêu đế bên trong chiến lược hạng chốt tồn tại nhưng làm người đau đầu trình độ đều có cơ hội x u n g kích đứng đầu bảng không có cách mỗi khi song phương đại chiến linh thi yêu đế thường thường có thể nhặt nhạnh c h ỗ t ố t tại khai tiên quan bên trong phàm là tu vi c a o t h ầ m một khi biết mình sẽ chết nhất định sẽ lựa chọn tự bạo không để cho mình biến thành nguyên giới khôi lỗi chỉ là không biết từ đâu bắt đầu linh thi yêu đế bí mật chết tại yêu tổ trong tay từ đó bị thiên ngoại dị chủ thao túng có cái k i a khổng lộ chân khí làm bảo hộ linh thi yêu đế thần t h ô n g phát huy ra siêu trường kinh khủng chiến lược đúng là có thể giữ lại khi còn sống chín thành chiến lược đây chính là mười phần tiếp cận một so một phú k h á c bất quá xem ra số lượng không thể quá nhiều nếu không đã nhiều năm như vậy tuyệt đối không chỉ điểm ấy số lượng đây là diệp khai tiên mạch suy nghĩ mà yêu tổ tự thân cũng đồng dạng nghĩ đến chính mình sự tỉnh nhưng vẫn như cũng là vây quanh trước mắt diệp khai tiên tiến hành dạng này một cái võ phu cho dù là đối với hắn đều là rất có uy hiếp nếu như hắn tới chậm nhân tổ còn sống đi theo phía sau người kia tất nhiên là diệp khai tiên hai người này thành tựu cuối cùng đại khái xuất theo thứ tự là bước thứ ba cùng bước thứ hai thứ đây nhân tộc liền lấy hai người bọn họ vì đường phân cách một người như vậy cũng may mà từ khốn khai tiên quan nếu không bây giờ cảnh giới tuyệt đối không giới hạn tại bước đầu tiên c h ỉ ít cũng nên cùng năm đó yêu tổ một cái cấp bậc nghĩ tới đây yêu tổ liền càng thêm muốn cười dạng này tiên giới sao mà phôn vinh chỉ tiếc đều chỉ là không chung lâu các tồn tại ở ngày xưa huyễn tưởng đáng thương là tiên giới người phía dưới còn tại trông cậy vào cái kia trần vọng thật tình không biết chỉ cần khai tiên quan bị đánh phá chính là nhân tổ phục sinh trần vọng xuất ra kia sáu cái quy chân cảnh yodan sau đó một ngụm nuốt vào trước mắt cảm nộ điểm một điểm bắt đầu tu luyện nhân đạo quyết một năm sau cảm nộ kết thúc nhân đạo quyết kinh nghiệm chín trăm ộ t mươi hai ba nghìn bốn trăm bảy mươi tám nhân đạo quyết tầng thứ mười tám một nghìn ba trăm linh năm một nghìn chín trăm bảy trăm hai mươi hai lần nữa liên phá tứ trọng tu vi chân vọng khí tức đ ố n g nhiên mở rộng vô số lần chân khí bản thân bàng bạc vô cùng hết thể nước chạy thành sông phá cảnh lại phá cảnh cuối cùng một đường đi tới quy chân cảnh hậu kỳ bình cảnh mới rốt cục dừng bước quy chân cảnh hậu kỳ hơn nữa còn là chỉ thiếu chút nữa chính là quy chân cảnh viên mãn quy chân cảnh hậu kỳ chân vọng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía quan ngoại lao x u ấ t sinh nhìn lao từ nệ nát miệng của ngươi chương bốn trăm năm mươi một phá cảnh xuất quan chương bốn trăm năm mươi một phá cảnh xuất quan vô giới châu nơi nào đó ẩn bí chi địa một cái lao giả chậm rãi từ một cái sơn động bên trong đi ra sau lưng t r à n g cảnh cũng dần dần hiện hiện ra kia là từng chồng bạch cốt bất luận nhân yêu đều là chết ở nơi đó lão giả người mặc đạo bào tóc hoa dâm sợi dâu rất dài tự nhiên rủ xuống đến ngực trình độ hắn khuôn mặt ngay ngắn không thể nói anh tuấn nhưng ánh mắt bên trong kia cố cao quý lại làm cho cả người tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi chúc mừng dương tổ phá cảnh xuất quan cửa hang bạch như tuyết một mực cung kính chắp tay chúc mừng như vậy n g a khí hẹn bọn đến bụi bằng bên trong có thể để cho đường cựu dương huyền lôi tông lão tổ bạch như tuyết như vậy thái độ khiêm đường chính là diệm khai tiên cũng không được nhưng trước mắt người này có thể Hắn là cựu dương h u dương tổ. Dương tổ bế quan ngàn năm đã mai danh nhận tích đến để rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi nhưng lần này xuất quan lại là hao hết thiên tân văn khổ phá cảnh sự tinh xử lý đến thế nào dương tổ nhìn không chớp mắt ngữ khí lạnh nhạt nói vừa nhắc tới việc này nguyên bản tâm tình cực dai bạch như tuyết sắc mặt trong nháy mắt â m trầm xuống thế là đem liên quan tới nhà mình tông môn kết cục còn có đến tiếp sau toàn bộ quá trình nói ra cái gì rõ ràng chỉ là một câu không nặng không nhẹ hỏi thăm lại làm cho bạch như tuyết mồ hôi đồng địa dĩ vãng đương nhiên sẽ không như thế nhưng hiện tại dương tổ đã thành công phá cảnh tu vi cũng thuận thế đi tới quy chân cảnh hậu kỳ cái này không phải do nàng không tôn kính dương tổ ánh mắt lấp lóe cười lạnh liên tục tốt một cái diệp khai tiên thật sự coi chính mình là cái gì thiên hạ đệ nhất nhân rồi ngay cả ta cựu dương huyền lôi tông sự tình cũng g á n quản cựu dương huyền lôi tông chính là hắn lúc đầu khai sáng tông môn một t r ò n g chính là hắn nửa đời tâm huyết hiện nay nói không có liền không có mà lại bọn hắn làm người bị hại thậm chí ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái cái này ở đâu ra q u ý củ cái kia trần vọng tu thành hoàn chỉnh nhân đạo quyết lại như thế nào một bên bạch như tuyết âm thầm đoán thầm đang bế quan trước đó d ư ơ n g tổ thái độ đối với khai tiên quan thế nhưng là cùng những người còn lại giống nhau như lúc thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém nhưng bế quan thành công đưa thân quy chân cảnh viên mãn về sau thái độ liền một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn bất quá cái này cũng bình thường bạch như tuyết cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu dù sao diệp khai tiên là quy chân cảnh viên mãn mà dương tổ cũng là như thế song phương vốn là bình khởi bình tọa như vậy trần vọng sự tình liền muốn bàn lại lao tổ bây giờ khai tiên quan lòng người ngưng tụ chúng ta cứng đ ố i cứng không phải là đối thủ vì sao đoạn này thời gian nguyên giới quy mô tiến công khai tiên quan dựa theo đạo lý tới nói hiện tại khai tiên quan hẳn là ở vào phân chiến giai đoạn lòng người ngưng tụ hoàn chính nhất lúc này chúng ta đòi hỏi công đạo sẽ chỉ bị cùng công chi bạch như tuyết ở bên cạnh kiên nhẫn giải đáp nói dương tổ trầm ngâm một lát ngươi nói là hiện tại diệp khai tiên thậm chí toàn bộ khai tiên quan đều không g à n h bận tâm chúng ta là tình huống này bạch như tuyết nhẹ gật đầu dương tổ bỗng nhiên cười to nói đã như vậy kia liền càng đơn giản ngươi không phải nói kia lý tố khanh là trần vọng đạo lữ đã trần vọng hủy dưới tay ta người vậy ta cũng thuận thế hủy đi hắn chân quý nhất người kém nhất cũng nên cầm kia lý tố khanh cùng trần vọng làm kia một mạng đổi một mạng giao dịch không phải ngay vậy bạch như tuyết niết miệng cười một tiếng dương tổ quả nhiên nghĩ đến nhiều chỉ là lý tố khanh đạt được h a i tiên quan mệnh lệnh n h ì ta không cho ta bước vào rời đi trung thiên châu nữa bước lần này vì gặp dương tổ ta lấy đặc thù pháp bảo cùng bí pháp hỗ trợ lẫn nhau mới trốn khỏi lý tố khanh nhãn t u ế n nhưng nghĩ đến không được bao lâu nàng liền muốn một bên trắng trận tìm kiếm một bên báo cáo khai tiên quan dương tổ khoát tay á o m ặ t không biểu tình chỉ cần ngươi không vi phạm nàng không làm gì ngươi được bất quá nhớ lấy đừng cho nữ nhân kia biết ta đã xuất quan ngươi đến tiếp sau liền trắng trận thả tin tức để lý tố khanh đi một chuyến khai tiên quan đến lúc đó hai ta liền ở trên biển chặn giết người này minh bạch hai ngày về sau vân tố kiếm tông bên trong lý tố khanh nhìn xem tình báo trong tay vuốt vuốt mi tâm phần tình báo này ngươi từ nơi nào làm tới thượng quan liên thành thật trả lời t h cựu u đạo chính thức con đường bên trong lấy ra phải làm không được giả bây giờ khai tiên quan tình huống không thể lạc quan đồng thời trần vọng tính đặc t h ủ để nó trở thành mục tiêu công kích nhiều lần đều suýt nữa vẫn lạc tại chỗ lý tố khanh nhúm m ẩ y trong lòng khẽ nhúc đích những thuyết pháp này đều là có lý có cứ hơn nữa còn là từ cựu lũ đ ả o bên trong chuyện tới có độ tin cậy rất cao đương nhiên lý tố khanh vẫn là rất tin tưởng trần vọng bản lãnh lại thêm bên kia lại có hứa tại đôi nhìn xem cho nên nàng cũng là không đến mức rất lo lắng lý tố khanh thoát ly trần vọng liền lại khôi phục d ị vang lý trí nhìn vấn đề không tự g i á mà xa vào suy nghĩ hai ngày trước bạch như tuyết đột nhiên biến mất một trận mặc dù không có điều tra ra thứ gì nhưng sự t ì n h ra khác thường tất có yêu không thể không phòng lý tố khanh tự lẩm bẩm bạch như tuyết là đ ị c h nhân cho nên nàng đương nhiên sẽ lấy lớn nhất các ý đi phỏng đoán xấu nhất tình huống là dương tổ xuất quan đồng thời tu vi có to lớn đột phá nếu như dương tổ đưa thân quy t r ấ n cảnh viên mãn k i a đối trần vọng sẽ là to lớn uy hiếp chờ một chút lý tố khanh lắc đầu trong thời gian ngắn trần vọng chắc chắn sẽ không có việc gì ta cần trước nhìn chẳng chẳng bạch như tuyết ít nhất cũng phải cam đoan nàng không nhiễu loạn hậu phương thượng quan n g ê n gật đầu xác nhận không cần phải nhiều lời nữa sau đó trong ba ngày lý tố k h a n không chỉ có đóng cửa không ra hơn nữa còn mượn bạch như tuyết đi vào trên núi làm khách đồng thời hộ sơn đại trận không tiếc tiêu hao đại lượng c h â n tinh thạch cũng muốn duy trì hộ sơn đại trận thời khắc duy trì nhất viên mãn trình độ cũng chính là tại một ngày này dương tổ rốt cuộc không nhẫn lại được lý tố khanh vậy mà không có dựa theo dự đoán của hắn như vậy đi ra ngoài bất quá vậy cũng không sao nhiều nhất chính là cho hắn tạo thành một chút phiền phức thôi một cái quy chân cảnh trung kỳ chính là có hộ sơn đại trận g i a t r ỉ còn có thể mạnh tới đâu bây giờ dương tổ vừa mới đưa thần quy chân cảnh viên mãn có thể nói đắc chí vừa lòng thời khắc vừa vặn cũng phải tìm một chỗ dắn chắc địa phương sử dụng lực cơ hồ không nói lời nào l i ê n có một quyền ngang nhiên đánh vào hộ sơn đại trận phía trên uy lực to lớn dẫn tới toàn bộ vân tố kiếm tông sơn môn cũng hơi lay động lý tố khanh từ trong phòng lướt đi trong tay mang theo một người chính là huyền tổ bạch như tuyết nếu là ngươi muốn làm cựu dương huyền lôi tông quan g can tư lệnh vậy ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút lý tố khanh sắc mặt băng lãnh bây giờ vân tố kiếm tông tổng cộng cũng chỉ có nàng một cái quy c h â n cảnh giờ phút này chỉ có nàng có thể đứng ra đến phá cục dương tổ cười lạnh liên tục ngươi cũng đã nói dù sao cơ nghiệp đã không có không ngại liền buông tay đánh cược một lần cùng lắm thì lão phu liền đầu nhập vào nguyên giới mà đi tin tưởng yêu tổ sẽ không cự kêu ta lý tố khanh sắc mặt trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc chương 452. đã muốn chết vậy liền để ngươi chết chương 452. đã muốn chết vậy liền để ngươi chết khai t i ê n quan trân vọng đứng tại đầu tường quan sát phía trước m ặ t không biểu tình năm ngày dòng giã năm ngày hắn lại không một điểm yêu đan thu hoạch vì cái gì bởi vì hắn nương hắn bị để mắt tới mỗi lần hắn chủ động tìm kiếm những cái kia đại yêu cuối cùng sẽ bị những cái kia cải t ử hồi sinh đại yêu tiếp nhận vị trí mà những n à y thông qua linh thi yêu đế cứu lên tới đại yêu nhóm đều là không có yêu đan Lại ngay lúc này cốt thanh trầm rãi đi tới vừa mới đạt được tình báo hướng tây bắc có một đầu lạc đàn quy chân cảnh đã yêu bất quá hơi có chút xa nếu như là ngươi vụn g trộm chạy tới ít nhất cũng phải hai ngày hai ngày rất hiển nhiên là vạn dặm trở lên bất quá bây giờ trần vọng thuộc về là không có bất kỳ cái gì mục tiêu bây giờ cuối cùng phát hiện con n g ồ i mặc kệ có bao xa hắn đều sẽ đi xem một chút c h ỉ ít hiện tại cho dù là ngũ đại yêu đế bất kỳ người nào đến đây đều ngăn không được muốn đi trần vọng cuối cùng ba tòa thôn tiên tháp chúng ta đã để người đi qua mà nguyên giới bên kia hiển nhiên cũng không muốn trông coi điểm ấy vật nhỏ dứt khoát nhường cho bọn ta cho nên cái này có lẽ sẽ là người cuối cùng xuất quan cơ hội cốt thanh thở dài một tiếng ngay đến đó trần vọng chỗ nào còn kiềm chế được đang chuẩn bị khởi hành rời đi lại bị một cái tay để lại bà vai chính là hứa tại đô x ả ra chuyện c h â n vọng nước mày có chút nổi nóng nhưng vẫn là ngăn chặn cảm xúc nhẹ giọng hỏi xảy ra chuyện gì hứa tại đô chậm rãi từ bên hông xuất ra một viên đoá hoa màu xanh lam đoá hoa tổng cộng chia làm năm cánh trên thân như có như không tản ra thánh khiết quan g mang chỉ là hiện tại đã vô cùng y ế u ớt nếu là không nhìn kỹ đã quan g mang đã mười phần m ở đi đây là vân luyện cho ta nói vật này là các nàng vân tố kiếm tông dòng chính đệ tử đặc l ư u pháp bảo mỗi một đoá hoa đều đại biểu cho một người sinh mệnh đặc t ủ mà cái này một đoá hoa đến từ lý tố khanh trân vọng con ngươi co vào gắt gao nhìn chằm chằm đoá hoa kia căn bản không cần phải nói quá ngay th ai cũng rõ ràng ở trong đó ý tứ vì cái gì cựu dương huyền lôi tông sau cùng người kia ra làm dối vừa mới nhận được tin tức hôm qua vân tố kiếm tông đại trận liền bị phá lý tố khanh không thể để cho tông môn đệ tử nội hại chỉ có thể ly khai sơn môn kiểm chế dương tổ tin tức này nàng chỉ truyền cho khai tiên quan cùng vân luyện hứa tại đô vẻ mặt nghiêm túc nguyên bản vô cùng tức giận trần vọng biết được tin tức này hậu tâm bẩn đ ỗ n g nhiên dừng lại một lát đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác hiện tại bầy ở trần vọng trước mặt là hai lựa chọn hoặc là giết yêu hoặc là rời đi khai tiên quan vì cái gì không nói với ta c h â n vọng tiếng nói lần đầu tiên khàn giọng cơ hồ không có chút gì do dự quay người liền hướng phía c ử u h ữ đạo phương hướng mà đi một đoàn sắp dập tắt mây làm tơ bông mang ý nghĩa l ý tố khanh sinh cơ đã đi tới điểm đóng băng nhất định phải tới được đến a từ trước đến nay đối đại sự tình đều vô cùng lạnh nhạt rộng rãi c h â n vọng giờ phút này hiếm thấy lộ ra bồi r ố i chỉ bất quá bây giờ hắn căn bản không có tâm tư đi truy đến cùng phần nhân tình này tố hắn chỉ biết là nàng không thể chết đúng lúc này h ứ a tại đ â ngôn n g trong lòng trong hồ quen quẩn nhận rõ tình cảm đồng dạng là tu bộ tâm cảnh một vòng nếu là ngay cả mình đều không thể nhìn thẳng vào võ đ càng càng ạ trần vọng i lần g ngày càng x đầu bởi vì ngoại trừ tự thân sinh từ bên ngoài sự tình như thế hối hận sớm biết như thế liền nên tìm một cơ hội đem nó bắt tới chém tạo hóa trâu nơi nào đó trong núi tuyết bây giờ đã là đầu xuân sắp đến nhà nhà hộ hộ tiếp h câu đối tết xuân lý tố khanh một bộ váy trắng trên thân đã là vết thương chấm chất ánh mắt có một chút tan r ã giờ này khác này nàng tự thân khí tức đã yếu ớt đến cực hạn ngàn dặm truyền tin giấy xuất hiện chữ người ở đâu lý tố khanh mím mím q u o e miệng chuyện cho tới bây giờ dấu diếm cũng không cần thiết thế là như nói thật ra vị trí của mình chỗ đừng chết vẫn như cũng là như vậy lời ít mà ý nhiều nhưng lý tố khanh lại có thể từ chữ trông được đến một chút khẩn cầu lý tố k h a cười cười trong lòng tự nhủ hắn rốt c u c khai khiếu nhưng giống như quá muộn thật không cam lòng nàng sở dĩ không cùng trần vọng nói thẳng kỳ thật đều chỉ là vì mấy cái kia buồn cười lý do vừa đến biết yêu đan đối trần vọng tầm quan trọng không muốn bởi vì mình chậm c h ễ hắn tu hành tiến độ thứ hai nàng tự thân đồng dạng có sự kiêu ngạo của mình huống hồ nàng cũng không nghĩ tới kia dương tổ vậy mà không để ý bạch như tuyết chết cũng muốn động thủ cho nên nàng cuối cùng lựa chọn bẩm báo sư môn mảnh đất này khu nơi nào đó không trung dương tổ hai tay phụ sau ánh mắt trổ đến tuần sát t ứ phương tại trước ngực hắn có một đạo đã chữa trị g ữ tợn vết sẹo dù là đã chữa trị nhưng phía trên dấu vết lưu lại cũng đủ để chứng minh một kiếm này kinh khủng chi uy cái này lý t ô khanh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn tại biết bạch như tuyết sẽ động thủ giấy r u ộ hắn cũng sẽ không bận tâm bạch như tuyết sau khi chết liền làm cơ quyết đoán không có bất kỳ cái gì dấu hiệu địa một kiếm chém giết bạch như tuyết từ sau lúc đó xuất kiếm tông hướng hắn đưa ra một kiếm kia một kiếm kia chính là hắn nhân vật như vậy cũng nhịn không được sợ hai thạc p h ụ trong lòng của hắn có cái không nguyện ý thừa nhận sự thật đó chính là nếu như lần này hắn không thành công phá cảnh còn dừng lại quy chân cảnh hậu kỳ nói không chừng sẽ thật chết tại một kiếm này phía trên nghe đồn lý tố khanh cùng trần vọng chính là thực trí danh quy đạo lữ hiện tại xem ra hai người đều rất là không đơn giản cho nên hắn cần trước cầm xuống lý tố khanh coi như nhập đội đi hướng n g u y ê n giới mới có đường sống tìm được dương tổ ánh mắt dừng lại khóa chặt trong đó một cái p h g vị hiện nay lý tố khanh đã làn ỏ mạnh hết đà muốn từ trên tay hắn rời đi đơn giản si tầm vọng tưởng băng tuyết phía dưới nếu như không phải là bởi vì trên thân vết máu trùng điệp lý tố khanh cơ hộ dung nhập cái này tuyết lớn bên trong có chút mơ hồ trong tầm mắt dương tổ hai tay p ụ sau từ ngay phía trước chậm rãi đi tới không muốn làm vô vị vùng gậy chính là trần vọng trùng hợp chạy tới cũng không làm nên chuyện gì nhiều nhất cũng chỉ là để cho ta thành toàn các ngươi đương một đôi bỏ mạ nguyên n g đương thôi lý tố khanh giật giật khoe miệng tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa thôi động toàn thân chân khí liền muốn dẫn bạo chân khí bản thân b ả nguyên n chính là chết cũng không thể biến thành áp chế trần vọng thẻ đánh bạc chỉ là ngay tại tối hậu con đầu một cái tay kéo qua nàng kia tinh tế và ngheo nàng là người nhìn về phía tấm kia bên mặt suy nghĩ xuất thần người tuổi trẻ kia không có nhìn nàng ánh mắt mắt nhìn phía trước đã vằn vệ t i ế n máu ngập trời tức giận lao sốc sinh đã ngươi muốn chết vậy ta liền để người chết chương bốn trăm năm mươi ba danh chính ngôn thuận sơn chủ phu nhân chương bốn trăm năm mươi ba danh chính luôn thuận sơn chủ phu nhân t r ầ n vọng đột ngột đến không chỉ có là dương tổ lý tố khanh cũng vạn vạn không nghĩ tới từ kiểu ưu đạo ở đây kém gọi nhất cũng muốn một hai ngày thời gian chính là t r ầ n vọng từ nhận được tin tức tốc độ cao nhất chạy đến cũng không có khả năng nhanh như vậy cái thứ nhất chạy đến hẳn là sư tôn v â n luyện còn có một vị khác lao tổ mới đúng nhưng là lúc này lý tố khanh đã đầu góc trống rỗng vị này kiếm tông tông chủ hiếm thấy có chút bối rối bởi vì t r ầ n vọng giờ phút này ôm nàng tinh tế và n g e o dẫn đến hai người thân thể cơ hồ là dính sát bất quá còn tốt trân vọng rất nhanh liền nối lòng tay quay đầu mắt nhìn lý tố khanh nói khẽ chờ ta một lát nói xong c h â n vọng tiến lên một bước bên người phân biệt xuất hiện hai cỗ phân thân ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía dương tổ đã sớm nghe nói ngươi có một môn có thể phục chế bản thân thần t h ô n g hôm nay xem ra quả nhiên t r u y ề n môn không phải hư nói đến đây dương tổ dừng một chút hư lạnh một tiếng nhưng là ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn thôi được cũng được mặc dù ngươi đến để cho ta có chút ra ngoài ý định cũng là thiên đại chuyện tốt vừa vặn đứng ta câu nói kia thành toàn các ngươi đương một đôi bọ mạng nguyên lương dương tổ giật giật khoe miệng u y chân cảnh viên mãn tăng lên trình độ chính là ngươi trước đây chưa từng gặp hôm nay liền do ta tự mình đưa ngươi chém giết lấy báo ta cựu dương huyền lôi tông đại thủ trần vọng đã đi tới trước mặt hắn tam đôi con mắt dần dần bị màu đen nuốt hết ngay sau đó võng lượng pháp vực liền bao vây bốn người trần vọng vốn là khoảng cách quy chân cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa bây giờ lại có võng lượng pháp vực g i a trì trên thân khí tức đột phá một loại nào đó cấp độ quy chân cảnh viên mãn phát giác được trần vọng trên người chân khí khí tức dương tổ sắc mặt chấn động thân hình ngược lại lướt đi, đi quy chân cảnh viên mãn vì cái gì giờ này khắc này dương tổ trong lòng tràn ngậm nghi vấn chẳng lẽ lại ngắn ngủi mấy tháng trần vọng liền thành dài đến như thế tình trạng hắn tự xưng là đưa thân thế gian đỉnh cấp hàng ngũ về sau liền chưa có người là đối thủ của hắn nhưng hiện tại gặp phải kinh địch cũng chỉ là cái tiểu đ ố i đã không còn tu vi áp chế ưu thế dương tổ nhìn về phía trước ba cái cảnh giới cùng mình tương đương trần vọng tâm tình lập tức chìm vào thung lũng nhưng mà thời khắc này trần vọng đã ở vào g i ậ n tím mặt trạng thái căn bản sẽ không thủ hạ lưu t ì n h ba thanh hắc đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ lôi cuốn lấy nặng nghề đao ý thẳng trà mà rơi ánh đao lướt qua chỗ đều là không có bất kỳ cái gì còn sống chi lực dương tổ trước người xuất hiện một bản kim thư kim thư lật ra tản mát ra lóa mắt bà quang huyện hóa thành một mắt muốn bằng này chống cự ba đạo đa quang một tiếng ầm vang toàn bộ võng lượng pháp vực cũng hơi run run run trần vọng mặt không biểu tình hai tóc mai tóc đen bay phấp phới không thôi g i a n g z a c như mặt gương phát sáng đao quang chém xuống bất quá rằng co một lát liền ngang nhiên đụng nát mặt này bức tường ánh sáng trực tiếp rơi xuống xuyên qua dương tổ thân thể dương tổ hai mắt t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem trước người ba đạo vết thương cường hành vô cùng đạo ý ngay tại vô tình thôn vệ hắn sinh cơ hắn vội vàng vận chuyển chân khí xua tan đạo ý nhưng mà trần vọng đã lặng yên không một tiếng động đi vào trước mặt hắn đưa tay ở giữa đã là có tử tiêu thiên tâm lôi nhẹ nhàng đặt, đặt ở hắn trên đỉnh đầu chết một chữ chết lối ra trần vọng đống nhiên phát lực đ ầ y trời lôi q u a n g trong nháy mắt chiếu dọi võng l ư ợ n g pháp vực h á cám dần dần tiêu tán trần vọng thân hình dần dần ở nhân gian hiện hiện nơi xa lý tố khanh ngồi tại trên m ặ t tuyết ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn băng thiên tuyết địa dưới một bộ đồ đen lộ già phá lệ dễ thấy mà kia đã sụp đổ cao lớn lão nhân thì rất nhanh liền bị phong tuyết bao phủ trần vọng lục lọi một chút dương tổ trên người không gian pháp bảo về sau đi hướng lý tố k h a kỳ thật cho dù là hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới nơi này chỉ là ở nửa đường thời điểm đổi kịp v vừa n luyện mồn truyền tống thần thông, không đánh đổi một số thứ, đem hắn trong nháy Nếu như đến Trần Vọng nhẹ nhàng không nghĩ Trần lắp đầu, suy sâu có tiếc chầm có chút một một đem mắt một dám thứ, tới. số Vọng. hồi. đổi đưa xa. v mới kêu danh tự lý tố khanh liền cảm giác cả người bị mang theo tới nguyên lai là trần vọng không nói một lời liền đưa nàng ôm ngang mà lên lý tố khanh khuôn mặt đỏ lên mí môi một cái không nói gì thêm một cái tay ôm lấy trần v ọ n g cổ bên mặt g á n tại trên ngực của hắn ta mang ngươi trở về trần vọng biểu lộ nhìn không ra bớt giận nhưng trong mắt t ơ máu đã tắn đi hiển nhiên là như chút được gánh nặng bởi vì là tại tạo hoa châu cho nên trần vọng lựa chọn mang lý tố khanh về quan tiên h sơn trên núi trần vọng đem lý tố khanh đặt lên giường bắt đầu ở mình đông đảo chứa đựng pháp bảo bên trong tìm kiếm các loại chữa thương đan dược toàn bộ quá trình hai người đều không nói chuyện làm sao ngươi biết lý tố khanh do dự hồi lâu vẫn hỏi lời miệng trần vọng giật giật khoe miệng ngươi có phải hay không dự định chết cũng không cho ta biết ta nào có lý tố khanh có chút trọt dạng nàng trung p h i là nữ hải thật lâu không có trả lời tự nhiên mà vậy cảm thấy giữa song phương quan hệ kỳ thật chưa chắc có nàng trong tưởng tượng nặng như vậy trần vọng ngồi tại bên giường xuất ra mấy cái chữa thương thánh đan đút cho lý tố khanh nói ra, về sau loại sự tình này nhớ kỹ cùng ta nói người là ai a lý tố khanh nghiêng người sang liếc mắt t r ầ n vọng không nói thêm gì than nhẹ một tiếng nếu như nói trước đây biết tự thân tình cảm lại lựa chọn tạm thời trốn tránh lời nói như vậy lần này là hắn biết nên tới luôn luôn không tránh khỏi chính như hứa tại đô mà nói nếu là lại như vậy x u ố n g dưới hai người kết cục chưa hẳn coi là tốt võ đạo đăng đỉnh cùng nhi nữ tình trường kỳ thật cũng không xung đột chỉ là muốn phân rõ chủ thứ thôi chúng sinh trước kia trân vọng mặc dù đi qua đêm trận nhưng thật đúng là không có đường đường chính chính nói qua một trận yêu đương đều là trong nhà buộc ra mắt lúc ấy hắn cũng mới nhanh ba mươi tuổi cho nên nửa điểm không nóng này lý tố khanh không có trả lời lý tố khanh giống như ngủ t h i ế p đi trân vọng r a mặt co q u ắ t một chút nhưng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không chút k i ê n kỵ không ngừng quan sát tỉ mỉ lấy nằm tại trên giường mình nữ nhân h o à n g hốt ở giữa lý tố khanh có chút mở hai mắt ra gian phòng tia sáng rất yếu ớt lờ mờ vô cùng nhưng hắn lại có thể nhìn thấy một người ngồi tại bên giường lảng lạng địa chờ lấy nàng trân vọng t ỉ n h ngươi một mực tại nơi này trân vọng trầm mặc một lát vẫn đầu lý tố k h a trừng mắt nhìn nhưng là một giây sau trần vọng để nàng như gặp phải trọng kích thân thể mềm mại cứng đờ lý tố khanh có làm hay không quan thiên sơn sơn chủ phu nhân lý tố khanh chỉ cảm thấy liền hô hấp đều có chút khó khăn há to miệng ngươi chăm chú chăm chú trần vọng ngữ khí rất chân thành là ngươi thắng lý tố khanh đương nhiên biết h ẳ n nói ngươi thắng là có ý gì hai người cách rất gần lý tố khanh có chút như người hai tay kéo lại trần vọng cổ ta rất sớm trước đó liền nguyện ý nhìn xem tấm kia tuyệt mỹ gương mặt dù là trần vọng cũng đều mặt mò đỏ ửng ho khan hai tiếng ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục vẫn là nghỉ ngơi trước à, chứ còn không có lối ra trần vọng liền bị một vòng lạnh bớt ngăn chặn miệng thường ngày chỉ có địch nhân mới có thể n ô n n g ự a im bặt mà d ừ n g nhưng là lần này đến thiên hắn đại khái là đợi tại băng thiên tuyết địa bên trong quá lâu cho nên lý tố khanh môi có chút lạnh bớt cho tới bây giờ đều không có chờ ậ m tới. Trưng 454, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trưng 454, Phong Hoa Tuyết ư Phong Phong Nguyệt. Trân Vọng ngần n g 454. 454. Hoa Hoa i nhưng r ấ tới nhanh liền kịp phản ứng, chuyện cho kịp t bây vậy giờ, trả lại hắn nương trứng, lại trái trả trôn tranh trái trứng, vậy hắn hắn Ừm. lý tố khanh tiều hư một tiếng đầu ó c trống rỗng có chút cho váng toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến mềm đ ừ n g nhìn đều là nàng chủ động nhưng kỳ thật đây là nụ hôn đầu của nàng tới rơi vào đường cùng trần vọng chỉ có thể ngồi vào trên giường đỡ lấy thân thể của nàng không cho nàng cứ như vậy như là một đám bùn nhau đổ xuống không biết qua bao lâu đôi môi tách ra lý tố khanh trên mặt đã tràn ngập ánh nắng chiều đỏ thân thể không biết lúc nào có quắp tại trần vọng trong ngực nàng nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ sát trần vọng lồng ngực thở hồn hển có chút quên hết tất cả trân vọng cũng không có kịp phản ứng chờ đến lấy lại tinh thần sau nhịn không được thở dài một tiếng đ ỗ n g nhiên có chút lý giải yêu đương não bởi vì loại cảm giác này thật sẽ cho người nghiện hắn thậm chí không dám nghĩ nếu là sớm một chút xác định quan hệ có thể hay không bởi vậy chỉ h o a n tu hành không đúng lúc này liền không muốn những thứ này cứ như vậy hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau không hề nói gì t hưởng thụ lấy yên tĩnh hạnh phúc mãi cho đến đêm khuya lý tố khanh mới rời khỏi ngực của hắn có chút hốt hoảng thoát đi gian phòng ta ta đi cấp ngươi nấu cơm bốn bề vắng lặng trân vọng cứ như vậy nằm thẳng trên giường nhìn lên trần nhà ngay cả hắn đều cảm thấy có chút không quá chân thực chớ nói chi là lý tố khanh quan thiên sơn cũng không biết sơn chủ đã bí mật trở về cho nên cái phòng nhỏ này rất tiến tĩnh vẫn luôn không ai q u y dày hai người ngồi đối diện nhau đang ăn cơm ngươi chừng nào thì về khai tiên quan lý tố khanh ngẩng đầu nhìn về phía hắn không phải hỏi ngươi trả về không trở về khai tiên quan bởi vì nàng biết hắn nhất định sẽ trở về tình cảm là nhân sinh gia vị mà không phải trói buộc trần vọng không do dự bây giờ khai tiên quan chỉ có thể cố thủ mà lại giai đoạn này sẽ kéo dài một đoạn thời thằng đến hư không bên trên hai vị kia phân ra tháng bại mới thôi cho nên ta lưu mấy ngày đi vừa vặn nhìn xem ngươi ngươi thụ thương chưa lành đến có người c h i ế u cố lý tố khanh giống như cười mà không phải cười thế nhưng là sư tôn ta lập tức liền muốn tới sư tôn ta cũng có thể chiếu cố ta gặp được trân vọng còn nữa hai người bây giờ quan hệ làm cho lý tố khanh bắt đầu không chút kiên kỵ trêu chọc trân vọng giật mình trong lòng tự đ ủ còn giống như thật sự là lý do này chân đứng không vững gặp chuyện không quyết vậy liền thẳng cầu trân vọng kỳ thật cũng không tính trên tình cảm chim non thế là chăm chú hỏi vậy là ngươi muốn ta chiếu c ấ ngươi vẫn là để ngươi sư tôn chiếu c ấ ngươi một câu cho lý tố khanh hỏi choáng váng đường đường vân tố kiếm tông tông chủ lúc này lâm vào tình cảnh tiến t ố i lưỡng nan chỉ đua với ngươi đừng coi là thật trần vọng khoát tay áo mắt nhìn bầu trời tính toán thời gian vân tiền bối cũng sắp đến nói đến nếu là không có nàng ta khả năng không kịp cho nên lần này đến tạ ơn nàng lý tố khanh liếm mắt kia là sư tô n ta nàng tới cũng chưa chắc đánh thắng được lao đầu kia đổi lấy ngươi đến mới có cơ hội cho nên nói đây đều là nàng phải làm người cái này x u n g n h đầu còn không có qua cửa đâu liền bùi trỏ ra bên ngoặt đúng lúc này một đạo mang theo giọng khàn khàn truyền đến s a nhà bị từ từ mở ra vân luyện từ bên ngoài đi vào nhìn k h í sắc h i ệ n nhiên trạng thái không phải rất tốt h i ệ n nhiên để t r ầ n vọng vượt qua mấy chục vạn dặm trong khoảnh khắc đổi tới tạo hóa châu chính là vị này quy chân cảnh cừng giả cũng đều m ư ờ i phần miễn cưỡng lý tố khanh vội vàng tiến lên đỡ lấy lao hầu tiền bối t r ầ n vọng chắc tay vân luyện nhìn xem t r ầ n vọng khẽ vớt c ằ m cuối cùng là không lừa mình dối người dạng này rất tốt t r ầ n vọng lúng túng gãi đầu một cái vân luyện bỗng nhiên lời nói xoay chuyển đương nhiên thật muốn cưới lý nha đầu xính lễ cấp bậc không thể thấp trân vọng ừ một tiếng không nói gì nếu như có thể gắng gượng qua nguyên giới tiến công lại loại trừ dị chủ liền thành cưới đây là ý nghĩ của hắn tiền bối ta để cho người ta an bài cho ngươi gian phòng nghỉ ngơi trước trần vọng nói vân huyền lắc đầu ta liền ở lý nha đầu dĩ vãng ở gian kia phòng là được lý tố khanh vừa muốn phản đối bởi vì gian kia phòng chỉ có thể nàng đến ở nếu như đ ổ i thành dĩ vãng nàng còn chưa nhất định phản đối vân huyền dù sao danh bất chính nôn bất thuận nhưng bây giờ không đồng dạng a nhưng là câu tiếp theo lý tố khanh trong nháy mắt sẽ đồng ý còn cảm thấy sư tôn quả nhiên là người trong nhà luôn luôn vì nàng lớn lý nha đầu ngươi liền cùng trần vọng ở một gian vừa vặn hắn cũng có thể nhìn xem ngươi t r ầ n vọng đối với cái này thật không có dị nghị thế là chuyện nhỏ này cứ quyết định như vậy đi thời gian cũng không sớm chỉ bất quá ly tố khanh lúc ban ngày ngủ cả ngày cho nên lúc này có chút ngủ không được bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất là trần vọng nằm ở bên cạnh trần vọng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thế giới này cùng kiếp trước cổ đại là có một ít đồng dạng địa phương tỷ như chưa quá m ô n liền tuyệt đối khác biệt giường chung gối loại hình nếu không ta ngủ trên sàn nhà không cần ngay vậy trần vọng cũng không quan trọng nằm ở trên giường liền nhắm mắt lại trong khoảng thời gian này tâm thần có chút căng cứng cho nên trần vọng tinh thần nhưng thật ra là có chút mệt mỏi cho nên nằm xuống về sau rất nhanh liền ngủ thật say v ề phần tiếp xuống lý tố khanh làm cái gì hắn khẳng định là nửa điểm không biết đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vầy xuống tiến gian phòng trần vọng lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra từ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h trong t h á n g chốc luôn cảm giác có đồ vật gì để ép mình túi đầu xem xét mặt mò đỏ hưởng đây đều là tông chủ người làm sao đi ngủ cũng không có tư thế ngủ chỉ gặp lý tố khanh hai tay ôm lấy cổ của hắn đầu dán tại lồng ngực của hắn có chút nhân còn có một đầu đôi chân dài đặt ở trên đùi hắn. lại tiếp tục như thế hải tử đều muốn có trân vọng ra mặt run g dậy quan sát tỉ mỉ một chút lý tố khanh đại khái là bởi vì tư thế ngủ không quy phạm nguyên nhân lại còn tại chảy nước miếng trân vọng phanh phanh phanh đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lý tố khanh thụy nhãn nông lung ở giữa lông mi k h ẽ run sau đó mở hai mắt ra thấy thế trân vọng tranh thủ thời gian cho nàng b ả y ngay ngắn tư thế ngủ sau đó đứng dậy đi mở cửa tại sao lâu như thế gõ cửa chính là vân u y ệ n trân vọng lắc đầu chỉ là nói ra gần nhất hơi mệt cho nên ngủ được tương đối chìm lúc này trong phòng lý tố khanh cũng ý thức được mình tối hôm qua làm cái gì nhịp tim bỗng nhiên gia tốc có chút không dám nhìn vân luyện cho dù là nhìn xem lý tố khanh lớn lên vân luyện đều chưa từng thấy qua nhà mình lý nha đầu như vậy tư thái lập tức t r ừ n g lớn hai mắt người trẻ tuổi hiện tại cũng không phải phong hoa tuyết nguyện thời điểm tổn thương dưỡng hảo phải đi khai tiên con a không phải ngài nghĩ như vậy lý tố khanh tranh thủ thời gian giải thích vân luyện nhìn rất lâu lý tố khanh cuối cùng mới miễn cưỡng ý tưởng liền chỉ đùa một chút kỳ thật cũng không phải không cho phép chỉ là các ngươi không nên quên chính sự là được ngài đến cùng là không cho phép vẫn là cho phép lý tố khanh lông mày đ ư n g đấy trần vọng đi ra ngoài phòng thấu khẩu khí quay đầu nhìn về phía lý tố khanh dẫn n g ư ờ i đi t à n t à n bộ được chương bốn trăm năm mươi năm trở về khai tiên quan chương bốn trăm năm mươi năm trở về khai tiên quan sơn chủ trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp sơn môn đương nhiên bởi vì có trần vọng mệnh lệnh cho nên tất cả mọi người không thể tới gần sơn xuyên nước chạy ở giữa lý tố khanh tay bị trần vọng nắm thuận trong núi tiểu đạo đi trầm rãi đường nhỏ bên cạnh là một đạo thanh tịnh dòng suối nhỏ một trước một sau trần vọng phía trước lý tố k h a ở phía sau lẫn nhau không nói gì nhưng phần này đ i ê n tĩnh lại làm cho người vô cùng thỏa mãn đi đến cuối cùng trần vọng mang theo lý tố khanh một cái chuyển biến đi tới một cái bốn bể vắng lặng địa phương còn không đợi lý tố khanh kịp phản ứng liền bị trần vọng nắm cả vòng eo kéo đến trước người túi người túi đầu nô、no. đột nhiên xuất hiện lạnh b ú t làm cho lý tố khanh giật mình nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng hai tay vây quanh trần vọng chậm rãi nhắm mắt lại theo trần vọng phát lực lý tố khanh thân thể một cách tự nhiên mềm đúng ra chỉ có thể nhường hắn hai tay v ị leo xem như phát hiện vị này trước mặt người khác cao cao tại thượng tiên tử một khi gặp được loại tình huống này ngay cả xương cốt đều sẽ mềm rơi đúng là không hiểu có chút đáng yêu. một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly miệng lươi chi tranh kéo dài hồi lâu mới rốt cuộc hạ màn kết thúc quả nhiên loại cảm giác này để cho người ta có chút cấp trên cái này cùng đời trước cái chủng loại kia hoàn toàn không giống đây là lẫn nhau đầu nhập vào tình cảm chính là loại tình cảm này mới có thể để cho nhân hồn g ắ á m ộ g ọ c u ấ n ngày mai ta liền phải đi khai tiên quan trần vọng nghiêm túc nói lý tố khanh nhìn hắn một cái ánh mắt mang theo nồng đậm không bỏ nhưng đây là ừ một tiếng dựa theo diệp khai tiên đến tiếp sau kế hoạch ngươi cần bắt đầu chuẩn bị hậu phương bố phòng một khi khai tiên quan thật luân hãm chí ít cũng không trở thành tan tác ngàn giảm trận vọng lại lắc đầu sẽ không nhiều một chút thời gian liền nhiều một chút hy vọng cảm thụ qua vớt ve an ủi trận vọng đối phương thế giới này đã có ngoại trừ võ đạo đang đỉnh bên ngoài hy vọng chỉ có tiên nguyên đại giới chiến tranh triệt để lắm lại mới có thể có phía sau sinh hoạt ban đêm bởi vì vân luyện còn ở tại s á t vách cho nên đôi nam nữ này một cách tự nhiên vẫn là ở cùng một chỗ lý tố khanh thanh tẩy một lần thân thể mặc một bộ rộng rãi trường b à o ngồi ở trên giường cặp kia tuyết trắng thẳng tắp chân dài cứ như vậy bại lộ trong không khí mê người vô cùng c h â n vọng vội vàng rời đi ánh mắt lại tiếp tục như thế lấy hắn tốt như vậy định lực đều muốn nhịn không được ôm một chút lý tố khanh giang hai cánh tay nhỏ giọng thì thầm nói c h â n vọng nữ nhân này lúc nào nhiều như thế một cố mị h o ặ khí còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều một trận hương khí liền đập vào mặt để cho người ta hoa mắt thần giao sau đó cũng cảm giác được thân thể nhất trọng nguyên lai là lý tố khanh dạng trần tại trên đ ù i hắn bên mặt nhẹ nhàng cọ sát bờ vai của hắn người chơi với lửa trần vọng nghiêm mặt nói người dám không lý tố khanh liếc mắt trần vọng trầm ngâm một lát nói ra ngươi cảm thấy ta có dám hay không không dám lý tố khanh phách lối vô cùng k i ế n ánh mắt kiên định tự a như chắc chắn hắn không dám vừa dứt lời nàng liền cảm giác thân thể nhất chuyển nằm ở trên giường còn không đợi nàng nói chuyện trần vọng liền túi đầu ngăn chặn miệng của nàng sau đó bắt đầu không chút kiên kỵ thăm dò hai ngày này vẫn luôn chơi với lửa trần vọng cũng không phải thái dám lại thêm hai mươi tuổi tiểu tử thuộc về dễ cháy thể chết dưới mắt hơi châm lửa liền nổ tung lý tố khanh có chút bối rối nhưng nàng không có cách nào phản kháng hắn không phải không thể thực không lớn nàng hai tay vây quanh trần vọng lực không có d â y ruộng ngay kế tiếp t r ầ n vọng mơ màng tỉnh lại đáy lòng có một vệ không nguyện ý thừa nhận sự thật đó chính là hắn thật muốn nhìn xem hôm nay lý tố khanh tư thế ngủ phải trang giống h ô m qua như vậy nhưng hắn thất vọng bởi vì khi hắn lên thời điểm lý tố k h a n đã không ở rừng lên nhà bếp bên kia ẩn có chút độc tính trân vọng đứng dậy thấy được lý tố k h a n mặc tạp dề ngay tại nấu cơm hai người nhìn nhau cười một tiếng hết t h ả đều không nói bên trong chẳng qua là khi hai người thu tầm mắt lại về sau liền liền nhao nhao đỏ mặt lên tối hôm qua phát sinh cái gì hôm nay lý tố khanh đổi một kiện thật dài quần và bó sát người áo thiếu đi mấy phần hoa lệ nhưng dáng người lại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế hoàn mỹ đường cong từ trên xuống dưới để cho người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được mà lại một mực tản r a tóc dài cũng đâm thành cao đôi ngựa nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang hai người ăn xong bữa cơm cho dù không bỏ nhưng trần v ọ biết bây giờ khai tiên quan mỗi ngày đều tại người chết không phải đắm chìm nơi này thời điểm vân luyện thương thế cũng tốt bảy tám phần chỉ bất quá nàng cần cùng lý t ô khanh cùng nhau bố trí đến tiếp sau phòng tuyến cho nên không cùng trần vọng cùng nhau đi tới hai ngày về sau khai tiên quan trần vọng trở lại khai tiên quan trực tiếp đi vào đầu từng chỗ giờ này khắc này tiên nguyên l ư ợ n g giới chiến tranh đã đạt đến gây cấn giai đoạn thôn tiên tháp đã toàn bộ diệt trừ nhưng này cũng chỉ là cái điểm xuất phát sau đó sẽ có một đoàn yêu ma dùng tự thân tu vi v à chạm khai tiên quan thuận tưởng thành không ngừng leo lên nhưng tổng hợp đến xem trước mắt khai tiên quan tình huống coi như l ạ quan chí ít không có hiện lộ ra vẻ mệt mỏi cùng thế yếu ở trong đó tự nhiên cũng có thôn tiên tháp bị nổ nguyên nhân trân vọng mắt nhìn bầu trời chân chính thắng bại tay còn phải nhìn phía trên trận kia đã đánh nhiều ngày như vậy đ o á n c h ừ n g sắp phân ra thắng bại trân vọng kỳ thật rất rõ ràng diệp khai tiên hơn phân nửa không phải là đối thủ của yêu tổ chẳng qua là hết sức đang chỉ h o a n thôi người yêu đan hứa tại đô bỗng nhiên xuất hiện tại trần vọng bên người mở ra bàn tay một viên chiếu sáng dạng d ỡ quy trần cảnh yêu đan tản ra qua mang trân vọng tiếp nhận yêu đan đạo tạ một tiếng không cần thiết quá lo lắng chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng một phen hứa tại đô thở dài một tiếng. trân vọng trầm ngâm một lát nói ra nếu như khai tiên quan thủ không được vậy có phải hay không chỉ có thể về sau rút lui chuyện không có cách nào khác mà lại đã bắt đầu bắt đầu di chuyển hai châu người tận lực dựa sát vào trung tiên h châu trân vọng cao mày nhưng cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bởi vì hắn hiện tại chưa chắc là yêu tổ đối thủ tại cựu ưu đạo bên trong còn có lưu một đạo cầm chế cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn yêu tộc bước chân nhưng khẳng định không thể kiên trì quá lâu hứa tại đô trầm ngâm một lát cho nên hiện tại trọng yếu nhất là tu vi của ngươi chỉ tiếc trước mắt quy chân cảnh yêu đan không nhiều ta muốn quan trung mấy tên quy chân cảnh cường g i ả trước khi chết kéo vài đầu đại yêu đẹp lưng nhưng là yêu đan đều không thể cầm về đây là một kiện tại chuyện không quá bình thường xuất quan chém yêu có thể chém yêu cũng đã là nghịch thiên m à đi trừ phi là hứa tại đô loại này cực kỳ cường thành quy chân cảnh nếu không căn bản không có khả năng bình yên vô sự địa trở về đầu tường tu h vi còn chưa đủ chân vọng mắt nhìn trong tay yêu đan quay người hạ đầu tường có cái này m ã yêu đan hắn hẳn là có thể nhất cổ tác khí đưa thân quy chân cảnh viên mãn mà hứa tại đô mắt nhìn đồ đệ bóng lưng than nhẹ một tiếng không nói gì thêm lục mực rất nhanh liền đi vào bên cạnh hắn thanh âm vẫn là trước sau như một lãnh đ ạ m tiếp tục như vậy nữa d i ệ p khai tiên nhịn không được vậy liên tử chiến đến cùng hứa tại đô hít mắt